chương hai trăm mười một người khác không muốn làm để ta làm chương hai trăm mười một người khác không muốn làm để ta làm mao kỳ là muốn nếm thử một chút một tên mao đầu tiểu tử cũng có thể làm h ú n g chi là hắn trước đó trong tay hắn không có ví dụ đầu tiên chỉ là bởi vì chưa làm qua không nghĩ tới bây giờ ngẫm lại tựa hồ cũng không phải không thể làm nhưng là tại thu nhập viện về sau ước định xong thân thể chỉ tiêu chức năng gan chỉ tiêu về sau mao kỳ mới là hối hận lúc đầu chỉ muốn gan đại bộ phận cắt bỏ là được rồi ai có thể nghĩ tới chức năng gan suy kiệt thành cái dạng này chỉ có thể t ấ y ghép gan, tấy ghép gan A. nếu là đơn đổi một cái ung thư túi mật cắt bỏ hay là cấy ghép gan đều được nhưng là hai cái cộng lại lại không được phẫu thuật thời gian kéo quá dài người bệnh căn bản nhịn không được t h ú n g chi liền xem như làm hắn cũng là cắt r a làm căn bản không có khả năng nội soi ổ bụng làm cái này phẫu thuật kỹ thuật yêu cầu quá cao nhưng là cắt r a làm thương tích căn bản không có khả năng ủng hộ tính cả cấy ghép gan cùng một chỗ làm cho nên người bệnh này và ở đến đều hai tuần cũng còn không có làm phẫu thuật vốn đang để cho thủ hạ bác sĩ bàn giao người bệnh nhìn xem muốn sống thể di thực người bệnh người nhà có thể hay không chủ động xuất viện nhưng là người bệnh thật đúng là cũng muốn làm người ta đã có chuẩn bị trước đó liền là nhìn thấy nhất phụ viện có cái này kỹ thuật có cái này án lệ thành công bọn hắn cũng có chuẩn bị xấu nhất liền là dùng chính mình gan cho người bệnh làm phẫu thuật nghe được bao kỳ cũng là không có gì nói nhiều trực tiếp liền muốn xứng hình đây là triệt để đem bao kỳ gác ở nơi này vốn còn muốn thả thả nhưng là hôm nay buổi trình bệnh tạ huy để mắt tới cái này c a bệnh hắn là khoa chủ nhiệm muốn vì toàn bộ bệnh khu bệnh nhân phụ trách tạ huy cũng lý giải bao kỳ khó khăn nhưng là bệnh nhân này nhất định phải hỏi đến loại này bệnh nhân nếu là không làm xử lý liền phải nhường nhanh chóng về nhà bằng không rất khả năng tại trong bệnh viện liền xảy ra vấn đề đến lúc đó bệnh viện có thể miễn không được trách nhiệm hắn cũng tránh không được bác sĩ xứng hình cũng làm xong cái này tuần hẳn là có thể làm a không chỉ có là t ạ huy hỏi liền cả người bệnh người nhà cũng đang hỏi bọn hắn cũng không muốn đợi thêm nữa a mắt thấy người bệnh thân thể càng ngày càng kém bọn hắn cũng sợ người bệnh đợi không được quá lâu a hiện tại liền ăn cơm đều ăn không vào bao nhiêu người này làm sao có thể chịu được được mao kỳ nghe vậy cũng là trầm ngâm t ạ huy lúc này lắc đầu cái này mao kỳ a liền là quá tranh cường hào thắng nhắc tới cũng là tốt phẩm cách nếu không phải là cái này sức lực cũng không có khả năng từng bước một đi đến hiện tại nhưng là hiện tại là lòng g i đến kỹ thuật không đến lại cưỡng thế nhưng là dễ dàng xảy ra vấn đề nhìn về phía võ tiểu phú bác sĩ võ nếu là từ ngươi tới làm ngươi có nắm chắc không võ tiểu phú có án lệ thành công võ tiểu phú nếu là nói có thể làm tạ huy liền chuẩn bị chuyển cho võ tiểu phú làm võ tiểu phú nếu là đều cự tuyệt vậy cũng chỉ có thể từ hắn ra mặt khuyên người bệnh xuất viện đây cũng không phải là đại sự tại khoa ngoại gan mật tụy đây cũng không phải là lần đầu tiên thu nhập viện trước đó cảm thấy còn có phẫu thuật hy vọng nhưng là cụ thể ước định về sau mới là phát hiện thân thể đã kém đến nhất định trình độ vậy cũng chỉ có thể xin lỗi mao kỳ là thu người bệnh nội chú trong thời gian này người bệnh làm ước định còn có xứng hình tốn hao không nhỏ nếu như từ mao kỳ ra mặt nói muốn người bệnh xuất viện sợ là sẽ phải gây nên người bệnh cảm xúc vậy cũng chỉ có thể hắn cái này khoa chủ nhiệm tới nói đương khoa chủ nhiệm có đôi khi cũng là yêu cầu cho phía dưới người bà y ê u g i ả i nạn võ tiểu phú lúc này cũng đang nhanh chóng tự hỏi người bệnh p h â u thật u khả thi kỳ thật đâu người bệnh này tình huống thậm chí vẫn còn so sánh lâm ngọc tú còn tốt chút nhường hắn tới làm lòng tin vẫn là rất lớn chỉ b ấ t quá võ tiểu phú không biết trước đó mao kỳ là cùng bệnh nhân làm sao nói ánh mắt rơi vào bệnh nhân cùng thân nhân, bệnh nhân trên thân bệnh nhân biểu lộ hiện tại là muốn nhiều đ ạ m mạc có bao nhiêu đ ạ m mạc một mặt là chức năng gan bị hao tổn nguyên nhân một phương diện cũng là tinh thần tra tấn nguyên nhân người bệnh người nhà ngược lại là muốn tha thiết rất nhiều xem ra là không nguyện ý từ bỏ hy vọng chủ nhiệm vừa vận tả chủ nhiệm nơi đó còn có ta một cái giường như vậy đi liền đem bệnh nhân này cùng giường cùng một chỗ chuyển cho ta liền tốt mao kỳ tiếp tục c h â m mặc tả huy lại là nợ nụ cười thời khắc mấu chốt võ tiểu phú cũng không hề để ý chính mình cùng mao kỳ mâu thuẫn nguyện ý xuất thủ chỗ này tả huy vẫn là vô cùng thưởng thức rất khó được tuổi còn trẻ có dạng này khí lượng mà võ tiểu phú này tấm tự tin biểu lộ cũng làm cho tả huy cảm thán xem ra võ tiểu phú là thật có n ắ m chắc ga cùng bao kỳ thu bệnh nhân thời điểm khác biệt lúc này võ tiểu phú thế nhưng là nhìn qua bệnh nhân tất cả bệnh lịch cùng tiền phẫu ước định lại thành công công kinh nghiệm nếu là không có n ắ m chắc sợ là làm sao cũng sẽ không tiếp h a i nhìn về phía bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân vị này là bác sĩ võ quốc khánh trước các ngươi nhìn thấy kiên lệ chúng ta quan vọng tuyên truyền phẫu thuật liền là bác sĩ võ làm đằng sau chúng ta đem các ngươi chuyển cho bác sĩ võ tới làm phẫu thuật các ngươi đồng ý không bác sĩ võ bệnh nhân cùng gia thuộc tự nhiên là đồng ý bọn hắn vốn chính là chạy võ tiểu phú tới. chỉ bất quá nhìn thấy một cái so võ tiểu phú thoạt nhìn càng thêm lão bác sĩ tựa hồ cũng có lòng tin đã c ả m thấy càng có thể tin một chút cho nên liền theo mao kỳ thế nhưng là bây giờ xem ra bác sĩ võ có lẽ thật là cái kia đặc thù có vẻ như cái này nhìn bác sĩ thật không thể liền nhìn lao vẫn là tuổi trẻ cái này lão cũng không nhất định liền so với tuổi trẻ nhìn tốt bọn hắn cũng không phải đ ồ đần nếu là mao kỳ thật có thể làm sao lại đem bọn hắn giao cho võ tiểu phú bất quá bọn hắn cũng là hữu tình thương đều đến bệnh viện chỉ cần là có thể xem trọng bệnh cái khác đều là chuyện nhỏ còn không đến mức bởi vì cái này sự tỉnh tìm m a kỳ phi ề n p h ư c bằng bị cho rằng là khó chơi người nhà nói không chừng ngược lại không dám cho bọn hắn làm đâu nguyện ý chúng ta nguyện ý tạ ơn bác sĩ võ tạ ơn tả chủ nhiệm song còn nhìn một chút mao kỳ cũng là gật đầu gửi tới lời cảm ơn tạ ơn mao chủ nhiệm mao kỳ cười đáp lại chỉ là cái này cười nhiều ít đều có chút miễn cưỡng hai ngày này bị đả kích lợi hại bây giờ lần nữa bị võ tiểu phú ở trước mặt làm hạ thấp đi mao kỳ nhiều ít đều là có chút khó mà tiếp nhận cũng may không ai dám hiện trường nói cái gì nhàn thoại bằng không khả năng thì càng khó coi võ tiểu phú cũng không bẩn thỉu mao kỳ theo võ tiểu phú mao kỳ không cho bệnh nhân cứng rắn làm đã là đủ thật tốt hắn còn gặp qua không ít rõ ràng không có n ắ m chắc cho bệnh nhân cứng ra làm sau đó làm chuyện xấu đ â y này kỳ thật vì điểm này mặt mũi thật không đến mức ngược lại là làm chuyện xấu dễ dàng đem chính mình bồi đi vào nhìn xem hiện tại kỳ thật cũng không có ném nhiều ít mặt mũi n h a thân nhân bệnh nhân còn chủ động cảm tạ m a u kỳ đâu đằng sau tiếp lấy đi buồng v õ tiểu phú cũng là biết cái này khoa ngoại gan mật tụy cùng khoa cấp cứu đúng là khác biệt hắn muốn làm các bệnh ở chỗ này cơ bản đều có thể tìm tới nếu là tại khoa cấp cứu thật là một tháng cũng không gặp được mấy ví dụ còn gặp cơ bản cũng không thể làm võ tiểu phú có thể làm nhiều như vậy phẫu thuật thật là nhờ có đoạn hào cùng v u sĩ phụ bọn hắn cho cơ hội nhìn một người trình độ không phải chỉ có thể nhìn hắn phẫu thuật nhìn hắn hậu phẫu bệnh nhân tình huống phẫu thuật trước sau so sánh cũng chính là có thể nhìn không sai bệt lắm liền đi bùng cái này lỗ hổng võ tiểu phú cũng có thể biết tả huy cùng m a u kỳ trình độ mặc dù so ra kém văn tân hẳn nhưng cũng không kém là bao nhiêu chỉ bất quá võ tiểu phú đều làm lâu như vậy nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng cắt bỏ phẫu thuật hiện tại bệnh trong khu vậy mà một đài phẫu thuật bệnh nhân đều không có nói cách khác vô luận là tả huy vẫn là mao kỳ đều không có nếm th lắc đầu cũng là không quan trọng có h n tại về sau đây chính là bọn họ dê khu cùng một chỗ chiêu bài tả chủ nhiệm chúng ta tổ vẫn là ít người chút ngài nhìn có thể hay không cho chúng ta điều hai cái bồi dưỡng sinh nghiên cứu sinh hay là quy bồi sinh cũng được cha xóm phòng võ tiểu phú thừa cơ nói vốn đang không xác định tả huy có thể hay không đáp ứng chứ nhưng là hiện tại liền không đồng dạng vừa rồi hắn nhưng là hào hiệp liền đáp ứng tả huy thu bệnh nhân hắn này làm sao cũng không thể cự tuyệt võ tiểu phú đi ân tả huy đúng là không tiện cự tuyệt nhìn về phía sau lưng những n à y bồi dưỡng sinh nghiên cứu sinh đó các ngươi ai nguyện ý đi bác sĩ võ tiểu tổ a v ố、so、nhất là những cái kia bồi dưỡng môn sinh bọn hắn là đến học tập trước vào kỹ thuật đã muốn học vậy khẳng định là muốn đi theo kỹ thuật người tốt nhất võ tiểu phú kỹ thuật dù cho chỉ là nghe nói liền đủ để bọn hắn sùng bái nếu là có thể đem nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật học trở về vậy bọn hắn nói không chính xác ngành học người dẫn đầu đều ổn lúc đầu có thể phái ra học tập liền đều là bản xứ bệnh viện điều chỉnh ưu tú nếu là có thể đem kỹ thuật mang về tự nhiên sẽ bị bản xứ bệnh viện coi trọng hướng nhất phụ viện đưa vào tu sinh tốn hao cũng không nhỏ không có cái này g a tâm cũng sẽ không đến nhất phụ viện tồi tệ nhất là cung ngộng lệ vậy mà tham gia náo nhiệt tạ huy nhìn xem nghiên cứu của mình sinh đều muốn đi võ tiểu phú kia tổ lúc này chừng thứ nhắc mắt hắn cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà như thế được hoang ê n trong lòng cũng là hơi khác thường bất quá trên mặt cũng không hiện ra đến nhìn về phía trong đó hai cái bồi dưỡng sinh đặng một mẫn lữ húc hai người các ngươi về sau đi bác sĩ v õ tiểu tổ học tập đi bị gọi vào hai người lập tức đều là nợ nụ cười lớn tiếng trả lời cảm ơn chủ nhiệm chúng ta nhất định học tập cho giỏi dứt lời chính là tại mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ đi tới v õ tiểu phú sau lưng đặng một mẫn cùng lữ húc đều là bác sĩ chính cũng là trước đó tháng tám nhi tới cái đám kia một năm k ỳ bồi dưỡng thời gian nói cách khác bọn hắn có thể tại võ tiểu phú thủ hạ một mực học tập một năm đây chính là rất có học tập không gian a có thể không cao h ư n g tài quái nhìn về phía n h tạ huy võ tiểu phú cũng là cảm giác chính mình nghĩ âm u vị này tả chủ nhiệm vẫn có thể chỗ không có lấy thực tập sinh lừa gạt hắn trực tiếp cho hắn tới hai cái trợ lực đúng rồi bác sĩ võ hôm nay chúng ta còn có một cái bác sĩ muốn trở về trần chấn đông trần bác sĩ xuất ngoại học tập một năm lần này trở về cũng điều đến các ngươi tổ đi、ừ. thốt như vậy lại còn chủ động lại cho hắn đưa một cái chỉ bất quá mao kỳ tiếu dung là chuyện gì xảy ra hắn làm sao cảm giác cái này trần bác sĩ có vấn đề a mang theo trường học văn bọn hắn đi phòng bệnh lại đi một vòng hiện tại là tám cái dường ung thư túi mật hậu phẫu lâm ngọc tú tuyến tụy ung thư hậu phẫu chu lâm còn có liền là thứ bảy thu sáu cái bệnh nhân một cái ống mật kết sỏi người bệnh một cái tuyến tụy ung thư người bệnh một cái ung thư gan người bệnh một cái sơ gan yêu cầu đổi gan người bệnh một cái ung thư túi mật người bệnh tăng thêm vừa mới quay tới ung thư túi mật gan đổi chỗ bệnh nhân sáu đài phẫu thuật loại trừ ống mật kết sỏi cái kia đều xem như đại phẫ còn có hai tấm thưởng đi buồng thời điểm tạ huy cũng cho định ra hôm nay liền có thể cho võ tiểu phú sáu cái bệnh nhân bên trong ung thư túi mật người bệnh là thứ bảy cái kia võ tiểu phú cảm thấy có thể lưu lại một phần sáu gan người bệnh sơ gan yêu cầu đổi gan bệnh nhân thì là võ tiểu phú đưa đi khoa cấp cứu cấp cứu cái kia cái này sáu cái bệnh nhân hiện tại cũng có thể làm tiền phâu ước định linh tỷ ống mật kết sỏi người bệnh xếp tại ngày mai vừa mới quay tới cái kia m a u chủ nhiệm bệnh nhân ngươi tiếp qua một lần nếu là không có vấn đề liền cũng xếp tại ngày mai đi đặt ở đại thứ nhất Cái khác người bác ệ n chóng làm tiền phẫu kiểm tra cùng ước định, chúng tranh nơi này, nghe được võ tiểu phú chuẩn bị nhường nàng h phẫu thủ chút phẫu thuật Chu phú thứ mau làm kiểm sớm một đem làm. lâm tra ta đều tiểu ước Được được lao rồi đại. bị võ sĩ võ ta thật có thể xuất viện đương nhiên chỉ bất quá xuất viện về sau cũng không thể quá mệt n mọc định kỳ còn muốn tới kiểm tra lại nếu là có vấn đề gì ngươi cũng có thể tin cho ta hay nếu thật là đi ra ngoài chơi còn có thể cho ta phát mấy chương ảnh chụp nhìn xem đâu nghe được võ tiểu phú chu lâm càng là vui vẻ bác sĩ võ ta nhất định tại bình thường thời gian quay dối ngươi ha ha tất cả mọi người là cười lâm ngọc tú nơi đó mấy ngày nay v õ tiểu phú cũng là mỗi ngày đi qua nhìn nàng có v õ tiểu phú trợ giúp giấc ngủ chậm rãi cũng là điều chỉnh xong giấc ngủ có thể nói là tinh thần tâm lý phương diện nhỏ nhất cũng là thường thấy nhất vấn đề mà lâm ngọc tú mất ngủ đại bộ phận vẫn là tâm lý phương diện lấy v õ tiểu phú bây giờ tâm lý tạo nghệ ứng đối thật đúng là không khó bây giờ lâm ngọc tú người nhà đã là đem v õ tiểu phú phụng làm tần h nhân bác sĩ võ liền ngài bản lãnh này liền xem như ra ngoài chuyên môn cho người ta, mất ngủ, vậy cũng phải để cho người ta chạy theo như vì ta lâm ngọc tú nữ nhi tán dương lấy vo tiểu phú cùng phòng bệnh người cũng là một mặt tán đồng bọn hắn thế nhưng là đều nhìn lâm ngọc tú giấc ngủ trong vòng vài ngày liền cải thiện cái này nhưng so sánh những cái kia chuyên môn đi ngủ ngủ khá ngoại chú nhìn đều có tác dụng người nơi này thứ sáu cũng có thể xuất viện mấy ngày nay còn muốn làm chút kiểm tra nhìn xem tình huống có thể xuất viện người bệnh cùng gia thuộc cũng đều là cao hứng trở lại nhất là người bệnh cái này bệnh viện nàng làm một ngày đều không thể ở lại được nữa à tạ ơn bác sĩ võ tạ ơn bác sĩ võ đừng nói đây là hậu phâu võ tiểu phú lần đầu tiên nghe được người bệnh cảm tạ hắn lại là tại hắn nói có thể xuất viện thời điểm Võ tiểu chương hai trăm mười hai có vấn đề trần trấn đông chương hai trăm mười hai có vấn đề trần trấn đông các ngươi là không biết em ở quốc bác sĩ có bao nhiêu lợi hại người ta kỹ thuật kia các ngươi cảm thấy tả chủ nhiệm cùng bao chủ nhiệm lợi hại đi nhưng là tại em ở quốc tùy tiện một thanh niên bác sĩ đều so chúng ta tả chủ nhiệm lợi hại không thể không nói bác sĩ này trình độ a chúng ta thật là bị người ta bỏ rơi cách xa vạn dặm ta cảm thấy chúng ta đều phải ra ngoài cùng người ta học tập một chút ta cái này học được một năm cảm giác cũng chính là học được cái da lông mà thôi cho người ta trợ thủ đều không đủ còn có kia thiết bị căn bản không phải bệnh viện chúng ta có thể so cũng tỉ như mới vừa tiến vào phòng làm việc bác sĩ võ tiểu phú liền thấy một cái bác sĩ đang ở nơi đó bợ lạ bợ lạ một đống người đều cùng ăn phải con rồi giống nhau vốn là bận đ i ệ lúc này tranh đoạt t ư n g dây lời dặn của bác sĩ sau đó còn phải p h ẫ t h u ậ đâu kết quả còn tới như thế một cái đồ chơi thật là phải nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn nếu không phải gia hỏa này là phó chủ nhiệm bọn hắn đã sớm mang lên liền là một s ử tử người tăng chó ghét gì đó may mắn bị đa đến bác sĩ võ k i a tổ bằng không bọn hắn về sau đến phiên chết gia hỏa này làm sao lại ra ngoài học tập một năm a như thế thích nâng người nước ngoài chân thúi trực tiếp lưu tại người nước ngoài nơi đó không tốt sao trần trần đông trần bác sĩ liền là tạ chủ nhiệm cho ngài nói hôm nay phải trở về vị kia hà nguyên hạo thực sự nghe không nổi nữa đi ngang qua võ tiểu phú bên người cho võ tiểu phú nói một tiếng nhường võ tiểu phú rốt cuộc biết tạ huy vì cái gì hảo tâm như vậy đem vị này cho hắn nguyên lai、like、là như thế cái đồ chơi a g i a hỏa này là thế nào sống tiếp tại trần trấn đông miệng bên trong hoa quốc bệnh viện cùng bác sĩ đã là không còn gì khác em mở quốc bệnh viện cùng bác sĩ đã là đủ để bay lên trời cùng mặt trời vai s ó n g b a y khoa trưng điểm đều nhanh thành thiên đường cùng địa ngục khác biệt trần bác sĩ võ tiểu phú thật sự là nghe không nổi nữa têu lớn trực tiếp đem trần trấn đông đánh gãy đi theo chính là đi tới mọi người thấy võ tiểu phú đem trần trấn đông đánh gãy lập tức lộ ra cảm kích biểu lộ một bộ ngài nhanh hàng yêu trừ ma dám vẻ trần trấn đông thì là có chút m ộ t b ư ớ c hắn đi em mở q u ố c thời điểm võ tiểu phú còn chưa tới đâu hắn tự nhiên là không biết võ tiểu phú đến mức hiểu rõ võ tiểu phú đừng làm rộn em mở q u ố c bác sĩ hắn đều không chú ý được đến đâu nào có kia không a ngươi vị nào a lúc đầu trần trấn đông là ngồi trên bàn nhưng là võ tiểu phú tới về sau cái đầu thượng áp xuống tới lập tức liền để trần trấn đông có áp lực vội vàng đứng lên đến đây mới là cảm giác khí thế không sai bị lắm trần trấn đông đúng là không hiểu cảm giác võ tiểu phú có chút khí thế bộ dáng bất quá xem xét một bài liền một cái tiểu chủ trị mà thôi a đây là muốn làm gì a không biết hắn ghét nhất có người đánh gậy hắn sao trần bác sĩ đây là bác sĩ võ mới vừa tới chúng ta dê khu mang tổ tại chủ nhiệm buổi sáng đi buồng thời điểm bàn giao trần bác sĩ sau khi trở về liền đến tổ dê cái gì mang tổ bác sĩ điều trị mang tổ trần trấn đông kém chút không điên hắn liền nói hoa quốc chữa bệnh dễ hỏng đi đều sa đ o ạ thành hình dáng ra sao bác sĩ điều trị mang tổ nếu là thực sự không ai hắn cũng cô mà làm có thể lên a làm cái mau đầu t i ể u tử tính là gì sự tình a lao trương trần trấn đông đây mới là nhận ra nói chuyện trương học văn trần trấn đông đã tại nhất phụ viện nhậm chức bốn năm năm từ em mở q u ố c tốt nghiệp tiến sĩ về sau trở về không có suất ngoại học tập trước đó cũng là đáng ban không thể thiếu cùng khoa cấp cứu liên hệ tự nhiên là nhận biết trường học văn ngươi làm sao đến khoa ngoại gan mật tụy khoa cấp cứu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi tốt à người này là thật một điểm ek đều không có a trường học văn tốt như vậy tỉ khí một người lúc này đều là sắc m ặ t đen võ tiểu phú nghe được cũng là thẳng lắc đầu tạ huy thật đúng là cho hắn tìm cái tốt giúp đỡ a đi thôi vừa vặn có cái việc cùng đi nói võ tiểu phú chính là trực tiếp cầm lấy trần chấn đông rời đi tiếp xuống vùng linh linh các nàng còn muốn tại phòng làm việc bác sĩ lời dặn của bác sĩ làm việc đâu cái thai h ỏ a này vẫn là mang đi cho thỏa đáng chờ một chút ngươi thả ta ra chúng ta không quen ngươi ép đầu ta phá hát tại trần trấn đông nói liên miên lại n ả y nhắc tới dưới võ tiểu phú trực tiếp đem nó mang đi khi quan cấy ghép trung tâm vu sĩ phụ hôm nay có gan cấy ghép phẫu thuật sáng sớm đi buồng thời điểm cho võ tiểu phú phát tin tức nhường võ tiểu phú tới đ ư ờ n g trợ thủ võ tiểu phú vừa v ặ n mang theo trần trấn đông cùng đi giá h ỏ a này sẽ không ở vu sĩ phụ trước mặt còn như vậy không đáng tin cậy đi võ tiểu phú ta nói cho ngươi ta tức giận à ngươi quá mức à ngươi thả ta ra ta một hồi còn có chuyện hôm nay ta vừa trở về t í ngươi h n h ngơi mơ tưởng để cho ta tăng ca c h ờ một chút ngươi chậm một chút ta chính mình tẩu hành không được ga quá thô lỗ chúng ta em mở q u ố c bác sĩ nhưng cho tới bây giờ không có như thế thô lỗ ngươi bung ra cho ta quá mất mặt nghe trần trấn đông câu nói này võ t i ể u phú càng là tăng thêm mấy phần khí lực lỗ thai của hắn quá tao tội kết quả trần trấn đông liền c ơ hồ là bị võ t i ể u phú kéo lấy đi trên đường đi nhìn thấy không ít người chỉ thấy trần trấn đông một đại nam nhân bị võ t i ể u phú lôi kéo cánh tay một điểm sức phản kháng đều không có cùng đi theo còn có một số nhận biết trần trấn đông cũng là trận mắt hốc mồm đây là xuất hiện có thể trị ở trần chó đại thần Ba ba. còn có người trò chụp hình đây này khi quan cấy ghép trung tâm cuối cùng đã tới nhìn trước mắt địa phương trần trấn đông càng là không mớn võ tiểu phú ta hôm nay thật nghỉ ngơi coi như ngươi là tổ trưởng cũng không thể tước đoạt thời gian nghỉ ngơi của ta ngươi nhanh bông ra cho ta nghỉ ngơi võ tiểu phú ngừng nhìn về phía trần trấn đông ngươi có phải hay không đi nước mỹ đi choáng vang à, ta nhất phụ viện bác sĩ lúc nào nghỉ ngơi như thế cố định không đều là có việc liền phải bên trên không có việc mới có thể nghỉ ngơi nhà ta cho ngươi hồi ức một chút võ tiểu phú phát hiện đứa bé này nhất định phải mánh dược hôm nay nhất định phải đem nó làm phục p ỏ n g bằng không đằng sau càng không tốt làm không nói là có thể dùng tới rất khả năng được thành vì gậy q u ấ y phân heo không đúng cái gì gậy q u ấ y phân heo làm càn rỡ đây chính là ta không thích hoa quốc nguyên nhân lại còn cưỡng chế tăng ca nhìn xem nước mỹ ta liền chưa thấy qua có người tăng ca vẫn còn so sánh hoa quốc dây đến nhiều còn không có các ngư ơ i loại này vô lương lãnh đạo càng không có các ngư ơ i loại này dựa vào quan hệ bám váy đi lên lãnh đạo còn vậy sao ngươi không tại em ở quốc công việc a là không muốn sao trần trấn đông trong nháy mắt chờ mặc võ tiểu phú đã đem dẫn tới phòng giải phẫu vu sĩ phụ đã đến nhìn thấy võ tiểu phú thì đến cũng là nợ nụ cười tên đồ đệ này a hắn trông thấy liền vui vẻ a trấn đông người trở về a trấn đông võ tiểu phú nhìn một chút vu sĩ phụ lại nhìn xem trần trấn đông hợp lấy hai người còn nhận biết a trần trấn đông lúc này mới chú ý tới vu sĩ phụ vu thúc thúc hôm nay ngài có phẫu thuật a nhìn thấy vu sĩ phụ về sau trần trấn đông trong nháy mắt liền rất là biết điều g i a hỏa này cũng chính là tại võ tiểu phú trước mặt bọn hắn cái xoa tại vu sĩ phụ trước mặt hắn nào dám a không nói là vu sĩ phụ chức vụ liền nói vu sĩ phụ kiến thức cũng không có hắn chứa phần a húng chi đây là trường bối là thực có can đảm đánh hắn à, ừ m hôm nay có đài tấy h é p gan ngươi tới vừa vặn cùng một chỗ hỗ trợ đi trần trấn đông triệt để bất đắc dĩ nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt đ a u liền ra hỏa này nhất định phải đem mang tới cái này tốt đi bị cưỡng chế làm thêm giờ ngươi muốn tới học tập liền tự mình tới học tập à, mang theo hắn làm gì võ tiểu phú không nhìn thẳng ánh mắt lão sư trần bác sĩ vừa mới trở về tả chủ nhiệm n h ư ờ n g trần bác sĩ đến dưới tay ta làm việc nhi ta nhìn hắn không có chuyện liền mang theo cùng nhau tới ừ n vũ sĩ phụ tựa hồ minh bạch cái gì trần trấn đông đức hạnh gì hiện ắ n không có thể b ế t vứt bỏ, tả huy đây là muốn đem trần trấn đông hất ra à, trước đó trở người ngại muốn đông ngại trần trấn đông quan chó huy h đó bỏ, ba đây đem là láo à, ra tả huy bị h nhở chiếu ắ c cố tại r trấn đông, chỉ có thể đem trần ầ n đông, trấn đông mang theo trên người. Hiện thể theo đem chỉ có không đồng d ạ n g võ tiểu phú tới trong tổ vừa vặn thiếu người thuận thế vung đi qua đơn giản không nên quá lưu loát rất tốt chấn đông năng lực rất tốt liền là dương mực nước uống nhiều quá đầu góc ngẫu nhiên rút gân cha hắn là bệnh viện chúng ta khoa ngoại gan mật tụy lao chủ nhiệm hiện tại về hưu về sau có cơ hội ta giới thiệu người biết võ tiểu phú rốt cuộc biết trần trấn đông chán ghét như vậy vì cái gì còn không có bị đánh chết nguyên lai、like、là có như thế một mối liên hệ đâu lao sư trần bác sĩ loại trừ lớn há muộn cái khác đều rất tốt vậy ta cùng trần bác sĩ đi rửa tay võ tiểu phú nói một tiếng chính là mang theo trần trấn đông đi rửa tay trần trấn đông lại là không được gì gọi là ta lớn rồi há m ộ n à ngươi nói cho ta rõ còn có v u thúc là n g ư ơ i lao sư n g ư ơ i là học sinh của hắn ta làm sao không biết hắn cái này mấy lần tốt nghiệp học sinh ta đều biết t phốc phốc võ tiểu phú chen lấn tay tiêu nhìn về phía trần trấn đông ta đây không phải còn không có tốt nghiệp đâu nha tiến sĩ năm nhất tiến sĩ năm nhất trần trấn đông người đều tê tiến sĩ năm nhất còn có thể bệnh viện làm chủ trị còn mang tổ võ tiểu phú nhìn xem vẫn chưa tới ba mươi dáng vẻ vu sĩ phụ còn giống như thật có thể đem võ tiểu phú cho sinh ra giờ khắc này trần trấn đông cảm giác chính mình phát hiện cái gì ghê gớm gì đó cũng không vội mà nghỉ ngơi vội vàng đi theo chuẩn bị lại tìm kiếm đây chính là thiên đại dư a à, chờ một chút ngươi muốn mổ chính mắt thấy võ tiểu phú khử trùng trái khăn vậy mà liền đứng ở mổ chính vị trí bên trên mà vũ sĩ phụ căn bản không có lên đại ý tứ lại là chuẩn bị dẫn người lấy cung cấp t h ể gan thấy cảnh này trần trấn đông cả người đều choáng váng đến thật à. nâng con trai cũng không phải như thế nâng à, bệnh nhân thế nào không nói trước hắn làm sao xử lý à. cái này nếu là võ tiểu phú làm đem bệnh nhân làm ra cái nguy hiểm tính mạng đến hắn cũng phải đi theo gánh chịu liên quan trách nhiệm a không được trần trấn đông đã chuẩn bị xuống đ à i cái này h ọ a thủy cũng không thể chuyến bác sĩ võ ngươi cái này qua quốc khánh nhưng là không còn tới nghe vu viện trưởng nói ngươi đi em mở cốt rồi y tá phòng một là người quen cũ khí quan cấy ghép trung tâm y tá liền những cái kia yêu cầu rất cao bọn hắn là không cùng khoa ngoại phòng giải phẫu y tá thay phiên xem như khí quan t ắ ấ y ghép trung tâm chuyên trách y tá phụ mổ cùng y tá tuần đ à i y tá võ tiểu phú cũng đã là cùng các nàng phối hợp hai lần võ tiểu phú trước đó là mấy đài khí quan t ấ y ghép phẫu thuật thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu năng lực mạnh còn trẻ các nàng thế nhưng thích cùng võ tiểu phú phối hợp cái này nhưng so sánh cùng vu sĩ phụ bọn hắn phối hợp vui sướng nhiều người thường đến trần trấn đông đã ngừng lại rời đi tâm tư nhìn về phía y tá phòng mổ lại nhìn một chút võ tiểu phú mở miệng hỏi y tá phòng mổ nhìn về phía trần trấn đông ân người lớn lên vẫn được chân í n người này là thật không h thật là là được.、Chân、bác sĩ bác sĩ võ quốc khánh trước thế nhưng là liên tiếp làm mấy đài tấy ghép gan phẫu thuật kỹ thuật của ngươi cũng không nhất định có thể sánh được bác sĩ võ trung pi là nhịn không được y tá phòng mổ vẫn là đỗi trần trấn đông một chút cái này trần trấn đông ỉ và uống một chút dương mực nước vẫn luôn là xính ngoại phẫu thuật thời điểm miệng còn không ngừng nói ngoại quốc tốt rèm pha hoa quốc chữa bệnh làm cái p h ó đao cơ hồ mỗi lần đều có thể làm cho mổ chính nửa đường đem nó đá xuống dưới liền cái này cũng không thay đổi đi một năm mọi người đều nói đây là thai họa đi ai muốn hôm nay võ tiệu phú lại cho mang tới vất quá trần trấn đông đúng là cũng có có chút tài năng nhường bệnh viện lãnh đạo đều là vừa yêu vừa hận trần lao cha tức thì bị khí ở nhiều lần bệnh viện nhưng là hôm nay đây chính là cùng võ t i ể u phú dựng đài trần trấn đông mặc dù là thi ê n tài nhưng là cùng võ t i ể u phú so sánh đáng là gì bọn hắn cũng muốn nhìn xem trần trấn đông bị võ t i ể u phú làm hạ thấp đi về sau d á n g vẻ trước đó y tá phòng mổ cảm thấy mình hẳn là cho bác sĩ võ tạo tạo thế so sánh một chút hai người đồng dạng đều là người nước hoa làm sao t r ê n lệch lại lớn như vậy chứ liền hắn à trần trấn đông vẻ mặt khinh thường muốn nói vu sĩ phụ lớn tuổi hắn hai mươi năm trần trấn đông hiện giai đoạn khẳng định là so ra kém nhưng là liền võ t i ể u phú cái này thanh niên đoán chừng còn nhỏ hắn mấy năm nữa cho là hắn nhiều năm như vậy dương mực nước uống chỗ a A đừng nói là tiểu niên k i n h liền xem như người đồng lứa hắn trần trấn đông cũng là không sợ liền nói k i a vương bất dịch đều bị ngâng lên trời thế nào nếu không phải đi được nhanh có thể là đối thủ của hắn vẫn còn so sánh hắn lợi hại đi bị so với hắn lợi hại a còn làm tấy ghép gan nói đùa đâu hắn cũng không dám nói đem tấy ghép gan cho làm minh m ạ c h võ tiệu phú có thể làm nói đùa hắn biết những người này ghen ghét tài hoa của hắn nhưng là nói như vậy nhưng là không còn ý tứ không phải có thể làm sao hắn ngược lại là muốn nhìn võ tiểu phú làm thế nào y tá phụ mộ y tá tuần đài mấy cái nhìn thấy trần trấn đông biểu lộ liền biết trần trấn đông không tin đứa nhỏ này con mắt đều chăm chú vào nước ngoài trong nước không có chút nào nhìn a p h à m là hắn có thể nhìn xem bệnh viện q u a n võng đều không đến mức dạng này võ tiểu phú cũng không tâm tư cùng trần trấn đông tranh luận những thứ này đó là cái sơ gan đổi gan bệnh nhân người cung cấp gan đợi không được nhưng là bệnh tình cũng không thích hợp tiếp tục chờ đi xuống chỉ có thể người trong nhà cung cấp gan bắt đầu làm phẫu thuật bệnh tình này ngược lại là cùng võ t i ể u phú thứ bảy cấp cứu cái k i a đại gia không sai biệt lắm đài này làm xong cũng có thể cho võ t i ể u phú đằng sau làm phẫu thuật tích lũy không ít kinh nghiệm võ t i ể u phú muốn nội soi ổ bụng hắn hiện tại là càng ngày càng thích nội soi ổ bụng chỉ cần là làm rất tinh tế làm rất nhanh chỉ cần là có lòng tin có năng lực nội soi ổ bụng hoàn thành phẫu thuật thế nhưng là so cắt ra làm hiệu quả tốt nhiều lắm vũ tổ trưởng người nào đâu cắt ra làm có thể làm hiểu chưa ngươi cho rằng đây là em mở q u ố c đâu ngươi quốc khánh đi ra ngoài chơi bên trên một vòng liền có thể có em mở q u ố c tài nghệ của thầy thuật ca lại còn nội soi ổ bụng làm ngươi cũng không sợ vào khoảng viện trường cho góp đi vào dù sao cũng là vu sĩ phụ phẫu thuật nhường võ tiểu phú làm võ tiểu phú nếu là làm không tốt đúng võ tiểu phú mới là bác sĩ điều trị mổ chính bác sĩ đoán chừng cũng là viết tên vu sĩ phụ k i u càng xong đời võ tiểu phú nếu là làm t r ê n l ệ n h cái gì đều phải vu sĩ phụ cho có nổi trần trấn đông nghĩ như vậy trong lòng ngược lại là bơm lỏng không ít dù sao đây nhất định là chuyện không liên quan tới han tỉnh dù sao vu sĩ phụ như vậy cái người cao lớn đỉnh lấy ai còn quản bọn họ à, lưu lao sư nhớ kỹ một chính bác sĩ giúp ta viết trần bác sĩ à, đám người nghe vậy s ư n g sở lập tức cũng đều là nợ nụ cười bọn hắn đều là biết võ tiểu phú có đa khoa phẫu thuật quyền h ạ bây giờ nói như vậy rõ ràng là muốn trêu chọc trần trấn đông bọn hắn phẫu thuật đơn đã sớm điển xong tên võ tiểu phú à, được rồi bác sĩ võ cái gì đồ chơi trần trấn đông lúc này liền là giơ chân võ tiểu phú chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngươi muốn hại ta không thành được rồi coi như ta không may ngươi tránh ra đài này để ta làm ta ra ngoài học được một năm vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cấp cao kỹ thuật trần trấn đông là thật sợ bị võ tiểu phú cho hại cái này viết tên hắn là muốn đoạn tống hắn bác sĩ kiếp s ố n g a hắn đã kết luận võ tiểu phú khẳng định không làm được tấy g h é p gan như vậy phản ứng nhường mọi người cười càng vui vẻ hơn được rồi một điểm thâm trầm đều không có đem nội soi đỡ tốt ta bắt đầu lưu lao sư ba giờ được trần trấn đông nghe võ tiểu phú càng là cảm giác, cảm. Hắn cảm giác chính mình liền rất có thể khót lác khá lắm võ tiểu phú so với hắn còn có thể khót lác ba giờ làm sao không lên trời ơi hắn ba giờ đều bắt không được đến võ tiểu phú có nhanh chóng thao tác nội soi tiến vào ổ bụng võ tiểu phú mới là biết vu sĩ phụ có một câu nói là không sai trần trấn đông vẫn còn có chút trình độ liền nói cái này đỡ nội soi vẫn là có thể kém hắn không ít nhưng là cùng bành hạ bọn hắn so sánh đã rất lợi hại trần trấn đông chăm chú nhìn chằm chằm võ tiểu phú chuẩn bị tùy thời tiếp nhận vu sĩ phụ đã đi lấy cung cấp gan Căn bản không để ý trần ớ i phải cái bên bộ bàn này, hắn nhất định phải cho cái này các bộ và ủy cho t các u quá tiểu n ương lãnh đạo con trai này nhưng tên hắn động g được. là chùi thế chỉ theo phú đạo đít đ Cái của tác trai viết bất bắt A mới võ u t r ầ trấn đông chỉ là cực đoan xính mọi người lại thêm cực đoan tự phụ có thể cũng không đốc tối thiểu nhất tại chính mình chuyên nghiệp bên trên còn không đến mức quá ngu nhìn xem võ tiểu phú động tác là hắn biết chính mình có thể là xem thường võ tiểu phú Nghĩ tới trong ớ i t phòng giải phẫu phản ứng của mọi người đúng vậy à nếu là võ tiểu p h ú không có cái này kỹ thuật đừng nói là vô s ĩ phụ sợ là y t á tuần đại cùng bác sĩ gây mê c ử a này đều không qua được đi ư ợ c đ thế nhưng là võ tiểu p h ú thật trước đó liền làm thật nhiều đại t ấ y ghép găng rồi hắn mới bao nhiêu lớn có năng lực như thế đối với võ tiểu p h ú nhận biết hắn thật là giới hạn ở hôm nay cái này muốn t r ầ n t r ấ n đông như thế nào nguyện ý t i n tưởng hoa q u ố c người đồng lửa bên trong còn có so với hắn yêu t ú tồn tại c h ỉ bất quá theo võ tiểu p h ú phẫu thuật tiến hành chân chân đông thật là không thể không tĩ tưởng toàn bộ phân lý quá trình cũng chính là mười mấy phút mà thôi gan chung quanh mạch máu thần kinh tổ chức khí quan đường mật các loại tất cả đều rõ ràng hiện ra tại nội soi ổ bụng dưới cho dù là không muốn thừa nhận nhưng là trần trấn đông không thể không nói trình độ này so với hắn ở nước ngoài nhìn thấy đều không kém phải biết đây chính là tại nội soi ổ bụng a có thể làm đến trình độ này đủ để chứng minh võ tiểu phú năng lực cùng đối nội soi ổ bụng thao tác độ thuần thục lấy trần trấn đông đoạn chừng loại này thuần thục trình độ không có mấy ngàn đài phẫu thuật căn bản luyện không ra ngoài thế nhưng là tiểu từ này liền xem như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu làm phẫu thuật cũng làm không được trình độ này à trần bác sĩ ngươi thật không nghe nói bác sĩ võ sự tỉnh lẽ ra bác sĩ võ lợi hại đều đã chuyển đến nước ngoài đi à chuyển đến nước ngoài nghe y tá phụ mộ trần trấn đông có chút ngây người liền võ tiểu phú còn có thể chuyển đến nước ngoài nói đùa đâu đi vu sĩ phụ lấy gan yêu cầu một giờ võ tiểu phú tận lực hám lại tốc độ sau một tiếng vu sĩ phụ đem cung cấp gan đưa tới thời điểm võ tiểu phú vừa vặn đem đường ống tách rời lấy ra gan nhìn xem võ tiểu phú chùng kiến đường ống lớn như thế phẫu thuật phức tạp như vậy thao tác trong tay v õ tiểu phú liền cùng dạy táo len giống nhau đơn giản hai giờ thời điểm các đường ống đã hoàn thành t r ù n g kiến lưu lao sư quan ngoại tuần hoàn đi bác sĩ gây mê nhìn xem võ tiểu phú vậy mà đã làm xong tâm tình cũng là không hiểu tốt cái này lưu loát sức lực hỏi ai ai không yêu à bọn hắn bác sĩ gây mê liền thích loại tốc độ này lại nhanh phẫu thuật hiệu quả lại tốt mổ chính bác sĩ nhìn xem tràn đầy mạch máu võ tiểu phú cũng là cười cười nhìn về phía bên người trần trấn đông thế nào so ngươi ở nước ngoài nhìn thế nào a trần trấn đông đây mới là hoàn hồn đối đầu võ tiểu phú kêu đắc ý ánh mắt lập tức liền là một cái lưng mắt ngươi đắc ý cái gì liền tài n g h ệ này người ta nước mỹ bác sĩ vừa mới bác sĩ điều trị thời điểm liền đều có thể làm được miệng bên trong nói như thế hai mắt lại là có chút vô thần song nhất phụ viện đệ nhất thiên tài danh hảo sợ là muốn đổi chủ a v õ tiểu phú nhìn xem trần trấn đông mạnh miệng cũng là lắc đầu ta cũng là mới bác sĩ điều trị nha trần trấn đông nghe vậy về sau miệng lầm bầm một chút muốn nói điều gì lại là cũng không nói ra miệng hắn cảm thấy mình đối v õ tiểu phú hiểu rõ quá ít hiện tại vẫn là trước giữ lại một điểm thăng trầm chờ phẫu thuật kết thúc về sau tìm hiểu một chút võ tiểu phú lại nói y tá cùng gây tê nhìn xem đang phối hợp v o tiểu phú cùng trần trần cũng là nợ đủ cười khó được ra đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp trần trấn đông trên đài nói ít như vậy phẫu thuật càng là về sau trần trấn đông càng là trơ mặc bọn hắn đều là chuyên nghiệp tự nhiên biết trần trấn đông biểu hiện như vậy nguyên nhân đây là bị võ tiểu phú trấn trụ a ra hòa này trước k i a tiến vào phòng giải phẫu đây chính là miệng một hồi không ngừng ngươi muốn nói điểm chúng nghe còn chưa tính hết lần này tới lần khác đều là chút sổ điện v ò n g tông biết trần trấn đông cơ bản đều phải mắng vài câu nếu là sinh ra sớm mấy chục năm thỏa thoạt ta、ca. nói thật bọn hắn cũng kỳ quái lao chủ nhiệm là thế nào làm ra cái con trai như vậy tốt kết thúc hai mươi bảy bốn mươi phút t r u n g nội soi ổ bụng tấy ghép gan kết thúc nhìn xem thời gian này trong phòng giải phẫu người loại trừ trần trấn đông đều là lộ ra tiểu dung bác sĩ võ ngươi có vẻ như lại phá chính mình ghi chép à. võ tiểu phú nhìn về phía trần trấn đông ngươi là đi nơi nào học tập một năm a nghi đem thừa dũng truy giặc cung đường không thể mua danh học ba vương võ tiểu phú đến cho đứa nhỏ này triệt để chỉnh phục phòng bây giờ nhìn trần trấn đông thế nhưng là còn mạnh m ư đây m a k e l i n i c a thế nào ừ người tại nghệ này cũng chính là tại bệnh viện chúng ta bên trong trường phạt trường phạt vi phong đặc ở m a k e l i n i c người đó căn bản không được Đừng cho là ta là đáng đi đi đơn ngươi không tin, ngươi liền muốn cũng không phải đơn giản như cho lác, chút, học khóa phải là là ta một bất tập ra xem quá, vậy ngươi v ẫ nhận là lại lắng động mấy năm rồi nói động năm Đây mấy sau. k ô không đông n đúng cũng nghĩ、tới. chân chấn đông vừa vặn liền đi ma liên g phải dịp phú hiệp. tiểu tới, đi sao? vừa ma Võ v cờ là y g ư ơ i nhận biết david sao cái nào david gọi david nhiều hơn ngươi lường tưởng rằng nghe qua một hai cái nhìn qua một hai cái phẫu thuật video đã cảm thấy cái kia chính là ma c ờ liên h i ệ p chân thực trình độ thả ra bất quá đều là dạy học video chuyên môn cho các ngươi loại này người mới học nhìn liền sợ các ngươi nhìn sẽ không mới là làm trình độ thấp như vậy trần trấn đông cũng là nghĩ đến bây giờ trên mạng phẫu thuật video không ít rất khả năng võ t i ể u phú muốn dùng cái này phản bác hắn vội vàng bắt đầu bù m a c a l i n i khoa ngoại gan mật tụy david a ta lần trước đi em ở quốc hắn còn mời ta nhìn hắn làm phẫu thuật đâu cái gì trần trấn đông nghe vậy một trận kinh nghi hắn biết võ t i ể u phú nói tới ai david cho dù là tại thiên tài tụ tập m a c a l i n i đó cũng là thiên tài trong thiên tài võ t i ể u phú vậy mà bắt hắn nói sự tình nhưng là loại kia thiên tài sẽ cùng võ t i ể u phú có gặp nhau khoác lát đâu đi còn mời hắn nhìn phẫu thuật trần trấn đông là một cái dấu chấm câu cũng không nguyện ý tin tưởng võ tiểu phú nhìn xem trần trấn đông cái bộ dáng này cũng là lắc đầu nói thật tả chủ nhiệm đưa ngươi phân tại ta tiểu tổ ta còn không biết ngươi cụ thể trình độ như thế nào đây ngươi nếu là tại ma cơ liên n h ệ p học tập tia david hẳn là đối ngươi có hiểu biết một hồi ta đánh video hỏi hắn một chút tình huống của ngươi cái gì ngươi đến thật à? a khoác lát thổi cũng quá không cho mình để lối thoát đi phẫu thuật kết thúc vẫn chưa tới mười hai giờ võ tiểu phú tẩy tay cầm điện thoại liền ngay trước mặt trần trấn đông nhi phát tin tức hỏi david nghỉ ngơi không có thể hay không video thấy là võ tiểu phú tin tức david đều không đợi võ tiểu phú đánh tới video trực tiếp i l ề nhìn đ á n tới. n h màn ảnh bên trong bóng người trần trấn đông cảm giác sinh hoạt đều không có ý nghĩa hắn làm sao cũng không nghĩ đến võ tiểu phú thật cùng david nhận biết còn như thế quen hắn đi học tập cũng chính là h ô n cái trợ thủ còn không phải david bọn h ắ n tổ nhờ hình l ạ lai lịch của hắn david cũng cơ bản đều biết cái này bị david l ắ c một cái rơi võ tiểu phú cơ bản liền đều biết cái này trước đó thổi n h ư phê cơ bản đều thất bại mà võ tiểu phú đã cùng david quen như vậy m a k e linik là dạng gì trình độ võ tiểu phú có thể không biết nha hôm nay đây là mặt đều bị kéo xuống a võ ngươi quá n h â tâm sau khi trở về Ngươi video ậ y mà đều không có l ê n ngươi phát tin tức. Ta đều chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi tìm ngươi,、ta、gần nhất có rất nhiều ý nghĩ, muốn cùng ngươi giao lưu. ngươi có thể có thời gian cùng lạc là lưu, cho tức, có có có qua qua đều đều ta, ta ta ta giao ta phát một thời tìm rất thể thời đi i bị ý v thật tốt là quá tốt rồi. Video kết nối về sau david ngạc nhiên nói võ tiểu phú cũng là lắc đầu cái này david cũng là phẫu thuật si võ tiểu phú trở về về sau david đều là thỉnh thoảng cùng hắn giao lưu chỉ bất quá hắn chỉ có thể câu được câu không hồi phục bất quá cấp độ sâu phẫu thuật vấn đề cho võ tiểu phú dẫn dắt cũng rất nhiều hắn cũng đang muốn tìm một cơ hội cùng david triệt để trao đổi một chút đâu đến mức trần trân đông võ tiểu phú nhìn xem đã triệt để t r ầ mặc m ước chừng bất an trần trấn đông cũng không định thật hỏi david trần trấn đông tình huống cho mượn một cơ hội đẻ xuống trần trấn đông xính ngoại khí diễm mà thôi mạnh miệng lợi hại không cho làm mềm l ũ t về sau trong tổ công việc thật sự đừng n g h ĩ khai triển bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm trần trấn đông trong lòng bất an cùng đợi david đem hết thẻ công bố chỉ bất quá đợi tới lợi lui đều không có chờ đến hắn phát hiện võ tiểu phú cùng david tựa hồ căn bản không chuẩn bị nói chuyện của hắn cứ như vậy một mực trao đổi phẫu thuật tương quan sự tỉnh thẳng đến video kết thúc đều chưa hề nói nhìn trần trấn đông đều là có chút không biết làm sao ý gì đau cùng giết chết người đúng không đi thôi trở về đi ngày mai trong tổ an bài hai đài phẫu thuật chúng ta trở về mở tiền phẫu hội thảo nhìn xem quẳng xuống lời nói liền trực tiếp hướng khí quan c â y ghép trung tâm bên ngoài đi võ tiểu phú trần trấn đông biết chính mình có vẻ như bị bắt lại mệnh m ô n xong về sau tại võ tiểu phú trước mặt hắn triệt để không thể khoe khoang cái gì do dự một chút vẫn là đi theo võ tiểu phú cùng david cũng không có giao lưu chuyện của hắn nói cách khác hình tượng của hắn còn tính lão à là không tệ, nghĩ tới đây, ngược lại là tâm tình không nghĩ tình chút. bông ngược lòng Trong tổ người đều gọi tệ, tới tâm một tổ ta lại đây, đều l Võ đại ngươi cũng gọi về sau trần a như vậy đi. Lão đại Lão t trấn đông đuổi kịp võ tiểu phú vốn đang chuẩn bị hỏi chút gì đâu nghe được võ tiểu phú lập tức liền trận tròn mắt thế nào không lên trời ơi còn muốn nhường hắn cứ gọi lão đại nằm mơ đâu liền trong nước những bác sĩ này có một cái tính một cái nhất là người đồng lửa cái nào xứng làm hắn lão đại ngươi không nguyện ý đúng vừa rồi ta quên hỏi david liên quan tới ngươi sự tỉnh vẫn là lại đánh cái video hỏi một chút đi chờ một chút lão đại không cần hỏi chúng ta đằng sau liền là một cái tổ có nhiều thời gian hiểu rõ cái nào yêu cầu hỏi những người k h á c ca đi đi mau tiền phẫu hội tháo quan trọng nhìn xem trần trấn đông cắm đầu đi lên phía trước võ tiểu phú cũng là lộ ra tiểu dung tiểu tử còn n ắ m không được ngươi trần trấn đông trình độ đến cùng thế nào từ đỡ nội soi liền có thể nhìn ra một chút lợi hại khẳng định là có chút lợi hại nhưng cũng chính là so người đồng lứa lợi hại một chút mà thôi cùng tạ huy bọn hắn so đều hưởng công đoán chừng cũng chính là so t r ư ơ n g học văn trình độ cao một chút cũng coi là thiên tài từ ngắn ngủi ở chung bên trong võ tiểu phú ngược lại là cảm thấy đứa nhỏ này tâm lý có vấn đề khả năng cùng cầu học quá trình bên trong kinh lịch có quan hệ muốn biểu hiện cái gì nhưng là lại không được pháp trần trấn đông vì sao lại cầm nước ngoài nói sự tình cây hồng bị bạch tâm cũng là không đến mức đại khái là trong lòng của hắn đây là hắn có thể n h ấ t lấy ra khoe khoang gì đó đi mà mạnh miệng đà kích một chút đối tượng cũng bất quá là vì nổi bật sự lợi hại của mình mà thôi tựa hồ muốn gây nên sự chú ý của người khác trở thành người khác chú ý tiêu điểm để cho mình tồn tại cảm tăng cường võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là tâm lý học trên ra trần trấn đông điểm ấy vấn đề căn bản không thể gạt được hắn hắn chuẩn bị chờ đằng sau hỏi một chút vu sĩ phụ nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra Cái này về sau trong â m một lý là là có được, buộc chút, ảnh hưởng công việc vấn không nếu ảnh hưởng đề thể phát hay là phẫu thuật t n nhưng là hắn cùng bệnh nhân. g thái, tội thế t bị là r lòng hiểu rõ về sau võ tiểu phú cũng là bông lỏng rất bài trừ những này bây giờ xem như đem trần chấn đông sơ bộ cầm xuống về sau trong tổ nhiều một người như vậy thực lực thế nhưng là tăng cường không í i t chương hai trăm mười ba nhất phụ viện đệ nhất xả o thủ chương hai trăm mười ba nhất phụ viện đệ nhất xả o thủ khoa ngoại gan mật tụy dê khu võ tiểu phú đã tại tiểu quần thể bên trong phát làm tiền phẫu thảo luận sự tỉnh tiền phẫu thảo luận là muốn thể hiện tại ca bệnh bên trong cũng n h ấ tiền định h p ả có, vàng không, l i là lịch lịch vi tiêu Tiền quy chuẩn. bệnh bệnh theo dựa phẫu thảo luận nhất định phải có bác sĩ chủ nhiệm bác sĩ phó chủ nhiệm bác sĩ chính bác sĩ nội chú bên trong ít nhất ba người tham dự bác sĩ nội chú giảng thuật bệnh lịch phẫu thuật phương thức các loại những người khác làm ước định cùng đề nghị cuối cùng chủ nhiệm định ra thuật thức đương nhiên quy củ là như thế định nhưng là phương diện lâm sàng cũng không phải thật liền mỗi cái phẫu thuật đều sẽ đem những bác sĩ này đều tụ trung một chỗ tiến hành tiền phẫu thảo luận trừ phi là loại kia đặc thù bệnh lịch bằng không cơ bản đều là chủ nhiệm đem thuật thức định ra bác sĩ nội chú hay là bác sĩ điều trị phụ trách còn lại bộ phận võ tiểu phú lần này triệu tập bọn hắn là vì hôm nay từ m a u chủ nhiệm nơi đó quay tới người bệnh này ung thư túi mật cắt bỏ tấy ghép gan đây cũng không phải là cái tiểu phẫu thuật nếu là trước đó võ tiểu phú trong lòng có năm c h ắ c trực tiếp làm là được rồi nhưng là hiện tại mang tổ vậy thì phải cho tổ bên trong thành viên học tập cùng t r ư ở n g thành cơ hội làm tiền phẫu thảo luận cũng không chỉ là đối người bệnh phụ trách cũng là cho bác sĩ một lần học tập cơ hội nhất là loại này có học tập ý nghĩa phẫu thuật ngày mai phẫu thuật tổ bên trong chỉ cần là không có chuyện võ tiểu phú đều chuẩn bị mang theo đi phòng giải phẫu võ tiểu phú cùng trần trấn đông trở về thời điểm trương học văn phùng linh linh vũ tiểu, tiểu, tiểu, tiểu phú tổ bên trong là trực luân phiên một tháng hai cái ban nói cách khác đằng sau phùng linh linh vũ na đặng một mẫn cùng lữ hút bốn người mỗi tháng trực luân phiên hai người liền tốt cái này trực ban áp lực cũng không tính là lớn trên đường trở về võ tiểu phú đã hỏi trần trấn đông hắn trở về về sau cũng là muốn ra khoa bệnh nhân ngoại trú nói cách khác hiện tại tổ bên trong muốn ra khoa bệnh nhân ngoại trú là ba người Võ văn tiểu trần t phú, chương học cùng lão đại ô n n g g cái khám o nhìn thấy voi tiểu phú trở về phùng linh linh bọn hắn đều là hô ngày mai hết thảy hai đài phẫu thuật ống mật kết sỏi cái k i a cơ bản không có vấn đề gì võ tiểu phú chuẩn bị nhường t r ư ơ n g học văn làm sau đó phùng linh linh cùng đặng một mẫn trợ thủ liền tốt tiền phẫu thảo luận cũng là qua một lần là được rồi trọng yếu nhất vẫn là cái này ung thư túi mật bệnh nhân lão đại cái này phẫu thuật n g ư ơ i thật muốn làm trần trấn đông nghe phùng linh Linh báo cáo bệnh lịch không khỏi cả kinh kêu lên ung thư túi mật mở rộng cắt bỏ phẫu thuật thêm cấy ghép gan vẫn là nội soi ổ bụng nhất p ụ viện trước đó cho dù là phẫu thuật đều rất ít làm lớn như thế phẫu thuật húng chi là nội soi ổ bụng Độ đ khó ế nếu bao lớn. À, bây gan cho lớn làm lá lợi là trước cũng dạng này Trần Trấn Đông cũng là sẽ không tin tưởng, võ tiểu phú có thể có. Trình độ này, n à thấy giờ ghép tiểu tới thời điểm, tiểu hại, võ võ võ thuật, tiểu thể phẫu phú phú phú được có có. dám dù đó đã độ sẽ thật là lợi hại như vậy làm gì tại nhất phụ viện đợi a i trương học văn nhìn xem trần trấn đông nhất kinh nhất xạ d á n g vẻ cũng là có chút không đổi tiện tay đem một quyển tạp chí cầm lên ném tới trần trấn đông trước mặt thuận tay đưa qua đi còn có lâm ngọc tú bệnh lý tưởng ý gì trần trấn đông tiếp nhận tạp chí mới là phát hiện cái này lại là quốc khánh qua đi kia đồng thời、này. thủ bản chính là nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm cấy ghép gan luận văn đừng nói cái này đồng thời luận văn trần trấn đông thật đúng là không có nhìn qua chỉ bất quá lật đến đằng sau trần trấn đông mới là phát hiện luận văn một phát lại là võ tiểu phú kinh ngạc nhìn về phía võ tiểu phú đây là người viết phải biết đây chính là nèch mà vẫn là thủ bản đừng nói là hắn không có cái này lãnh ngộ liền xem như vũ sĩ phụ sợ là cũng không có phát qua thủ bản đi có thể leo lên thủ bản cơ bản đều là hiện giai đoạn tuyến ngoài cùng kỹ thuật lý luận nhất là theo y học tiến bộ muốn leo lên thủ bản căn bản là càng ngày càng khó đừng nói là the l ạ n sẽ cùng ngạc, cho dù là cái khác gì tạp chí cũng không dễ dàng gặp mặt không đủ bốn giờ võ tiểu phú đều để hắn chấn kinh mấy lần a liền là lao đại viết phía dưới bệnh lịch liền là lao đại trước đó làm ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thật u thêm cấy ghép gan v u na nhìn xem trần chấn đông một mặt chất vấn bộ g á n g lập tức tức giận bộ g á n g bất quá các nàng lúc này cũng là có chút giật mình vừa rồi không nghe lầm trần chấn đông vậy mà gọi võ tiểu phú lao đại không phải nói ra hỏa này tính cách gác liệt rất nha chẳng lẽ ngắn như vậy thời gian liền bị la v u na các nàng đối với v õ tiểu phú càng là bội phục ò n phải là lao đại a khó như vậy là người đều làm tốt rồi chắc không được bắt đầu tiền phẫu thảo luận về sau g i a hỏa này không có nhiều như vậy lời nói trần trấn đông nhìn xem lâm ngọc tú bệnh lịch kết hợp với nền tạp chí đây mới là biết mình đây là nhận một cái gì lao đại mới chắc không được có thể cùng david quan hệ tốt như vậy chứ đây là vật họp theo loài nhân di quần phân a không đúng liền cái này phẫu thuật trình độ david đều không nhất định so ra mà v ừ a t a v õ tiểu phú đây là xinh xinh lấy lực lượng một người đem nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy mang thăng lên một bậc thang mà lại nền tạp chí đệ nhị bản lại còn là võ tiểu phú luật văn có thai kỳ ung thư gan á đài này hắn cũng không dám làm lúc đầu cái này lao đại còn chỉ có thể coi là bị uy hiếp nhận bây giờ bị võ tiểu phú liên tiếp chấn kinh ngược lại là cảm giác tiếng lao đại này võ tiểu phú cũng đúng là có thể gánh chịu nổi tốt không sai biệt lắm cứ như vậy các ngươi còn có cái gì ý kiến võ tiểu phú không có để ý trần trấn đông ý nghĩ lúc này tiền phâu thảo luận cũng thảo luận không sai biệt lắm nếu là cũng không có ý kiến vậy liền rõ ràng trời đài thứ nhất đ á n bài võ tiểu phú mộ chính trần trấn đông vưu na phối hợp trần trấn đông lời này nhiều lúc này đều không nói t h ú n g chi là những người khác đem p â u thuật sắp xếp xong xuôi võ tiểu phú cũng yên lòng đã nhanh một điểm trực tiếp tan thẩm võ tiểu phú buổi chiều chuẩn bị đi một chuyến trường học cái này dù sao cũng là đang học bắt đầu vẫn là tiến sĩ năm nhất một mực không đi học trường học cũng không tốt được nói cái này không cần phải để ý đến l ế n g d ư ờ n g không cần viết bệnh lịch không cần lời dặn của bác sĩ tuyệt đối là muốn so làm tiểu bác sĩ thời điểm thời gian ở không có thể nhiều rất nhiều cơm nước xong xuôi võ tiểu phú trở về trường học Hiện trong i tân kết thúc, quân sinh huấn luyện chương sự đã ì n h học các bắt đầu, l ạ i t â s khoảng nhập học như như thể thể h thời gian này vi tử minh cơ bản liền mỗi ngày đều hỏi võ tiệu phú một lần thật là so cụ dịnh nhân cần thăm hỏi còn cần đều để võ tiểu phú có loại nói chuyện bạn trai ảo giác ngươi có phải hay không nhắn a đạo sư của ngươi không cho ngươi an bài việc sao vi tử minh tiến sĩ đạo sư là khoa ngoại gan mật tụy khu b khoa phó chủ nhiệm lẽ ra việc cũng không ít thật không biết vi tử minh vì cái gì có thể rảnh rỗi như vậy dù sao cũng là tiến sĩ năm nhất nha chúng ta vẫn là lấy học tập làm chủ chờ bác hai hay là học kỳ sau lại tiến bệnh viện là được rồi đúng chúng ta hiệu trưởng c ộ c bóng đá thi đấu có thể cuối tuần liền muốn bắt đầu ngươi về được đa a không thể thả ta bộ câu đây mới là vi tử minh mục đích chủ yếu cái này bóng đá thi đấu vi tử minh thật đúng là ngoài dự liệu lưu ý lắc đầu biết đúng buổi c h i ề u là cái gì khóa học đi ngay một tiết chính trị lớp lý thuyết ừ m đây không phải đúng dịp nha k h ô n g tỷ khóa học à võ tiểu phú đây chính là rất cho vị tỷ tỷ này mặt mũi đã lâu như vậy trở lại sân trường nghe lớp đầu tiên liền là khổng tư thần khóa học lên lớp về sau khổng tư thần cũng là ngạc nhiên phát hiện thật lâu không hề lộ diện võ tiểu phú vậy mà đến đi học khổng tư thần cũng biết võ tiểu phú trong khoảng thời gian này cơ bản đều không nghe tới lên lớp không chỉ là tiết học của nàng những người khác khóa học cũng là dạng này bây giờ lúc này đến liền lên tiết học của nàng ân lại còn có quả thực là người tiên k h ô n g tư thần còn g ư ợ n lỗ hổng đến xem võ tiểu phú vùi đầu đến cùng đang làm gì đó loại trừ nàng vừa mới tiến phòng học thời điểm đứa nhỏ này cho nàng liếc mắt đưa tình bên ngoài trình tiết khóa ra hỏa này liền chưa có xem nàng một chút a quả nhiên là người tại tiết học của nàng lòng đang nơi khắc bay đây là tại viết cái gì đồ đâu á trực diện tinh không thời điểm ngươi đang suy nghĩ gì đây là tại viết tiểu thuyết sao nhìn xem những chuyên nghiệp khác sách thì cũng thôi đi cái này lại còn làm lên cái này tới đây không phải không làm việc đ à n g hoặc nhà khổng tư thần cảm thấy tan học về sau nàng có cần phải cùng võ t i ể u phú hào hào nói chuyện cùng võ t i ể u phú tiến hành một trận chính trị lý luận phải kịp thời đem võ t i ể u phú từ lạc lối thượng kéo trở về mới được à dù sao có tài hoa cũng không phải như thế dùng khóa học sau t ỷ ngươi hiểu lầm đây là ta muốn mới ra sách tâm lý học phương diện tâm lý học khổng tư thần nghe vậy đây mới là sắc mặt hơi chậm tâm lý học cũng là y học một bộ phận như thế xem xét cũng là không tính là không làm việc đàng hoàng chỉ bất quá võ tiểu phú đối tâm lý học còn có nghiên cứu ngươi đây là chuẩn bị xuất bản liên hệ tốt ngươi bây giờ cũng không phải tiểu nhân vật cái này ra sách nhưng phải cẩn thận nếu là nội dung không đủ rất dễ dàng liền sẽ trở thành ngươi chỗ bẩn cần ta giúp ngươi tìm người kiểm định một chút sao nhìn xem khổng tư thần dáng vẻ võ tiểu phú cũng là cười cười khổng tư thần còn kém ngươi trước cho ta xem một chút ta cho ngươi kiểm định một chút được à đến lúc đó ngươi giúp ta kiểm định một chút phòng cháy bên kia mời ta làm tâm lý khai thông thành viên quyển sách này nội dung rất lớn một bộ phận đều là cùng thương tích sau、so、ứng kích t r ư ớ n g ngại có quan hệ ta hôm nay không sai biệt lắm liền viết xong về sau sẽ phát cho phòng cháy bên kia bọn hắn giúp ta xuất bản phòng cháy khổng tư thần nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt đều là ngạc nhiên có thể để cho phòng cháy như thế m u a trường có thể nghĩ quyển sách này hàm kim lượng nàng càng hiếu kỳ võ tiểu phú hiện tại tựa như là một cái bảo tàng giống nhau cho dù là khổng tư thần loại này đối nam nhân không thế nào cảm thấy hứng thú đều rất nguyện ý khai quật một chút lúc buổi tối võ tiểu phú chính là phân đấu tại bản này đệ nhất vốn muốn xuất bản trên sách kiểm tra lần cuối một chút lấy võ tiểu phú hiện tại tinh thần lực cường đại đừng nói là sai lầm lớn một cái chữ sai cũng sẽ không xuất hiện dấu chấm câu đều không mang theo sai nhà xuất bản đều không cần hiệu đ í n h mười giờ tối thời điểm nhìn xem không sai b ị i lắm võ tiểu phú chính là trực tiếp phát cho đoạn c h ấ n vũ phòng cháy có chính mình nhà xuất bản võ tiểu phú biết về sau chính là chuẩn bị trực tiếp giao cho đoạn c h ấ n vũ đoạn c h ấ n vũ cũng là rất vui lòng dù sao võ tiểu phú đều nói quyển sách này đối với nhân viên chữa cháy có rất lớn tác dụng chờ xuất bản về sau đoạn trấn vũ chuẩn bị cho phía dưới tiêu phòng đội viên mỗi người một bản nếu là hiệu quả tốt đoạn trấn vũ còn chuẩn bị hướng lên xin có thể mở rộng đến tất cả đội phòng cháy chữa cháy ngũ bên trong võ tiểu phú đối với mình tâm lý học tạo nghệ có lòng tin trọng yếu nhất chính là hắn đã tại lâm giang chỗ trạm cứu hỏa bên trong hoàn thành thực tiễn hiệu quả đúng là rất tốt tin tưởng tại cái khác trạm cứu hỏa bên trong hiệu quả cũng sẽ không kém thứ ba hôm nay không cần buổi trình bệnh liền võ tiểu phú mang theo trường học văn bọn hắn đi buồng là được rồi bảy người tổ hành t à trong hành lang bệnh nhân thấy là còn trẻ như vậy võ tiểu phú dẫn đầu đều là hơi kinh ngạc có chút bệnh nhân cùng gia thuộc là trước kia liền nội chú biết võ tiểu phú là cùng tạ huy mao kỳ giống nhau mang tổ có là hôm qua mới vào ở nhìn xem võ tiểu phú liền đầy đủ kinh ngạc võ chủ nhiệm không có kết hôn a có bạn gái sao nghe lão thái thái tra hỏi võ tiểu phú cũng là chỉ có thể mỉm cười lấy đúng cái này lao thái thái là hôm qua mao kỳ nơi đó cho đưa ra gian phòng về sau võ tiểu phú n h ư ờ n g phùng linh linh cho thu vào tới muốn làm cắt bỏ ung thư gan bệnh nhân đừng nói cái này lao thái thái tâm thái cũng không t h lắm không phải sao cũng bắt đầu hỏi võ tiểu phú vấn đề cá nhân cái này bà mới sợ là ngài làm không được chúng ta voi chủ nhiệm cùng bạn gái thế nhưng là ân ái vô cùng phùng linh linh mở miệng l ã o thái thái cũng là rất tiếc nuối một bộ bỏ qua biểu lộ lão đại hai đ à i đều xếp lên trên ống mật kết sỏi cùng ung thư túi mật bệnh nhân đều là đ à i thứ nhất phòng làm việc bác sĩ bên trong phùng linh linh một bên lời dặn của bác sĩ vừa hướng v o tiểu phú nói ử ừ n g tốt như vậy vậy mà đều cho xếp tới đ à i thứ nhất tốt chương chủ nhiệm vậy ngươi một hồi mang theo linh t ỷ cùng đặng một mẫn đi làm ống mật kết sỏi đi ta mang theo lão trần cùng vưu na đi làm ung thư túi mật bộ kia l ư hút lưu thủ có chuyện cứ gọi điện thoại được rồi chủ nhiệm tiểu tổ thành lập đài thứ nhất phẫu thuật vô luận là võ tiểu phú vẫn là trương học văn bọn hắn đều cảm thấy ý nghĩa khác biệt ống mật kết sỏi tại trương học văn làm phẫu thuật bên trong kỳ thật không coi là nhiều dù sao ống mật kết sỏi nhập viện chu kỳ rất dài cơ bản đều tại hai tuần tả hữu khoa cấp cứu thu loại này bệnh nhân không thích hợp cho nên làm liền thiếu đi bất quá đối với trương học văn tới nói cái này vẫn là một bữa ăn sáng võ tiểu phú cũng là rất t i ê n tâm lấy trương học văn tính cách nếu như không giải quyết được sẽ trực tiếp nói đây là võ tiểu phú thấy qua sẽ không nhắc cậy mạnh bác sĩ trần trấn đông nghe được võ tiểu phú nhường hắn cùng ung thư túi mật đài này cũng là rất cao hứng hôm qua sau khi trở về trần trấn đông đã là đối võ t i ể u phú làm triệt để hiểu rõ hiểu qua về sau trần trấn đông mới là biết hôm qua tại võ t i ể u phú trước mặt nói những lời kia đến cỡ nào ngốc cỡ nào xa chết ai có thể nghĩ tới cái này thật đúng là ra cái yêu nhiệt ta thận trọng từ lời nói đến việc làm trần trấn đông âm thầm khuyên bảo chính mình về sau tại trước mặt người khác thế nào không nói trước tại võ t i ể u phú trước mặt nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm trước tiên đem võ t i ể u phú kỹ thuật học đến tay lại nói lần sau ra ngoại quốc học tập thời điểm hắn cũng có thổi đúng hắn không chỉ có là cùng nhắc phụ viện người thổi phòng ngoại quốc tốt ở ngoại quốc cũng thổi phong hoa cốt tốt dù sao chính là hắn ở đâu chỗ nào tốt mỗi lần r ằ n g những ngày thời điểm người khác loại kia phong phú biểu lộ liền là hắn lớn nhất động lực phòng giải phẫu bác sĩ võ chúc mừng a nghe nói ngươi mang tổ tiến vào phòng giải phẫu bên ngoài phòng giải phẫu chữa bệnh và chăm sóc đều là cười nói với võ tiểu phú bác sĩ gây mê là khoa gây mê thì chủ nhiệm bác sĩ võ đài này ta đến phối hợp n g ư ơ i a có thái chủ nhiệm tại ta tự nhiên là yên tâm vậy thì phiền phức thái chủ nhiệm đứng tại trên bàn giải phẫu võ tiểu phú cảm giác tinh thần lực của mình tự hồ lại mạnh mẽ một chút cả người lòng tin đều là càng ầ y an ủi người bệnh chỉ là nói chuyện cũng có thể làm cho người bệnh tâm tình khẩn trương bình phục rất nhiều thái lao sư tê giải đi võ tiểu phú mang theo viu na đi rửa tay người bệnh nữ nhi đã xứng hình thành công trần trấn đông mang theo đặng một mẫn cùng bành hạ đi lấy cung cấp gan tiên phẫu võ tiểu phú cho bành hạ phát tin tức nếu là hắn có thời gian liền để hắn chính mình tới bành hạ tiếp vào tin tức không bao lâu chính là trực tiếp tới vừa vặn nhân thủ cũng không tính là quá đủ có bành hạ tại trần trấn đông nơi đó có thể càng m a u hơn không có vấn đề a nhìn xem bên cạnh trần trấn đông võ tiểu phú hỏi một tiếng hắn ngược lại là nhìn qua trần trấn đông dĩ vãng vâu thuật bệnh lịch lấy gan số lần không ít nhưng là còn phải hỏi một câu vạn nhất có vấn đề cũng có thể kịp thời đổi chỉ bất quá bị võ tiểu phú hỏi lên như vậy trần trấn đông chỉ cảm thấy mình bị vũ nhục đến lão đại người chờ xem thường người lấy cái gan ta còn không phải dễ như t r ở bàn tay a còn có chút tiểu nào tiểu nhìn xem trần trấn đông rời đi bộ dáng võ tiểu phú không khỏi lắc đầu gia hỏa này tính tình quái c h ắ c không được tìm không thấy bạn gái đâu không sai trần trấn đông còn chưa kết hôn ngẫm lại liền có thể biết nguyên nhân trần trấn đông bây giờ tại nhất phụ viện thanh danh cũng không xem như tốt muốn từ nội bộ tìm đoán chừng là không thể nào nhưng nếu là từ ngoại bộ tìm ra mắt cái này liên quan lấy trần trấn đông ép cờ liền không dễ đối phó gặp trần trấn đông có lòng tin võ tiểu phú cũng liền không quan tâm mang theo viu na trực tiếp lên đ à i đây là viu na lần thứ nhất cho võ tiểu phú dựng đài đâu võ tiểu phú có thể rõ ràng cảm thụ được viu na khẩn trương sư tỷ người khẩn trương a khẩn trương ai khẩn trương ta chỉ là có chút lạnh m à thôi nhìn xem viu na giá vẽ võ tiểu phú cũng là cười cười cô nương này thế nhưng là lá gan một mực rất lớn võ tiểu phú còn là lần đầu tiên gặp nàng khẩn trương cũng may bị võ tiểu phú như thế quay dày một cái chậm không ít vươna đúng là có chút khẩn trương dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác với võ tiểu phú vẫn là lớn như thế phẫu thuật võ tiểu phú làm phẫu thuật nhanh là có tiếng vươna mặc dù đối với mình rất có lòng tin nhưng cũng sợ theo không kịp võ tiểu phú à cái này làm sư tỷ cũng không thể cho sư đệ như xe bị tuột xích đi nghĩ như vậy liền không khỏi khẩn trương phẫu thuật bắt đầu võ tiểu phú k h a n bắt đầu bơm khí và bụng vươna đi theo võ tiểu phú tiết ấu ngược lại là chậm rãi vững vàng xuống tới vươna cũng rất kỳ quái võ t i ể u phú tựa hồ luôn có thể để cho người ta rất an tâm cảm giác chỉ là đứng tại võ t i ể u phú bên người đều có loại nhất định không có vấn đề cảm giác đều nói võ t i ể u phú tự tin là có thể truyền nhiễm thật đúng là nói rất có đạo lý phân ly thời điểm kỳ thật bắt lấy hai cái điểm liền tốt thứ tự trước sau hiển lộ tầm nhìn thứ tự trước sau nói là chúng ta muốn trước đem trọng yếu bộ phận phân ly tới tỷ như nói là túi mật cùng gan chung quanh mạch máu đây là trọng yếu nhất cam đoan không thể đem lớn mạch máu làm bị thương cái khác liền đều tốt nói đến mức cái khác bộ phận kỳ thật có thể lớn một chút hiển lộ tầm nhìn nói đúng là chúng ta phân ly công việc đều là vì đến tiếp sau cắt bỏ túi mật cùng gan làm chuẩn bị cho nên chúng ta đến ngẫm lại làm sao phân ly mới có thể để cho chúng ta đạt được tốt nhất phẫu thuật tầm nhìn nhường phía sau công việc tiến hành thuận lợi hơn cùng viu na dựng đài tự nhiên là cùng v u sĩ phụ bọn hắn dựng đài không giống nhau võ tiểu phú nói cũng nhiều hắn hôm nay là muốn làm một đài dạy học phẫu thuật viu na thiên tư thế nhưng là so bành hạ còn cao cái này nếu là không hảo hào bồi dưỡng thật sự là hưởng công về sau trong tổ viu na làm phẫu thuật phùng linh linh viết luật văn tổ bên trong công việc không nổi đều không được v u na nghe võ tiểu phú giảng giải càng l ạ an tâm chỉ bất quá võ tiểu phú động tác vẫn là để vu na có chút sợ hai thang phục xưng to lên túi mật nhường vu na di động nội soi đều là thận trọng nhưng là võ tiểu phú đao n h í p ở phía trên hoạt động vậy mà nhanh không hợp t h ó i thưởng động tác càng là lớn cái này cần là cỡ nào tinh tế thao tác năng lực à vậy mà dạng này đều không có đem túi mật làm phá nếu không nói nhất phụ viện đệ nhất xảo thủ đâu không sai phòng giải p h ẫ u thời gian dần trôi qua đã là cho võ tiểu phú tại võ một đao về sau chuyên gia nhất phụ viện đệ nhất xảo thủ xưng h à o nghe nói dạy học bộ người còn từ võ tiểu phú phâu thuật trong video lấy ra không ít bộ phận bỏ vào dạy học trong video túi mật cắt bỏ giữ lại bộ phận sạch sẽ đường mật lá lách cắt bỏ một giờ đi qua võ tiểu phú đã là chuẩn bị cắt gan hỏi một chút trần bác sĩ nơi đó thế nào một bên khác đ ặ n g một mẫn nhìn xem trần trấn đông cắt gan cũng là nhẹ gật đầu gia hỏa này mặc dù chán ghét một điểm nhưng là dưới tay thực lực vẫn là có thể cùng cắt gan so chủ nhiệm khẳng định kém chút nhưng cũng rất ưu tú tối thiểu nhất là đầy đủ nàng học tập tiểu b à n h người đem gan đưa qua trần trấn đông dặn dò một tiếng nhường bành hạ trước đem chỉnh đốn sau gan đưa đến võ tiểu phú bên này bành hạ mang theo gan trực tiếp tới võ tiểu phú nhìn thấy về sau cũng là nhẹ gật đầu trong u ầ n khoảng thời gian này võ tiểu phú nhìn rất nhiều tương quan văn kiện cùng video lần trước còn làm lâm ngọc tú bộ kia phẫu thuật nhường võ tiểu phú cũng nhiều rất nhiều suy nghĩ bởi vì cấy ghép chính là nửa gan võ tiểu phú đang suy nghĩ những n à y đường ống kết nối phải chăng có thể càng thêm khoa học một chút tỷ như nói là mạch máu loại trừ chủ yếu mạch máu cái khác dinh dưỡng mạch máu có thể hay không cũng có lựa chọn trùng kiến một chút lâm ngọc tú tốc độ khôi phục cũng không nhường võ tiểu phú hài lòng hậu phẫu cái này cũng nửa tháng làm siêu âm n ọ c lờ mẩu lâm ngọc tú gan khôi phục trình độ còn không đạt được một phần bảy đâu gan khôi phục trình độ cùng mạch máu dinh dưỡng cùng một nhịp thở mạch máu dinh dưỡng càng tốt khôi phục tốc độ liền càng nhanh hiện tại tiến hành tấy vết gan cơ bản đều chỉ là trùng kiến gan chủ yếu mạch máu mạch máu mạch máu vào gan động mạ mạch máu da gan gan tà tính mạch gan bên trong tính mạch gan phải tính mạch cái khác mạch máu cơ bản liền đều từ bỏ đối với gan tới nói đây thật ra là rất không h ữ u hảo bởi vì gan cần thiết dinh dưỡng mạch máu căn bản không chỉ là những này tựa như là một cái cây có trụ cột còn không được chi làm cũng phải sinh trưởng ai nhất là hậu phâu vẫn là nửa cái gan cần thiết năng lượng thì càng nhiều đến tiếp sau sinh trưởng sở dĩ rất chậm cũng là bởi vì gan không chỉ có làm muốn hấp thu dinh dưỡng khôi phục bình thường gan lớn nhỏ còn phải đang khôi phục đồng thời sinh sôi cần thiết dinh dưỡng mạch máu những cái kia tiểu tính mạch tiểu mau mỏng mạch máu đều có mặt cái này sẽ tiêu hao gan rất nhiều năng lượng nếu là có thể kết nối càng nhiều mạch máu cái này hao tổn liền có thể giảm xuống trước đó sở dĩ không ai nguyện ý tiến hành những này tiểu huyết quản trùng kiến một mặt là bởi vì những này tiểu huyết quản trùng kiến khó khăn rất dễ dàng xuất hiện trùng kiến sau suất huyết muốn hao thời hao lực tấy ghép gan phẫu thuật phẫu thuật thời gian vốn là dài nếu là bởi vì những này tiểu huyết quản trùng kiến nhường phẫu thuật thời gian kéo dài càng nhiều thời gian liền sẽ đối người bệnh thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn thậm chí là xuất hiện nguy hiểm tính mạng cho nên người phẫu thuật mới là làm ra lấy hay bỏ đem lớn mạch máu bên ngoài cái khác mạch máu đều từ bỏ giấy nhưng là võ tiểu phú khác biệt hắn có thể đem cái này từng đầu mạch máu rõ ràng phân loại tới trong đó công dụng cũng là nhất thanh nhị sở càng l à không cần lo lắng trùng kiến không hoàn toàn xuất hiện s u ấ t huyết phong hiểm trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú tốc độ đầy đủ nhanh căn bản sẽ không cho phẫu thuật gia tăng thời gian quá dài điều kiện như vậy dưới võ tiểu phú cảm thấy mình hoàn toàn n có thể thử một chút võ tiểu phú cảm thấy dạng này phẫu thuật về sau người bệnh tốc độ khôi phục khẳng định là muốn trội hơn lâm ngọc tú có lâm ngọc tú cùng trước mắt cái này ca bệnh tiến hành so sánh nếu là thật sự hiệu quả rất tốt vậy thì có thể làm mở rộng c ũ n võ tiểu phú muốn tại trong phẫu thuật tiến hành trùng kiến liền là cái này mười hai đầu mạch máu phải biết những này mạch máu trùng kiến về sau có thể cho người bệnh mang đến càng nhiều dinh dưỡng nhường người bệnh gan cùng thân thể cấp tốc khôi phục những này trong mạch máu chuyển vận có lẽ không chỉ là dinh dưỡng cùng huyết dịch càng có thể có thể người bệnh số tuổi thọ l ã o đại người muốn đem những này tiểu huyết quản cũng trùng kiến nhìn xem v õ tiểu phú đều đem lớn mạch máu hoàn thành trùng kiến lại là còn không có đình chỉ lại nhìn v õ tiểu phú cố ý lưu lại những cái kia tiểu huyết quản trần trấn đông bọn hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì v õ tiểu phú đây là muốn liền tiểu huyết quản cũng cùng một chỗ trùng kiến a kỳ thật cũng không phải không có người thử qua nhưng là quá tốn thời gian theo bản năng bọn hắn liền muốn khuyên v õ tiểu, tiểu phú động tác nghĩ tới vo tiểu phú trùng kiến lớn mạch máu thời gian sử dụng liền tất cả các miệng người khác kia là người khác đây chính là v õ tiểu phú lao đại của bọn hắn a đã từng có bao nhiều người chất vấn v õ tiểu ph liền có bao nhiêu người bị đánh mặt bọn hắn cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó cứ nói công phu võ tiểu phú đã là hoàn thành hai cây mạch máu trùng kiến một hai phút một cây thật liền là thần a nói cách khác những n à y mạch máu đều không khác mây không dùng được nửa giờ đâu những người khác trùng kiến lớn mạch máu thời gian trừ một nửa đ o á n chừng đều không có võ tiểu phú nhanh như thần thái chủ nhiệm nghe được v i u na câu hỏi của bọn hắn cũng là tới tham gia náo nhiệt nhìn xem võ tiểu phú thao tác trong lòng hoàn toàn như trước đây yên tâm ánh mắt rơi vào trần trấn đông trên thân trấn đông ngươi không phải thổi nước ngoài lợi hạ nha làm sao không thổi thái chủ nhiệm cũng không luôn triều trần trấn đông đây cũng là khoa gây mê lao chủ nhiệm cùng vũ sĩ phụ một đời tự nhiên là sẽ không c ố kỵ trần trấn đông lao ba n à y phun phún nên nói nói cái này nếu là thường ngày trần trấn đông tốt xấu đến cho thái chủ nhiệm nói một chút nước ngoài tốt dù sao đây chỉ là khoa gây mê chủ nhiệm cũng không phải vu sĩ phụ hắn mới không quên đây nhưng là hôm nay không được hôm nay lao đại ở đây nhìn thoáng qua thái chủ nhiệm chậm rãi mở miệng liền lao đại tài n g h ệ này sớm muộn cũng phải hướng nước ngoài phát triển đến lúc đó vẫn là nước ngoài lợi hại thái chủ nhiệm nghe vậy lập tức liền ép không được phát hỏa người đánh rắm ngươi cho rằng đều là ng liền mỗi ngày chạy nước ngoài ta sợ ngươi liền ra môn cũng không tìm tới đi nói chính là nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú ngươi nói với hắn ngươi sẽ không đi nước ngoài ta học tập có thể cũng không thể giống gia hỏa này giống nhau khiến cho giống như cái gì đều ngoại quốc hương giống nhau liền chạy ra ngoại quốc phát triển võ tiểu phú nhìn xem hai người đối thoại cũng là không thể nín được c ư i hoa quốc nhiều như vậy bệnh nhân còn chưa đủ ta trị à, nào có ở không đi ngoại quốc xem bệnh à, trần bác sĩ ngươi cũng đừng khí thái chủ nhiệm đây chính là mạng của chúng ta một hồi khí xấu thái chủ nhiệm ngươi cho ta nhìn gây ta nói dỡn ở giữa mạch máu đã toàn bộ trùng kiến hoàn tất cộng thêm mười hai cây tiểu huyết quản dùng nhiều mười lăm phút đối với các túi mật khả năng này xem như chút thời gian nhưng là đối với đài này phẫu thuật tới nói thật sự là nhiều thủy sau đó liền là đường mật xây lại trực tiếp cùng ruột nối liền người bệnh túi mật chức năng đã sớm không có mật bài tiết cũng thành vấn đề cái này bệnh nhân đồng dạng bị bệnh trước liền có rất nhiều dấu hiệu t h như nói là tiêu hóa xảy ra vấn đề điển hình liền là tiêu chảy một người thời gian dài tiêu chảy liền muốn chú ý bài trừ ống tiêu hóa vấn đề vậy khẳng định liền là mật bài tiết vấn đề mà túi mật bệnh biến liền phải suy tính một chút nhất là tại tiêu chảy một đoạn thời gian rất dài về sau đột nhiên tốt thì càng không bình thường lúc này khả năng liền là túi mật đã xấu tới trình độ nhất định có chút viêm túi mật bệnh nhân phẫu thuật trước còn tiêu chảy đâu phẫu thuật sau liền không kéo còn nói là bởi vì túi mật cát kỳ thật cũng không phải là chẳng qua là bởi vì thân thể thích đứng mà thôi nhưng là mật công dụng vẫn là không thể thiếu cho nên đường mật chủ kiến nhất định phải cẩn thận lão đại người tay người này đi dạ dày ruột k hoa đó cũng là hôn thuận lợi a nhìn xem võ tiểu phú đường mật chủ kiến trần trấn đông đông như nói nhường tất cả mọi người là có chút giật mình chấn động không thổi nước ngoài đổi thổi tiểu phú a lại nói ta mới chú ý tới ngươi cái này gọi lao đại đ ề u rất cần a trần trấn đông lúc này liền làm hữu môi một cái ta vui lòng ta người này chính là như vậy ai mạnh ta thổi a i thế nào không nên sao thái chủ nhiệm thật đúng là bị bị sặc rất tốt không có tâm bệnh chừng trần trấn đông một chút quả quyết rời đi cái này để cho người ta sinh khí ra hỏa ba giờ võ tiểu phú đem lỗ thoát khí khâu lại sau khi hoàn thành không cần võ tiểu phú hỏi thời gian y tá tuần đài đã làm mở miệng nói ra ba giờ à nghe được thời gian này nhường lần thứ nhất cùng võ tiểu phú làm cái này phâu thuật vưu na bọn người là sợ ngây người b Linh Linh ì Linh Linh võ tiểu phú nghe hai nữ làm sao nghe làm sao quái các ngươi tốt nhất nói là phẫu thuật cái này trong phòng giải phẫu cơ bản đều cười vũ na thói quen càng là hất độ phát mặc dù mái tóc vùng không nổi nhưng là hình nhi rất đủ lão đại cái khác chúng ta cũng chưa thử qua à đi v õ tiểu phú biểu thị cái này được đua mình quả thật là thua nói chuyện phòng yên tâm đi phẫu thuật rất thuận lợi đến tiếp sau liền nhìn khôi phục tình huống hôm nay trước ở một đêm phòng điều trị tích cực ngày mai không có vấn đề liền có thể quay lại tới đại phẫu thuật qua đi ở một đêm phòng điều trị tích cực cơ bản cũng đã là phẫu thuật lệ cũ một là loại này đại phẫu thuật qua đi nguy hiểm hệ số đúng là cao phổ thông khoa thất y tá hộ lý kinh nghiệm khẳng định là không có phòng điều trị tích cực đủ vạn nhất thật xảy ra chuyện phòng điều trị tích cực quyền hạn cũng là cao nhất muốn dùng thuốc gì tùy thời đều có thể dùng cấp cứu sát xuất thành công cũng cao còn nữa liền là căn cứ vào tình huống này nếu là bệnh nhân ở hồi phòng bệnh bình thường chủ nhiệm khả năng liền muốn trực ca đêm nhìn tình huống những người khác xảy ra vấn đề thật không giải quyết được cho nên vẫn là ở tại phòng điều trị tích cực nhất bất việc khổ liền là phòng điều trị tích cực bằng không ngươi cho rằng phòng điều trị tích cực vì cái gì mãi mãi cũng thiếu dường mãi mãi cũng nhiều người như vậy người bệnh người nhà nghe được võ tiểu phú đều là kích động k h ó lên tạ ơn ngài bác sĩ võ thật rất đa tạ ngài chúng ta liền biết tìm ngài nhất định k h n g sai ngài thật là quá lợi hại chúng ta nghe người bệnh người nhà cảm tạ võ tiểu phú cũng là an ủi vài câu vội vàng rời đi trở lại phòng bệnh về sau còn có một cặp việc đâu ung thư gan bệnh nhân kiểm tra làm không sai biệt lắm nhìn một chút nếu là không có vấn đề liền có thể xếp tại thứ tư còn có tuyến tụy ung thư người bệnh kiểm tra tình huống những này đều muốn nhìn phẫu thuật khẳng định đều là có thể sớm làm liền sớm làm liền xem như tiền phẫu ước định không thích hợp làm phẫu thuật cũng phải mau chóng nói cho người bệnh nhờ người bệnh vội vàng khai thác cái khác trị liệu không thể bởi vì bận điệu trở ngại bệnh tình của người bệnh tối thiểu nhất võ tiểu phú nguyên tắc là như vậy trong phòng thay quần áo linda ngươi là không biết chúng ta hoa quốc hiện tại khoa ngoại gan mật tụy phát triển có bao nhanh đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm thấy ghép gan cái này đều là chúng ta hoa quốc làm ngay tại vừa rồi ta tự mình cùng đài làm phẫu thuật cái kia lợi hại a vụt vựt vụt, vụt. ngươi cảm thấy đài này phẫu thuật dài nhiều lắm thời gian ba giờ em mở c ố c có thể làm sao căn bản không được m a k e lini bên trong ta cũng không tìm được có thể là nga muốn nói can đảm nhà id còn phải là hoa quốc đông hải nhất phụ viện a ta nói với ngươi a ngươi nên đến học tập một chút bằng không rất dễ dàng liền thành đếch Ta thiệu ta ta nhất, biết tuyệt đối không lỗ, hảo hảo cùng hắn học tập một chút kỹ thuật, ngươi trực tiếp liền có thể một mình đảm đương một lao, ca, giới ngươi chúng ngươi không cùng ngươi đương đại mới đại lợi hại đối liền cho nhận hảo hảo hắn học mình phía. có bên này đảm lỗ, kỹ vừa mới tiến phòng thay quần áo võ tiểu phú liền nghe đến có người đang dùng nước mỹ lời nói nói gì đó càng nghe càng quen thuộc đây không phải trần trấn đông nhà người ta đều là đa đậu chứng nhưng là trần trấn đông ghen liền ấn khắc tại n g o à i miệng cái này miệng một hồi đều không n h à n r ồ i a bất quá nhìn đây ý là cùng em mở quốc người thổi thượng gia châu khá lắm hai đầu ăn xài ca liền ra hỏa này lợi hại nhất cái này liên quan chú độ kéo căng a võ tiểu phú cũng làm rõ ràng đứa nhỏ này khi còn bé phụ mẫu bận điệu cơ bản liền một cái nấu ăn hết thảy bởi vì hội phụ huynh cơ bản đều không có phụ mẫu cho mở cho nên một mực bị nói là cô nhi tính cách càng ngày càng quái gở bởi vì không chiếm được phụ mẫu chú ý liền nghĩ đủ loại phương pháp đến gây nên phụ mẫu chú ý bởi vì tính cách quái gở đằng sau bằng hưu c ũ n g ít, chậm dại phụ thân của trần t r ấ n đông cũng là nhìn ra trần t r ấ n đông vấn đề vội vàng cho trần t r ấ n đông tâm lý can thiệp chỉ bất quá có chút ốn con t h à n h thẳng còn ốn nắn đến lối rẽ lên sau đó liền có hiện tại trần chấn đông từ trong lời nói nhìn không tính là quái gở dù sao nhà ai quá nhưng là cái này cũng không giống như là tâm lý không có vấn đề dù sao khát vọng chú ý cũng không phải như thế cái trình độ a cho nên vẫn là tâm lý có thiếu hụt đều đến chính mình tổ võ tiểu phú khẳng định là muốn giúp giải thích quyết một chút điện thoại đối diện lin đạ nghe trần trấn đông cũng là bất đắc dĩ ngươi cho rằng trần trấn đông ngay tại hoa quốc không được hoan nghênh sao hắn ở đâu đều là không được hoan nghênh đại danh từ a người ta em mở quốc hiện tại thế nhưng là công nhận hiện đại chữa bệnh nghệ vợ rẽ ra kết quả ngươi không ngừng tại em mở quốc thổi phồng hoa quốc nói em mở quốc cái này cũng không được vậy cũng so ra kém đây không phải tự tìm phiền phức đâu nha cho dù là lin đạ tính cách cho dù tốt cũng có chút chịu không được ngươi tối thiểu phải nói đáng tin h ữ cậy mới được a nước mỹ so ra kém hoa quốc lời nói này ra ngoài ai mà tin a trần vậy ngươi nói một chút vị này đại lão là ai a đừng không phải liền david cũng không sánh nổi a thứ david tính là gì ngươi hỏi một chút hắn dám cùng lao đại của chúng ta so sao t lin h đại c h ỉ cảm thấy một trận đau r ă n g cái này trần trấn đông là u ố n g nhiều quá sao nói ngươi nói một chút ta không thể cùng ai so điện thoại bên kia david thanh âm đông nhiên chuyển đến trần trấn đông cũng là hoa hốt này làm sao còn tại cùng một chỗ a coi như lín đạ là david trợ thủ bên k i a c á i này đều nhanh quá nửa đêm không thể còn tại làm p h ẫ u thuật đi hai người này lúc nào như thế cần cụ rồi không đúng các ngươi không phải là ừ hiện tại biết ngươi cú điện thoại này đánh đến đến cỡ nào không đúng lúc đi hơn nửa canh giờ à, ta đã nghe ngươi dông dài nửa giờ à, nghe ta nhìn lín đạ đều không có hứng thú gì trần hoa c ố c tốt như vậy ngươi về sau cũng không cần trở lại david lẩm bẩm trần trấn đông đâu còn không biết mình là quáy dày david công việc tốt a chỉ bất quá trong lòng cũng là toái toái niệm lín đạ a hắn đi về sau liền coi trọng cái này một mực liên lạc liền nhìn xem có thể hay không tiến một bước càng thêm t h â m quan hệ nay cũng tốt david vậy mà làm chỗ làm việc quy tắc ẩm trên bàn giải phẫu đương trợ thủ còn chưa tính cái này trực tiếp đương đến trên giường g â y t tờ a phi cái gì mà hàng c h ắ c không được so ra kém lao đại của chúng ta đâu đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi nói là ai các ngươi hôm qua còn thông qua video đâu võ ông trời ơi đúng ngươi cùng võ là một cái bệnh viện hắn quả thực là quá tệ vậy mà người nào đều thu hắn sẽ hối hận trần trấn đông quả quyết tắc điện thoại lúc đầu biết hai người nửa đêm nhân vật đóng vai liền rất không cao hứng david lại còn như thế g è m pha hắn cái này có thể nhẫn quả quyết tắt điện thoại chỉ bất quá quay đầu liền thấy võ tiểu phú đáy lòng lúc này liền là lộn b ộ một tiếng lão đại ngươi là vừa mới tiến tới đúng hay không không ta là ngươi vừa mới bắt đầu trò chuyện thời điểm tiến đến a không lão đại ta thể ta tuyệt đối chưa hề nói ngươi nói xấu ta biết bằng không ta vừa rồi liền cho ngươi một bộ tổ hợp quyền nói một chút david thế nào trần trấn đông vội vàng đem bắt quái giảng cho võ tiểu phú nghe lìn đạ võ tiểu phú đông nhiên nghĩ đến trước đó david nhường hắn nhìn p â u thuật thời điểm cho david đương trợ thủ viện chuyển nữ bác sĩ khá lắm cái này làm thấy thuốc áp lực là thật to lớn a một bên khác nói rõ chính là lần trước cho chúng ta cứu chàng võ tên kia g i a n cúp điện thoại ta chờ ta đi hoa quốc ta không phải nhường võ cho hắn làm khó dễ về nhà đã là bốn điểm một ngụm ba điểm sáu độ ướp lạnh sinh mệnh nguyên tuyển tiến độ trong nháy mắt thần thanh k h í sản g máy tính mở ra đầy m ụ t u y ế n tụy ung thư ghen lý luận ung thư trực tràng bên kia cơ sở lý luận nghiên cứu đã không sai biệt lắm lâm sàng nghiên cứu rất nhanh bắt đầu nói thật đằng sau vo tiểu phú có thể lên tay địa phương có nhất định làm nghiên cứu không phải làm phẫu thuật rất phí tinh lực cùng thời gian mà võ tiểu phú thiếu chính là thời gian a i chuyên nghiệp sự t ì n h vẫn là giao cho đ á m g tia người chuyên nghiệp làm hắn nội tình đều cho lũy dày như vậy những người này nếu là còn làm không ra thành quả vậy cũng rất xin lỗi chính mình k i a phần sơ yếu lý lịch bây giờ võ tiểu phú liền muốn bắt đầu tuyến tụy ung thư gen cơ sở lý luận nghiên cứu cơ sở này lý luận võ tiểu phú trong đầu có không ít có sẵn nhưng là đều rất phân tán cơ bản đều là một cái khác võ tiểu phú ký ức thành hình văn chương cùng lý luận kết quả nghiên cứu các loại đối với hiện hưu thành quả phỏng đoán nghiên cứu các loại nhận biết so với ung thư trực tràng lý luận nghiên cứu hiện tại muốn tiến hành tuyến tụy ung thư nghiên cứu liền phức tạp nhiều cũng sẽ so trước đó lý luận nghiên cứu càng khó trong trí nhớ có một ít cái bia hướng thuốc mảnh vỡ tin tức liên hợp lại cũng không đến võ tiểu phú muốn thành quả không nói là đem tuyến tụy ung thư trị t ậ n gốc nhưng là võ tiểu phú tối thiểu nhất cũng muốn nhường tuyến tụy ung thư hậu phẫu bệnh nhân như vậy không còn sinh ra tế bào ung thư tựa như là chu lâm võ tiểu phú cho làm xong phẫu thuật về sau sạch sẽ nếu là lại dựa vào hẳn cái này thành quả liền có thể cam đoán chu lâm sinh tồn kỳ không chỉ là ba năm năm đơn giản như vậy càng dài đều được thậm chí là đạt tới người bình thường tuổi thọ trình độ. liền xem như những cái kia đã thời kỳ cuối thật không thể làm phẫu thuật loại này thành quả cũng có thể so hiện tại nhìn thấy cái bia hướng dược hiệu quả càng tốt hơn nghĩ rất tốt nhưng là tiến độ chắc chắn sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy lý tưởng dù sao so với cái kia đã thành thục lý luận cái này độ khó liền cao rất nhiều càng là dính tới càng nhiều phương diện v õ tiểu phú cái này lý luận giai đoạn cũng chú định không phải ba lượng tháng liền có thể hoàn thành thỉnh thoảng suy nghĩ thỉnh thoảng g õ bàn phím thỉnh thoảng điều tra thêm tư liệu thời gian cấp tốc trôi qua thứ tư đài thứ nhất phẫu thuật thả liền là tuyến tụy ung thư đệ nhị đài phẫu thuật là cắt bỏ ung thư gan tụy tụy ung thư là võ tiểu phú mổ chính làm cắt bỏ ung thư gan vẫn là cho trương học văn chỉ bất quá lần này không có đều cho đến đài thứ nhất một tiểu tổ phòng giải phẫu sắp xếp đài bình thường đều sẽ để cho liên tiếp làm giống như là ngày h ô m qua loại tình huống thật là vận khí vô cùng tốt tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cùng chu lâm bộ kia không giống nhau lần này bệnh nhân ổ ung thư tại di phần đôi u cách làm bên trên cũng là có chỗ khác biệt so với ung thư đầu tụy di đôi u ung thư kỳ thật tác tính trình độ thấp hơn đài này phẫu thuật sở dĩ độ khó tăng lên là bởi vì có dạ dày đổi chỗ xem như hai đài phẫu thuật tập hợp cho nên t r ị liệu thượng liền khó khăn rất nhiều lại thêm quá trình mắc bệnh di chuyển người bệnh thân thể điều kiện cũng không được khá lắm cho nên vô luận là đối người phẫu thuật vẫn là đối bác sĩ gây mê đều là một cái rất lớn khảo nghiệm bác sĩ gây mê vẫn là thái chủ nhiệm nói thật nếu không phải võ tiểu phú mổ chính thái chủ nhiệm thật đúng là không có dễ dàng như vậy quyết định cho gây tê khoăn bơm khí vào bụng đưa kính đài này phẫu thuật võ tiểu phú trợ thủ là trương học văn võ tiểu phú muốn bồi dưỡng một chút trường học văn ân lời này liền rất ngông cuồn vọng nhưng là kỹ thuật bảy ở nơi này nhất là tại tuyến tụy phẫu thuật phương diện trương học văn cùng võ tiểu phú t r ê n l ệ n h vẫn còn có đằng sau võ tiểu phú nếu đang có chuyện nhi rời đi tiểu tổ bên trong vẫn là phải nhường trương học văn chọn đại kỳ sau đó mới là trần trấn đông dù là trần trấn đông kỹ thuật khả năng thật s o trương học văn lợi hại k í n h dưới võ tiểu phú nhanh chóng hoàn thành phân ly công việc tại trương học văn nội soi xê dịch dưới tầm nhìn cấp tốc tinh tưởng tiếp xuống ta muốn mở ra mạc núi túi võ tiểu phú đôi trương chủ nhiệm nói Trương c h nhiệm theo, kính hoàn toàn đi vào phần ủ cũng vàng nội cùng ông toàn vội soi đi đi di đem là vào đ u ô không i tiểu giống người khu khác phú hề những như thế、cẩn、thận từng ly từng thí, nhìn học nhữ đều vực, võ văn tác cẩn chặt từng từng trương động là ly là mày là ê n Cao m y là theo bản năng dù sao tuyến tụy y ế u ớt trình độ nói là thân thể khí q u a n số một cũng không đủ h ắ n thật là sợ hãi sơ ý một chút xuất hiện càng lớn tổn thương gia tăng phẫu thuật độ khó xuất hiện không cần thiết nguy hiểm nhưng là làm phẫu thuật chính là võ tiểu phú người thân cận đều biết đây chính là võ tiểu phú làm phẫu thuật tiết tấu mở ra tiểu mạc nối túi về sau tuyến tụy phân đôi đầy đủ bạo lộ ra nguyên bản tuyến tụy vốn có hồng nhuận đã biến mất toàn bộ tuyến tụy phân đ u ô i đều là bắt đầu trắng bệnh mà lại là loại kia bùi l ấ t dạng nhìn xem không có một chút sinh cơ ổ ung thư bộ phận không nhỏ tại đại bộ phận bác sĩ xem ra cái này đã đủ để cho người ngắm mà lùi bước dù sao lúc này mới chỉ là nhìn bằng mắt thường đến bộ phận đợi đến chân chính c ắ t thời điểm ổ ung thư lớn nhỏ coi như không chỉ là như thế điểm bất quá lúc này ở võ t i ể u phú tầm mắt bên trong ổ ung thư cùng mô bình thường rõ ràng rõ ràng tại cắt bỏ trước đó đầu tiên là muốn đem chảy máu ngăn chặn x ô i theo dạ dày mặt lớn tách rời dạ dày k ế t tràn g dây chẳng buộc gà ố mạch máu lúc này thuận thế hướng phía dưới tách rời đến đáy dạ dày bộ sau đó liền là lá, lá lách xử lý tuyến tụy cùng lá lách tương liên máu lưu thông phong phú cho nên xử lý tuyến tụy trước đó trước hết đem lá lách tiến hành tách rời hướng vào phía trong bên cạnh r ắ c kéo lá lách sau đó xâm nhập lá lách cách mặt r ắ c rồi tách rời lá lách cùng mổ đem lá lách lôi ra tới một khi lá lách bị hoàn toàn cắt đi khuyết trương vết mổ đem lá lách lôi ra tới một khi lá lách bị hoàn toàn phân ly tuyến tụy phân đôi liền có thể hướng bụng bên cạnh chất điện cùng tính duệ tính năng lượng liên kết đem nó từ màng bụng sau tách đến kết tràng tiểu huyết quản duy trì buộc gạ ổ tách rời nếu là ung thư đầu tụy bệnh nhân hay là loại này di đuôi ung thư đối với mình trình độ tuyệt đối tự tin kỳ thật cân nhắc giữ lại lá lách cũng là có thể nhưng là bệnh nhân này không được bởi vì còn s ắ p nhập có dạ dày đỗi chỗ giữ lại lá lách phong hiểm liền lớn trường học văn bọn hắn đều là gật đầu bất quá bọn hắn căn bản không muốn lấy giữ lại lá lách nhất là loại này di đuôi ung thư bọn hắn không có cái kia tự tin có cái kia tự tin cũng không muốn buộc lên cái kia phong hiểm không phải ai đều là võ tiểu phú bởi vì lá lách tính mạch tẩu hành tới gần lá lách thực chất tuyến tụy phần đôi cắt bỏ cơ bản cũng phải cần cắt bỏ lá lách cho nên phẫu thuật thời điểm liền yêu cầu x ô i theo dạ dày n g o ặ t lớn đem dạ dày ngắn mạch máu tách rời chặt đứt ỉ lại tại di phần đ ô i cắt bỏ chính xác đ ị n h vị võ t h i ể u phú tách rời lá lách động mạch thời điểm trực tiếp từ gốc dễ hoàn thành mà giao mổ điện thuận thế đi vào mạc treo thượng tính mạch bên trái xì、si、xì、si、thử vị thịt nhi c h ẳ n đậm càng phát ra nồng đậm miệng mũi nhào động càng làm cho bọn hắn vị giác nhận lấy kích thích nút nước bọt là phản ứng bình thường nhưng tuyệt đối không phải hơn nguyên nhân chẳng qua là theo bản năng phản ứng động tính mạch phân biệt duy trì phân ly cùng tại hai buộc tại thủ thuật c ắ t xuyên c h ế t p h ì xì ẩn tuyến ở giữa dùng dao mổ điện chặt đứt tuyến tụy xung lực mạch máu phân biệt duy trì kìm kẹp cùng thủ thuật c ắ t xuyên c h ế t p h ì xì ẩn nếu là đơn thuần di đuôi ung thư lúc này trực tiếp ống tụy chính dùng tuyến thủ thuật c ắ t xuyên c h ế t p h ì xì ẩn tuyến tụy thực chất lục thức hoặc gián đoạn miệng cá chạng khâu bế là được rồi nhưng là còn s ắ p nhập dạ dày đội chỗ lúc này, tuyến tụy chàng nối liền. Dạng này có thể cảm đoạn dẫn lưu đồng thời cũng có thể đối tá tràng gánh vác giảm nhỏ rất nhiều dù sao một hồi còn muốn dạ dày đại bộ phận cắt bỏ dạ dây tá tràng nối liền cho nên cho dù là tiếp xuống dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật thế nhưng so phổ thông dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật độ khó tăng lên không chỉ một cái tầng cấp nửa giờ chương hai trăm mười lăm cố lên a bác sĩ võ chương hai trăm mười lăm cố lên a bác sĩ võ một giờ nghe y tá tuần đại y tá tất cả mọi người là trong lòng không hiểu di đôi đều cắt xong a cái này vậy mà mới là qua một giờ như là làm thô giáp còn chưa tính rõ ràng liền làm rất tinh tế cho dù ai đều có thể nhìn ra cái này di đôi phẫu thuật trình độ là đình tiêm nhưng là liền một giờ vậy mà liền xong việc trấn ầ n t r đông ngẫm lại chính mình trước đó làm gì đôi dùng thời gian bởi vì lệ số không có mang lên kinh nghiệm vẫn còn không tính là sung túc một đ à i di phần đôi cắt bỏ phẫu thuật bình thường đều tại bốn năm tiếng trở lên bốn năm tiếng một giờ hắn không có quá nhiều kinh nghiệm võ t i ể u phú liền có sao hắn đã hiểu qua võ t i ể u phú mới là làm đệ nhị đại à cái này kinh nghiệm so với hắn có thể ít hơn nhiều hết lần này tới lần khác cái này đệ nhị đại vậy mà liền dám to gan như vậy ả o ả o ả o liền xuống tay hắn nhìn đều tâm can thẳng run đều nói bác sĩ khoa ngoại cần phải có khoả lớn trái tim nhưng cũng không phải có khoả lớn trái tim là được rồi à thầm r á i ớ nghĩ n vo tiểu phú bên này đã là bắt đầu tiến hành bước kế tiếp đổi kính lộ vị trí bắt đầu phân ly dạ dày tá tràng bộ phận thiền phẫu thảo luận thời điểm đã là xác định dạ dày cắt bỏ lớn nhỏ vị trí dạ dày đổi chỗ bộ phận tại dạ dày lệch dưới đáy cái này kỳ thật cũng coi là một tin tức tốt có thể cho người phẫu thuật một cái giữ lại dạ dày không gian hiện tại là dạ dày đổi chỗ đ ế nhưng cùng k là đài này liền không đồng dạng bởi vì dạ dày đổi cho ổ ung thư vị trí không tệ võ tiểu phú hoàn toàn có thể lưu lại một phần ba dạ dày dạng này người bệnh hậu phẫu dinh dưỡng tình huống cũng có cam đoan trọng yếu nhất chính là dạ dày giữ lại đầy đủ cùng tá tràng lối liền sau phong hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều bình thường dạ dày giữ lại thiếu người phẫu thuật phần lớn liền lựa chọn dạ dày hống tràng nối liền dù sao tiểu dạ dày kết nối tá tràng nối liền miệng thoát bộ phong hiểm liền rất lớn rất nhiều người dạ dày tá tràng hậu phẫu không đợi người bệnh xuất viện liền lại tiến phòng giải phẫu đồ ăn l o ạ n đây cũng là hiện tại bác sĩ nhiều lựa chọn dạ dày hống tràng nối liền nguyên nhân bảo hiểm A dạ dày tá tràng nối liền ngược lại là loại này ổ ung thư cắt bỏ trường hợp dưới lựa chọn nhiều làm bác sĩ phải nhiều chính mình suy nghĩ liền cứng nhắc trong sách vở hay là cái khác đại lao lý luận cũng không nhất định liền tốt cũng rất khó lấy được càng nhiều tiến bộ võ tiểu phú hiện tại làm bệnh biến chứng t h i ế u phẫu thuật hiệu quả tốt đối với bệnh nhân có lợi cứ như vậy ba cái nguyên tắc chỉ cần là bảo đảm cái này ba cái nguyên tắc võ t i ể u phú làm phẫu thuật cơ bản cũng là trực tiếp tới căn bản không cần cân nhắc quá nhiều những người khác nhìn thấy võ t i ể u phú làm phẫu thuật luôn cảm thấy võ t i ể u phú đặc biệt tùy ý kỳ thật cũng xác thực rất tùy ý, đương nhiên cũng là đầy đủ tự tin tiền đề ngăn chặn mạch máu về sau võ t i ể u phú cắt dạ dày tốc độ càng nhanh không gian đầy đủ dạ dày ở ung thư vị trí cách tiếp tuyến chỗ tính xa căn bản không cần lo lắng các không hoàn toàn mà tá tràng tại võ tiệu phú tầm mắt bên trong cũng không có bị liên lụy cắt ra về sau, Võ tiểu phú c ũ、so so so、dạ dày tá tràng nối liền thời điểm nhất định phải chú ý nối liền góc độ giữ lại môn vị về sau chúng ta liền có thể nhường dạ dày cùng tá tràng thành thẳng tấp rủ xuống ít như vậy chút nếp vốn liền thiếu đi rất nhiều xuất hiện lỗ dò ban ngấn phong hiểm lỗ dò ban ngân a tựa như là úc vít trôi nối tiếp xuất hiện dì xét nhường chỗ nối tiếp triệt để hắn chết thậm chí là phá hỏng quan tâm phong hiểm đây là rất nguy hiểm môn vị trả lại đồ ăn dừng lại tại trong dạ dày một bên không thể đi xuống dưới nội soi dạ dày đều không nhất định có thể giải quyết cho nên tại lần thứ nhất phẫu thuật thời điểm liền muốn đem những vấn đề này nghĩ đến dạ dày tá c h ẳ n g thẳng tắp một chút liền không dễ dàng như vậy xuất hiện có rút mô vấn đề kỳ thật đây là cũng có thể nghĩ ra được nhưng là dạng này thao tác độ khó không nhỏ dù sao cũng là nội soi ổ bụng r a thao trường làm dạ dày tá c h ẳ n g đều là có tự nhiên q u n co sẽ không tự chủ q u n mình một giống v o tiểu phú nói dạng này nối liền nói nghe thì dễ sau đó bọn hắn liền thấy võ tiểu phú thao tác một tay kéo dôi tá tràng một tay khâu lại tú bọn hắn một mặt một tay khâu lại a đang luyện công phòng luyện tới mấy năm cũng không phải không thể nhưng là phòng luyện công là phòng luyện công phòng giải phẫu là phòng giải phẫu còn phải phân chia cá biệt phẫu thuật loại này phẫu thuật một tay khâu lại cơ bản đều là đại lão thậm chí đại lão cũng không nguyện ý nếm thử dù sao đây chính là nối liền a hai tay nối liền đều sợ không biến chắc chớ nói chi là một tay nối liền cái này cần là bao lớn tự tin a phải biết đây chính là bao lớn tự t phải biết đây chính là dưới tình huống như vậy hậu phẫu còn ra hiện thoát bộ vấn đề cái k i a chính là triệt triệt để để chữa bệnh sự cố bất quá đây là võ tiểu phú à cũng không biết võ tiểu phú đến cùng là có dạng gì ma lực cùng võ tiểu phú làm đến hai đại phẫu thuật đám người liền đều đối v õ tiểu phú mê chi tự tin liền cả trong phòng giải phẫu y tá cùng bác sĩ gây mê đều bị c h í n h phục thống chi là bọn hắn những n à y tiểu tổ thành viên liền cảm i ệ n g cứng rắn nhất trần t r ấ n đông hiện tại cũng không có ý khác liền lao đại mạnh nhất lao đại nhất đ ổ n g bọn hắn liền cảm lộ võ tiểu phú rõ ràng là đang làm ổ ung thư cắt bỏ phẫu thuật làm lại là nhẹ nhàng thoải mái đến liền cùng làm giảm béo phẫu thuật giống nhau để bọn nhau để bọn tựa hồ cái này phẫu thuật độ khó cũng chính là dạng này mà thôi h ảo giác đều là h ảo giác vưu na bọn hắn cảnh cáo chính mình loại ý nghĩ này có thể ngàn vạn không thể có bằng không liền thật là chúng võ tiểu phú đ ầ u thả rất lưu cọ rửa ổ bụng không sai phẫu thuật kết thúc hai giờ rưỡi toàn bộ phẫu thuật thời gian sử dụng vẹn vẹn hai giờ rưỡi mà thôi đây chính là trần t r ấ n đông bọn hắn thích võ tiểu phú nguyên nhân nhìn võ tiểu phú làm phẫu thuật tựa như là thưởng thức đại sư tại tạo nên một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau chỉ có dễ dàng cùng tinh mỹ không có nguy hiểm cùng khẩn trương mà nói bên ngoài phòng giải phẫu võ tiểu phú đ ố i kích động đến thuốc thít người bệnh nói phẫu thuật thuận lợi phẫu thuật thuận lợi cỡ nào đơn giản bốn chữ a nhưng là đối với người bệnh người nhà tới nói so đã nghe qua nằm còn vui vẻ tạ ơn cảm ơn ngài bác sĩ võ trong phòng thay quần áo võ tiểu phú uống vào nước nóng liếc nhìn l ọ g phẫu thuật kết thúc trước ung thư gan bệnh nhân cũng đã là tiếp tiền đến nhưng cũng không phải là nói phẫu thuật kết thúc tiếp theo đài liền là không có khe hở dính liền trực tiếp bắt đầu thượng một đài phẫu thuật dùng phẫu thuật vật phẩm tất cả đều đến tiến hành thay đổi y tá vẫn là kia hai cái bọn hắn yêu cầu trước đem thượng một đài bệnh nhân đưa về phòng bệnh sau đó lại chuẩn bị xuống một đài phẫu thuật cần y tá phụ mổ cùng dược phẩm phòng giải phẫu cũng cần triệt để quét dọn khử trùng một lần rất nhiều người bệnh người nhà không hiểu rõ ràng bệnh nhân đều tiến phòng giải phẫu bốn giờ ngươi lại nói phẫu thuật mới tiến hành hai giờ tiến hai giờ đâu ngươi ăn ở giữa chờ đợi thời gian còn có không đợi phẫu thuật kết thúc bệnh nhân tiếp tiền đến bác sĩ gây mê còn phải có thức tỉnh thời gian như thế dày vò đây chính là tiền phẫu hậu phẫu thời gian chuẩn bị có đôi khi so phẫu thuật thời gian đều dài tựa như là võ tiểu phú làm đại bộ phận phẫu thuật cơ bản đều là dạng này cố lên a bác sĩ võ mở ra blog về sau Võ tiểu phú mới phú lại à là Bàng phát phát phát phú phát hiện, mình bị điên rồi, tựa hồ thức nhường võ tiểu phú nhắc nhở cái tựa một tiểu cột điên rồi, người mời, mỗi người lần, lần, nổ. bị bị đó đều sau giao. l có số vô võ là bàn giao g phát võ gia quân đoàn trưởng võ gia quân à, võ tiểu phú kỳ thật cũng không có đem võ gia quân để ở trong lòng bác sĩ không đi cơm vòng con đường này cái này võ gia quân càng nhiều khả năng chỉ là một chút cảm động lây hy vọng lấy võ tiểu phú làm mục tiêu hăng h a i hướng lên một chút người trẻ tuổi tự phát dựa vào bị bàn giao tổ chức một cái p a n hâm mộ tập hợp bọn hắn kỳ thật rất t u ầ n túy dù sao võ tiểu phú cũng không có hiệu triệu cái gì cũng không có cái gì lợi nhuận có thể nói cho đến hôm nay võ gia quân chỗ tốt lớn nhất khả năng chính là võ tiểu phú tuyên bố y học phổ cập khoa học nội dung bên trong sẽ trước tiên đạt được đẩy đưa cùng xem xét những này phần lớn là đơn giản dễ hiểu sinh hoạt tiểu thường biết nếu là những người này thật đều có thể môi đầu đều nhìn có cái mơ hồ ấn tượng không nói là trưởng thành là bác sĩ tối thiểu nhất trong sinh hoạt theo bản năng lẩn tránh một chút khả năng gây nên bệnh nhân tố có một cái khỏe mạnh thói quen sinh hoạt hay là tại xuất hiện chứng bệnh sơ kỳ liền đạt được chú ý trước tiên chữa bệnh dù sao chính là vì đem vấn đề sức khỏe làm đến phía trước phòng ngừa tận bệnh xuất hiện hay là sớm phát hiện sớm trị liệu cũng đang bởi vì võ tiểu phú blog thuần tuy tí tính khiến cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý võ tiểu phú blog dù sao hiện tại một chuyến mười mười chuyến trăm đều biết võ tiểu phú quả thật là phương diện này quân uy có quan phương nhận chứng y học thiên tài dạng này chi thức độ tin cậy không có vấn đề so trên mạng những bài đủ kia độ tới nội dung đều dựa vào phổ rất nhiều mà lại chuyên nghiệp còn dễ hiểu thích hợp nhất những cái kia y học tiểu bạch thậm chí rất nhiều người đã là từ bỏ dùng bài đủ lục soát mình muốn y học nội dung ngược lại đi vào võ tiểu phú blog muốn biết cái gì nội dung từ mấu chốt lục xoát trực tiếp tới một thiền tương quan nội dung tra xét về sau cơ bản liền chỉnh thể h i ể u rõ chỉ sợ so với bọn hắn đăng ký trưng cầu ý kiến bác sĩ đều muốn tới kỹ càng cùng trực tiếp dạng này blog liền hỏi ai không yêu kỳ thật đây cũng là võ tiểu phú rõ ràng không lộ diện không làm hoạt động chỉ ở blog phát một hai đầu nội dung liền có thể nhường võ gia quân không ngừng lớn mạnh nguyên nhân rất nhiều trên mạng chuyên gia đều biểu thị đây mới là hội f a n hâm mộ vốn có bộ dáng thậm chí rất nhiều chuyên gia đều dùng võ gia quân cùng còn lại mấy cái bên kia minh tinh hội p a n hâm mộ làm qua so sánh hiệu triệu cái khác hội f a n hâm mộ tiến hành học tập tích cực khỏe mạnh hướng lên tựa hồ là đang võ r a quân chiến thân đạt được xác minh rất nhiều m ậ blog tính sổ hào bác sĩ đang nhìn qua võ tiểu phú tại blog không gian phát biểu nội dung bên trong đều là làm khách quan đánh giá nhất trí đều cảm thấy nội dung đơn giản dễ hiểu lại dán vào y học thực tế nhao nhao phát hiệu triệu xung quanh người cùng một chỗ nhìn cái này khiến cho võ tiểu phú blog tài khoản càng ngày càng sinh động mỗi ngày đều có f a n hâm mộ đang chăm chú cho đến ngày nay, chú ý võ tiểu phú t à i k h o ả n người đã sớm không chỉ là võ gia quân thành viên còn có rất nhiều chỉ là muốn hiểu rõ y học tương quan tri thức người bình thường nhìn kỹ phan hâm mộ chú ý lượng đều đã siêu 2 a i ngàn vạn mà lần này b ả n giao g phát biểu bản này nội dung liền là tế sổ võ tiểu phú hành nghề kinh lịch từ thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp tham gia y hệ lộ họp sơ sau đó bắt đầu c h u y ể n kỳ con đường lấy hạng nhất thành tích thu hoạch được biên chế ở lại viện khoa cấp cứu từng kiện võ tiểu phú sáng trói thời khắc cũng bị bàn giao đều ghi chép sau đó trở thành bác sĩ nội chú trưởng bị vũ sĩ phụ thu làm tiến sĩ sinh đại thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật sau đó lại là nhiều cái đệ nhất cho đến hôm nay đã là nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy mang tổ bác sĩ nhìn đám phan hâm mộ đều coi là đây là tại xem phim cái này quá c h u y ể n kỳ đi làm sao nhìn giống như là cầm hặc thuật khởi nhân vật chính a khí vận nghịch thiên a đương nhiên b ả n giao g mục đích chủ yếu là muốn càng nhiều người hiểu rõ đến võ tiểu phú lợi hại sau đó nói cho bọn hắn võ tiểu phú đã đến khoa ngoại gan mật tụy còn tại thứ sáu ra khám ngoại chú muốn xem bệnh đều có cái thời gian m a theo không sai liền là thứ sáu điều khám ngoại chú trước đó võ tiểu phú là tại khoa cấp cứu. Thời gian ồ ồ khổng lồ lớn ngươi nói về sau ta số liền nhau đều treo không lên lần sau chúng ta lặng lẽ có được hay không đúng vậy à, căn bản treo không lên một chút cũng treo không lên à, ta lúc đầu chuẩn bị mang theo người trong nhà đi tìm bác sĩ võ kiểm tra một chút nhưng là hiện tại cũng không biết muốn xếp hạng từ lúc nào Nhìn xem những nội dung này, võ tiểu phú cũng là vội vàng nhìn về phía đăng phú phía xem vội tiểu là võ về không ý giao diện, n quả i ê n trống hào, h đã k Không chỉ có là hào hết rồi bệnh viện cho võ tiểu phú mở trên mạng trưng cầu ý kiến giao diện phải biết cái này giao diện cũng là trả tiền nhưng là hiệu quả khẳng định là không có làm mặt xem bệnh tốt cho nên lựa chọn người vẫn là rất ít nhưng là đang đánh mở bệnh viện công chúng hào về sau võ tiểu phú mới là phát hiện chính mình trưng cầu ý kiến giao diện đã chen bể a khá lắm đây là mấy ngàn cái tin tức a đều là hỏi bệnh thật là có việc cố lên a bác sĩ võ là bàn giao tiếp mời tiêu đề cuối cùng chính là muốn cổ vũ võ tiểu phú có thể trưởng thành là nhất đại y học trung quốc vi quốc nhân khử đi ốm đau đồng thời cũng có thể thôi động hoa quốc sự nghiệp y liệu phát triển vì quốc gia làm vẻ vang độ cao trực tiếp liền lên tới những người khác cũng là đi theo phát phía d ư ớ i cũng cùng một câu cố lên à bác sĩ võ kêu võ tiểu phú đều n h i ệ t huyết sôi trào bất quá vẫn là phải trước giải quyết người bệnh ốm đau mở ra chưng cầu ý kiến giao diện từng đầu nhìn từ trên hướng xuống bác sĩ võ ta cảm giác gần nhất miệng bên trong luôn là phát khổ ngài nói ta muốn điều tra thêm cái gì tốt nhất đây chính là trên mạng hỏi bệnh tệ nạn triệu chứng liền là một cái miệng bên trong phát khổ cũng không có phát bệnh thời gian c ũ n g duy trì lâu dài thời gian còn có hay không cái khác nương theo triệu chứng có hay không tương quan bệnh án những này tổng hợp võ tiểu phú mới có thể làm ra phán đoán bằng không cũng rất khó coi bệnh võ tiểu phú không có vội vã hồi phục trực tiếp mở ra blog biên tập một đầu nội dung trên mạng hỏi bệnh chương trình chủ yếu triệu chứng chỗ nào không thoải mái kéo dài bao lâu khi nào thì bắt đầu tương quan triệu chứng loại trừ chủ yếu triệu chứng còn có cái gì cái khác không thoải mái địa phương khám và chữa bệnh ghi chép đi chỗ nào nhìn qua đều làm cái gì kiểm tra dùng thuốc không hiệu quả thế nào võ tiểu phú phát ra ngoài về sau lập tức liền có rất nhiều người điểm tán phát còn biểu thị trước đó vấn đề triển khai phương thức không đúng bọn hắn lại một lần võ tiểu phú cũng là cười cười tiếp tục xem công chúng hào bên trong trên mạng trưng cầu ý kiến tin tức cũng không đều là không có cách nào phán đoán nội dung có lẽ là có hiểu rõ kiến thức y học hay là bệnh lâu thành ý n g h a y là y học sinh đến hỏi bệnh cái này hỏi bệnh cũng liền có thể nhìn võ tiểu phú chọn có thể phán đoán tiến hành trả lời bác sĩ võ ta là của ngài đồng hương gần nhất vừa mới tra ra ung thư gan bác sĩ nói nhất định phải đổi gan nhưng là đổi gan a tràn a gan, gan, ta gan hay Phía sợ đợi được đổi được người cung cấp gan, càng không muốn dùng cận người gan, ngài giúp dưới kiểm không không không không kèm thân nhìn theo cung càng muốn dùng cận còn cấp à. xem, t a đơn, ảnh chụp cũng tại trên bảng chủ, như chụp chụp, coi lạ tại rõ r g t r ngập hình ung thư gan chỉ một cái lên mắt võ tiểu phú liền xác định cùng võ tiểu phú thứ bảy tuần trước nhìn cái kia ung thư gan người bệnh loại hình giống nhau nhưng là tình huống kỳ thật còn nhẹ một chút người bệnh kia võ tiểu phú chỉ có năm chắc lưu một phần sáu gan khả năng này còn nhiều một chút mà lại cái này thân thể điều kiện cũng muốn tốt một chút bản xứ bệnh viện sở dĩ chủ trương đổi gan là bởi vì loại này tràn ngập hình ung thư gan rất dễ dàng c ắ t không sạch sẽ mà phẫu thuật c ắ t không sạch sẽ còn không bằng đổi gần đ ầ u dù sao c ắ t không sạch sẽ sẽ còn tái phát thậm chí là tiến triển càng nhanh bởi vì phẫu thuật thân thể sẽ còn lưu lại rất lớn thương tích lúc đầu không làm phẫu thuật đều có thể rất hai năm kết quả cái này một làm phẫu thuật khả năng liền mấy tháng đều không q u a được loại tình huống này chữa bệnh tranh luận rất lớn bác sĩ tự nhiên là không nguyện ý mạo hiểm cho nên mới sẽ có loại này bảo thủ đề nghị bất quá tựa như là người bệnh nói như vậy người bệnh cũng có người bệnh k ó xử nhiều khi tình huống chính là như vậy người bệnh này cũng không phải ví dụ võ tiểu phu trực tiếp trả lời dựa theo tình huống trước mắt đến xem nếu là không tồn tại tiến triển có thể tại không đổi gan tình huống dưới tiến hành phẫu thuật điện thoại cho ngươi lưu lại trong một tuần đến đông hải tìm ta ta làm cho ngươi phát xong về sau võ tiểu phú liền tiếp tục lật tiếp theo đầu chuyện này đối với võ tiểu phú tới nói cũng không tính khó đối với người bệnh tới nói khả năng liền là thiên đại sự t ì n h võ tiểu phú không có lý do gì bỏ mặc sau đó võ tiểu phú cũng là tiếp tục thanh lấy chưa đọc thư hơi thở bác sĩ võ phẫu thuật bắt đầu điện thoại tới võ tiểu phú mới quan công chúng hào h ư phòng giải phẫu đi đài này phẫu thuật liền là đơn thuần cắt bỏ ung thư gan phải thượng lá vùng nhiễ bệnh sáu cm nguyên phát b ệ n h lò trương học văn làm võ tiểu phú cùng theo nhìn xem tiến đến phòng giải phẫu thời điểm phẫu thuật đã bắt đầu trương học văn mổ chính vưu na lữ húc trợ thủ hôm nay ngày ở giữa phòng bệnh hẹn túi mật ruột thừa phẫu thuật phùng linh linh đi làm đặng một mẫn làm trợ thủ cho nên phùng linh linh mới không đến phòng giải phẫu nội soi ổ b ụ n g làm cái này hiện tại cơ hồ đã là võ tiểu phú cái tiểu tổ này đặc sắc có thể sử dụng nội soi ổ b ụ n g làm cơ bản đều không cần phẫu thuật trương học văn kinh nghiệm rất đủ không giống như là võ tiểu phú nhanh như vậy nhưng là đầy đủ ổn phân ly gan máu ngoại vi t o dịp hẹ dạn bỡ lủ quản dây chẳng, đâu chẳng, dây đấy, vào bởi ệ n nhân này thân h thể ề u kiện vì võ tiểu phú phát log rất nhiều người đều là một lần nữa biên tập tin tức phát tới lần này liền tốt trần đo nhiều bác sĩ võ một tháng này gan khối này ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đau đớn là không được điều tra thêm a làm gan mật tụy lá lách siêu âm độc lờ màu đi mật vấn đề lớn chút bác sĩ võ ta có viêm gan b đ ề u mười năm gần nhất đột nhiên thất bại ta là trước tiên ở bản điều tra vẫn là trực tiếp đi tìm người a trước tiên ở bản điều tra chức năng gan khả năng xảy ra vấn đề t r a một chút nếu như c h ẻ n x a mi nạ sở quá cao trước bảo vệ gan sau đó tiếp tục t r a siêu âm độc lờ màu xác định nguyên nhân bệnh nếu như vấn đề nhỏ ngay tại bản xứ nhìn liền tốt kỳ thật rất nhiều vấn đề cũng không khó giải quyết chỉ là đại chúng t h i ế u chuyên nghiệp phán đoán cùng phương hướng mà thôi có v o tiểu phú mờ câu bọn hắn liền có tiến một bước cha bệnh phương hướng cùng lòng tin ánh mắt định trên nội soi trương học văn chuẩn bị cắt gan trương chủ nhiệm ta kỳ thật có cái phán đoán vùng nhiễm bệnh danh giới tiểu k ỹ xảo ngươi từ gan trên mặt nhìn người bệnh vùng nhiễm bệnh cứ như vậy một vòng kết hợp người bệnh này ảnh hưởng phán đoán đường kính khoảng sáu cm hướng phía dưới kỳ thật không tất yếu cắt ngang tả h ư u phán đoán một chút bảo trì tại bảy cm bên trong một bên c ắ t một bên nhìn họa cung hướng xuống cắt liền tốt ngươi trước c ắ t ta giúp ngươi nhìn xem người bệnh chân thực vùng nhiễm bệnh cũng một chút thấy không rõ tình huống thật ai cũng không dám xác định một đau kia xuống dưới cho dù là ngươi có chút nắm chắc rất khả năng cũng có thể cắt ra quỷ tới bất quá võ tiểu phú đều nói như vậy trương học văn tự nhiên là chịu tin tưởng hắn không tin mình nhưng là cũng muốn tin tưởng võ tiểu phú dù sao võ tiểu phú cắt nhiều như vậy đều là như thế c ắ t cũng không gặp võ tiểu phú cắt ra qua sự tỉnh tới đi theo cảm giác đi trương học văn bắt đầu chậm c h ậ m đau võ tiểu phú cũng không nói thêm cái gì người bệnh vùng nhiễm bệnh tình huống lúc này đều ở trong mắt võ tiểu phú dựa theo trương học văn như thế hướng xuống cát là tuyệt đối sẽ không cát đến vùng nhiễm bệnh còn có thể so trương học văn bình thường phát huy thiếu cắt rất nhiều mô bình thường t ố t xuống tới toàn bộ hành trình võ t i ể u phú đều không có để cho ngừng trương học văn áp lực cũng rất lớn cho dù là gan khối xuống tới trương học văn cũng là áp lực không nhỏ nói một tiếng lấy ra gan khối nhanh nhường y tá tuần đại y tá đi đưa đi kiểm nghiệm chờ đợi quá trình bên trong trương học văn càng là thấp thỏm trong lòng lần thứ nhất như thế c ắ t ta ai có thể biết có thể hay không cắt ra sự tình có thể vạn nhất nếu là thành công đâu hắn cũng không phải võ một đạo a lần này nếu là thành công đối với trương học văn tới nói tuyệt đối là một lần thành công to lớn chương 216, t h á n g 11 t chương 216, t h á n g 11 t chương chủ nhiệm hẳn là không sai bị lắm ngươi chưa xử lý gan mặt đi bây giờ liền bắt đầu xử lý trương học văn một trận kinh ngạc võ tiểu phú đối với mình có lòng tin coi như xong bây giờ lại đối với hắn đều có lòng tin như vậy cái kia hắn thật sự có chút hư à đón võ tiểu phú ánh mắt trương học văn nhưng lại là không hiểu an tâm rất nhiều có lẽ võ tiểu phú không phải đối với hắn có lòng tin chỉ là đối với mình có lòng tin mà thôi được không còn nhiều do dự bắt đầu đối gan mặt xử lý võ tiểu phú nhìn xem cũng là cười cười không bao lâu y tá tuần đài chính là trở về danh giới rõ ràng hô không chỉ là trương học văn nhẹ nhàng thở ra liền cả v i u n a bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở ra thần à, cái này thật đúng là đi lợi hại trương chủ nhiệm đối mặt đám người khen ngợi trương học văn cũng là ngăn không được khỏe miệng nhét lên muốn ép đều ép không được bác sĩ mỗi một cái tiến bộ đều là đáng giá khen ngợi cùng cao hứng trương học văn cũng mừng thay cho chính mình à, tiến bộ của hắn vô luận là đối với hắn tới nói vẫn là đối với người bệnh tới nói đều là sự tình tốt vẫn là v õ chủ nhiệm dạy tốt cái này nếu là ta tự mình tới cũng không dám đám người càng là nợ nụ cười võ tiểu phú dám dạy cũng phải có người dám nghe mới được à t h ú n chi võ tiểu phú loại trừ ngay từ đầu lên tiếng chỉ điểm bên ngoài đằng sau nhưng không có nói chuyện c h u n g quy là vẫn là trương học văn có cái k i a kinh nghiệm nhiều lắm là xem như võ tiểu phú giúp một cái đột phá bình cảnh t r ư ơ n g chủ nhiệm cũng không nên k i ê m tốn có lần thứ nhất đằng sau liền không thành vấn đề nghe võ tiểu phú trương học văn trong lòng cũng là ổn định lại là có lần này thành công hắn lần sau liền dám lại tới mà lại sẽ càng có cảm giác y học chính là như vậy khó khăn là bước ra bước đầu tiên chỉ cần bước đầu tiên bước ra đi đằng sau liền đều là thuận lý thành trương gan khối đều cắt đi phía dưới tự nhiên là không tồn tại chuyện gì phẫu thuật thuận lợi kết thúc hôm nay cũng chỉ có hai đài mà thôi trung pin là cất bước giai đoạn cái này phẫu thuật lượng trả hết không đến dưới tình huống bình thường hẳn là bọn hắn nhóm này phẫu thuật hẳn là một mực duy trì lâu dài đến lúc tan việc thậm chí là ngày thứ hai giờ làm việc mới đúng mặc dù nói hiện tại vẫn chỉ là mười cái giường khẳng định là không cần võ t i ể u phú bận rộn như vậy nhưng là một tổ người tiếp sức bận b i ệ u vẫn là phải cũng chính là cái này tuần cuối tuần bắt đầu hẳn là như thế cái chương trình thời gian trôi qua rất nhanh ba tuần nhiều thời gian nhanh chóng kết thúc tháng mười một đúng hẹn mà tới làm phẫu thuật viết văn làm chính mình nghiên cứu khoa học công việc sau đó cùng phụ mẫu bạn gái làm giao lưu thời gian trôi qua thật là rất nhanh ba tháng này võ tiểu phú nhóm này tiết tấu rốt cuộc đặt đến võ tiểu phú nghĩ như vậy phẫu thuật luân chuyển tiết tấu nắm giữ trong tổ người mỗi ngày phần lớn thời giờ đều muốn ngâm mình ở trong phòng giải phẫu mà bệnh nhân số lượng cũng là đang kéo dài kéo lên mỗi cái thứ sáu võ tiểu phú ra khám ngoại trú nhân số đều là tại tăng vọn đã không chỉ là sáu mươi số còn có rất nhiều người đến g ấ u cộng đừng nói trước đó võ tiểu phú cảm thấy cái này g ấ u cộng nên cự tuyệt bởi vì một khi bắt đầu g ấ u cộng vậy cũng chỉ có một mực thêm không có đình chỉ thêm đạo lý dù sao ngươi cũng bắt đầu tăng thêm đ ỗ n g nhiên đình chỉ rất nhiều người bệnh liền muốn thất vọng mà đến nếu như bệnh tình nghiêm trọng cảm xúc kích động mâu thuẫn cơ hội là không thể tránh khỏi cho nên võ tiểu phú trước đó liền đặc biệt không đề nghị những chuyên gia kia đại lao dấu c ậ u nhưng là thật đến chính mình gặp mới biết được không thêm hảo quá khó khăn rất nhiều người bệnh mặc dù treo không lên ngươi hảo nhưng là bệnh là thật nghiêm trọng có thậm chí nghiêm trọng đến không tranh thủ thời gian cho nhìn rất khả năng cuối tuần hắn đều không nhất định có cơ hội treo ngươi hảo gặp phải dạng này người bệnh ngươi làm sao bây giờ là cự tuyệt dấu cộng vẫn là nói nhường hắn đi treo người khác hảo võ tiểu phú khẳng định là trước hết để cho treo người khác hảo nhưng là đám người bệnh nói ra bác sĩ võ ta liền tin từ ngươi ta liền muốn để ngươi nhìn thời điểm võ tiểu phú liền biết cái số này không phải thêm không thể bệnh nhân không muốn đi treo những người khác hảo vô luận hắn lý giải ra sao những người khác lý giải ra sao võ tiểu phú đều chỉ có thể cho nhìn bởi vì hắn không thể nhìn bệnh nhân bởi vì chờ đợi xảy ra vấn đề a i cho nên từ vừa mới bắt đầu sau đó hai thời gian dần trôi qua võ tiểu phú cho đến hiện tại nhìn số lượng đã đạt tới một trăm cái bệnh nhân ăn cơm buổi trưa tại phòng giải quyết buổi chiều tăng ca đến tám giờ đây đều là chuyện thường xảy ra bành hạ nhìn võ tiểu phú khổ cực như vậy có đôi khi cũng thay võ tiểu phú p h ả n n ả n võ tiểu phú cũng chỉ là cười khổ chuyện này chỉ có thể quái chính ta ai cũng không trách dù sao liền một ngày vất vả liền vất vả chút đi tuổi trẻ gánh vác được dù sao nếu là qua năm mươi ta khẳng định không làm như vậy nghe được võ tiểu phú nói như vậy bành hạ cũng là nợ nụ cười kỳ thật hắn cũng rất nguyện ý võ tiểu phú nhìn nhiều một chút bệnh nhân cứ như vậy ngắn ngủi trong một tháng à n hiệu hạ nhìn thấy thù bệnh, h n đặc ca g ê m trọng ca b n、so、nhập h chức so khoa trước cấp đó đều nhiều, chuyên nghiệp trưởng í n mạnh, hắn cùng tiến h học quá quá đây đối với hắn học tập cùng tiến bộ quá có tập t bộ ợ giúp. Loại trừ công Loại việc,、võ、tiểu cái Hiệu phú hoạch. trừ một thu t r còn có võ cục quý quân hiệu trưởng cục bóng đá thi đấu ba tuần trước lại bắt đầu đều là lúc buổi tối đá võ tiểu phú cơ hồ cũng là một trận sung dốc khổ nhàn kết hợp nhà đã bóng m ệ t m ỏ i cùng đi làm mệt mỏi vẫn là có khác biệt chỉ bất quá những n à y học tiến sĩ sĩ đến cùng đều là lớn tuổi kỹ thuật đều có lúc bắt đầu đã lấy c o tốt cơ bản đều có thể đuổi theo nhưng đã đến đằng sau liền đều mẹ không được Cơ bản chạy bản không n ổ trong i c n cuối cùng cũng liền dứng quân. bức quý Bất khoảng thời gian này võ tiểu phú cũng là đối với cái này vô cùng mê mẩn yêu cầu bổ sung đồ vật nhiều lắm mà võ tiểu phú trong đầu gì đó cũng là rất nhiều bất thư không nhanh nga võ tiểu phú muốn mau sớm đem g à ả n khung đều đi ra Túi lâu hôm nay là phùng linh linh trực ban nửa tháng này kỳ thật tình huống còn tốt phùng linh linh bọn hắn trực ban đồng dạng cũng sẽ không cho võ tiểu phú gọi điện thoại phần lớn thời gian không giải quyết được đều sẽ trước cho trương chủ nhiệm cùng trần trấn đông gọi điện thoại b â vỡ vỡ tại tại cấp cấp nghe phùng linh linh võ tiểu phú cũng là không để ý tới thay quần áo trực tiếp tiến lên xem xét bệnh nhân huyết áp đều nhanh rơi xong nhịp tim cũng là xoạt xoạt xoạt rơi xuống cái này xuất huyết chỉ sợ đã đạt tới hơn ba ngàn nghiêm trọng như vậy thương tích có thể lợi đến võ tiểu phú tới cũng là rất đáng ngầm rồi phòng giải phâu an bài sao đã chuẩn bị xong tốt, trực tiếp tiến phòng giải phẫu, ta giải ngươi giúp phòng phẫu, nhường tay, một võ i đi ngươi đi. u Na bàn, thay trực v tiểu phú cũng không chỉ hoãn trực tiếp chính là nói lục sát thông đạo tiến phòng giải phẫu cũng chính là không đến một phút đồng hồ sự tỉnh võ tiểu phú trực tiếp rửa tay trong phòng giải phẫu không cần võ tiểu phú nói thêm cái gì đã là bắt đầu ngay ngắn trật tự công việc quần áo đã xé bác sĩ gây mê trực tiếp gây tê phùng linh linh nhanh chóng hoàn thành rửa tay tiến hành khử trùng trả i đơn nội soi chuẩn bị sao nội soi y tá tuần đài nghe vậy khẽ giật mình loại tình huống này dùng nội soi cũng may cái này khoa cấp cứu phòng giải phẫu là phòng s á t nội soi cha hỏi chính là võ tiểu phú y tá tuần đại biết tình huống khẩn cấp cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì trực tiếp chính là bắt đầu tiến hành kết nối khoan thả nội soi phùng linh linh cùng đặng một mẫn khẩn cấp phối hợp với võ tiểu phú động tác rất nhanh nhanh có chút hối loạn tối thiểu nhất tại phùng linh linh cùng đặng một mẫn trong mắt là dạng này đến mức để các nàng rất là luôn cuốn tay chân có chút theo không kịp võ tiểu phú tốc độ bất quá đây cũng là bình thường dù sao các nàng không có võ tiểu phú dạng này thượng đế thị giác võ tiểu phú trực tiếp nắm lấy còn bị phùng linh linh đỡ nội soi trực tiếp nhắm chuẩn gan xuất huyết địa phương y tá phòng mộ vội vàng đem kẹp mạch máu đưa qua phùng linh linh vẫn không rõ s ở chuyện gì xảy ra đâu võ tiểu phú đã là bốn cái kẹp mang lên còn không đợi nhìn ký thanh nội soi đã là bị võ tiểu phú rời đến lá lách vị trí song thành công c ủ a người phùng linh Linh đáy lòng thở dài nói thật có chút tự trách mà lại cũng không phải lần thứ nhất tự trách cái này ba tuần bên trong võ tiểu phú thường xuyên dẫn các nàng làm p â u thuận đại phùng linh linh cũng không phải lần thứ nhất cho võ tiểu phú đương trợ thủ nhưng là mỗi lần đều cảm giác theo không kịp tiến bộ rõ ràng rất nhanh nhưng là phùng linh linh tiến bộ của các nàng tựa hồ vĩnh viễn không đạt được võ tiểu phú yêu cầu trình độ tựa như là hiện tại rõ ràng phẫu thuật đã bắt đầu lại là căn bản theo không kịp võ tiểu phú tiết tấu chỉ có thể bị động bị võ tiểu phú mang theo đi làm cái công cụ người kỳ thật cũng không chỉ có là nàng là cảm giác này vưu na lạng một mẫn l ư ỡ h ú c bọn người là liên cả trần t r ấ n đông cùng trương học, ăn, đều là bắt đầu khẩn trương học tập liền rất tự nhiên cái này tổ liền bắt đầu phá lệ bận rộn càng như vậy bọn hắn càng là phải nhanh tiến bộ bằng không bọn hắn cũng sợ có một ngày thật bị võ tiểu phú ghét bỏ đá ra tổ đi trên h không kịp là thật, nhưng nhanh, không Cho hắn nhưng thích như mật ngọt. Mà lại, võ tiểu phú cũng không e o kịp tiến cũng này, muốn tiến nên, bọn cũng ngọt. cũng là là là là lại, Mà tại tuổi vất mật tiểu t cái ai việc bộ bộ cứ mau mau. vả, võ á c cứ chỗ càng có càng h hắn, hắn không vinh tứ bọn bọn này viễn là ý trở. t r thực tế võ tiểu phú cũng biết phùng linh linh tiến bộ của bọn hắn nếu như cho bọn hắn một cái thượng đế thị giác khẳng định cũng có thể theo kịp thế nhưng là ai bảo thượng đế không có cho mỗi cá nhân đều bật học đâu cho nên không cần thiết trách cứ có thể cứu người là được mà bọn hắn võ tiểu phú chỉ cần có thể nhìn thấy bọn hắn muốn tiến bộ tâm một mực tại cố gắng động tác là đủ rồi lá lách thượng trực tiếp liền là sau cái kẹp xuất huyết nhiều địa phương cơ bản liền giảm bớt rất nhiều huyết áp hạ xuống tốc độ xuống tới cũng đang khẩn trương duy trì huyết áp bác sĩ gây mê lúc này cũng làm ừ n g d ỡ kêu lên nhìn về phía v õ tiểu phú ánh mắt càng là tràn đầy tán thưởng dù sao nội soi tiến bụng một hai phút thời gian v õ tiểu phú vậy mà liền có thể làm được trình độ này đây cũng không phải là bác sĩ có thể làm được tối thiểu nhất trước đó không có sau này khả năng cũng chỉ có võ tiểu phú một cái còn không đợi mở bụng liền có thể xác định người bệnh xuất huyết đại khái bộ vị trực tiếp kìm kẹp cái này cần là cỡ nào kinh nghiệm phong phú cỡ nào thuần thục thao tác cường đại cỡ nào năng lực phân tích r a liền hỏi n g ư ờ i dạng này mổ chính ai không muốn phối hợp ai phối hợp với không ăn lòng áo y tá tuần đài y tá phụ mổ cũng là nhẹ nhàng thở ra bác sĩ gây mê đại biểu cho cái gì các nàng tự nhiên là biết đến cái này đại biểu võ tiểu phú đã đem một chân đã bước vào quỷ môn quan người bệnh đã kéo ra đến mức có thể hay không triệt để kéo trở về vậy cũng là hậu sự hiện tại tối thiểu nhất bọn hắn tranh thủ đến cứu mạng cơ hội phú linh linh cùng đặng một mẫn càng là kinh hỉ hai người bọn họ xuống tới nhìn bệnh nhân lần đầu tiên các nàng liền tâm lạnh một nửa người bệnh trạng thái quá kém Từ t sau, dùng dùng, dùng tới, tới sau đó nội soi liền lại bị kéo đến tuyến tụy bộ phận đường mật bắn mất tuyến tụy làm tổn thương nhìn vo tiểu phú đều là cho mày cứu chữa nhiều như vậy bệnh nhân vo tiểu phú cũng phải thừa nhận cái này nhất định phải là nghiêm trọng nhất một cái gan cùng lá lách xuất huyết đình trị cũng không đại biểu người bệnh liền thật là cho bọn hắn tiếp tục cấp cứu thời gian vẫn là được nhanh tử thần còn tại đuổi theo tuyến tụy làm tổn thương nói thật thật là không thấy nhiều cũng không phải nói tuyến tụy tổn thương thiếu chỉ bất quá có thể để cho bác sĩ còn sống nhìn thấy tuyến tụy làm tổn thương cơ hội không có mấy cái phải biết tuyến tụy tại ổ bụng bên trong có thể tính là được bảo hộ tốt nhất cơ quan nội tạng sau có sương sống trước có dạ dày cùng thành bụng áp độ mỹ nô hoan tại đồng dạng phần bụng khép kín tính tổn thương lúc là không dễ bị tổn thương bây giờ lại là xuất hiện trước mắt như vậy tình huống tổn thương có thể tưởng tượng người bệnh lúc ấy gặp phải ngoại lực lớn đến bao nhiêu mà lại hai nạn xe cộ xuất hiện người bị thương bình thường đều là ở vào không phòng bị tình huống dưới lúc này t h à n h bụng áp đỗ bị nô hoan cơ bắp thường thường xuất hiện không tự chủ tính co vào lúc này nếu như bạo lực có thể trực tiếp truyền lại tác dụng tại tuyến tụy liền rất khả năng nhường tuyến tụy tại thân đốt sống trước trực tiếp nhận đề ép mà tổn thương còn tốt chỉ là làm tổn thương nếu là xuất hiện sẽ rách tổn thương cái gì có lẽ cũng chờ không đến v o tiểu phú bọn hắn cứu chữa nhưng là tình huống hiện tại cũng không được tốt lắm trên n ư n g rời tà chàn phá còn có mạc treo thượng động mạch đầu góc độc lên tay càng nhanh võ tiểu phú đã lại m u ố n kẹp hầu như không cần tìm kiếm trực tiếp xác định xuất huyết địa phương một kẹp trực tiếp kẹp lấy phần này nhi năng lực thật là người biết đều hiểu phùng l i n h linh cùng đặng một mẫn chấn kinh cùng kính nể g h đã vô luận như thế nào đều không ngừng được không nói trước võ tiểu phú lại có thể trực tiếp định vị xuất huyết địa phương cái này xuất huyết tình huống nghiêm trọng xuất huyết mạch máu căn bản thấy không rõ tình huống loại tình huống này bình thường đều là m u ố n t r ư ớ c cái kẹp kẹp lấy mạch máu nhìn xem mạch máu tình huống có thích hợp hay không dùng kẹp mạch máu hoặc là nói là nhìn xem kẹp mạch máu à cũng không phải nói người đi lên vừa để xuống liền trăm phần trăm có thể kẹp lấy ngược lại là dưới đại bộ phận tình huống c ẹ p mạch máu sẽ thông thường chóc ra cho nên thứ này thật không phải kẹp tóc cái kẹp không có dễ dàng như vậy thao tác nhưng nhìn võ t i ể u phú thao tác luôn là cho người ta một loại n ị c h sách giáo khoa cảm giác tựa hồ độ khó chỉ là đối với những người k h á c d ạ n g đối với võ t i ể u phú tới nói liền chưa từng có độ khó mà nói cái gì theo người khác khó mà hoàn thành thao tác tại võ t i ể u phú nơi này đều là nhẹ nhàng như vậy thoải mái trách bọn họ đối võ t i ể u phú mù quán tự tin cái này có thể trách bọn họ sao ai đến đều là giống nhau có được hay không nhanh chóng đem vỡ tan lớn mạch máu từng cái kìm kẹp liền xem như không thích hợp kìm kẹp bộ phận cũng là bị vo tiểu phú cấp tốc tiến hành mạch máu nối liền rất nhanh huyết áp chính là triệt để ổn định lại lúc này túi máu đều ném m ộ ư ơ i cái suất huyết khả k h ô n g về sau bổ huyết bổ dịch về sau huyết áp cùng nhịp tim cũng là miễn cưỡng duy trì được cái này bác sĩ gây mê nỗi lòng lo lắng liền trực tiếp bông u xuống hơn phân nửa bác sĩ võ đoán chừng còn phải bao nhiêu thời gian thời gian cùng bọn hắn một cái chỉnh thể phán đoán nếu là những người khác bác sĩ gây mê cũng liền không đến m ừ c t r ư ơ n g như vậy thời điểm hỏi cái này vấn đề dù sao khẩn cấp như vậy tình huống d ư ớ i một chính bác sĩ cũng chính là vừa mới đem tình huống đại thể ổn định lại mà thôi nỗi lòng đều không có bình ổn xuống tới hỏi lửa đều là có khả năng nhưng là võ tiểu phú không giống nhau bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất hợp tác bản thân võ tiểu phú liền là khoa cấp cứu xuất thân thời gian dài như vậy đối với võ tiểu phú trong phòng giải phâu những ngày bác sĩ gây mê cơ bản đều đối võ tiểu phú quen thuộc ổn là yếu tố đầu tiên bọn hắn chưa từng có tại võ tiểu phú trên mặt thấy qua b cho dù là tại nguy hiểm bệnh nhân cũng giống như vậy hắn luôn có thể đều đâu vào đấy đem nguy cơ từng bước một giải trừ đối với thời gian đem khống võ tiểu phú so với bọn hắn những ngày bác sĩ gây mê đều nghiêm ngặt nhanh càng nhanh nhường bệnh nhân mau sớm thoát ly nguy cơ sinh tử đây cơ h ộ i đã là võ tiểu phú phẫu thuật tín điều lúc bắt đầu còn có người lo lắng chất lượng nhưng là hiện tại đã không có người có loại kia n h ả m chán ý nghĩ võ tiểu phú chất lượng vĩnh viễn có thể tín nhiệm hắn nhanh chỉ là bởi vì hắn đầy đủ yếu tố thôi một tháng trước giống như là tả huy mao kỳ những ngày k h a ngoại gan mật tụy bác sĩ cùng võ tiểu phú tiếp xúc không sâu sẽ còn không khẩu phục tâm càng khắc phục nhưng là hiện tại liền không đồng dạng cường đại phẫu thuật s á t x u ấ t thành công cường đại cấp cứu s á t x u ấ t thành công từng đ ạ i cấp bốn cùng siêu việt cấp bốn phẫu thuật võ tiểu phú đã dùng biểu hiện chinh phục khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật số liệu là sẽ không gặp người nếu như nói trước đó võ tiểu phú tại khoa cấp cứu thời điểm còn phẫu thuật lệ số có ít không đủ để làm cho người t í n phục như vậy hiện tại bọn hắn đối với võ tiểu phú liền không còn ý khác liền cả mao kỳ đều là không nói thêm gì nữa thậm chí là bắt đầu chủ động cùng võ tiểu phú học tập thậm chí còn mang theo trong tổ nghi nan các bệnh chủ động cùng võ tiểu phú linh giáo chớ nói chi là người khác rất nhiều người đều coi là võ tiểu phú tại khoa ngoại gan mật tụy công tác hội khai triển rất không thuận lợi nhưng là võ tiểu phú biểu hiện lần nữa để bọn hắn biết cái gì là thiên tài thiên tài biểu hiện đủ để cho hết thể đều trở nên hợp lý trong vòng hai canh giờ giải quyết hai giờ bác sĩ gây mê lúc này liền là lộ ra vui mừng hắn lúc đầu nghĩ tới dạng này tổn thương trình độ làm sao đều phải tám chín tiếng trước đó cũng có tương tự các bệnh gần nhất một trường hợp vẫn là tại hai tuần trước là khoa ngoại gan mật tụy b khu kéo vào phòng giải p h â u bệnh tình so đài này kỳ thật muốn tốt không ít cấp cứu cũng thành công nhưng là thời gian trọn vẹn dùng chín giờ hiện tại cũng còn không có ra phòng điều trị tích cực đâu bệnh nhân này bệnh tình nặng như vậy hai giờ võ tiểu phú thật là dám mở miệng a cái này nếu là cái khác người phẫu thuật nói như vậy bác sĩ gây mê là một cái dấu ngắt câu phù hợp cũng không dám tin nhưng là võ tiểu phú nói là hai giờ cái kia chính là hai giờ chỉ có thể nhanh mười phút đồng hồ cũng không có khả năng chậm mười phút đồng hồ Trước thuật tình thêm tuần tự, nhưng lá lách, càng cấp, cấp cấp, còn lá lách tổn thương trình độ quá lớn, nếu là luận huống khẩn khẩn khẩn kỹ gan về n h ư n g người bệnh xuất hiện lần nữa nguy hiểm tình huống cho nên trước đem lá lách bỏ đi mà lại lá lách bỏ đi đơn giản nhất đối với võ tiểu phú tới nói cơ bản cũng phí không mất bao nhiêu thời gian đem lá lách cuốn thủ thuật cắt xuyên chết p h ì xị ẩn về sau bỏ đi lá lách trong vòng mười phút trực tiếp giải quyết phùng linh linh hướng về gan di động nội soi theo phẫu thuật tiến hành phùng linh linh đã đuổi theo một chút tiết ấu đến cùng là theo chân võ tiểu phú làm nhiều như vậy đ ạ i phẫu thuật đối với võ tiểu phú phẫu thuật tiết ấu tuyệt đối là hiểu rõ nhất chỉ bất quá nhiều khi theo không kịp mãi tôi nhưng là hiện tại võ tiểu phú đã đem tốc độ bơm ra c linh linh gan. Gan、so、tự như là trước mắt dạng này nửa gan vỡ vụ chi lợi hại nhường võ tiểu phú đều không nghĩ khâu lại trực tiếp cắt nửa gan trên nửa gan cũng có áp chế nước địa phương võ tiểu phú đây mới là tú lên nối liền kỹ năng bắt đầu xây một chút bồi bổ tốc độ còn nhất định phải nhanh đài này phẫu thuật kết thúc càng nhanh người bệnh sinh cơ càng lớn tại phòng điều trị tích cực dừng lại thời gian cũng sẽ càng ngắn nhìn xem võ tiểu phú cắt gan cắt như thế quả quyết phùng linh linh bọn hắn cảm giác chính mình gan đều đau nếu là bọn hắn cho dù là gan tu bổ khả năng không lớn cũng phải xem thật kỹ một chút trên thực tế loại trừ lãng phí thời gian cái gì đều không kiếm được nhưng là đây chính là cá nhân năng lực đây là gan không h ả o xem xét tổng hợp phân tích làm sao có thể nói cắt liền cắt đã nhiều năm như vậy phùng linh linh gặp qua cắt gan như thế quả quyết cũng chính là võ tiểu phú nửa gan c ắ t bỏ nửa gan câu lại trong nửa giờ giải quyết thuận trước đó mở rộng ra vết mổ đem nửa gan lấy ra liền gan mang la lách cũng chính là hơn nửa giờ mà thôi y tá tuần đ à i cùng bác sĩ gây mê nhìn xem tiến độ này biết võ t i ể u phú nói hai giờ thật là một điểm không mang theo khóc lác bất quá qua cái này hai núi còn có hai núi a tích tích tích chương hai trăm m ư ơ i bảy kỳ tích người sáng tạo chương hai trăm m ư ơ i bảy kỳ tích người sáng tạo máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn còi báo động đột nhiên xuất hiện vô luận là tại phòng giải phẫu vẫn là tại phòng bệnh hay là bệnh viện bất kỳ ngóc ngách nào cái này tích tích, tích, tích thanh âm đều là không được nên bởi vì đây là báo động thanh âm một khi xuất hiện thanh âm này nhất định là người bệnh cái nào trị tiêu xuất hiện nguy cấp giá trị cũng là sinh m ệ n h đang phát ra tín hiệu cầu cứu thanh âm vừa mới nhẹ nhàng thở ra bác sĩ gây mê lúc này lại là đem tâm nhức lên nhìn về phía máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn chỉ gặp nhịp tim ngay tại soạt soạt soạt rơi xuống tình huống này nhường bác sĩ gây mê cũng là nóng nảy nhịp tim hạ xuống nguyên nhân có rất nhiều xảo chính là trước mắt người bệnh nguyên nhân nào cũng có thể mà mỗi loại khả năng phương pháp trị liệu đều là không giống nhau là muốn c ư n tâm vẫn là phải thế nào nhìn về phía võ tiểu phú hắn m u ố n xác định có phải hay không còn có suất huyết địa phương lòng này s u ấ t hạ xuống có khả năng hay không là mất máu nguyên nhân đưa đến đã thấy v õ tiểu phú cũng không ngẩng đầu lên nói cho ba chi cali cho cali là thấp cali nguyên nhân bác sĩ gây mê theo bản năng nghĩ đến là huyết áp còn tính l à ổn định bây giờ chỉ là nhịp tim tại cực tốc rơi xuống cái này rất có thể là hạ ca ly máu thì ổ cạ lệ mỹ ạ nguyên nhân người bệnh thương tích về sau đại lượng s u ấ t huyết dối loạn địa giải hệ lẹt t r ộ l ị t đi giót cơ hồ là có thể đo được lại thêm làm phẫu thuật quá trình bên trong đại lượng bổ dịch mất máu các loại tình huống xuất hiện hạ ca ly máu thì ổ cạ lệ mỹ ạ loại này dối loạn địa giải hệ lẹt trộn lít đi gió đơ tình huống thì càng là có khả năng hạ ca ly máu thì ổ cạ lệ mỹ ạ là sẽ tạo thành nốt x o a n g kết chức năng ức chế từ đó xuất hiện nhịp tim hạ xuống nghĩ tới đây bác sĩ gây mê cũng là không lại trì hoãn vội vàng cho tổ tạ xỉ ủ n g chờ lọ dài võ tiểu phú động t á c cũng là tăng nhanh mấy phần kỳ thật phẫu thuật thật không phải chỗ nào phá bổ ở đó đơn giản như vậy thân thể là một cái đại tuần hoàn không chỉ có là t ụ thương địa phương có thể sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng bởi vì thụ thường chí mạng vết hát mất cân bằng dối loạn điện giải hệ lẹt trộn lịt đi g i t đ ờ trái tim ức chế các loại tình huống cũng có thể sẽ để cho đài này phẫu thuật chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại mà v õ tiểu phú có thể làm kỳ thật cũng có nhất định làm tốt phẫu thuật tại xuất hiện một chút nguy cấp sinh mệnh tình huống dưới tranh thủ thời gian đ ư ơ n g đối đối chứng đem nguy cơ giải trừ vì mình phẫu thuật tranh thủ nhiều thời gian hơn p h ù n g linh Linh cũng là đã nhận ra v õ tiểu phú động tác đang tăng nhanh vội vàng cũng là tăng nhanh phối hợp tốc độ một phút đồng hồ sau máy theo d õ i dấu hiệu sinh tồn thanh âm đã là đình chỉ tích tích tích đám người cơ hồ là đồng thời nhẹ nhàng thở ra bác sĩ gây mê càng là lau lau mồ hôi t r ắ n g trâu nhìn về phía v õ tiểu phú ánh mắt càng là bội p h ụ phẫu thuật làm tốt coi như xong tại nguy cơ xuất hiện đệ nhất khắc vậy mà liền có thể làm ra hữu hiệu phán đoán đồng thời cấp tốc giải quyết phần này nhi năng lực cho dù là nhường v õ tiểu phú đương bác sĩ gây mê chỉ sợ cũng có thể rất ưu tú nếu biết nhịp tim hạ xuống nguyên nhân đằng sau tự nhiên là dễ nói điều ca ly cũng là bác sĩ gây mê sở trường kỹ thuật bác sĩ gây mê có đầy đủ tự tin có thể cấp tốc đem nguy cơ triệt để giải trừ. sẽ không để cho người bệnh đằng sau lại bởi vì ca ly m á u nguyên nhân xuất hiện tình huống tương tự võ tiểu phú thao tắc cắn tại tuyến tụy thượng động tác làm tổn thương tuyến tụy kỳ thật cũng không cần đại động liền đem nguy hiểm nhất hai nơi tiến hành tu bổ liền tốt rất nhỏ làm tổn thương vô luận là trong cơ thể cái nào cơ quan nội tạng cũng có thể thông qua thời gian đến từ cảng tựa như là lá lách gáp chế nước tổn thương rất nhiều đều là nhập viện quan sát không làm phẫu thuật xử lý cũng giống như vậy mấy lần đem tuyến tụy giải quyết mục tiêu chính là nhắm ngay vỡ tan tá t r à n đối với ruột mang tính lựa chọn tu bổ sự tất yếu cắt bỏ vẫn luôn là nguyên tắc thứ nhất mang tính lựa chọn tu bổ nói là ruột cũng có trọng yếu bộ phận cái này một bộ phận liền không thể làm đơn giản cắt bỏ muốn cân nhắc đến giữ lại bộ phận này ruột cùng cắt bỏ bộ phận này ruột đối với người bệnh ảnh hưởng cái nào tính so sánh giá cả cao hơn tá tràng đối với nhân thể có trọng yếu công dụng thiếu thốn một đoạn về sau còn muốn nối liền bệnh biến chứng phát sinh không nói đối với vốn là nhận lớn thương tích người bệnh tới nói đến tiếp sau khôi phục cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên chỉ cần là có thể tu bổ vẫn là lấy tu bổ làm chủ đương nhiên tu bổ thời điểm vẫn là có một vấn đề muốn cân nhắc cái kia chính là tu bổ kỹ thuật ruột tu bổ kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy Rất ruột thuật tại hoàn thành ruột tu nhiều người hoàn phâu bổ dù sao đây không phải chúng ta tạp toái ruột không thể lấy ra tới nhìn xem có hay không để lọt địa phương đương nhiên những này đều không phải là võ tiểu phú yêu cầu cân nhắc vấn đề ánh mắt của hắn liền l à thước dưới tay hắn mơ tưởng có bất kỳ một cái khe hở bị lắm mất cũng đừng hỏng có bất kỳ tuyến kết sẽ tự nhiên mở ra nhìn xem võ tiểu phú nhanh chóng khâu lại về sau không làm bất luận cái gì lưu luyến liền đem ánh mắt chuyển hướng cái khác ruột đoạn phùng linh linh lúc này khâm phục cảm xúc càng nặng quá tiêu sái nói đơn giản thế nhưng là phùng linh, linh còn không có gặp cái nào bác sĩ có thể như thế tiêu sái đâu cái khác bác sĩ cái nào tại khâu lại hoàn tất về sau k h ô người đ ợ c chút nhìn bên phải một chút, hảo hảo kiểm tra một chút, cuối cùng còn cũng có Có nhìn bên nhìn bên nghĩ, tiến hành xuống đoạn liền tin như vậy đi đúng, liền tin. n phải hảo hảo phải phẫu thuật, phú thể trái một một tra một một tiểu tự tự ít kiểm giữ lại đi lo g là là vậy võ ư tiêu thể tầm tiểu tiêu tuyệt tự tin. Có ít người tiêu sái, nói sái, đối Người chỉ có thể nói là tầm lớn, nhưng phú lớn, là là là võ bệnh rõ ràng không phải bụng rông x ả ra thai nạn xe cộ lúc này trong bụng có rất nhiều tạp vật thậm chí còn có hay không tiêu hóa x o n g toàn lá rau làm dạ dày nội soi đại t r á n g trước đó một đoạn thời gian vì cái gì bác sĩ nhường người bệnh ăn ít rau quả làm dạ dày nội soi đại tràng thời điểm cơ bản đều có thể nhìn thấy phía trên treo điểm điểm đồ án rất ảnh hưởng kiểm tra bây giờ người bệnh này ổ bụng bên trong tình huống chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cấp trên cũng may mắn là nội soi ổ bụng làm cái này nếu làm ở bụng làm sợ là làm x o n g đài này phẫu thuật đều không có mấy người còn có tâm tình ăn cơm tối hương vị càng là đủ để che giấu dao mổ điện xuyên qua ruột vị thịt t Hút. bắt Phùng Linh Linh không dám chỉ hoãn, vội vàng bắt đầu rút hoãn, vàng vội dám đầu rất nhanh ổ bụng bên trong liền tốt đã thấy nhiều nhưng là người bệnh ruột tổn hại vẫn tương đối nghiêm trọng một chút tổn hại địa phương chung quanh càng là đã trắng bệnh điều này nói rõ bộ phận này ruột đã là đã mất đi hoạt tính giữ lại vô ích cho dù là tu bổ qua đi đại khái xuất cũng sẽ hoại tử đến lúc đó vẫn là sẽ trở thành thai hoang ẩm tổn hại chung quanh máu cung cấp biến mất phần mềm làm tổn thương xuất hiện hoại tử cũng là chuyện rất bình thường đây cũng là võ t i ể u phú trước tiến hành tá t r à n g tu bổ một nguyên nhân nếu là trí hoan mấy lần tá chàng cũng xuất hiện loại này hoại tử tình huống vậy thì cũng chỉ có thể cắt bỏ cũng may hiện tại xuất hiện tình huống bộ phận là ruột non bộ phận mà ruột non là nhân thể dài nhất bộ phận bình quân chiều dài đều tại bốn đến sáu mét đâu một người ấn một mét t ạ m tính cái này đều có gấp ba dài ngẫm lại một chút liền có thể có hình tượng bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề đều quận tại nhân thể ở b ụ n g bên trong dưới tình huống như vậy nếu thật là cắt bỏ một bộ phận kỳ thật vấn đề cũng sẽ không quá lớn dù sao thiếu bàn một vòng có lẽ gần đây ruột chức năng sẽ có ảnh hưởng nhưng là chỉ cần nhân thể thích đứng qua đi liền sẽ không lại có vấn đề cho nên võ tiểu phú tại đối đãi ruột non cùng tá chàng trên thái độ hoàn toàn khác biệt khác nhau đối đãi cũng là bác sĩ phổ biến kỹ năng trọng yếu khí quan cùng kém hơn khí quan tại trong mắt của thầy thuốc là thật có thân sơ phân chia nay cắt liền cắt võ tiểu phú đều không mang theo do dự có thể bổ địa phương võ tiểu phú cũng là hai ba lần giải quyết xử lý ruột thời gian ngược lại là dài nhất trọn vẹn một giờ mới là hoàn toàn giải quyết kiểm tra ruột không còn hướng ra bước lên đồ vật rút hút qua đi ổ bụng cũng không còn bị dị vật bổ sung cọ rửa qua đi dịch thể cũng là dần dần trong trẹo không còn đục ngầu cũng không tồn tại huyết tính nhìn đến đây đám người càng là triệt để nhẹ nhàng thở ra phẫu thuật kết thúc a rất khó tưởng tượng lớn như thế một đài phẫu thuật võ tiểu phú vậy mà thật tại trong vòng hai canh giờ kết thúc đây cũng không phải là phổ thông vỡ lách phẫu thuật à, nếu như nói vỡ lách là thập tự tú bên trong hoa hương dương như vậy trước mắt đài này phẫu thuật liền là thanh minh thượng hà đồ hai giờ khâu một cái thanh minh thượng hà đồ muốn cái gì đâu đừng nói là may họ a đều khó có khả năng a nhưng là võ tiểu phú liền hoàn thành còn như thế hoàn mỹ dạng này phẫu thuật làm sao có thể không cho bọn hắn kính nể cùng thích lão đại lại một thiên đỉnh săn a phùng linh, linh cảm t h ẳ n nói người khác phát luật văn đều theo năm đo lường tính toán một năm một hai thiên liền xem như cao sản nhưng là võ tiểu phú liền quá mức trực tiếp đ ớ n tuần tính toán cơ bản một tuần liền có thể phát một hai thiên l u ậ n văn còn cơ bản đều là đỉnh san không có cách làm đều là đỉnh tiêm khó khăn phẫu thuật thật sự là một đài phẫu thuật một tiên đỉnh san a cái này thật hâm mộ không đến hoàn toàn phục chế không đến bọn hắn nếu có thể làm bọn hắn cũng có thể phát thế nhưng là mấu chốt là bọn hắn không làm được à vậy ngươi đem phẫu thuật video sửa s a n g một chút sau đó như vậy viết một t i ê n ta thêm ngươi cái danh tự võ tiểu phú đem vị trí tặng cho phùng linh, linh vừa cười vừa nói phùng linh, linh một bên đặt vào dẫn lưu một bên cũng là kinh hỉ Lão là đại, tiểu ta thật là A. Võ phùng ú l u linh linh ư có thể mặc dù là cũng viết không ít luận văn nhưng là tại loại này chuyên nghiệp luận văn bên trên thật là quá bắt được võ tiểu phú đây là tại vôn chồng nàng a trên thực tế võ tiểu phú cũng đúng là tại vôn chồng phùng linh linh p h ù võ tiểu phú tự nhiên là yên tâm phùng linh linh viết luận văn năng lực tại nhất phụ viện cũng có thể coi là là nhất lưu đây chính là miễn phí sức lao động à viết luận văn cũng rất phí đầu góc cùng thời gian có phùng linh linh viết song việc võ tiểu phú lấy tới xây một chút sửa đổi một chút liền có thể trực tiếp phát nghĩ tới đây võ tiểu phú cảm thấy lấy sau cũng có thể làm như vậy v ư u n a trần chấn đông bọn hắn viết luận văn năng lực cũng không tệ cùng hưởng ân huệ nhà đã thu lòng người còn giảm đi thời gian của mình vẹn toàn đôi bên a một giờ năm mươi phút y di tá tuần đài thanh â m đều run dày phẫu thuật cũng là có ghi n é t ghi chép chỉ bất quá đại bộ phận bác sĩ đều không thèm để ý bọn hắn cũng không dám xác định võ tiểu phú hiện tại cũng phá nhiều ít cái ghi nes ghi chép dù sao võ tiểu phú tại trong phòng giải phẫu đã có một cái khác danh hảo kỳ tích người sáng tạo linh、tỉ. triệu chứng nặng bên kia liên hệ tốt đi người bệnh này chỉ sợ làm sao cũng phải ở một tuần yên tâm đi lão đ ạ i đã làm xong nhẹ gật đầu cùng bác sĩ gây mê trả hỏi liền trực tiếp rời đi phòng giải phẫu bên ngoài phòng giải phẫu lúc này người bệnh người nhà còn đang chờ đâu người bệnh là nối mạng ướt xe cũng là trong nhà trụ cột nếu là thật sự xảy ra chuyện vậy trong nhà coi như thật sợ lúc này bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh thê tử nữ nhi đều đang nóng nảy chờ lấy tin tức nhìn thấy võ tiểu phu tới các nàng vội vàng nên đón tiếp lấy trước đó tiến phòng giải phẫu thời điểm bọn hắn liền thấy là vị này võ chủ nhiệm cho người bệnh làm phẫu thuật lúc này võ tiểu phú tới vậy có phải hay không nói nghĩ tới xung quanh mấy cái thân thiết nói lớn như thế phẫu thuật thế nào đều phải làm sáu bảy tiếng bây giờ cũng chính là t r ư ờ n g hai giờ võ tiểu phú vậy mà tới không thể nào không thể nào mạng của bọn hắn làm sao lại kém như vậy đâu à? ồ ồ ồ bác sĩ trí cao không có chuyện gì chứ ngài cùng nói à, trí cao khẳng định không có chuyện à. ồ ồ cha mười tuổi nữ nhi còn có chút mờ mịt nhưng là nghe mẫu thân thút t h i ế t cũng là buồn từ tâm đến không khỏi khóc lên nhìn xem người bệnh người nhà dáng vẻ võ tiểu phú lúc này cười cười đem hai người ngừng người bệnh phẫu thuật rất thành công chỉ bất quá người bệnh lần này bị thương quá nặng đi ra phòng giải phẫu liền sẽ được đưa đến triệu chứng nặng đi đến tiếp sau có thể hay không tỉnh lúc nào tỉnh còn phải nhìn khôi phục tình huống các ngươi phải có lòng tin dù sao khó khăn nhất kia quan đã qua một nửa cái gì phẫu thuật thành công người bệnh thê tử nghe vậy lập tức vừa khóc lại cười thành công t ạ ơn ngài bác sĩ t ạ ơn ngài bác sĩ gật đầu rời đi đã gần đến giữa trưa võ tiểu phú hồi khoa bên trong chuẩn bị nhìn một chút bệnh nhân đến đều tới lâm ngọc tú cùng chu lâm đều đã xuất viện tình huống trước mắt tốt đẹp chỗ này võ t i ể u phú cũng rất vui vẻ đến tiếp sau ở bệnh nhân cũng đều là lần lượt xuất viện bệnh nhân đổi một lứa lại một lứa chuyển tốc độ rất nhanh trong phòng thay quần áo một chương thiếp mời tại áo khoác trắng trong túi đặt vào đâu là lưu văn nhân kết hôn thiệp mời theo thiệp mời đưa tới còn có một túi kẹo lần này lưu văn nhân là thật m u ố n cả liền là khoa nội tim mạch cái kia đường thầy thuốc hai người tình đầu ý hợp xem như nhìn đúng cuối tháng này cuối tuần liền muốn kết hôn không chỉ có là cho võ tiệu phú đưa t h i mời khoa ngoại gan mật tụy bao quát dê tổ ở bên trong cơ bản tại viện công nhân viên trước đ Khoa ngoại gan võ tiểu phú lại là lật ra điện thoại tin tức không chỉ có là lưu văn nhân hai ngày trước võ tiểu phú còn nhận được đại học đầu đúng minh đệ thức mười cũng muốn kết hôn lâm bắc so với võ tiểu phú còn muốn lớn hơn một tuổi không chỉ có là đại học nghiên cứu sinh hai người cũng là một trường học chỉ bất quá chuyên nghiệp không giống nhau mà thôi lâm bắc không thích khoa ngoại vất vả càng không muốn hơn nửa đêm liền bị gọi tới làm phẫu thuật cho nên lựa chọn khoa nội thần kinh ấ n lối nói của hắn cứu người không nhất định phải làm phẫu thuật liền thăm dò thăm dò thần kinh tâm sự mất ngủ liền rất tốt nhưng là hắn đem chủ ý đánh nhầm nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau lâm bác lưu tại b ắ c khu thủ phủ đ ỉ n h tiêm tam giác bệnh viện khoa nội thần kinh bận rộn nhường hắn cảm giác chính mình cũng giàn mua mấy tuổi may mắn giao bảy năm bạn gái còn một mực b ồ i tiếp chính mình lâm bác cảm thấy mình tại đầu chọc trước đó nhất định phải đem bạn gái lấy về nhà bằng không chờ bị bạn gái đạp về sau lại tìm thời điểm đầu chọc sẽ để cho hắn đại đại giảm phân cho nên phải nắm chặt nắm học học vừa vặn g kết hôn ngày tại chủ nhật nhường võ tiểu phú cũng là có thể đem thời gian của mình dịch chuyển khỏi cho nên liền trực tiếp đáp ứng xuống sau hai tuần võ tiểu phú liền phải xuất phát cho nên a tháng này võ tiểu phú đã định muốn tham gia hai trận huấn lễ kỳ thật không chỉ có võ tiểu phú đoán chừng võ t i ể u phú cái này một nhóm đ ồ n g học đều phải bắt đầu túi tiền đại tác chiến đi phòng bệnh đi một vòng mười cái giường mà thôi tốc độ vẫn là rất nhanh trong lòng hiểu rõ cũng không tại bệnh viện chờ lâu trực tiếp lái xe hướng về ra ra võ kinh lược nơi đó mà đi đều rất dài thời gian không có đi dung n ã i n ã i đã bắt đầu thì t h ầ m dung n ã i n ã i nhắc tới khẳng định liền là võ kinh lược tại thì t h ầ m cũng thế ở gần như vậy một tháng đều không đi một lần thật sự là không tưởng nổi lên xe võ t i ể u phú cho â u ngọc gọi điện thoại nha đầu này cũng không thế nào đi qua vừa vặn chủ nhật nếu như có rảnh rỗi liền cùng một chỗ dẫn đi a võ gia ca ca rốt cuộc phát hiện mình còn có cái như hoa như ngọc m ộ i m ộ i a hôm nay vậy mà nhớ tới cho m ộ i m ộ i gọi điện thoại thế nào lương tâm phát hiện hay là chuẩn bị không có tiền tô ngọc thanh âm xuất hiện hoang khí nặng cho dù là khảm t ạ i trên tv đều có thể cho ngươi leo ra cũng thế võ tiểu phú cơ bản không chủ động liên hệ tô ngọc tô ngọc sợ võ tiểu phú bận điệu cũng không dám cứ gọi điện thoại liền phát tin tức sau đó tin tức liền phần lớn bao phủ tin tức hải dương Mời một tin hồi đầu đầu, đây tức, thấy thể th cũng không chính có là tâu ngọc biểu thị không cắn chết võ tiểu phú cũng không tệ rồi thiếu làm quái đi nhà ra ra có đi hay không a không được ngươi trước xin lỗi suy nghĩ lại một chút làm sao bồi thường ta ta treo a chờ một chút đừng ta đi ta đi ngươi tới đó ta ta ở trường hảo tâu ngọc mắt thấy võ tiểu phú muốn tắt điện thoại vội vàng thỏa hiệp bởi vì võ tiểu phú là thực có can đảm treo a hôm nay là cuối tuần tâu ngọc sự tỉnh cũng không n h i ề u trong sân trường xuân tâm nhộn nhạo tiểu nam sinh tỉ mỉ chuẩn bị ngẫu nhiên gặp nữ thần mắt thấy liền muốn thành công hẹn đến nữ thần hắn cảm thấy tâu ngọc đều đã thái độ mềm xuống tới muốn nhà ra sau đó liền bị cái này thông điện thoại đều pha trộn ca m u ộ i muội nhìn xem cũng không quay đầu lại trực tiếp liền hướng cửa trường học đi tâu ngọc nam sinh trái tim tan nát rồi hết thẻ cố gắng đều ồn g phi à ồ quả nhiên đại cứu ca liền là mội phu một đời chi đề ca tâu ngọc chờ một chút ta đưa ngươi à ngươi hôm nay có chuyện chúng ta lại ước thời gian cũng được à đêm mai thực sự không được cuối tuần sau cũng được à nhìn xem đuổi theo tới nam sinh tâu ngọc đây mới là nhờ tới người ta tới trước vội vàng đưa tay ngăn t r ở được rồi không cần tiễn chuyện ăn cơm sau này hãy nói đi anh ta một hồi liền tới ngươi đừng xuất hiện cẩn thận anh ta hiểu lầm hiểu lầm nắc nam sinh tan nát c õ i lỏng kia là thân ca ca không phải tình ca ca à, còn sợ hiểu lầm bất quá tô ngọc đều lên tiếng nam sinh cũng không dám tiếp tục hướng phía trước vạn nhất thật chọc g i ậ n tô ngọc lần sau coi như thật không có cơ hội cùng một chỗ ước c ơ m ă n bất quá trong lòng lại là nhịn không được liền lặng lẽ cùng sau l ư n g tô ngọc nhìn xem liền tốt cửa trường học võ tiểu phú rất nhanh đã đến ca nhìn thấy võ tiểu phú xuống xe tô ngọc mừng d ỡ kêu lên c ũ nàng g không thế n biết o à n cũng cảm giác võ tiểu phú so anh ruột còn thân hơn mà lại võ tiểu phú có rất nhiều có thể cùng người bên cạnh khoe khoang không giống như là nàng cái kia anh ruột chính mình điệu thấp không cho tâu ngọc loạn truyền không nói còn liền xem như muốn truyền đều không có gì có thể lấy truyền chữa bệnh giới truyền kỳ a cho dù là có tàu tử tâu ngọc bên người những bạn học này đều muốn đường rẽ vượt qua thượng vị đâu gặp qua võ tiểu phú càng là trực tiếp nhường tâu ngọc giới thiệu nhận biết tâu ngọc nào dám a đây chính là tàu tử tự mình căn dặn nhường nhìn các a nếu thật là nàng đem đồng học đưa đến võ tiểu phú trên xe sợ không phải đến bị cù dính cho hoán chết chết Lên xe, nhìn thấy tô ngọc đã ra tới võ tiểu phú cho mở cửa xe đằng sau đi theo nam sinh nhìn thấy võ tiểu phú bộ dáng về sau có chút kỳ quái tô ngọc anh ruột hắn gặp qua à, so trước mắt cái này ca có thể lớn hơn vẫn là làm quan cái này cũng không giống a không thể là tỉnh ca ca đi xong không thể là danh hoa có chủ a nam sinh vội vàng cho dùng mấy tháng bữa sáng giải quyết tô ngọc khuê mật phát tin tức hỏi một chút chuyện gì xảy ra nếu là thật danh hoa có chủ những n à y khuê mật hẳn là biết đến mới đúng cái gì tô ngọc biểu ca tới mau nói ở đâu ta liền tới đây đã đi biểu ca nam sinh tâm lại là b u ô n g xuống nguyên lai、like、là biểu ca à, vậy thì vẫn là đại cứu ca trên đường nghe tâu ngọc quán trách nhường võ tiểu phú có chút hối hận đem cô ngồi m g ồ i này tiếp lấy cùng đi hẳn là nhường tâu ngọc chính mình đi ngừng chờ lần sau dẫn ngươi đi bắc khu chơi đừng thì t h ầ m thật lúc nào à? tâu ngọc ngạc nhiên nhìn xem võ tiểu phú võ tiểu phú blog nàng đều là định thời g i a n soát võ tiểu phú chụp những cái kia video cùng ả n h chụp đã sớm nhường tâu ngọc thèm không được trước đó liền nói nhường võ tiểu phú mang nàng đi chơi nhưng là bận bịu con quay giống như võ tiểu phú làm sao có thời giờ à lần này vậy mà nhà ra đã nhà ra vậy thì phải nhanh lên đem thời gian định ra bằng không cái này lại thành bánh nướng nàng thế nhưng là biết võ tiểu phú hiện tại vẽ bánh năng lực không hổ là đương tiểu lãnh đạo người gửi tin tức thời điểm đều là từng cái bánh vung tới nói tám mươi lần mời nàng ăn cơm một trận cũng chưa ăn bên trên hạ hạ tuần bạn học ta kết hôn ta muốn trở về một chuyến ngươi nếu là có thời gian liền cùng một chỗ cùng ta trở về ngươi nhị cứu vừa v ậ n cũng tại bắc khu có thể mang ngươi chơi hai ngày、Tốt. tâu ố t ngọc đã hưng phấn vậy coi như quyết định như thế đi à ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị nghe nói bắc khu cũng rất h ơ i ta phải chuẩn bị kỹ càng phồng nắng nóng Cái chỗ cũng Ngọc chính nhắc chuyên chương bác cái Chương bác cái tháng lái đi tới, ngài ngài này hướng nào nóng không nghe mình bành, đến đến Thống khổ mặt nạ à, đều đó, Sau Tô tâm một một mặt khổ xe. xem. xem. sĩ, sở sĩ, sở võ tiểu phú cảm giác chính mình có chút táo bạo nội thành bên trong lái chậm như vậy vậy mà đều có thể bị chạm đôi u hắn mới mở hai tháng mẹ xe đesmen ra đau lòng à đụng còn không nhẹ tối khi đều muốn bắn ra tới vội vàng phanh lại liền muốn xuống xe đi xem chỉ bất quá lúc này võ tiểu phú mới là phát hiện này làm sao phía sau xe còn tại hướng phía trước đỉnh đâu à, không phải là còn không có giữa chưa liền uống nhiều quá đi từ sau xem kính nhìn s a n g đây mới là phát hiện phía sau xe lái xe vậy mà đã gục trên tay lái thật uống nhiều quá ngủ tiếp đi võ tiểu phú nhìn về phía tông ngọc xuống xe báo động đem xe ngừng chết võ tiểu phú đi vào phía sau xe cửa sổ xe trước cửa sổ xe làm ở võ tiểu phú không có tại lái xe trên thân nghe được mùi rượu không đúng xảy ra vấn đề tay mỏ đến lái xe phần cổ xong không nhảy vội vàng đem cửa xe mở ra đem xe ngừng trực tiếp đem lái xe ôm tới Lân cảnh ậ n giao lộ c sát giao thông đã qua u tới. c h y ệ nghe ì xảy ra? Võ tiểu p ú đ m nằm kiểm một mạnh tim lái trái áp nhiên xe để nằm ngang, kiểm tra một chút, đập, đột ngang, cũng ngừng tra chút, hết, hô hấp cũng hết. Trái tim hô hấp vậy ộ i hồi sức tím vội, ngừng tim, gọi giao vàng ngừng thương. Cảnh sát giao thông nghe bắt tím sát đầu cứu sức xe cũng là biến sắc vội vàng liên hệ bệnh viện sau đó bắt đầu chỉ huy giao thông lâm thời quản chế đ o ạ n đường để tránh ảnh hưởng đến võ tiểu phú cứu viện hắn có thể nhìn ra võ tiểu phú tựa hồ là có chút tử chuyên nghiệp bác sĩ anh ta là nhất phụ viện bác sĩ ngài hỗ trợ đừng để người quáy dày anh ta t â ngọc đối cảnh sát giao thông nói nhất định phải n h ư ờ n g cảnh sát giao thông đem lộ cho đem t ố ta bằng không vạn nhất trở ra như thế một chiếc xe vậy nhưng không xe cho bọn hắn c ả n thai a nghe được tô ngọc cảnh sát giao thông càng là yên tâm được tô ngọc đi vào võ tiểu phú bên người nhìn có cái gì có thể hỗ trợ tìm xem hắn trong quần áo nhìn xem có hay không thuốc nếu như không có lại đi trong xe tìm xem nghe được võ tiểu phú tô ngọc vội vàng hành động giờ k h ắ c này tô ngọc cũng là có chút kích động nàng tựa hồ là tham dự vào võ tiểu phú cứu người trong khi hành động a đây là một cái bác sĩ người nhà này có tự hào đi trong quần áo không có tô ngọc vội vàng trở lại trong xe lúc này cảnh sát giao thông đã qua đến ba bốn nghe được tâu ngọc nói muốn tìm thuốc vội vàng cùng một chỗ tìm tìm được t ự a n h ư là thuốc trợ tim nghe được tâu ngọc thanh âm võ tiểu phú cũng là lông mày h i ể u hiểu rõ điều này nói rõ người bệnh đúng là có trái tim tương quan t ậ t bệnh tâu ngọc cầm tới võ tiểu phú trước mặt võ tiểu phú nhìn mới phát hiện l à n gì chỗ lì x ẽ dìn đây cũng không phải là thuốc trợ tim bất quá người bệnh bản thân tồn tại bệnh tim là khẳng định phúc nhỏ xíu không khí ngâm âm thanh xuất hiện nhường v õ tiểu phú rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra lúc này đã bốn cái tuần hoàn hồi sức tim p h i cuối cùng vẫn là đem người bệnh cấp cứu trở về wow, wow. xe cứu thương cũng đến bởi vì khoảng cách nhất phụ viện gần nhất tới vẫn là nhất phụ viện xe cứu thương bác sĩ võ cùng xe bác sĩ nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng là có chút kinh dị võ tiểu phú chỉ chỉ người bệnh nói hẳn là có bệnh ở động mạch vành vừa rồi trái tim hô hấp đột nhiên ngừng ta làm hồi sức tim phổi cứu về rồi tiếp x u ố n g giao cho các người trên xe có nỉ chỗ lì x ẽ dìn tiểu ngọc giao cho bác sĩ lưu tâu ngọc vội vàng đem nỉ chỗ lì x ẽ dìn cho cùng xe bác sĩ lưu nghe được người bệnh cứu về rồi bác sĩ lưu cũng là nhẹ nhàng thở ra t u t phiền phức bác sĩ võ đến mức xe võ tiểu phú nhìn xem sau cái mông đã bị đỉnh đi vào mẹ xe đ é b e n s cũng là lắc đầu chỉ có thể giao cho cảnh sát giao thông dù sao đến tiếp sau muốn ra bảo hiểm cái gì vẫn là cảnh sát giao thông xử lý phù hợp chuyến tàu điện ngầm đi võ kinh lược nơi đó trên đường tâu ngọc nói càng nhiều ca ta và ngươi liên hợp lại cứu được một người ai cứu người chuyện này đối với tâu ngọc tới nói là tuyệt đối đủ mới lạ đã nhiều năm như vậy sự tình gì đều trải qua chỉ có lần này tuyệt đối là lần thứ nhất cũng đầy đủ kích thích trọng yếu nhất chính là người thật cứu về rồi chi tiết nàng tìm tới thuốc giống như không có phát huy được tác dụng ni chỗ lì xê g ì n là làm dịu đau thắt ngực nhưng là người bệnh lúc ấy đã không có ý thức lúc này là không thể dùng bất luận cái gì thuốc đến mức đến tiếp sau nên xử lý như thế nào liền phải giao cho bác sĩ chuyên nghiệp tới đi võ kinh l ư ợ c nơi đó đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ dung mãi mãi đã cho chuẩn bị tốt cơm võ kinh l ư ợ c có võ tiểu phú cùng tâu ngọc cùng một chỗ bồi tiếp ăn cơm chính mình cũng ăn hơn không í t tiểu phú gần nhất thế nào cơm nước xong xuôi võ tiểu phú cùng võ kinh l ư ợ c bày một bàn võ kinh l ư ợ c lên tiếng hỏi võ tiểu phú vội vàng đem gần nhất chức nghiệp kinh lịch đều nói một lần võ tiểu phú chưa từng dám xem thưởng võ kinh lực trí tuệ càng đối võ kinh lực đầy đủ tin tưởng có v õ kinh l ư ợ c hỗ trợ giữ cửa ả i hãn đường này cũng không trở thành đi ra vấn đề đến nếu là thật sự có cái gì không đúng võ kinh l ư ợ c cũng có thể kịp thời đem l ô i thủng bồ tốt cùng đem chuyện xấu nhi biến công việc tốt cũng may võ tiểu phú con đường đi còn tính là ổn định n g h e xong võ tiểu phú võ kinh l ư ợ c cũng là nhẹ gật đầu người thiếu niên đắc t r í nhưng không thấy kiêu ngạo thế là tốt rồi bây giờ ngươi một đường phát triển đều rất tốt kỹ thuật ngày một rõ tinh xảo xử sự, sự làm người bên trên cũng coi là ổn định trên thực tế đối với ngươi mà nói chỉ cần đạt được cái này ổn chứ liền xem như không có cái gì lo lắng sau lưng có chúng ta vo ra bệnh viện cũng không phải chính đồ nào có nhiều như vậy hung hiểm c ũ n g phức tạp phổ thông tiểu thai tiểu khó cũng khó nhập chúng ta v õ ra mắt trong lòng ta biết rõ đúng người cái này tiến sĩ đọc tựa hồ cũng không thế nào dùng đi trường học ta nhắc lên cái này võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười bác sĩ học tiến sĩ cùng những chuyên nghiệp khác còn là không giống nhau tiến sĩ năm nhất mặc dù đều là học kiến thức căn bản nhưng cũng không có chặt như vậy m u ố n chỉ cần là đem đồ vật nắm giữ có thể qua thi cử l i ề n tốt thời gian tương đối tự do cho nên ta mới đưa đại đa số thời gian đều ngâm mình ở trong bệnh viện Bác hai bắt hai thí đầu nghe i tiến nghiệp, tại tại, cái nghiệp, tại thời gian bên trong mà thôi. ệ m mà bác ba bên có cũng ta ta tốt thật trình tốt thật trong hành luận văn những này hành lên, này chính n h là lão đều vũ g kỳ kỳ đã sư được võ tiểu phú nói như vậy võ kinh lược liền hiểu hắn không có học tiến sĩ lúc ấy cũng không có thuyết pháp này nhưng là đạo lý đều là tương thông vậy có phải hay không liền cũng có thể sớm tốt nghiệp võ kinh lược rất nhanh liền tóm lấy trọng điểm có câu nói rất hay một bước nhanh từng bước nhanh võ tiểu phú tại bệnh viện cũng có một cái đặc điểm cái kia chính là đấu thời gian lộ ra rất là trọng yếu từ hướng này nhìn cùng chính đồ vẫn còn có chút giống nhau đúng tiến sĩ trong lúc đó nếu như biểu hiện hữu dị cũng là có thể sớm tốt nghiệp một chút tiến sĩ hai năm liền tốt nghiệp ta trước đó cũng cùng lao sư tán gâu qua chuyện này hắn cũng đã nói bằng vào ta tình huống nhiều đọc một năm có chút lãng phí chuẩn bị để cho ta hai năm sau tốt nghiệp đâu bác sĩ muốn là trình độ cũng mặc kệ ngươi là hai năm tốt nghiệp vẫn là ba năm tốt nghiệp có tiến sĩ nghiên cứu sinh trình độ về sau t r ư ớ c danh nhanh chóng tấn thăng điều kiện là đủ rồi nghiên cứu l u ậ n văn đây đều là võ t i ể u phú sở trường có bây giờ viên này cường đại nhất não thi cử đối với võ tiệu phú tới nói càng là cùng chơi giống nhau cho nên hai năm tốt nghiệp v ư ớ n g vàng nghe được võ tiểu phú xác nhận võ kinh l ư ợ c cũng là nợ nụ cười vậy ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn a sự nghiệp này thượng cơ bản có quy hoạch nhân sinh đại sự cũng liền đến đưa vào danh sách quan trọng a võ kinh l ư ợ c đã để người điều tra qua c ụ dính tình huống trong nhà đừng nói võ tiểu phú tìm bạn gái tiêu chuẩn thật đúng là nhường võ kinh l ư ợ c lớn thán ra s ư ớ c cụ nhà hòa thuận võ gia cũng có thể nói là đang xưng đôi cái này tự do hôn nhân cường độ so thông gia còn hay gia gia ôn lại t h u c cưới a đừng nói võ tiểu phú cũng nghĩ kết hôn gia gia ta là nghĩ đến Dĩnh chờ Cù、dính、một năm kỳ bên khác tối nay thời điểm tô ngọc còn tại cho cù dính phát ra video hạ hạ tuần cù d ĩ n h nghe tô ngọc lâm bác hôn lễ sự tình võ tiểu phú cùng cù d ĩ n h hai ngày trước cũng để lúc ấy củ dĩnh còn không có suy nghĩ nhiều bây giờ suy nghĩ một chút chính mình nơi này thí nghiệm cũng giai đoạn tính hoàn thành có lẽ có thể xin mấy ngày giả trở về đâu phải biết lần này lâm bắc kết hôn võ tiểu phú đi t h a m gia cùng một chỗ tham gia hôn lễ khẳng định đều là võ tiểu phú đại học nghiên cứu sinh vòng tròn các bằng hữu võ tiểu phú bây giờ tình huống còn không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn tiếp tới đây chứ nàng phải đi tuyên thệ một chút chủ quyền mới được đương nhiên cùng tâu ngọc thuyết pháp chính là nàng cũng muốn đi bắc khu chơi vậy ta đi nhờ người hạ hạ tuần cũng trở về đi bất quá ngươi đến giữ bí mật cho ta à ta chuẩn bị cho ngươi ca một kinh hỉ vinh t i ề u bên người còn đứng lấy vinh hân hân nghe vinh t i ề u võ tiểu phú cũng là trở nên đau đầu r a vịn sĩ người máy a nói thật võ tiểu phú đối với cái này tân khoa kỹ thật là không thế nào quan tâm dù sao một cái túi mật cắt bỏ phẫu thuật mà thôi võ tiểu phú tự tin tự mình làm s o người máy vừa v ẫ n rất tốt nhiều nhưng là vinh t i ề u nói chuyện đây là muốn cho bệnh viện làm mở rộng a đ ỉ n h tiêm bác sĩ minh nhật c h i tinh tăng thêm tân tiến nhất khoa học kỹ thuật phẫu thuật người máy tuyên đầu bao l ớ n a đương nhiên kỳ thật vinh kiều cũng không muốn quản nhiều chuyện này yêu ai ai làm cái này phẫu thuật đều được chỉ cần là video một ghi chép văn chương một viết là được rồi vinh kiều cũng biết đằng sau cũng không có cái nào thật sẽ dùng phẫu thuật người máy đại khái xuất vẫn là cái rơi bụi gì đó tình thế bây giờ chính là như vậy không chỉ có người bệnh không quen tin tưởng người máy bác sĩ cũng thế dù sao đây là người bệnh m ệ n h bác sĩ t i ề n đồ giao cho một cái người máy bọn hắn có thể quen thuộc mới là lạ vạn nhất xuất hiện cái gì chương trình sai lầm làm sao bây giờ cho nên phần lớn cho dù là làm tuyên truyền cũng chính là dùng túi mật cắt bỏ loại này tiểu phẫu thuật tới làm vinh kiều sở dĩ nhường võ tiểu phú tới cũng là bởi vì vinh hân hân nguyên nhân vinh hân hân cảm thấy để cho võ tiểu phú tới làm đài này phẫu thuật khẳng định mánh lơi càng lớn văn chương hiệu quả càng tốt hơn nhưng là vinh hân hân cũng biết nàng đi cùng võ tiểu phú nói tám thành sẽ bị cử tuyển đây là đối bệnh viện có chỗ tốt sự tình vinh hân hân cảm thấy hẳn là lại cố gắng một chút cho nên mới tới tìm vinh tiểu vinh tiểu cũng không ép võ tiểu phú đáp ứng chỉ là hỏi võ tiểu phú ý kiến đều nói đến đây tả hữu cũng chính là một đài phẫu thuật mà thôi võ tiểu phú cũng không tốt phật vinh t i ể u mặt m ũ i thời gian là định tại thứ năm võ tiểu phú một phen bận rộn qua đi cũng là thấy được đài này cánh tay máy ân lớn lên liền cùng nhà máy dây chuyển sản xuất thượng loại kia vận chuyển đồ vật cánh tay máy không sai bị lắm chỉ bất quá lộ ra càng thêm tinh thật u thức, ra vỉn xỉ người máy túi mật cắt bỏ phẫu thuật k ỹ thật u liền là áp dụng ra vỉn xỉ phẫu thuật người máy hệ thống tiến hành túi mật cắt bỏ phẫu thuật cũng coi là nội soi ổ bụng phẫu thuật một loại bởi vì là ra vỉn xỉ thiết kế cho nên liền lấy đó làm tên không sai không cần hoài nghi liền là cái kia văn hóa phục hưng thời kỳ đại họa sĩ bất quá phần lớn người nhóm chỉ biết là vị này là họa sĩ nhưng lại không biết vị này vẫn là khoa học tự nhiên nhà công trình sư liền cả địa chất học vật lý học sinh vật học cùng sinh lý học các phương diện hắn đều đọc lướt qua rất sâu còn đưa ra không ít sáng tạo tính kiến giải mặt khác tại quân sự thủy lợi kiến trúc máy móc công trình các phương diện đều có trọng yếu kế hoạch sơ bộ cùng phát hiện da vìn xì người máy liền là một loại trong đó đương nhiên trước mắt loại người máy này chỉ có thể nói là lấy da vìn xì lúc trước mạch suy nghĩ làm cơ sở tiến hành lại sáng tạo nghiên cứu muốn so ra vìn xì thiết kế bộ kia cao hơn tinh nhọn rất nhiều loại này da vìn xì phẫu thuật người máy hệ thống từ ba bộ phận tạo thành bác sĩ khoa ngoại hệ thống điều khiển bên giường cánh tay máy hệ thống thành tượng hệ thống phẫu thuật thời điểm cũng là cùng nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật giống nhau yêu cầu toàn thân gây tê sau đó từ thành bụng áp độ mỹ no o a n thành lập thông đạo dẫn vào phẫu phẫu thuật người thì là ngồi tại rời xa bản giải phẫu người máy hệ thống điều khiển thao tác phẫu thuật y tá phụ mổ từ người máy hệ thống tiến hành thao tác nói như thế nào đây nội soi ở bụng phẫu thuật liền có thêm mấy cây cần điều khiển mà ra vịn x ì người máy nhường người phẫu thuật khoảng cách người bệnh càng xa hơn ở giữa trực tiếp cách cái người máy bác sĩ thành thao túng máy móc chương trình linh hồn công trình sư đương nhiên ra vịn x ì người máy có thể phát triển ra đến tự nhiên là có đạo lý thì như nói ra vịn x ì người máy phóng đại hệ thống c ó thể đem phẫu thuật tầm nhìn phóng đại một nghìn một mươi lăm lần tầm nhìn rõ ràng như thế cơ hồ liền đẹp phẫu phẫu thuật thao t á cơ có hội c liền là đem nội soi ổ bụng phẫu thuật chỗ tốt càng lớn hóa đương nhiên có chỗ tốt liền có chỗ xấu phí tổn cũng là cao hơn nội soi ổ bụng cảm giác không tín nhiệm đắt đỏ phí tổn đây chính là trước mắt ra vịn xì người máy mở rộng lớn nhất độ khó kỳ thật vẫn luôn là quý từ trước đến nay đều là máy móc cùng dược phẩm mà không phải bác sĩ một bên vinh hân hân khoảng cách gần quay t r ụ kính tượng bên trong võ tiểu phú lộ ra cao lớn lạ thường cùng xuất khí đây cũng là vinh hân hân lựa chọn võ tiểu phú nguyên nhân tuổi trẻ đại biểu cho không đáng tin cậy nhưng cũng có ngoại lệ cái này ngoại lệ gọi là võ tiểu phú võ tiểu phú lý lịch cùng thành công n h ư n g tuổi trẻ đạt được trọng tân định nghĩa cho đến ngày nay võ tiểu phú cơ h ộ i đều muốn trở thành nhất phụ viện một t r ư ơ n g danh thiếp tuổi trẻ anh tuấn bác sĩ tự nhiên là so với cái kia lần trước điểm bác sĩ càng có bán điểm cái này video lấy ra tự nhiên cũng càng có thị trường cùng chịu chúng lựa chọn như thế nào một chút sáng tỏ vinh hân hân là làm tuyên truyền tự nhiên cũng phải vì người xem phụ trách đúng chính là vì người xem phụ trách võ tiểu phú điều khiển ra vịn xì người máy bắt đầu phẫu thuật kỳ thật cẩn thận tính ra ra ra vịn xì người máy vẫn là máy móc khống chế nó người vẫn là bác sĩ cũng không phải là nói đưa vào chương trình ra vịn xì liền có thể bắt đầu phẫu thuật cũng không phải là ngược lại là cùng tay chân c h u i trò chơi giống nhau chẳng qua là viễn trình điều khiển mà thôi nhắc tới đồ vật thật sự là đồ tốt theo võ tiểu phú loại trừ trong lúc phẫu thuật hậu phẫu những cái kia ưu điểm bên ngoài còn có ba điểm rất đáng được đề xướng thứ nhất m ị dung hiệu quả rất tốt thật ra vìn x ì người máy khâu lại kỹ thuật thật là đứng ở bác sĩ đ ỉ n h phòng bởi vì đ ố i thân thể thương tích nhỏ thiết kế càng hợp lý đi qua ra vìn x ì người máy làm phẫu thuật cơ bản khôi phục hiệu quả là tốt nhất vết sẹo cái gì thật là rất cực kỳ bé nhỏ đây cũng là vì cái gì nữ nhân trẻ tuổi người bệnh so cái khác người bệnh lại càng dễ tiếp nhận ra vìn x ì người máy nguyên nhân chủ yếu một trong đệ nhị liền là linh hoạt cổ tay cùng phóng đại ba d hình tượng đúng liền là ba d ct ba triều trùng kiến kỹ thuật có thể nói là khoa ngoại tin mừng bởi vì nó trực quan đem vùng nhiễm bệnh lấy lập thể hình thức hiện ra cho bác sĩ nhưng là đây cũng chính là số t r ư ớ c có thể nhìn xem da vịn xị、si、người máy liền không đồng dạng trong lúc phẫu thuật đều có thể một mực lấy ba d hình thức một mực nhìn phẫu thuật tình huống lại thêm da vịn xị、si、người máy kia linh hoạt cổ tay người thường không cùng bộ phận đối với da vịn xị、si、người máy tới nói căn bản không phải vấn đề chỉ cần là người máy không ra vấn đề phẫu thuật liền có thể tuyệt đối h o à n mỹ thứ ba thì là người máy có thể loại bỏ rơi nhân thủ chấn động bác sĩ cũng là người là người tay này liền sẽ có đủ loại nguyên nhân sinh ra chấn động vô luận là sinh lý vẫn là bệnh lý nguyên nhân cơ hồ tất cả bác sĩ đang làm phẫu thuật thời điểm phần tay đều là không thể tránh khỏi sẽ tồn tại một chút chấn động mà lại là theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng bất ổn cho dù là không võ tiểu phú ở phương diện này cũng là không sánh bằng da vìn xì người máy cho nên tại rất nhiều nhỏ bé thao tác bên trên da vìn xì người máy thao tác cũng không phải là người có thể so với cho nên hiện tại da vìn xì người máy tại một chút giảng cứu tinh tế giảng cứu chức năng bảo hộ phẫu thuật bên trên dùng càng ngày càng nhiều tỷ như nói ung thư tiến đến, đến giáp thì giỏi càng sơ tỷ như nói trái tim một chút phẫu thuật sò não một chút phẫu thuật so với khoa ngoại gan mận tụy những n à y khoa thất vận dụng ra vịn si người máy cơ hội kỳ thật càng nhiều nhưng là võ tiểu phú là thật không thích ra vịn si người máy bởi vì hắn tinh thần lực còn không có cường đại đến thông qua cái này bàn điều khiển tìm được người bệnh trong cơ thể nói cách khác hắn năng lực lớn nhất vào lúc này là biến mất hắn không thể thông qua ra vịn si người máy đối với người bệnh thân thể chỉnh thể hoàn thành trường khống chỗ này võ tiểu phú rất không thích ứng nhưng đến cùng chỉ là một cái bình thường túi mật cắt bỏ phẫu thuật mà thôi võ tiểu phú vẫn là rất nhanh rất hoàn mỹ liền hoàn thành kết thúc công việc vinh hân hân vội vàng đi vào võ tiểu phú bên người tạ ơn ngài à bác sĩ võ lần này thật là vất vả ngại vinh hân hân cũng không phải không có nhãn lực sức lực nàng có thể cảm giác được võ t i ể u phú tựa hồ thật rất bài xích ra vịn xi người máy lần này có lẽ thật chỉ là xem ở vinh k i ể u trên mặt mũi mà thôi nhìn về phía vinh hân hân hân tỉ lần sau cũng đừng tìm ta à thứ này tốt thì tốt liền là có chút dùng không quen nghe được võ t i ể u phú vinh hân hân cũng là không khỏi khóc lời đã tốt vì cái gì dùng không quen đâu nàng không phải bác sĩ có chút lý giải không được bác sĩ cái này tư duy nhưng là nàng biết liền cả võ tiệu phú loại này bác sĩ trẻ tuổi đều không thích dùng da vịn xi người máy chớ nói chi là những cái kia lão bác sĩ thứ o nên, vỉn n ra xì g ư ờ sáu lại là võ tiểu phú khám ngoại trú nhớ tới khám ngoại trú võ tiểu phú liền đau nhức cùng khoái hoạn có thể cho người xem bệnh võ tiểu phú cảm thấy rất khoái hoạn nhưng là bệnh nhân này quá nhiều võ tiểu phú liền có chút đau đớn cái mông đau nhức ngồi xuống một ngày cũng là một chuyện rất thống khổ võ tiểu phú cảm thấy tiếp tục như thế vậy chị cũng mau tới tìm hắn theo kháng ngoại chú lượng đi lên võ tiểu phú bắt mạch kỹ thuật cũng là tăng lên võ tiểu phú đã là bắt đầu viết bắt mạch tương quan sách chỉ kết hợp ca bệnh giảng không tiến hành cụ thể chỉ đạo bởi vì lao tổ tông lưu lại bắt mạch ý kiến đã rất đủ nói lên sách võ tiểu phú sách cũng là xuất bản đúng liền l à quyển kia làm ngươi ngắm nhìn bầu trời thời điểm ngươi đang suy nghĩ gì hiện tại toàn bộ trạm cứu hỏa đều là bắt đầu phổ cập quyển sách này đã hai tuần hiệu quả nghe nói là rất tốt cuối tuần này võ tiểu phú muốn đi bắt đầu lần đầu tiên tâm lý phụ đạo ân đoạn trấn vũ bên kia cũng là thật ra sức hắn là thật cho võ tiểu phú đem phúc lợi m u a nước t r ư ờ n g đối đánh dấu khoa cấp đái ngộ võ tiểu phú đã rất thỏa mãn dù sao võ tiểu phú đây cũng chính là một tháng đi một lần mà thôi bất quá nghe đoạn c h ấ n vũ ý tứ có thể cho võ tiểu phú muốn tới đái ngộ tốt như vậy võ tiểu phú quyển sách kia ra lực mạnh lãnh đạo tựa hồ rất thích cũng rất tán đồng võ tiểu phú quyển sách kia đội phòng cháy chữa cháy đối ngọn tâm lý phòng khám bệnh đều là chú ý tới quyển sách này đoạn trấn vũ nói võ tiểu phú cuối tuần đi làm tâm lý phụ đạo thời điểm một chút bác sĩ tâm lý cũng sẽ tới dự tính nói là cùng một chỗ học tập thảo luận võ tiểu phú đang nghĩ, có trong h hay ể k phòng khám võ tiểu phú nhìn trước mắt trung niên người bệnh đây là một cái sơ chẩn người bệnh cũng không có trước kia các bệnh ngài là làm sao không thoải mái a nghe được tra hỏi người bệnh trực tiếp liền tóm lấy võ tiểu phú tay bác sĩ ngài đến sở một cái xem chương hai trăm m ư ơ i chín hồi bắc khu chương hai trăm m ư ơ i chín hồi bắc khu võ tiểu phú cũng không có kháng cự cái gì cứ như vậy bị người bệnh dẫn sờ về phía người bệnh phần bụng đường. là một cái khối u xuất hiện tại thượng phần bụng khối u bài trừ r a khối u nhi bên ngoài theo võ tiểu phú cũng chỉ có một cái khả năng cái tiết chính là sương to lên gan bình thường mọi người nhưng thật ra là sờ không tới gan một khi đụng chạm đến vậy khẳng định là gan xuất hiện bệnh lý biểu hiện tiến hành tính gan sương to lên mới có thể trực tiếp đụng chạm đến mà có thể gây nên gan s ư n g to lên chứng bệnh vẫn là rất nhiều vô luận là một loại nào cũng p lại là n h đã i một cái blog fan hâm mộ đề cử tới bệnh nhân võ tiệu phú trong lòng hiểu rõ đúng là gan vấn đề đến mức xuất hiện bệnh vàng ra tình huống đại khái xuất là sưng to lên gan áp bách đến đường mật xuất hiện bệnh tắc ruột tính bệnh v ằ n g r a mà có thể gây nên loại bệnh trạng này nguyên nhân có rất nhiều t h như nói là nguyên phát tính ung thư gan gan nhỡ lảnh áp xe gan ký sinh trùng hay là không phải ký sinh trùng tính u nang lại có là sơ gan môn mạch cao áp cũng có thể gây nên một tay khoác lên người bệnh mạch bên trên khối u tại trung ý trong quan niệm gọi là tích tụ vô luận là tốt vẫn là ác tính mà tích tụ tại mạch tượng thượng là có biểu hiện trước mắt mạch tượng lại không giống như là tích tụ biểu hiện cho nên kỳ thật có thể bài trừ khối u tính tập bệnh cũng chính là bệnh nhân lo lắng nhất tình huống ung thư gan nhưng thật ra là có thể sơ bộ bài trừ đến mức còn lại tình huống người bệnh không có bệnh viêm gan bệnh án trước đó cũng đều là rất khỏe mạnh sơ gan hẳn là không tồn tại một tháng trước đó đi qua địa phương nào hay là ăn cái gì không thường ăn gì đó sao ta đang chuẩn bị cùng ngài nói đúng không ta trước đó mới từ tây bắc du lịch trở về liền xuất hiện loại tình huống này ngài nói có thể hay không cùng cái này có quan hệ à ở bên kia ta ăn không ít bình thường ăn không được gì đó dê b ỏ thịt chiếm đa số võ tiểu phú trong lòng hiểu rõ loại này tính di trú tại bệnh kỳ thật càng có đại biểu tính không có gấp làm ra chẩn đoán cho người bệnh mở siêu âm độc lơ m à cùng xét nghiệm máu nhờ người bệnh đi trước làm kiểm tra chờ võ tiểu phú nhìn bảy tám cái bệnh nhân về sau người bệnh này liền trở lại nhìn xem siêu âm thượng biểu hiện một cái u nang xuất hiện tại gan bên trên u nang hình dạng còn tính là quy tắc nhìn xem hiện lên loại hình tròn dáng vẻ vách t ư ờ n g tương đối dày biên giới cũng tin tưởng quang trình trong túi còn có thể trông thấy bào tử trong đó thấy do chuyển động điểm sáng chuyển động điểm sáng bệnh biến chung quanh cũng có tiếng vang tăng cường điều này nói do u nang là cái thực tính chuyển động điểm s á n g a điều này nói do u nang bên trong là có cái gì sẽ là thứ gì biểu hiện tại gan bên trên chỉ có một khả năng bệnh sán dây nhỏ Kết hợp với người bệnh trước đó du l ị phát sử, liền bệnh c nhiều. Nhiều bệnh bệnh thời định, t gian không tính là dài bệnh sán dây nhỏ hiện tại vẫn là lấy phẫu thuật làm chủ đem cái này bên trong túi cho cắt bỏ r â y liền tốt chỉ cần là m phẫu thuật hoàn toàn bình thường là sẽ không tái phát bệnh sán dây nhỏ phẫu thuật người bệnh lúc này cũng là đổi sắc mặt hắn là không nghĩ tới lại còn đến phẫu thuật bất quá so mong muốn muốn tốt một chút trước khi hắn tới đều có ung thư chuẩn bị bây giờ cái này cái gì bệnh sán dây nhỏ ngược lại là còn có thể tiếp nhận tối thiểu nhất không phải cái gì lại bệnh bất quá cái này bệnh hắn đang học võ t i ể u phú b l o c thời điểm cũng biết qua đây là có côn trùng tại gan lên a nghe nói cũng không tốt t r ị còn dễ dàng tái phát bác sĩ võ cái này tốt t r ị sao yên tâm ngươi tới còn tính là sớm mau chóng phẫu thuật kỳ thật còn tốt chúng ta nội soi ổ bụng làm Thôi h p ụ cho nên h nơi h này nói c là muốn phẫu thuật hiểu rõ người liền cũng sẽ không nghĩ tới bảo thủ cái gì khoa bên trong hiện tại cũng không dành giường võ tiểu phú tiếp tục xem xem bệnh đến tối lúc tăng việc bệnh nhân số lượng đã vượt qua một trăm linh Cũng trong h thiệt võ, tiểu phú nhìn nhanh, có thể không u tiểu a t kiểm võ có làm a cơ c bản không đều h làm kiểm k thể tra, có h ô nằm viện, con ũ cũng n căn bản nhà như hơn mang người đi ăn、cơm. Mang g giờ chủ, cứ được cơm. là lấy liệu làm là thấy vậy, h ở trị tối. Đi, đi e b à h hạ, chuẩn bị đi khao khao hắn. Trong con bị đi ăn một người một tô mì đoàn chủ nhiệm nơi đó ta đã nói khoa cấp cứu có hai vị ra ngoài học tập lao sư trở về cuối tuần ngươi liền đến ta chỗ này báo đến đi bành hạ nghe vậy lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên đợi hơn một tháng thật chờ đến à tạ ơn lao đại nhiều ta tiến khoa về sau nhất định cố gắng không cô phụ ngươi đối ta vung chồng Có thứ ể đi vào chuyên khoa, không ai sẽ lưu tại vào khoa, khoa chuyên cấp c không lưu sẽ u tuổi, cứu nhất là người trẻ tuổi. Khoa cấp cứu phát triển tiền cảnh, chung quy là、so、cái khác chuyên khoa phát cấp trẻ là bảy thời điểm võ tiểu phú hẹn bốn đài cấy ghép gan phẫu thuật đều là nhanh chóng giải quyết hiện tại khoa ngoại gan mật tụy bên trong võ tiểu phú cấy ghép gan phẫu thuật ưu tiên cấp đã tăng lên tới đỉnh tiêm cấp độ vô luận là bệnh viện ă n bài vẫn là bệnh nhân lựa chọn đều là nhường võ tiểu phú nơi này góp nhặt càng ngày càng nhiều cấy ghép gan chỗ này võ tiểu phú với thân thể người khí quan hệ thống tuần hoàn nghiên cứu cũng là càng ngày càng c o trọng tân nam y dược bên trong võ tiểu phú nhường võ nam tình lại hỗ trợ mở một cái phòng thí nghiệm chuyên môn người nghiên cứu thể khí quan hệ thống tuần hoàn có v õ tiểu phú kỹ thuật duy trì tiến độ cũng không t ệ lắm mà ung thư trực tràng tổ hợp gen nghiên cứu hiện tại cũng là tiến độ khả quan v õ nam tình mỗi lần thông điện thoại đều cao hứng cùng v õ tiểu phú nói chuyện này dù sao cái này nếu là thành v õ gia tại y dược phương diện cũng có thể nhảy lên đạt đến đỉnh điểm cấp độ cương đại tập đoàn nhất định là phát triển toàn diện chỗ này v õ nam tình làm sao có thể không cao hứng chủ nhật v õ tiểu phú đi vào đội cứu hỏa lần này không chỉ có là lâm giang bọn hán rừng sẽ dẫn người tới nghe võ tiểu phú diễn thuyết chi đội tất cả trạm cứu hỏa đều sẽ tới tham gia Khẳng định là không định thể đều đến, nhưng là nào vấn đề điều chỉnh nghiêm trọng, có cần phải nghe, đến, nào vấn trọng, cần đều đề điều là là có cơ bọn ả mảnh cả n cũng sẽ không bỏ lỡ lần này. đứng diễn trên liền đèn diễm lam. Liên cả mấy cái đến tính này đều là quân trang. cái bác lúc sẽ sĩ kỳ phú phía thỏa bỏ b lỡ là lam. lý, là đài, tuyết mấy Võ tiểu tại một tâm mặt dưới diễm đều dự hắn đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem võ tiểu phú sách bọn hắn đều nhìn qua vô luận là thu hoạch vẫn là cảm xúc đều có rất nhiều lần này nghe được võ tiểu phú muốn tới diễn thuyết những n à y nhân viên chữa cháy đại bộ phận đều là tự nguyện bọn hắn hiện tại cũng là rất chờ mong võ tiểu phú diễn thuyết võ tiểu phú cũng là nhìn xem những n à y lớn đ ố bị chính mình còn muốn gương mặt trẻ tuổi trên mặt mang theo tiểu dung bởi vì diễn thuyết tính chất trận này diễn thuyết chú định không phải là cái gì dõng dạc ngẫu hứng diễn thuyết cũng không phải là cái gì điều động cảm xúc kích tình diễn dịch võ tiểu phú lấy một loại nhuận vật mỏng y m ắng ngôn n g ự a thủ đoạn nhường người ở chỗ này đều là bắt đầu xem kỹ chính mình giấu ở sâu trong nội tâm không thể nào quên nhưng lại khó mà lãng quên kia một mặt sau đó liền đơn giản canh gà đừng quản là nóng canh gà vẫn là độc canh gà chỉ cần là có tác dụng cái t i ế chính là tốt canh gà trực diện vực sâu mang tới sợ hai cùng thống khổ tại canh gà trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới những n à y nhân viên chữa cháy nhóm đúng là tại một trận diễn thuyết kết thúc phần lớn đều là lệ rơi lệ mặt cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện rơi lệ cũng không đại biểu thống khổ ngược lại giống như là một trận cứu rỗi cả người đều là tại thời khắc này dễ dàng rất nhiều liền cả những tâm lý kêu bác sĩ đang diễn giảng kết thúc về sau đều là kinh hãi nhìn về phía võ tiểu phú bởi vì liền cả bọn hắn vậy mà đều nhận lấy ảnh hưởng tâm linh tựa h ồ là đạt được t ẩ lệ giống nhau loại năng lực này bọn hắn quá quen thuộc đỉnh tiêm bác sĩ tâm lý cơ hồ đều có loại năng lực này nhưng này đều là một đối một võ tiểu phú cái này trực tiếp nhằm vào cả một cái phòng học người trọn vẹn mấy trăm a đây là làm sao làm được võ tiểu phú nhìn xem chính mình thành quả cũng là cười cười kỳ thật cũng không có bọn hắn nghĩ lợi hại như vậy hôm nay thành công diễn thuyết chỉ là trong đó một cái rất nhỏ nguyên nhân chân chính ra sức chính là võ tiểu phú sách là ngươi trực diện tinh không thời điểm ngươi đang suy nghĩ gì tin tưởng có thể ngồi ở chỗ này người đều nhìn hắn quyển sách này mà từ bọn hắn nhìn quyển sách này thời điểm cũng đã là có bị võ tiểu phú ảnh hưởng cơ sở hôm nay diễn thuyết chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi diễn thuyết về sau Võ tiểu phú rời đi, phú ngày h n tâm lý kêu bác sĩ đ hôm nay t võ tiểu phú thành quả đoạn c h ấ n vũ cũng đều nhìn qua từng câu cảm tạng đều là không đủ để biểu đạt đoạn trấn vũ tâm tình lúc này có võ tiểu phú tại về sau、so、đội phòng cháy chữa cháy tình huống sợ là có thể đủ tốt không chỉ gấp một mươi Văn Tân Hàn hắn phòng nghiệp nhân thật một tại thứ tư. cho cho cháy là làm lợi đề đều được cử cái cả sự A bệnh s á nhân dây n bệnh n h phẫu tiếp thuật, trực a này b i tiểu bắt Bệnh từ đầu, võ phú chính. nhân mổ n à võ t i ể u phú đặc biệt c h i ế u cố cho nên nhập viện tốc độ vẫn là rất nhanh bệnh có nặng nhẹ giống như là bệnh nhân này hậu phẫu ở không được hai ngày liền có thể an bài trước nhập viện phẫu thuật mà lại cũng đúng là đến trễ không được sớm một chút phẫu thuật chỉ là cắt bỏ màng bao là được nếu là tối nay màng bao phá vỡ xâm nhập toàn bộ gan liền có thể muốn cắt bỏ toàn bộ gan thậm chí là cắt gan cũng không thể ngăn chặn cho nên Võ t i bệnh ú mới sán dây nhỏ lựa chọn nội soi ở bụng phẫu thuật cũng là có điều kiện trong đó khẩn yếu nhất liền là túi khang lớn nhỏ gan sán dây nhỏ hệ chỉ trộm curs túi khang đường kính tốt nhất là nhỏ hơn một mươi cm mới có thể lựa chọn nội soi ổ bụng phẫu thuật nếu là lớn hơn 1 0 cm túi khang cùng đường mật trong gan ỉn trạng hệ b ạ tịp bãi đ u tương thông khả năng liền rất lớn dưới tình huống như vậy làm xong phẫu thuật rất dễ dàng xuất hiện mật để lọt chờ bệnh biến chứng phẫu thuật độ khó cũng sẽ càng lớn trong lúc phẫu thuật thao tác màng bao cũng dễ dàng vỡ tan xuất hiện một hệ liệt lây nhiễm lại có là sán dây nhỏ hệ chỉ trổ có cơ vị trí ở vào gan sâu vị hay là hậu vị bởi vì túi khang không dễ hiệu lộ cũng không thích hợp tiến hành nội soi ổ bụng phẫu thuật bệnh nhân này tình huống còn tính là tốt phát hiện ra sớm tình ú i k h huống như vậy vô luật là nội soi ổ bục làm vẫn là cắt ra làm hậu phẫu đều rất dễ dàng xuất hiện mật để lọt mà lại bởi vì chúng quanh cơ quan nội tạng cùng sán dây nhỏ hệ chỉ trô cốc cớ túi dính liền nặng hơn nguyên nhân phẫu thuật thao tác cũng sẽ khó khăn cho nên bệnh sán dây nhỏ mặc dù là tốt bệnh biến nhưng là phẫu thuật độ khó cũng không so ung thư gan thấp mà lựa chọn nội soi ổ bục làm phẫu thuật độ khó liền lại tăng lên một cái tầng cấp nội soi ổ bụng gan sán dây nhỏ h ệ chỉ trổ có cơ sưu nang bên trong túi bỏ đi thuật đối phẫu thuật thích hướng chứng yêu cầu nghiêm ngặt không nói đối phẫu thuật trình độ kỹ thuật yêu cầu cao đẳng vấn đề thao tác bất tiện vạn nhất tại phẫu thuật thời điểm xuất hiện túi dịch thấm để loạt tình huống vậy coi như so không làm phẫu thuật còn không xong cái này côn trùng cũng không phải chỉ có thể ở gan ký sinh nội soi cung cấp tầm nhìn g i a o mộ điện cái kẹp tiến vào ổ bụng vo tiểu phú rất nhanh chính là tìm được túi khăn chỗ không do dự trực tiếp chính là bắt đầu tiến hành bóp ra cắt bỏ lấy võ tiểu phú bây giờ thao tác độ thuần t h ủ c ơ bản không cần lo lắng sẽ ở thao tác quá trình bên trong đem túi khang làm phá tại bành hạ nhìn kỹ rất nhanh một cái hoàn chỉnh túi khang chính là bị võ tiểu phú tách ra xuống tới dùng bộ túi bảo hộ mở rộng vết mổ lấy ra túi khang đối gan mặt tiến hành tu trình cường đại tinh thần lực rõ xét dưới căn bản không có túi khang có thể trốn qua võ tiểu phú con mắt bệnh sán dây nhỏ phiền phức chỗ liền là khả năng không chỉ là một cái túi khang cũng có khả năng còn có cái k h á c ký sinh nguyên nhân chỉ là siêu âm đ ọ c l ờ m à u thượng cũng không có thấy mà thôi dưới tình huống như vậy phẫu thuật không thể lấy tịnh đằng sau tái phát tỷ lệ liền rất lớn đương nhiên tại võ tiểu phú nơi này là không tồn tại loại tình huống này toàn bộ quá trình cũng chính là một giờ mà thôi lưu l o á t trình độ y nguyên nhường bành hạ cảnh đẹp y vui hôm qua nghe được võ tiểu phú muốn hắn dựng đài bành hạ chuẩn bị nữa đêm bên trên nhưng nhìn võ tiểu phú như vậy tơ lụa hoàn thành phẫu thuật bành hạ cũng là không khỏi cởi khổ cho dù là hắn chuẩn bị lại sung túc muốn làm đến võ tiểu phú trình độ này cũng là không thể nào lão đại tiến bộ quá nh hắn cơ hồ là nhìn xem võ tiểu phú cưới tên lửa cất cánh quá kinh khủng võ tiểu phú cũng mặc kệ bành hạ nghĩ như thế nào tiểu tổ bên trong thêm một người rất nhiều công việc đều là khai triển càng thêm thuận lợi làm việc nhi nhiều người tài giỏi việc cũng nhiều sự t ì n h cũng là đều thuận lợi rất nhiều thứ sáu khá ngoại c h ú kết thúc về sau võ tiểu phú liền đem sự t ì n h đều giao cho trương học văn cùng trần t r ầ n đông ngày mai hắn liền muốn xuất phát hồi bắc khu cả tháng bảy nhi đi tới đông hải đây đều là trung tuần tháng mười một thời gian bốn tháng võ tiểu phú còn một lần đều không có trở về thật là muốn a đã lớn như vậy hắn đều là lần đầu tiên tới xa như vậy địa phương cũng là lần thứ nhất rời đi bắc khu lâu như vậy bây giờ rốt cuộc phải đi về võ tiểu phú khó được bởi vì kích động có chút mất ngủ ngày thứ hai võ tiểu phú còn không có lên đâu liền bị tiếng chôn u g cửa đánh thức thụy nhãn mông lung đi tới cửa khá lắm tâu ngọc bao lớn bao nhỏ liền đến nhìn xem thời gian sáu giờ sáu giờ à, tâu ngọc ngươi điên rồi à, đây mới là sáu giờ à, chúng ta mười giờ máy bay tâu ngọc cũng mặc kệ những cái kia đem đồ vật ném vào tới c a ngươi không yêu ta ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta ngươi biết ta một người là thế nào đem những vật này mang lên sao ô mệt, mệt quá võ tiểu phú nhìn một chút trên đất hành lý hai cái cặp da một cái ba lô ngươi là muốn đi ăn tết sao chúng ta đợi mấy ngày liền trở lại ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì lại nói chúng ta một hồi liền đi xuống ngươi đem đồ vật dẫn tới làm gì a tựa như là a ồ sớm biết ta trước hết đặt ở trên xe người choáng văng a ta đây không phải quá kích động nhà ta đuổi thạ ồ u nguyên a gió thổi cỏ d ạ p gặp dê bỏ a ta một đêm này đều ngủ không ngon ngươi đi rửa mặt ta đi trước ngủ một lát nhìn xem chăn mền của mình cứ như vậy bị chiếm đoạt võ tiểu phú cũng là có chút i lặng lắc đầu không có cách chỉ có thể đi rửa mặt nước sông lên Khăn mặt bay sượn dầu một vòng trong vòng năm phút đồng hồ giải quyết ăn điểm tâm không ca ngươi nhìn xem làm đi thật là một cái tổ tông a đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm cơm c h i ê n sữa b ò võ tiểu phú yêu nhất võ tiểu phú làm cơm trứng c h i ê n thế nhưng là nhất tuyệt người gặp người thích ai ăn cái thứ nhất đều muốn chiếc thứ hai điểm tâm làm tốt đem tô ngọc kéo lên ăn cơm không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật có thể ngủ ăn cơm ăn xong chúng ta đi sân bay tô ngọc nghe mùi cơm chín liền không có buồn ngủ con mắt vụ sáng vụ sáng ca một mình ngươi ngủ nhiều cô độc tịch n g ư ta về sau ta chuyển tới cùng ngươi ở đi Đại một bóng người xinh đẹp đứng tại ngoài phi trường mái tóc đón gió thổi lên càng làm cho người không khỏi nhìn nhiều vài lần đúng là xinh xinh thành sân bay một phong cảnh tuyến chỉ bất quá bóng hình xinh đẹp ánh mắt lại là rơi vào cửa vào tựa hồ là chờ đợi cái gì nhanh đến sao lập tức lập tức ngươi không có nói cho c ả của ngươi đi vậy khẳng định a miệng ta nhiều nghiêm a võ tiểu phú mang theo tâu ngọc bao lớn bao nhỏ tiến vào sân bay lối đi bộ xa xa chính là thấy được một bóng người xinh đẹp tùy tâm n ở nụ cười bao lớn bao nhỏ con ra võ tiểu phú trực tiếp chạy tới mềm mại vào lỏng đông gió cũng ấm ô thợ không ra hơi võ tiểu phú đây mới là bông ra cụ dĩnh ngươi làm sao trở về đều không nói cho ta ạ ta tới đón n g ư ơ i à đối mặt bạn trai trách cứ cụ dĩnh miệng một ũ i ữ u người ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ n h a thế nào kinh hỷ không kinh hỷ à may mắn ngươi không có nói cho ta ngươi nếu là nói cho ta ta tối hôm qua đều phải mất ngủ tâu ngọc đem bao lớn bao nhỏ nữ qua nhìn xem chán n g ấ y hai người bạch nhãn đều lật đến bầu trời uy không sai biệt lắm đi à còn có người đâu cậu lương đều muốn đem người cho ăn no võ tiểu phú nhìn về phía tâu ngọc ngươi có phải hay không biết ta biết ta nhưng là liền không nói cho ngươi ai bảo sáng sớm không đáp ứng ta võ tiểu phú đây mới là biết t â ngọc nói bí mật là cái gì đứa nhỏ này đầu cho nàng đến một chút trực tiếp ôm cụ dĩnh tiến sân bay tâu ngọc càng bị khuất muốn choáng v ắ n g à, ta cho ngươi kiện nhị c ứ u đi c h ờ một chút a hành lý hành lý ngươi giúp ta cầm cầm hành lý à, thật nặng tâu ngọc nhìn xem trong tay hành lý càng khí còn nhiều thêm võ t i ể u phú một cái bao ồ có khác phái không nhân tính à từ đông hải bay bắc khu cũng chính là không đến thời gian ba tiếng máy bay hạ cánh cụ dĩnh cùng tâu ngọc liền rõ ràng cảm thấy nhiệt độ khác biệt cụ dĩnh còn tốt dù sao đế đô mặc dù so bắc khu ấm áp nhưng cũng thuộc về phương bắc độ t r a n l ệ nhiệt độ trong ngày sẽ không quá lớn t â ngọc liền không đồng dạng may mắn nghe võ tiểu phú. tại bắc khu văn lữ cục cố gắng dưới trực tiếp mở ra mấy trăm cái điểm du lịch kiến thiết công việc đại bộ phận đều đã đầu nhập vận hành dù sao những ngày cành khu phần lớn đều là lấy thảo nguyên làm chủ đều không cần làm sao k i ế n thiết tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết cứ như vậy một vòng liền có thể dùng mà võ tân càng đem sự nghiệp đều triển khai tại du lịch bên trên bao hết thật nhiều cái điểm du lịch không nói nguyên bộ t r u n g ngựa tiệm cơm rừng chân đặc sản bán các loại đều là làm náo nhiệt còn làm lên bất động sản không thể không nói làm ăn võ tân là chuyên nghiệp liền mấy tháng công phu liền kiếm đầy bồn u đầy bát trước hai tuần còn nói muốn cho võ tiểu phú đem phòng vay cũng còn nữa nhà lần này nghe nói võ tiểu phú muốn trở về cũng là rất cao hứng đoán chừng hôm qua cũng ngủ không ngon cha nhị cứu thúc thúc ngoài phi trường Võ thật i ể u p ú chút bọn hắn một chút chính là thấy được võ tân, đừng nói, sự nghiệp này thấy h một t được là võ sự quả thật là nam nhân đệ nhị xuân, nhìn xem, đệ võ thân â n i tại đơn giản liền đi tiểu tiểu người tới, người tiểu người đi ệ mệnh n đơn sang nào, không chúng căn ngọc, dĩnh, lần nhất mang cũng nên ăn bản món ngon nhất, mặt tỏa thế ta trước thứ ta ta thật t địa cơm, là máy mở các các hay A, A, phú, hoặc, có xe, nhi t ử a đừng nói dọc theo con đường này cảm giác bắc khu người đúng là nhiều hơn không ít trước kia võ tiểu phú cũng không gặp bắc khu có nhiều người như vậy dù sao cũng là bắc bộ hoang vắng là khẳng định lòng đang trên đường cái vậy mà đều có thể nhìn thấy người mà lại xem lại x é t r ấ t n h không phải i ề u cũng là bàn cơm tâu ngọc ư i đ trước đó chỉ nghe võ tiệu phú nói tại bắc khu ăn cơm cứng đến bao nhiêu hiện tại mới là thật lãnh hội một bàn thịt heo ân xíu mại coi như không tệ khẽ cắn một tiếng dầu à, cái này ăn một bữa đến giảm bao nhiêu ngày à, ô ô, ăn ngon lâm bác chu ngày kết hôn hôm nay liền bắt đầu bận rộn biết võ tiểu phú trở về vội vàng đều võ tiểu phú hỗ trợ dù sao võ tiểu phú đây là phù rể đâu quần áo cái gì cũng phải thử a hống ta võ viện trưởng a ngươi có thể rốt cuộc bỏ được trở về chương hai trăm hai mươi khoa chủ nhiệm chương hai trăm hai mươi khoa chủ nhiệm võ viện trưởng tô ngọc nhìn về phía võ tiểu phú cái này cũng làm viện trưởng nàng làm sao không biết cù dĩ ngược lại là nợ nụ cười bác sĩ này chính là như vậy gặp mặt không phải chủ nhiệm liền là viện trưởng hiện tại võ tiểu phú chủ nhiệm đã là thực c h í danh quy cũng không liền viện trưởng nha đều không cần đoán đằng sau cái này kết hôn thời điểm gặp phải người cơ bản đều là chủ nhiệm viện trưởng nói đùa là một bộ phận cũng bao hàm mỹ h ả o mong ước đã hy vọng đối phương có thể trở thành chủ nhiệm viện trưởng cũng hy vọng mình có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước võ tiểu phú nhìn về phía lâm bắc cũng là ý cười tràn đầy đều nói là trên dưới trải mười cái có chín cái đều là huynh đệ cho dù là có chút mâu thuẫn ở lúc mấu chốt người huynh đệ này cũng là nhất định sẽ đứng ra võ tiểu phú lúc lên đại học hầu lên giường bàn nhưng là đầu này đúng huynh đệ nhưng so sánh trên dưới t r ả i huynh đệ đáng tin cậy nhiều bọn hắn đều là biết đối phương những cái kia t r ô n giấu đáy lòng bí mật đến trường thời điểm lâm b á c coi là v õ tiểu phú ngủ thiết đi cẩn thận nhìn mộ mộ sư phụ nghệ thuật biểu diễn v õ tiểu phú đều là nhất thanh n h ị sở ân liền rất không hợp t h ó i thưởng lâm b á c tính cách rất tốt người cũng rất vui mừng mập mạp mọi người đều nói lâm b á c cùng v õ tiểu phú cái này hai huynh đệ một cái là ngang phát triển một cái là dọc phát triển thế nhưng là ngươi liền thật đừng nói cái này lâm bắc lúc lên đại học hầu nữ sinh duyên nhi so v õ t i ể u phú còn tốt chỗ này võ t i ể u phú cũng là không thể không bội phục nhìn không phải sao kết hôn đều kết tại võ t i ể u phú trước mặt vẫn là bạn học thời đại học gia hỏa này đại học trước khi tốt nghiệp tìm bạn gái dĩ nhiên thẳng đến chỗ đến bây giờ quan hệ còn như thế tốt trực tiếp kết hôn ân vẫn là lớp bên cạnh xinh đẹp nhất cái kia nhưng làm trong túc xá bọn này độc thân c ậ u không còn có sắt vách túc xá cho ghen ghét h ô n k á c bởi vì mông tộc mặc dù là sẽ không giảng tiếng mông cổ mông tộc thi đại học rõ ràng so mức bình thường thấp không ít nhưng là có thừa gia phân phân số trực tiếp gọi đều nhanh từ bỏ thời điểm có lao sư cho gọi điện thoại tới hỏi khoa nội thần kinh có đi hay không đây không phải chó ngáp phải rồi sao phải đi à có nghiên cứu sinh thượng cũng rất tốt muốn cái gì xe đạp sau đó trực tiếp lên nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau khoa nội thần kinh vừa vặn có biên muốn hai người lâm bắc thi thứ ba kết quả phía trước có một cái muốn về quê quán trực tiếp lần lượt bổ sung lên khá lắm võ tiểu phú bọn hắn chỉ có thể nói tiểu tử này tuyệt đối là cầm nhân vật chính kịch bản khí vận nhân vật chính a mộ thật la là mộ làm đại học này một đám chơi tốt bên trong cái thứ nhất kết hôn lúc này đứng ở chỗ này đ ư n g học cơ bản đều là mộ đây mới là nhân sinh viên mãn a lâm viện trưởng ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ mới biết được mẫn cốc vũ là chúng ta mẫn viện trưởng khuê nữ a võ tiểu phú nhìn xem lâm b á c nói tiểu tử này thật là vận khí tốt ta võ tiểu phú hôm qua mới là tại quần thể bên trong nghe những bạn học khác nói mẫn cốc vũ ba nàng lại là bác khu đại học y khoa nhất phụ viện viện trưởng đăng khá lắm mẫn cốc vũ giấu diếm chặt chẽ lâm b á c tiểu tử này cũng là dấu diếm chặt chẽ đầu này đỉnh đầu huynh đệ vậy mà đều không biết lâm bắc đối mặt võ tiểu phú nhìn thẳng cũng là có chút t r ọ ạ n g phú ca chuyện này cũng không nên trách ta ta cũng là bị giấu g i ế m cái kia ta học nghiên hai năm đó mới là biết đến a vậy cũng lừa hắn hai năm đâu h ả o tiểu tử nhân sinh viên m ạ n à, b ậ t học nhân sinh không cần giải thích có cái viện trưởng nhạc phụ tiểu tử này về sau nói không chừng thật sự có thể làm viện trưởng đâu h ả o tiểu tử sau này làm viện trưởng có thể nhớ kỹ chiếu ứng ta à phú ca ngươi nhanh đ ừ n g làm rộn muốn làm cũng là ngươi làm ngươi cho rằng bắc khu cách đông hải có bao xa đâu ngươi bây giờ thanh danh đều chuyển ra nước hôm nay lúc ăn cơm tối cha vợ của ta còn muốn mời ngươi về đến trong nhà ăn cơm đâu ngươi nhưng phải cho ta mặt bụi a võ tiểu phú nhìn về phía lâm bắc ngươi cũng đi nói nhảm kia là cha vợ của ta khẳng định ta cũng phải đi à, ta cho ngươi biết ta ngươi nhất định phải là ta thật vất vả mới k h u y ê n qua tới ngươi bây giờ là nhà chồng người nhưng phải cho ta đem mặt mũi no căng đủ đến tiểu tử này cái nào cần phải hắn cho no căng mặt mũi à, lâm bắc nếu là quan tâm những này cũng không phải là lâm bắc đây là đơn thuần muốn nhường hắn đi gặp mẫn viện trưởng sợ võ tiểu phú cự tuyệt mới nói nhiều như vậy a bất quá tiểu tử này thật sự là lạnh nhạt gặp cá nhân mà thôi cũng không phải thế nào hắn còn có thể cự tuyệt không thành tận làm những thứ này chỉ là bên này tập tục là tân hôn trước đó nam nữ song phương không thể gặp nhưng là theo thời đại tiến bộ tựa hồ giảng cứu cũng không có nhiều như vậy l á t đầu lâm bắc ngươi trên t r á n có bao nhiêu kiện cáo ta đều biết cho ta dùng bài này nhạc phụ ngươi không phải liền là nhạc phụ ta sao buổi chiều ta khẳng định phải hảo hảo mang lên lễ vật đi bãi phòng a thú n g chi đây là viện t r ư ờ n g đâu ta có thể dựa vào ta cao hứng còn không thì đâu lâm bắc vội vàng khoác tay phú ca huynh đệ thì huynh đệ nhưng là cái này này phân rõ ràng vẫn là đạt được rõ ràng kia là nhạc phụ ta nhạc phụ ngươi ngươi chính mình tìm đi ha ha, ha. ngay lâm bắc tất cả mọi người là nợ nụ cười cụ dĩnh đều âm thần võ tiểu phú một thanh Trừng l â mọi bắt bắt một chút, lúc này bắt đầu chia h lên này ngươi, đầu đại c đổ lót đều lót xuyên ta, đúng, thiệu người ơ ngươi i Mọi một năm làm một chút, đây là cụ dĩnh, ta tranh thủ Tổ tử. cụ cũng cũng dĩnh, nhà, phù đây để lấy là lần sang n rể. g về ư thấy cụ dĩnh đều là h ô võ tiểu phú tại trong đại học mặc dù không phải tuổi tác lớn nhất nhưng lại u y vọng lại là cao nhất cùng võ tiểu phú chơi tốt đều gọi võ tiểu phú phu ca hội học sinh phó hội trưởng thể thao mũi nhọn đa tài đa nghệ bọn hắn trốn học cơ bản đều là võ tiểu phú cho ông lấy thể đo cũng là võ tiểu phú hỗ trợ đã cho liền cả bạn gái khả năng đều là võ tiểu phú hỗ trợ cho tác hợp gọi ca đều làm lợi bọn hắn quả thực là nghĩa phụ a củ dĩnh bị cái này âm thanh tẩu tử cũng là kêu có chút xấu hổ trong lòng lại là đắc ý mấy người đều là ngồi xuống lâm bắc cũng không có an bài m a u đêm tịch hai nhà yến hội là cùng một chỗ làm mẫn viện trưởng đến cùng là viện trưởng phải chú ý ảnh hưởng liền ngày mai một ngày đều có chút siêu quy cách cho nên lâm bắc ngay tại buổi chiều tìm những này từ các nơi tới các bạn học ngồi trước ngồi phú ca ngươi thế nhưng là cho chúng ta những huynh đệ này kí m ặ t y h i lộ họ phờ nói là muốn làm đệ nhị kỳ duy trì lâu dài nóng này a chúng ta ở độ tuổi này cơ bản đều có nhìn nhất là tại biết có ngươi về sau nhìn thấy ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất lưu tại đông hải chúng ta đều cảm thấy không chịu thua kém bây giờ nói nhận biết ngươi đều bị xem trọng hai mắt còn phải là phú ca ngươi à, chúng ta nhiều người như vậy liền ngươi lẫn vào có tiền đồ nhất đúng à, phú ca l ã o ba ta lúc đầu đã nói xem xét ngươi chính là có tiền đồ ngươi cút đều là quan hệ rất tốt nhất là một cái tốt xá không lẫn nhau đương mấy lần ba ba cũng không tính là là chỗ tốt rất nhanh đám người liền đánh thành một mảnh không có bởi vì rời đi quá lâu mà lạnh nhạt cũng không có bởi vì đều có sự nghiệp thành tựu cao thấp mà suy nghĩ nhiều phù dễ phục mặc lên người lúc đi học một cái ký túc xá là bốn người lâm b á c làm tân lang cái khác ba người liền là phù rể võ tiểu phú cùng chú ý bảo hồng thương lúc này m à phù rể phục cũng là hào hứng tràn đầy đừng nói lần thứ nhất làm bạn lang bọn hắn cũng đều là tâm tình rất hưng phấn phú ca đây là mội mội của ngươi a chú ý bảo nhìn xem tô ngọc cùng võ tiểu phú cẩn thận hỏi võ tiểu phú nghe xong liền biết tiểu tử này là đang có ý đồ gì cứ như vậy một lát công phu đều lặng lẽ nhìn tô ngọc m ấ y mắt kỳ thật cũng không chỉ là chú ý bảo hiện trường căn bản cũng không có cái nào nam không đúng võ tiểu phú sau l ư n g tô ngọc nhìn nhiều vài lần cũng may mắn củ dĩnh là t ậ u t bằng không bọn hắn càng thêm ngăn chặn không ở ánh mắt của mình đều nói bác sĩ không thiếu đối tượng nhưng là bác sĩ cũng là thật bắt bẻ nói bác sĩ hoa kỳ thật cũng không phải không có đạo lý dù sao y tá trưởng từng cái giới thiệu bọn hắn từng cái nói nhưng là cuối cùng đều không nhất định có thể đi vào hôn nhân địa đường tâu ngọc bề ngoài là tuyệt đối nhuyễn m ộ i thế hệ con cháu đồng hồ thanh xuân tịnh lệ không nói còn có thể yêu hào phóng có thể không hấp dẫn bọn hắn mới là lạ chỉ bất qua chú ý bảo cùng võ tiểu phú quan hệ gần mới dám mở miệng đáng tiếc võ tiểu phú là một điểm cho chú ý bảo giới thiệu tâm tư đều không có đại học năm năm tiểu tử này là cái gì tính、tình? võ tiểu phú quá biết cái khác bác sĩ có thể là bị tiện thể lấy thai họa danh tiếng xấu tiểu tử này liền là tinh khiết hoa hoa công tử đại học năm năm võ tiểu phú chỉ là đếm lấy đều đổi sáu bảy cụ thể n h i ít võ tiểu phú đều không nhất định có thể nói toàn kẻ như vậy võ tiểu phú mang lên liền là một c ước đừng có đoán mọ a cẩn thận ta đá ngươi có thể ngươi đã đá a chú ý bảo hủy khuất nói trong lòng cũng là có chút tiết v ố i cùng võ tiểu phú quá quen thanh danh đều hỏng thế nhưng là hắn lần này là chăm chú a vậy ta đâu ta được không hồng thương cũng tới tham gia náo nhiệt võ tiểu phú cũng là một ước mấy người cãi nhau ầm ĩ cầm quần áo thử xong quen thuộc ngày mai quá trình liền chuẩn bị hồi quán rượu ân bàn đánh bài bên trên trên bàn rượu khẳng định lại bắt đầu võ tiểu phú trở về sự t ì n h cũng không ít tự nhiên là đến mệt mỏi một chút đem tâu ngọc giao cho võ thân võ tiểu phú mang theo củ dính chính là đi thạc sĩ sinh đạo sư thôi văn rượu trong nhà vị này thạc sĩ trong lúc đó thế nhưng là rất chiếu cố võ tiểu phú đằng sau cũng là một mực liên lạc lần này trở về khẳng định là lớn bái phỏng vô luận hắn kỹ thuật bên trên có bao nhiêu lợi hại có chút quan hệ đều không phải là kỹ thuật có thể coi nhẹ thôi ra ngươi trên mông đinh h ả o h ả o ngồi một hồi được hay không à ta đều choáng thật vất vả nhìn cái tivi ngươi tận cho ta phải dối lưu phượng hà là bác khu đại học y khoa nhất phụ viện khoa huyết học y tá trưởng ân cũng là thôi văn diệu thế tử hai người hôm nay đều tốt không dễ dàng nghỉ ngơi nói là nhìn xem tivi kết quả thôi văn diệu từ xế c h i ề u bắt đầu liền một bộ không ngồi yên bộ dáng khởi khởi l ặ c lạc còn tại lưu phượng hà trước mắt lắc lư nhường lưu phượng hà rốt cuộc nhịn không được bị mắng cho một trận thôi văn diệu đây mới là trung thực chỉ bất quá ngồi xuống cũng là không quan tâm lao hướng cổng nhìn qua mấy tập niên lưu p ư ợ n g hà còn không biết nhà mình lao công là cái dạng gì à chậm r thế nào, người t a học sốt i n i cửa, đ ruột là cái này lời trong lòng đều đi ra trêu đến lưu phượng hà càng là một trận bạch nhãn cũng may mắn là làm bác sĩ không phải làm quan bằng không liền ngươi điểm ấy e cờ nào bột mì thượng công phu sợ là vài phút liền phải bị làm tiếp có chút trầm ổn được hay không trách không được đều nhanh lui cũng hôn không được một cái khoa chủ nhiệm đâu ngươi nếu là muốn gặp tiểu phú liền gọi điện thoại hỏi một chút thôi tiểu phú hiện tại cũng không đồng dạng đông hải đại học y khoa nhất phụ viện bác sĩ điều trị còn mang tổ luận văn từng trang từng trang sách phát một t i ê n so một t i ê n lợi hại phẫu thuật từng đài làm một đài so một đài khó trở về về sau sợ là không biết bao nhiêu người hối thúc cùng hắn dựng quan hệ đâu lại rảnh rỗi đến ta nơi này nói đến lao triệu cái này cũng muốn lui ngươi nếu là cố gắng một chút cũng có biện pháp thượng khoa chủ nhiệm dù sao ngươi còn có t h ể làm chút năm ngươi có cái này không không bằng nghĩ thêm đến chuyện này. Ngươi thiếu nói nào có lạo sư đổi tới nhường học sinh tới gặp húng chi liền xem như tiểu phú không đến ta cũng không chắc hắn còn có khoa bên trong sự tình ngươi tại bệnh viện cũng đừng cho ta nói lung tung ảnh hưởng không tốt ngoài miệng nói như vậy thôi văn diệu vẫn còn có chút thất vọng hắn nghe người ta nói võ tiểu phú giữa t r ư a đã đến cái này đều nhanh buổi tối nếu là thật có tâm cũng nên tới xem một chút thôi văn diệu tự hỏi học nghiền trong lúc đó đối võ tiểu phú cũng không tệ lắm nếu là học sinh bình thường còn chưa tính võ tiểu phú bây giờ cũng coi là tiền đồ thành danh nếu có thể đến xem hắn thật là nhường hắn rất vui mừng thế nhưng là nhìn bộ dạng này sợ là không thành Nào có b u điện t thoại ì n người, ngày mai đột nhiên văng lên thôi văn diệu bỗng nhiên nhìn về phía điện thoại điện báo biểu hiện vo tiểu phú trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung vội vàng nhận điện thoại tiểu phú a nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta lão sư lâm b á c kết hôn ta đây không phải trở về nhà muốn tới xem một chút n g à i ngài có ở nhà không tại ở vẫn là ban đầu địa chỉ ngươi trực tiếp tới liền tốt ta để ngươi sư mẫu nấu cơm cho ngươi buổi chiều ngay tại trong nhà ăn cúp điện thoại thôi văn diệu lúc này đã là quét qua trước đó vẻ lo lắng trên mặt đều là tiểu dung nhìn xem lưu phượng hà nói thế nào ta liền nói tiểu phú không giống nhau đi h ừ còn không tin ta nhanh nấu cơm tiểu phú lập tức liền sắp tới đinh linh linh a nhanh như vậy lưu phượng hà nhìn xem thôi văn diệu để điện thoại xuống cũng không bao lâu đâu chung cửa vậy mà liền văng lên vội vàng đi mở cửa tiểu phu à, người lão sư nhắc tới ngươi đ ế n trưa tiến nhanh nhìn còn lấy cái gì đ ồ vào ta ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng khắc khí đúng vậy à, đến ta nơi này ngươi còn mang thứ gì à thời điểm ra đi đều lấy đi à võ tiểu phú thả đồ xuống đổi dày chỉ vào bên người c ụ dĩnh đối lưu phượng hà cùng thôi văn diệu vừa cười vừa nói ta cũng chuẩn bị không mang theo dù sao cái này đến lao sư trong nhà không phải liền là đến nhà mình nha nhưng là cù dĩnh nói không được a nàng còn là lần đầu tiến đến cái này sao có thể tay không tới cửa à, không phải sao đều là c ụ dĩnh chuẩn bị nàng còn sợ các ngươi bận điệu quái dậy các ngươi đều đến tư xá còn để cho ta đánh trước điện thoại n g h e xong lời này thôi văn diệu cùng lưu phượng hà càng là mặt mày hớn hở nhìn về phía c ụ dĩnh võ tiểu phú cùng thôi văn diệu không có đoạn liên hệ nói chuyện trời đất thời điểm võ tiểu phú cũng đã nói c ụ dĩnh thôi văn diệu biết đây là nhà mình đệ tử đắc ý bạn gái chỉ bất quá chưa thấy qua mà thôi bây giờ nhìn thấy càng là cao hứng lao sư sư nương các ngài tốt ta là cù dĩnh hào hảo thật xinh đẹp a ngươi tiểu tử này có phúc lớn a ta ì m thế đ ẹ nhưng là đã sớm muốn lưu di cái này một ngụm hôm nay xem như có lộc ăn tiểu dĩnh ta và ngươi nói à lưu di nấu cơm đây chính là nhất tuyệt ta trước tiên là mặt dạng mày dày thường xuyên đến ăn nhờ ha ha ngươi lưu di còn nói ngươi không đến trong nhà ăn cơm thức ăn này đều bán chấm đâu trong lúc nhất thời bầu không khí là muốn nhiều hòa hợp có bao nhiêu hòa hợp cù dĩnh đi theo lưu phượng hà đi phòng bếp hỗ trợ võ tiểu phú cùng thôi văn diệu ở phòng khách ngồi uống trà trò chuyện chuyên nghiệp thôi văn diệu năm nay năm mươi lăm số tuổi không coi là nhỏ lão tam cấp bác sĩ chủ nhiệm không có hôn đến khoa c h u n g nhậm thật là có chút đáng tiếc lúc trước thôi văn diệu nếu là khoa chủ nhiệm lời nói sợ là võ tiểu phú đều không nhất định sẽ đi đông hải trực tiếp liền có thể cho võ tiểu phú lưu tại nhất phụ viện không ít cơ hội hai người trò chuyện chuyên nghiệp sự tình thôi văn diệu cũng là càng ngày càng cao hứng hắn phát hiện võ tiểu phú thật là khai khiếu hoặc là nói là tòa thành lớn này thành phố liền là không giống nhau v õ tiểu phú đi đông hải ngắn ngủi thời gian mấy tháng tựa như là phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt giống nhau cả người đều là trở nên không đồng dạng không chỉ có là học thức phong phú quá nhiều liền cả tính cách cũng là so với ban đầu càng thêm tự tin tiểu phú lẽ ra đông hải hồi bắc khu hiện tại cũng thuận tiện nguyên bản chúng ta nơi này mở chuyên gia liền đều là đế đô nam hà cái này cùng một chỗ bây giờ bắc khu xuất hiện ngưỡng như thế một cái đỉnh tiêm chuyên gia về sau nếu có rảnh rỗi cũng muốn tạo phúc một chút chúng ta nhất phụ viện nhiều trở về làm một chút phẫu thuật thế nào Võ Tiểu p hai, hai người càng trò chuyện càng cao hứng trên bàn cơm võ tiểu phú cũng là đột nhiên mở miệng nói lão sư nghe nói triệu chủ nhiệm muốn lui à cái này khoa chủ nhiệm ngài hẳn là có cơ hội đi thôi văn diệu nghe vậy chính là sắc mặt trì trệ nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy cũng chia bốn cái b ệ n h khu thôi văn diệu là tại bê khu khoa chủ nhiệm liền là lưu phượng hà miệng bên trong láo triệu cuối năm nay liền muốn lui khoa phó chủ nhiệm sáu tháng đầu năm đi ăn mặc khác một mực còn chống không thôi văn diệu trước đó là cố gắng phó chủ nhiệm dù sao cái này có lẽ có thể một đợt liền tiện thể lấy nhưng là vấn đề này vẫn thật là một mực không thành cũng thành thôi văn diệu cùng một chỗ tâm bệnh cơ hội không cơ hội cũng phải nhìn trong viện ăn bài ta liền chờ tin tức chính là chữa khỏi bệnh nhân cần gấp nhất võ tiểu phú nhìn xem thôi văn diệu thần thái liền biết thôi văn diệu khẳng định là có ý tưởng trong lòng hiểu rõ cũng liền không nói thêm lời một bữa cơm ăn đến thôi văn diệu còn muốn lưu võ tiểu phú nghe võ tiểu phú nói mẫn viện trưởng bên kia còn muốn gặp gặp liền không lại lưu lại mẫn viện trưởng muốn gặp tiểu phú lưu phượng hà tại võ tiểu phú sau khi đi đột nhiên mở miệng nói ra thôi văn diệu cũng không để ý hẳn là lâm b ắ c sự tình đi lưu phượng hà lúc này lắc đầu ngươi là thật một ca lâm bắc là lâm bắc tiểu phú là tiểu phú sợ là mẫn viện trưởng có chuyện gì muốn cùng tiểu phú nói sao lao t h i vừa rồi tiểu phú đột nhiên hỏi ngươi khoa chuyện của chủ nhiệm ngươi nói hắn có thể hay không tại mẫn viện trưởng nơi đó nói chuyện a thôi văn diệu cũng là s ư ơ n g sở không thể đi tiểu phú lợi hại hơn nữa cũng đều là kỹ thuật phương diện vẫn là tại đông hải mẫn viện trưởng nơi này làm sao đều không đ ắ p bên cạnh đi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều thuận theo tự nhiên là tốt ta cả đời này cũng không có đương khoa chủ nhiệm không phải cũng làm theo trị bệnh cứu người nhà không ảnh hưởng tâm tính là thật tốt ta lưu phượng hà lắc đầu nàng mặc dù không cam tâm nhưng cũng sẽ không muốn lấy đi cái gì bảng môn tà đạo dạng này cũng rất tốt tối thiểu nhất những năm này có không ít bác sĩ xảy ra chuyện nhà mình lao thôi vẫn là vững như thái sơn mẫn viện trưởng trong nhà võ tiểu phú rời đi thôi văn diệu nơi này chính là cho lâm b ắ c gọi điện thoại lần này không có mang cụ dĩnh cùng lâm bắc cứ như vậy đi mẫn viện trưởng nơi đó cũng là mang theo mấy cái hậu quả mẫn viện trưởng cùng thôi văn diệu số tuổi không sai biệt lắm lại có mấy năm cũng nên lui liền một thân uy nghiêm chính khí chỉ là tóc thưa thất vô cùng khả năng này liền là bác sĩ bệnh trung đi vô luận lại thế nào ưu tú đến số tuổi đều phải chăm sông đổ về một biển đến tạ đình ngẫm lại võ tiểu phú cũng nhức đầu gần nhất dùng đầu góc cũng thật nhiều xem ra cần phải dùng ít đi chút đừng đem tóc cho dùng không có mẫn lao sư võ tiểu phú chuẩn bị thả đồ xuống mẫn xuân lại là tự tay nhận lấy đồ vật lần sau cũng không thể mang theo nhanh mau vào nhìn ra được mẫn viện trưởng đối với võ tiểu phú đến đúng là rất mang lên bác sĩ võ ngài gọi ta tiểu phú l i ề n tốt mẫn xuân ý cười càng đậm vậy ta bảo ngươi tiểu phú ngươi gọi ta thuốc l i ề n tốt ta và cha ngươi hẳn là không tranh lệch nhiều đến ngồi ta cũng là không nghĩ tới à chúng ta bắc khu đại học y khoa còn ra người như ngươi mới lúc trước ngươi lúc tốt nghiệp lao thôi còn thúc giục ta cho ngươi dùng lực qua luận văn đâu đây mới là bao lâu à ngươi cũng mang tổ ta cũng là tranh nhau thừa cơ hội này đến cảm ơn ngài nếu không phải ngài ngày đó luận văn còn không biết lúc nào mới có thể qua đây cái này cũng không dùng ngươi c ả m tạ ngươi là chúng ta bắc khu đại học y khoa học sinh ngươi càng tốt chúng ta càng c a o hứng chỉ tiếc tốt như vậy nhân tài lúc trước vậy mà thả ngươi đến đông hải nếu là lưu tại nhất phụ viện liền tốt là ta bỏ lỡ nhân tài à bất quá một phương khí hậu nuôi một phương người nếu là lưu tại bắc khu có lẽ còn làm trễ mải ngươi võ tiểu phú lông mày kích động cũng là tiếp tục k h á c h khí không có dinh dưỡng đang nói chuyện sau đó thảo luận chuyên nghiệp thảo luận lâm bắc sự tình cho đến cơm nước xong xuôi mận xuân mới là nói đến chính sự võ tiểu phú đều là bị mẫn xuân mở ra điều kiện chấn một cái vậy mà trực tiếp để hắn làm khoa chủ nhiệm đây chính là quá bỏ được hắn hiện tại chức danh vẫn là bác sĩ điều trị đây tuyệt đối là đặc biệt tại đông hải trước mắt giai đoạn này võ tiểu phú là lại thế nào phấn đấu đều không đến được bước này nhưng là tại bắc khu không giống nhau Bắc khu có khu h một ạ như nhưng là tâm động quy tâm động lại không phải võ tiểu phú lựa chọn tốt nhất dưới mắt võ tiểu phú theo người khác là thật lợi hại nhưng là đây cũng không phải là võ tiểu phú cực hạn hiện tại võ tiểu phú vẫn là đang trong thời kỳ tăng lên mà cái này lên cao cũng là yêu cầu tài nguyên cùng hoàn cảnh ủng hộ Bác khu không rõ ràng là thúc ể tiểu thỏa h mãn võ p điều kiện đơn kiện thuần nguyên nhân một hạng, một b khu kém Hải Luận liền Đông so xa. p á ta triển, thể rút, nhưng là trở về, tạm thời thích Thúc, t phải Hải còn Đông nhưng còn không bác có hợp. khu là là à, về, không gần như chỉ ở đông hải đại học y khoa nhất phụ viện đi làm còn tại đông hải đại học y khoa thượng lấy học đâu lao sư trợ giúp ta nhiều lắm đi thẳng một mạch sợ là sẽ phải cô phụ lao sư trở mong tối thiểu nhất trước mắt mà nói ta là không dám để cho lão sư thất vọng cho nên mẫn xuân lập tức liền hiệu võ tiểu phú y tứ lập tức mặt lộ vẽ t i ế n lối ai ta cũng biết ngươi có thể sẽ tự tuyển nhưng vẫn là muốn thử một chút nhân tài khó được à bất quá ta chỗ này cùng ngươi nói một câu chỉ cần là ta còn tại một ngày ngươi chỉ cần muốn trở về tùy thời đều có thể trở về bất quá ngươi cái này không trở lại nhưng cũng không thể quên chúng ta bắc khu đại học y khoa a ta muốn đại biểu bệnh viện cùng ngươi triển khai hợp tác không biết ngươi nơi này thuận tiện hay không võ tiểu phú nghe vậy n h ẹ gật đầu không dối gạt ngài nói đến ngài nơi này trước đó ta còn đi thôi l á o sư nơi đó hắn cũng nói với ta muốn cho ta về sau lấy phi đao hình thức trở về bệnh viện chúng ta làm một chút phẫu thuật nếu như ngài không có ý kiến tôi a sao ta ta là là này, này rất trưởng rất tình thể t nguyện, cũng sinh nếu như có thể đến giúp nơi này người bệnh, ta cũng khu h giúp vui dù sẽ vực có ở vẻ. v ă n diệu mẫn xuân nhẹ gật đầu muốn võ tiểu phú trở về đây có lẽ là cái liên hệ theo hắn biết thôi văn diệu cùng võ tiểu phú quan hệ thế nhưng là rất tốt thôi văn diệu cái kia tính tình mẫn xuân cũng biết đối đại học sinh từ trước đến nay không có cái gì tư tâm dạng này ở chung hình thức kỳ thật so với hắn cái này mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc ở chung hình thức càng làm cho võ tiểu phú dễ chịu nhưng là ai bảo hắn cùng võ tiểu phú không phải quan hệ thầy trò đâu võ tiểu phú lần này đến liền đi nhìn thôi văn diệu Cũng có thể nhìn ra, cái này lao thôi, thôi, thôi năng lực không kém nhân duyên cũng không kém liền là trên lệnh tại đạo lý đối nhân xử thế cùng thượng tầng trên kết cấu nhưng nếu là giá trị đầy đủ những này đều có thể xem nhẹ dù sao khoa chủ nhiệm mặc dù quản lý cả một cái khoa thất nhưng là cuối cùng vẫn là muốn lấy kỹ thuật làm chủ trị bệnh cứu người mới là khoa thất chủ yếu chức trách nghĩ tới đây mân xuân cũng là có chú ý nhìn về phía võ tiệu phú tiểu phú ta muốn hợp tác không chỉ có là phi đ a o mà là toàn diện hợp tác viễn trình hội t r ậ n cách kỳ t ò a trấn đáp ứng lời mời phẫu thuật học thuật diễn đàn tuyến thượng họ phơ l ì n giảng bài v â n v â n v â vân, n vân vân vân, đều là bao quát ở bên trong bất quá ngươi yên tâm ta cũng biết ngươi bình thường có bao nhiêu bận điệu những hoạt động này khẳng định đều là muốn tại ngươi có thời gian điều kiện tiên quyết không nói là ngươi bê khu khoa chủ nhiệm nơi đó ta là cho ngươi lưu nhưng là ngươi đã tạm thời về không được kia thích hợp nhất liền là thôi chủ nhiệm chở thôi chủ nhiệm được tuyển về sau những này ta đều sẽ nhường thôi chủ nhiệm liên lạc với ngươi Các n g ư ơ i sư đồ cũng quen thuộc câu thông cũng thuận tiện ta cũng không gặp n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ tên tuổi thật là rất tốt dùng bệnh viện chúng ta nếu như có thể dùng tên tuổi của n g ư ơ i chỉ sợ không chỉ có là có thể đem bắc khu bên trong người bệnh đều hấp dẫn tới liền cả bắc khu xung quanh tỉnh thị cũng sẽ mộ danh mà đến đến lúc đó bệnh viện chúng ta nhất định có thể lấy được càng lớn phát triển đương nhiên bệnh viện chúng ta khẳng định cũng không thể để ngươi bạch xuất lực các loại đại ngộ tuyệt đối là sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới ngươi thấy thế nào võ tiểu phú nhìn xem mẫn xuân mắt lộ ra vẻ suy tư mẫn xuân là khoa nội tiêu hóa cao thủ trước đó còn làm qua khoa nội tiêu hóa khoa chủ nhiệm nhưng là theo được tuyển viện trưởng về sau kỹ thuật này phương diện liền cơ bản buông tay lấy kinh doanh bệnh viện làm chủ bây giờ nhìn nhìn cấp độ đúng là không đồng dạng càng nhiều đều là lấy bệnh viện góc độ đến nói vấn đề xuất thủ chính là bỏ xuống nhường thôi văn diệu đương khoa chủ nhiệm nam mã cái gì vốn là chuẩn bị nhường thôi văn diệu thượng khoa chủ nhiệm võ tiểu phú dám cam đoan nếu là hắn cự tuyệt sạch sẽ thôi văn diệu cái này khoa chủ nhiệm nhất định sẽ ngâm nước nóng bất quá suy nghĩ một chút võ tiểu phú cũng không có lý do cự tuyệt tựa như là mẫn xuân nói kỳ thật nhất phụ viện càng nhiều chính là muốn dùng võ t i ể u phú tên tuổi hắn cũng biết võ t i ể u phú tới số lần sẽ không quá nhiều nhưng là vậy thì thế nào số lần không nhiều cũng là sẽ đến bác khu người bệnh thậm chí là bác khu phụ cận người bệnh liền có hy vọng liền sẽ nguyện ý chờ đợi mà lại hiện tại nhất phụ viện tình huống đúng là không thế nào tốt phổ thông ca bệnh còn tính là đầy đủ nhưng là nghi nan c a bệnh thật là một cái đều lưu không được hiện tại mọi người xem bệnh ý thức cao giao thông cũng thuận tiện xem bệnh cũng tương đối thuận tiện rất nhiều bác khu khoảng cách đế đô rất gần nhiều nhất liền là tại nhất phụ viện tra một chút chỉ cần là bệnh tình hơi nặng Phần lớn, có thể đi, liền đều trực tiếp phụ thể chính hiện thực, nhưng thực như nhất lớn liền kiện, viện là là dưới có trực tế đi, đều đi đế đô đây điều vậy bệnh á c sĩ kỹ thuật như thế nào tăng như nào lên. b viện nhìn c h u n g quy là kỹ thuật kỹ thuật tăng lên không nổi lại phát triển đều là không tốt cho nên liền có các loại hợp tác bệnh viện định kỳ bệnh viện lớn bác sĩ đến tòa c h ấ n đến phẫu thuật dùng cái này đến giữ lại càng nhiều nghi nan các bệnh nhưng là cho dù là như thế hiệu quả cũng là có nhất định dù sao chỉ cần điều kiện kinh tế cho phép ai cũng không nguyện ý dùng sinh mệnh đến mạo hiểm nhưng là đối tượng hợp tác cũng là có phân chia tựa như là võ tiểu phú có được siêu ngàn vạn loại phan hâm mộ cơ thể tự t h â ngài m a n t n g ư đều nói như vậy ta làm sao cũng không thể tự tuyển ngài yên tâm ta nếu là có thời gian nhất định sẽ nhiều trở về đây chính là đồng ý cho dù là mẫn xuân cảm thấy võ tiểu phú cũng đại khái xuất sẽ đồng ý lúc này chân chính nghe được khẳng định trả lời chắc chắn cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra tia t h u ố c coi như đại biểu nhất phụ viện đại biểu bắc khu người bệnh trước t r ị n h trọng cảm tạng ngươi đúng tiểu phú ngươi sau khi trở về có thể hay không giúp t h u ố c hỏi một chút bệnh viện các ngươi có hay không mục đích cùng bệnh viện chúng ta triển khai hợp tác nếu như chúng ta bệnh viện có thể trở thành bệnh viện các ngươi xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện vậy chúng ta bắc khu người bệnh coi như thật có phúc không thể không nói mẫn xuân thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không bông tha bất quá đây đối với võ tiểu phú tới nói cũng không phải chuyện gì xấu sau khi trở về nhường vũ sĩ phụ cùng mình tiểu cân nhắc lợi hại chính là bác khu đến cùng là nhà mình hương mẫn xuân có lẽ có tư tâm nhưng là có một chuyện mẫn xuân nói không sai nếu như bắc khu nhất phụ viện có thể trở thành đông hải nhất phụ viện xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện đối với bắc khu người bệnh tới nói đúng là tin mừng t ố t sau khi trở về ta liền hỏi một chút lao sư nhìn xem võ tiểu phú tốt như vậy nói chuyện mẫn xuân càng là cao hứng lúc này mẫn cốc vũ cũng là bưng hoa quả tới t ố t hai vị đại viện trưởng đem sự tình nói xong rồi đi kia chúng ta có phải hay không có thể ăn chút trái cây làm nhảm điểm việc nhà a phú ca ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể học cha ta bộ kia quá mệt mỏi mẫn cốc vũ là mẫn xuân độc nữ trong nhà chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối tuyệt đối là sùng phóng lên trời cái chủng loại kia mẫn cốc vũ trong nhà nói chuyện nhưng không có điều kiên kỵ gì bị nói như vậy mẫn xuân cũng chỉ có thể đẩy mắt yêu chiều võ tiểu phú cũng là sớm có nghe thấy chỉ là cười cười ta ngược lại thật ra muốn học nhưng là cái này không đến cấp độ muốn học cũng học không được à, thế nào cốc vũ đại tiểu thư cái này đều muốn kết hôn ta đến phỏng vấn phỏng vấn ngươi có cái gì cảm thụ à? có thể có cái gì cảm thụ vốn đang hết sức tân kỳ nhưng là mấy ngày nay bận điệu ta đều có chút hối hận sớm biết liền lĩnh cái chứng nhi là được rồi cái này xử lý cái hốt lễ đều giúp ta giảm cân nói thì nói như thế mân cốc vũ ánh mắt bên trong vui mừng là không che giấu được hiển nhiên là rất cao hứng đúng rồi tẩu tử nghe nói cũng cùng ngươi trở về ngươi cũng thế vậy mà không mang theo tới ta thế nhưng là rất thích cù t ỷ t ỷ các ngươi tiết mục ta thế nhưng là một tập đều sùng dốc lúc trước nghe nói cù t ỷ t ỷ bị ngươi cầm xuống ta liền nói là một đoá hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu phú ca ngươi nhưng phải chân quỵ à. võ tiểu phú bay thẳng một cái quýt đi qua phân châu lúc ấy ai đổi tới muốn đem tiểu tỉ bội giới thiệu cho ta tới đây còn không phải là lâm bắc cầu ta sao ta nói với ngươi a ngươi cũng chính là cao điểm đẹp trai một chút có tài điểm có như vậy một chút m g ị lực cái khác cùng chúng ta lâm b á c so sánh đơn giản chẳng phải là cái gì lâm b á c nghe vậy lúc này một mặt sầu khổ cô vợ trẻ trừ đó ra còn có cái khác có thể s o s a o giống như cũng là ai ha ha ha đám người cũng là nợ nụ cười lại chờ đợi một hồi võ tiểu phú chính là trực tiếp rời đi ngày mai một đôi người mới cũng còn đến sáng sớm chuẩn bị hắn cũng phải sáng sớm hỗ trợ hắn cũng không tốt chậm trễ bọn hắn quá lâu kết hôn là thật rất mệnh mọi người không cần tự mình tinh lịch chỉ là nghe nói đều đầy đủ Võ tiểu phú h k ô ngày có Bắc đi Lâm b an thứ hai mặt trời công công còn không có xuất hiện liền rời giường võ tiểu phú những ngày toàn loại huynh đệ không chỉ có muốn làm phụ rể còn phải giúp lâm bắc tại tròng cư xá bên ngoài thiếp nắp giếng đây cũng là bản sứ tập tục kết hôn lúc tại nắp giếng thượng thiếp giấy đỏ ở chỗ này mọi người cho rằng nắp giếng khả năng cất giấu điểm xấu gì đó như n g l ư quỷ xa thần vật dơ bẩn hoặc long vân g ra những tồn tại này có thể sẽ cho người mới mang đến ảnh hưởng không tốt bởi vậy vì tị huy cùng tôn trọng mọi người tại nắp giếng thượng thiếp giấy đỏ lấy đó tránh ma quỷ cùng tôn k í n h đương nhiên dùng hiện tại thuyết pháp còn có một cái khác trọng ý nghĩa cái kia chính là kiểm tra một chút nắp giếng có phải hay không có vấn đề có tồn tại hay không an toàn thai hoàng ẩm để tránh đón dâu xe hoặc là người dẫm lên nắp giếng thượng cho rơi xuống chậm chệ đón, đón dâu cũng xuất hiện một chút hiểu lầm không cần thiết ha ha k h ô n a mấy tên này đã nói xong sớm ngủ kết quả uống rượu đánh bài đến điểm sáng cái này lại lên ngủ không đến ba giờ a cũng may mắn ta mỗi ngày trực ca đêm quen thuộc bằng không đến đột từ a quen thuộc mới dễ dàng đột tử ngẫu nhiên một hai lần tức đêm không đến mức nghe ca khuyên đổi nghề đi đổi nghề trong sân g i ả i a ngươi cho rằng đều giống như ngươi trong nhà mở ra bệnh viện về sau trực tiếp tiếp nhận là đ ư ợ ca cố bảo trong nhà mở ra một nhà dân doanh bệnh viện quy mô cũng không tệ lắm cho nên lên đại học thời điểm mọi người liền cứ gọi cố bảo cố viện trưởng đây là vừa ra đời liền nhất định phải làm viện trưởng người a vui mừng ngày dù cho không phải nhân vật chính cũng sẽ cao hứng phi thường cùng vui vẻ có loại vui sướng là có thể truyền lại cũng tỷ như hiện tại võ tiểu phú bọn hắn nhìn xem lâm bắc từng bước một đi vào hôn nhân địa đường bọn hắn thật là vui vẻ ghê gớm cũng hâm mộ ghê gớm tiểu tử này mệnh thật tốt ta bản thiếu cũng còn không có kết hôn đâu hắn ngược lại là trước vất lên vẫn là cái viện trưởng thiên kim a tinh thần của ta bệnh hết sức căng thẳng cố viện trưởng ngươi nếu là n g u y ệ n ý h ò a lương kết hôn ly hôn đều đủ bảy tám hồi còn không phải ngươi quên không được thế giới phồn hoa này cố bảo cùng hồng thương đấu v õ mồm nhường cả bàn người càng là cao hứng ghê gớm các ngươi đều không vội vã kết hôn a ta nếu là sang năm kết hôn các ngươi còn phải đến cho ta đường phủ d à đâu nghe võ tiểu phú nhìn xem v õ tiểu ph Cố bác ả sĩ võ ngươi thế nhưng là cho chúng ta đại học y、Dư、khoa tranh phi a ngươi cái này thật vất vả trở về một chuyến ta muốn cho ngươi cho chúng ta đại học y、Dư、khoa đám học sinh nói một chút lời nói khích lệ một chút ngươi thấy thế nào nói chuyện chính là đại học y、Dư、khoa phó hiệu trưởng cũng là tới tham gia hôn lễ đúng vậy a tiểu phú ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đại học y lý khoa dự bị các bác sĩ tập gương cũng bởi vì ngươi chúng ta đại học y lý khoa hiện tại nổi tiếng thế nhưng là tăng lên không chỉ một cấp độ sang năm phân số sợ không đều sẽ tăng lên không ít mẫn xuân cũng là đi theo nói chuyện nhường võ tiểu phú càng là xấu hổ cái này xác định là công việc tốt sợ không nên bị những cái kia muốn đến đại học y di khoa đi học bọn nhỏ mắng chết ta bất quá theo mọi người từng cái khuyên võ tiểu phú thật đúng là không tiện c ự tuyệt người đi tại thế đạo lý đôi nhân xử thế khó tránh khỏi a tả hữu rằng cái lời nói cũng không hao phí bao lâu thời gian vậy được rồi vậy chúng ta liền định vào ngày kia lần này trở về còn mang theo bạn gái cùng biểu m ộ i chuẩn bị dẫn bọn hắn đi dạo chơi tốt vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị một chút đến chúng ta thêm cái phương thức liên lạc ngày kia ta liên hệ ngươi sự tình cứ như vậy quyết định tâu ngọc lại là có chút bất mãn lúc đầu võ tiểu phú liền trở lại không được mấy ngày cái này tốt lại phải bị chiếm dụng một ngày t ố t đi thôi bất quá chân q u ý trước mắt mới là chuyện khẩn yếu ca chúng ta là đi nhị cứu cảnh điểm đi chơi như sao lắc đầu võ tiểu phú trầm rãi nói đẹp nhất phong cảnh mãi mãi cũng không tại cảnh điểm bên trong t ố t đi theo ta đi ba người lái xe trực tiếp xuất phát tựa như là võ tiểu phú nói trên đời này đẹp nhất phong cảnh mãi mãi cũng không tại cảnh khu bên trong kia minh mông bắt ngát đại thảo nguyên cưỡ ngựa m ụ gió theo mây ăn món ngon nhất thị uống uống ngon nhất rượu đây mới là bắc khu xinh đẹp nhất phong cảnh vẹn vẹn thời gian một ngày tâu ngọc cùng củ dĩnh chính là yêu nơi này quá tự do quá chạy không chính mình ở trên đại thảo nguyên lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có gió chỉ có mây chỉ có bầu trời xanh thẳm lao vùn vụt tại trên thảo nguyên tư tưởng gánh vác như vậy tất cả đều bỏ xuống tựa hồ cả người đều là trong nháy mắt dễ dàng xuống tới ca ta sau này già rồi cũng muốn ở chỗ này ở rất thư thái quá b ô n g lỏng võ tiểu phú nghe vậy lúc này cười cười thảo nguyên binh sĩ đều là nhảy nhóm từ thảo nguyên đi ra ngoài liền sẽ phát hiện thế gian này t r ă m sự tỉnh thành là một tâm lưới chỉ cần là đi ra mảnh này tự do t h i ê n địa n g ư ơ i liền sẽ bị thu nạp trong đó khó được tự do nhưng là biết rất rõ ràng là một tâm lưới mọi người vẫn là không đi không được ra ngoài bởi vì tương lai cùng ngoại giới luôn là như vậy để cho người ta hiếu kỳ không đập mình đầy thương tích không đem chính mình chỉnh tâm linh thương tích ai sẽ nguyện ý trở về đâu bằng không cũng sẽ không bị sưng là chữa trị thánh địa võ tân đã là nấu lên nóng hổi cây dầu sở trên mặt bản dê bọ thịt mùi thơm để cho người ta càng là thèm ăn nhỏ dãy nghe phong thanh mấy người chính là bắt đầu tạo cha chúng ta bên trên bố l a n g t h ú c đâu dọn nhà bố lang thúc cùng võ tiểu phú nhà bọn hắn xem như hàng xóm võ tiểu phú đi làm trước trở về còn đi trong nhà cỏ qua cơn đâu người bố lang thúc đạt được vài bệnh để cho tiện trị liệu đem đến trong thành ở vài bệnh tên đầy đủ là vi khuẩn bờ rủ xẹo la bệnh cũng gọi vài thị khuẩn q u é y bệnh mọi người bình thường đều là tên gọi tắt lên vì vài bệnh bởi vì phát sốt loại hình là thân nhiệt không ổn định cũng có trực tiếp gọi thân nhiệt không ổn định đây là, là một loại từ vi khuẩn bờ rủ x ẹ la đưa tới động vật nguyên tính bệnh truyền nhiễm mấy năm nay v ậ i bệnh còn tính là thiếu nghe nói một chút võ tiểu phú nhớ kỹ chính mình khi còn bé vải bệnh tại trên thảo nguyên mới là hung hăng ngang ngược đâu vải bệnh thông qua lây nhiễm động vật bài tiết vật hoặc tiêu phí từ lây nhiễm động vật chế thành thực phẩm chuyển b á đến nhân loại trên thảo nguyên dân chăn nuôi xem như nguy hiểm cao đám người mà có chút địa phương đem mắc vải bệnh động vật kiên trì làm thành đồ ăn phá giá cũng làm cho nơi chăn nuôi bên ngoài người có ly mắc vải bệnh pháo hiểm một lần nhường bắc khu thần hồn nát thần tính đằng sau vệ sinh liền chuẩn chấp hành không tệ cũng ít đi nhất là người trong thành cho dù là tại bắc khu cũng cơ bản nghe không được mấy cái có vải bệnh phần lớn người từ nhỏ đến lớn đều đối cái này bệnh không có cái gì khái niệm nhưng là đối với bại lộ tại vi khuẩn bờ dù x é o là chức nghiệp đám người lại khác biệt tỉ như lò sát sinh công nhân loại thịt gia công công nhân cùng bác sĩ thú y các loại không chỉ có là bắc khu cũng không chỉ có là hoa quốc v à i bệnh tại toàn cầu phạm vi bên trong rộng khắp lưu hành đặc biệt là tại vòng địa trung hải địa khu đông âu châu mỹ latinh châu phi châu á biển kgb địa khu cùng khu vực trung đông võ tiểu phú lúc trước còn không có lúc tốt nghiệp liền cho trên thảo nguyên không ít các thuốc bá chẩn đoán chính xác qua cái này bệnh cũng rất dễ dàng chẩn đoán chính xác cực kỳ rõ ràng triệu chứng liền là lặp đi lặp lại nhiệt độ cao cùng mồ hôi không còn chút sức lực nào đau khớp các loại quá trình mắc bệnh kéo rất dài có thể dài đến mấy tháng nếu như là phổ thông c ả m bạo lấy nơi chăn nuôi bách tính thể chất cơ bản không uống thuốc cũng mấy ngày là khỏe uống thuốc càng nhanh một khi kéo dài không càng liền muốn cảnh giác và i bệnh mà lại bộ phận người bệnh còn có thể xuất hiện hệ thần kinh cùng trái tim tật bệnh triệu chứng vi khuẩn b ợ rủ xéo la bệnh có thể thông qua đường tiêu hóa đường hô hấp làn da cùng niêm mạc tiếp xúc chờ con đường truyền bá khó lòng phong bị cũng may người lây cho người tình huống vô cùng ít thấy cho nên phụ cận nếu thật là có người khả năng đến loại bệnh này võ tiểu phú cũng sẽ giút đỡ nhìn vi khuẩn b ờ dù xéo l à bệnh trị liệu chủ yếu áp dụng chất kháng sinh dù sao cũng là vi khuẩn gợi cảm nhiễm chất kháng sinh hiệu quả trị liệu cũng không t ệ lắm thường xuyên lựa chọn liền là có thể tiến vào trong tế bào thuốc kháng khuẩn vật tỉ như nói đỏ tỉ t ị t lài nạ cùng gì p h è m tỉn nhìn nhiều hơn võ tiểu phú lại là chuyên môn học qua cho nên đang nhìn v à i bệnh bên trên võ tiểu phú cũng coi là rất chuyên nghiệp người bố lang t h u ố c còn nói sao cũng chính là người đi đông hải đi làm bằng không liền cái này bệnh đâu còn cần phải đi trong thành a ngươi liền cho nhìn võ tân vừa cười vừa nói cũng không có gì gánh nặng trong lòng dù sao cái này bệnh phiền phức về phiền phức nhưng là đối với hiện tại chữa bệnh điều kiện tới nói cũng không tính trí mạng chỉ cần là tích cực nhìn cơ bản đều không có gì vấn đề đại bộ phận người bệnh đi qua tiêu chuẩn trị liệu sau đều có thể chữa trị dự đoán bệnh tính tốt đẹp nhưng là bị bệnh về sau dài rằng giặc quá trình mắc bệnh cùng lâu dài chất kháng sinh trị liệu đều là rất thống khổ cũng dễ dàng lưu lại một chút bệnh biến chứng cho nên vải bệnh đối với nơi chăn nuôi dân chăn nuôi tới nói vẫn là ác ngộng nhưng là bọn hắn cũng không thể từ bỏ những này dê bỏ ngựa cho nên có chút bệnh thật là để cho người ta rất bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chờ đợi bệnh ma tới lại tiến hành trị liệu một loại trị liệu vải bệnh đặc hiệu thuốc như vậy xuất hiện trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung xem ra lần này trở về đến cường địa khai phát một chút loại thuốc này cùng trước mắt tiến hành ung thư trực tràng cùng tuyến tụy ung thư tổ hợp gen nghiên cứu khác biệt vải bệnh loại này đặc hiệu thuốc tư liệu căn bản là hoàn toàn trực tiếp khai phát liền tốt dựa theo tân nam y dược năng lực trong vòng một tháng có lẽ liền có thể có thành quả Mà loại này đặc hiệu thuốc dược hiệu cũng là tốt lạ thường uống thuốc một tuần một ngày một lần sắt trùng hiệu quả so tại chỗ giết vì k h u ẩ n hệ lụy cổ bạ tởm tỷ lộ di năng lực còn mạnh hơn bố lãng đại thuốc sinh cái này bệnh bao lâu a cũng không bao lâu trần đoán chính xác mới một tháng nhẹ gật đầu cha ngươi nếu là gặp lại bố lãng thuốc liền cùng bố lãng thuốc nói c h ờ ta sau khi trở về cho hắn gửi một loại thuốc hẳn là rất có hiệu võ tân bỗng nhiên ngần đầu ngươi đ ế n thật tự nhiên là thật con của ngươi lúc nào không đáng tin tại qua vậy ta cần phải thay ngươi bố lãng thuốc cám ơn ngươi cụ dĩnh về phía võ tiểu phú nam đối vải bệnh không hiểu nhiều dù sao trên sách học cơ bản cũng là sơ lược thân ở đế đô càng là không gặp được loại bệnh này lệ lại không giống như là ung thư trải rộng toàn thế giới nghiên cứu hiệu quả tốt như vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng cù d ĩ n h tự nhiên ít có hiểu rõ nhưng cũng biết loại bệnh này rất khó đối phó đây là đông hải đại học y khoa có phương diện này thành quả vốn đang chuẩn bị hỏi nhiều một chút nhưng đã đến buổi chiều một cao hứng liền quên tiểu biệt thắng tân hôn cái gì cũng không sánh nổi nhất thời vui thích quan trọng hơn a ngày kế tiếp võ tiểu phú mang theo cù dính cùng t â ngọc đi xem nhà mình dê bọ ngựa cù dính cũng là đặc biệt h ế u kỳ lúc trước võ tiểu phú làm tiết mục thời điểm thế nhưng là nói lên học học phí đều là bán dê bỏ gót ngay lúc đó dư tiểu trạch còn lớn hơn đồng hồ đồng tình đâu kết quả người ta là nơi chăn nuôi dê bỏ ngựa một đồng lớn còn chưa nhất định vốn liếng liền so dư tiểu trạch mỏng đằng sau bọn hắn trả lại võ tiểu phú lên cái nơi chăn nuôi tiểu vương tử s ư n g hảo ý là có được dê bỏ ngựa vô số bất quá nghe tiếng nào có gặp mặt rung động a tiểu phú đây đều là nhà ngươi đúng vậy a k đây cũng quá nhiều đi cái gì nhà ngươi là nhà ta võ tiểu phú chỉ vào xa xa đồng cỏ nói chỉ gặp lúc này ba người trước mắt dê bỏ ngựa quả thực là cùng trên đất con kiến giống nhau lít nha lít nhít c ă n bản đếm không hết có bao nhiêu, nhu chẳng, bao quả đếm đây hết thực trước có so với là dính chẳng máy cùng tâu ngọc trừng to mắt nhìn xem bọn hắn đối với nơi chăn nuôi ấn tượng còn dừng lại tại trên tv một người vội vàng một đàn dê cứ như vậy vội vàng đặt vào nhưng là ai có thể nghĩ tới hiện tại chăn cừu mục n ư u nuôi thả ngựa đều như vậy à, mở ra máy bay trực thăng thả a thanh âm đều có chút run dậy ca cái này cần là nhiều ít dê bỏ a ách kỳ thật ta đi đông hải trước đó cũng không có nhiều như vậy hẳn là ngươi nhị c ứ u lại làm lớn ra nông trường nhìn bộ d ạ n g này đồng cỏ đều lấy vạn mẫu làm đơn vị dê bỏ đón t r ư ừ n g cũng mấy vạn đi ta cái này cũng đếm không hết ta ngươi không nhìn đều dùng máy bay trực thăng vòng sao khá lắm ngươi lai、like、đ â y chính là nuôi dưỡng nhà giàu dáng vẻ a tâu ngọc đột nhiên đối võ tân hảo khí lại có nhận thức mới lúc đầu coi là võ gia nhất biết làm ăn không nhất định liền là nhà mình mẫu thân võ nam tình a nhà mình nhị c ứ u cái này cũng không kém a người ta đều là uống say bắc khu là nhà bọn hắn nhưng là cái này không uống say cũng có mấy phần phải là bọn hắn võ gia Hai ngày này, t â u ngọc cũng kiến thức võ tân không ít sinh ý trong thủ phủ thật nhiều quán cơm khách sạn các nơi mấy chục nhà điểm du lịch mở nhìn nhìn lại cái này nuôi dưỡng nghiệp phát đạn nghe nói đại bộ phân ngựa cũng đều là cung cấp dưới trướng c h u n g ngựa sản nghiệp kết cấu mặc dù là không bằng võ nam tình kinh doanh phong phú nhưng là người ta đây đều là thực thể kinh tế cơ sở kinh tế nhìn xem liền kiếm b u ồ n không lộ a nhà mình nhị cữu còn theo sát thời đại mạng lưới mang hàng tia dê b ò thịt chế phẩm phá giá các nơi nghe nói còn chính mình xây cái sữa bò cùng mãi chế phẩm nhà máy cái này đều có bắc khu thứ ba đại n ư u mãi sản nghiệp căn cứ dáng vẻ a khả lắm tiếp qua một chút năm. c ò ngươi chưa nhất định ai mới là võ i tài lại, gia gia biết triển a lớn là là nhất chính căn cứ đâu. Mà lại, đây là võ tân không nâng nhân nếu nâng còn không biết đến phát triển thành bộ dáng n phát tố, Mà cứ có có đâu. đây đỡ đỡ, đâu. võ võ võ gì g bộ cũng đừng đem ngươi n h ị cứu nghĩ quá thần đây đều là vừa mới phát triển bắc khu cũng chính là năm nay kinh tế tốt một chút trước k i a cũng không phải dạng này ngươi là không nhìn thấy ngươi n h ị cứu trong ngân hàng thiếu bao nhiêu tiền vậy nợ tiền làm sao vậy mẹ ta nói làm ăn liền phải học được nợ tiền nợ tiền mới là đại gia hơn nữa còn phải là để bọn hắn cam tâm tình nguyện mừng ngươi nợ tiền đây mới là bản sự võ tiểu phú cùng cụ dĩnh đều là nhìn tâu ngọc một chút không hổ là võ nam tỉnh nữ nhi à, cái này mưa rầm thấm đất cũng có chút người làm ăn phong phạm khoái hoặc thời gian luôn là ngắn ngủi hôm sau mấy người liền xuất hiện ở bắc khu đại học y khoa bên trong nhìn trước mắt sân trường tâu ngọc cùng cụ dĩnh đều là có chút k ỳ khoái k đây chính là n g ư ờ i trường học c ũ a trước mắt trường học cùng đông hải đại học y khoa so sánh đúng là có chút tranh lệch bất quá nhìn xem cũng rất thân thiết người và người tựa hồ là thiếu một cỗ xa cách cảm giác cái này cùng đông hải đại học y khoa bên trong đám học sinh có khác biệt rất lớn mà lại bầu không khí cũng không có khẩn trương như vậy ân học thuật không khí hẳn là thật dễ dãi đại hội đường bên trong lúc này hội tụ không ít người không chỉ có là sinh viên còn có nghiên cứu sinh lần này diễn thuyết trong trường học cũng không có c ư m chế nhiều nhất liền là có mấy cái học phần mà thôi ban đầu hiệu trưởng cũng là muốn c ư m chế một chút nhưng là suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị nhìn xem võ tiểu phú lực hiệu triệu cho nên liền chuẩn bị trước chờ một chút kết quả phía dưới đi lên v ừ i báo khá lắm nguyện ý tự phát tới thật đúng là không ít đại hội đường đều không nhất định đủ ngồi tớ i nhất là lấy năm thứ năm đại học cùng nghiên cứu sinh chiếm đa số võ t i ể u phú lộ có lẽ không thể phục chế nhưng nhất định là một hy vọng nhất là tại y hà lộ họ phở nói là muốn làm đệ nhị kỳ đã tiến vào công việc bất lúc nói không chừng sang năm liền có thể bắt đầu đệ nhị kỳ thu đến lúc đó bọn hắn có thể hay không trở thành cái thứ hai võ t i ể u phú đâu có võ t i ể u phú phía trước cho dù là bọn hắn cảm thấy hy vọng xa vời trong lòng cũng là có một chút ý nghĩ cùng chờ mong không phải sao đến cùng võ t i ể u phú lấy thỉnh kinh luôn là không sai không nói những cái khác v ạ n nhất hôn cái nhìn quen mắt đằng sau nói không chừng vô cùng hữu ích đâu đương nhiên trong những người này đại bộ phận đều là bị cuốn ôm theo tới tỷ như nói cùng phòng ngủ ai ai muốn đến lôi kéo tiểu đồng bọn cùng một chỗ hoặc là nói là ai ai cho võ tiểu phú thổi một đợt đem đồng bạn đều cho thổi tâm động lúc này liền là theo chân cùng đi bác sĩ cũng đều là người bình thường võ tiểu phú thanh danh mặc dù lớn nhất là tại bắc khu nhưng là lúc này ngồi tại đại hội đường bên trong học sinh sợ cũng có không ít là mới biết được võ tiểu phú không lâu tựa như là trong trường học muốn mở đồng học hội có cái đại lao muốn tới diễn thuyết mọi người đây mới là bắt đầu trước lục soát phản ứng đầu tiên thật là lợi hại đại lão đệ nhị phản ứng cái này đại lão lại là trường học của bọn họ tốt nghiệp mọi người thấy võ t i ể u phú lần đầu tiên cũng liền một cái phản ứng thật trẻ tuổi còn trẻ như vậy liền là cấp thế giới đột nhiên bọn hắn liền lại đối chính mình bác sĩ sinh hoạt không có như vậy bị quan khuyên người học y t h a thiên lôi đánh xuống chỉ có y học sinh mới biết được y học sinh khổ dày như vậy sách mỗi ngày lưng người ta bốn năm khoa chính quy tốt nghiệp bọn hắn liền phải năm năm người ta không thi nghiên cứu đường ra cũng không tệ bọn hắn không thi nghiên cứu cũng chỉ có thể lên núi xuống nông thôn thi nghiên cứu còn không được tốt nhất còn phải đến cái bác mới có thể lưu tại thủ phủ thời đại phát triển quá nhanh nhân tài nhiều lắm hiện tại nhất phụ viện cũng bắt đầu chọn tiến sĩ người dám tin bọn hắn trước đó thực tập thời điểm nhìn thấy một cái mới vừa vào trước tiến sĩ nói là một đường đọc qua đến tốt nghiệp cũng đều không sao cả lưu ban 18 t u ổ i lên đại học 23 khoa chính quy tốt nghiệp 26 thạc sĩ tốt nghiệp 29 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ bây giờ tới công việc cùng bọn hắn chia sẻ thời điểm nói khó khăn nhất thời điểm liền là 27-28 t u ổ i lúc kia đồng học tụ tập kết hôn xử lý hỷ sự này khá lắm mỗi tháng chính mình hoa đều không đủ cũng đều theo tiền biếu hướng trong nhà nếu không phù hợp không hướng trong nhà muốn ủng hộ không ở các loại tiêu xài mang xã giao đọc nghiên cứu sinh về sau căn bản không phải thời đại học có thể so cũng không có tiền lương nhiều nhất chỉ là có chút phụ cấp cực kỳ bé nhỏ trường học tốt đi một chút còn có thể nhưng là tại bắc khu căn bản là không nhìn thấy cái gì nghiên cứu sinh mỗi t h ă n g có thể lĩnh quá ngàn giấy phiếu phiếu trong nhà không có điểm một liếng học y là thật chịu tội a đây chính là người từng trả i lời khuyên đều nói chúng ta học y là càng già càng nổi tiếng nhưng là chúng ta cũng phải có lao mới được ca võ tiểu phú diễn viết đã bắt đầu nghe đến đó dưới đ ấ y học sinh đã là cũng bắt đầu cười nhưng là cười cười cũng đều trầm mặc ai tự chọn ngậm lấy nước mắt cũng phải đi đến a gần nhất thai nạn y khoa áp lực càng lúc càng lớn nhưng là người bệnh cũng không thấy ít đi ngược lại là hàng năm đều tại tăng lên bác sĩ lại theo không kịp người bệnh tăng trưởng xu thế siêu phụ tải công việc là khẳng định bởi vì thai nạn y khoa quan hệ rời khỏi bác sĩ ngành nghề không nói hiện tại truyền thông bên trên t r u y ề n ra tới những cái k i a chết vội chủ nhiệm tự sát quy bồi sinh liền đủ bọn hắn trong lòng rún sợ thật sự giống như là võ tiểu phú nói như vậy có thể hay không nhịn đến lao đều không nhất định đâu hưu bổng dao là ước chừng lính không l ĩ n h được không biết ca cái này ca tối đấu ngồi tại giới đài phần lớn đều là năm thứ năm đại học học sinh hay là nghiên cứu sinh cảm thụ của bọn hắn càng làm thật hơn các dù sao đã tiến vào lâm sàng bắt đầu đi theo trực bác khu đại học y khoa thực tập bệnh viện đều là bác khu tam giác bệnh viện người bệnh số lượng cũng không nhỏ bọn hắn đi theo trực ban vừa mới bắt đầu liền lên cường độ cơ hội suốt cả đêm cũng ngủ không được mấy tiếng rất nhiều người đều trực tiếp bị khuyên lui rất nhiều người đều bắt đầu từ bỏ thi nghiên cứu bắt đầu thi công bác sĩ thi công thật la cố lại may mắn bác sĩ thi công lựa chọn rất ít và không sợ là thật có thể quyển những chuyên nghiệp khác hoài nghi nhân sinh dù sao y học sinh năng lực học tập vẫn là rất không tệ ta nói những này cũng không phải cho các ngươi khuyên l u i à mà là để các ngươi hợp lý an bài thời gian học tập về học tập nhưng là đừng có dùng m ệ n h đến nổi công tác là công tác cũng vừa phải khắc m ệ n h phải từ từ học được dùng hợp lý nhất thời gian thu hoạch được lớn nhất hiệu quả trọng yếu nhất chính là điều tiết tốt chính mình cảm xúc đệ sập thân thể ngươi khả năng cũng không chỉ là cường đại công việc cường độ rất có thể là ngươi cho mình áp lực quá lớn không phải m ã i kịp thời nói các ngươi thượng cấp lao sư cũng đều là bác sĩ cảm động lây cũng không thể để các ngươi đem bệnh cho góp đi vào cho nên à ý lộ đồng hành không thẹn với lương tâm liền tốt hiện tại y học sinh thật là quá quấn q u y ề n võ tiểu phú đều rất đau răng nhìn xem tham gia cái y hãy lộ họ phơ q u y ề n ra bao nhiêu đại thần k i a trình độ vậy mà đều cùng võ tiểu phú tranh khiến cho võ tiểu phú áp lực bao l ớ n à, may mắn hắn nữ thần may mắn chiếu cố và không thật đúng là n ắ m chắc không ở cơ hội bất quá có câu nói cũng nói không sai cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị ta cũng là từ các ngươi giai đoạn này tới luôn là lấy thiếu niên tự cho mình là luôn là cảm thấy mình còn không có lớn lên ham chơi cũng là thường có cho là mình cả một đời cũng liền d ạ n g này cho mình định vị dễ như t r ở bàn tay tiểu mục tiêu là được rồi nhưng là ta muốn nói tiềm lực của con người luôn là vô hạn bằng không ta hôm nay cũng không có khả năng đứng ở chỗ này cho nên đừng trách sư huynh ta v u a các ngươi chỉ cần cố gắng các ngươi cũng có thể làm đến một bên khuyên bọn hắn chú ý nghỉ ngơi bảo trọng sinh mệnh một bên lại cho bọn hắn rót lấy độc canh gà võ tiểu phú đều là trong lòng thầm than một hơi nói tới nói lui làm về làm y học sinh a không khác mệnh như thế nào nghịch thiên cảm ệ n h hắn lúc trước cũng là một đường quân qua tới người sư đệ này các sư muội không cùng lúc con con sao có thể gọi thân sư đệ sư mỗi đâu cho nên a người liền làm mâu thuẫn như vậy nếu là hắn có cái hệ thống liền tốt tốt nhất là có thể phân phát từ hệ thống loại kia một người cho bọn hắn phát cái hệ thống cái kia còn học cái gì học a bay thẳng lên đáng tiếc trên thế giới này từ trước đến nay đều không có không làm mà hưởng sự tỉnh y học sinh nhiều quyển một điểm người bệnh liền có thể thiếu đi một chút đường q u a n co bác sĩ nhiều khắc bệnh một điểm người bệnh liền có thể đạt được tốt hơn trị liệu cũng nên có nhiều người nỗ lực một chút không phải cũng nên tại những hải tử này còn chưa bắt đầu ma diệt kích tình thời điểm rót vào một chút động lực không muốn chịu quá nhiều hiện tại xã giao truyền thông ảnh hưởng chúng ta học ý n g h ĩ là vì chính mình học cũng không phải là vì những thứ khác người học càng không muốn vì về sau bác sĩ sinh hoạt lo lắng ngươi nếu là không nghĩ bày nát lên cao thông đạo y nguyên sáng trói chúng ta chỉ cần là làm từng bước học tập công việc bác sĩ điều trị chủ nhiệm một cái cũng sẽ không rơi xuống liền xem như về sau muốn bày nát chỉ muốn tạo phúc một phương người bệnh vậy cũng rất đẹp tư tư chúng ta tiền lương mặc dù không đủ để nhường chúng ta đại phú đại quý nhưng là ấm no lại bồi cái nam nữ bằng hữu là đầy đủ lặng lẽ nói cho các ngươi biết bác sĩ chúng ta vẫn là rất tá ngon Vô l u ậ nghe là là bác b á sĩ nam vẫn nữ được ề u ha ha ha. võ tiểu phú tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra có ít người càng là cùng điên cùng giống nhau đừng ngoài ý muốn cái này viện y học năm năm mặc dù nói là nam nữ tỷ lệ khoa trương liền xem như vừa phải xứng hình vậy cũng thế nào đều có thể có một đoạn tình cảm lưu luyến nhưng là vẫn thật là có năm năm đều thủ thân như ngọc cái này tới gần tốt nghiệp trong lòng đoán chừng đều cảm thấy thiệt t h i về sau cái này còn không biết có thể hay không thoát khỏi độc thân đâu dù sao trường học này bên trong đều tìm không lên công việc về sau thì càng khỏi phải nói nhưng là nghe võ tiểu phú kiểu nói này lập tức cứ yên tâm giống như làm bác sĩ cũng không giống là hiện tại truyền thông thượng các loại phủ lên bếp bát như vậy làm không t ố t còn phải bị đánh n a trung quy là số ít cái này còn bao phân phối đối tượng đâu nhìn xem các ngành các nghề đều tùy tiện t u y đâu t h o á n một cái đều không lo nguyên lai、like、bác sĩ như thế nổi tiếng liền xem như về sau thật không muốn làm có cái thi â n phận này, t ạ động h yêu và nghiên cố gắng học tiến sĩ không nói cái khác ta tiến sĩ sinh hướng ra ngoài nói chuyện do người cũng đủ à cho nên các thiếu niên rèn luyện tiến lên chớ dự tính ban đầu tạ ơn ba ba ba liền làm một giờ mà thôi dựa theo phó hiệu trưởng nói chính là vì cho các học sinh thêm cái dầu đánh cái khí mà thôi cũng không phải nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề cái này vừa vặn nói lại nhiều nên đánh ngủ gật ta cũng là bán hàng đa cấp không cần tẩy não chân tình thực cảm giác xuất phát là được dù sao võ tiểu phú cũng so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi cảm động lây vừa vặn lớn thôi miên pháp cũng không cần ý học sinh này có tự giác đều có dù sao mấy tháng trước hắn cũng còn đợi ở sân trường bên trong biết loại kia dù cho bảng hoàng luôn uống cũng không dám từ bỏ bất kỳ một cái nào lên cao cơ hội tâm tình học trưởng nghe nói ngươi cầm xuống cùng thời kỳ c ụ dĩnh học tỷ thật hay giả a diễn thuyết vừa mới kết thúc bục giảng chính là vây quanh một v ò n g người vấn đề thứ nhất hỏi vậy mà không phải vấn đề chuyên nghiệp mà là bắt quái quả nhiên vẫn là bắt quái nhất động nhân tâm a v o tiểu phú đối giới đài một góc nào đó vây vây tay đám người đây mới là thuận phương hướng nhìn sang có mắt nhọn trong nháy mắt chính là nhìn ra người kia là ai c ụ dĩnh học tỷ đám người kinh hô một tiếng cụ dĩnh cũng không phải nói mới nhìn đồng dạng nén lòng mà nhìn hình mà là mới nhìn liền là kinh diễm càng xem càng đẹp mắt loại kia trên cơ bản nhìn qua tiết mục đều đối cù dĩnh khó mà quên bây giờ chân nhân xuất hiện ở trước mắt càng làm cho người kinh diễm vô cùng mọi người tô ta cù dĩnh cho bọn hắn trả hỏi càng làm cho các học sinh hưng phấn học trưởng ngươi thật sự là tỉnh trường đắc ý sự nghiệp chẳng cũng đắc ý à chúng ta cũng muốn làm cuộc sống như thế người thằng à học trưởng ngươi c h u y ể n thụ c h u y ể n thụ bí tịch chứ sao bí tịch à đơn giản chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú như vậy ngươi đã làm cho một cái đầy đủ ưu tú người cùng ngươi cùng một chỗ tiến lên nữ thần may mắn sẽ chiếu cố mỗi cái ưu tú ngươi đám người nghe nói như thế hung hăng gật đầu ví dụ đang ở trước mắt bọn hắn há có thể thờ ơ nhất định phải khắc trong tâm khảm cố gắng bắt chước hăm hở tiến lên a đúng rồi học trưởng đó là ngươi truy học tỷ vẫn là học tỷ truy n g ư ơ i a cù dĩnh cũng là hợp thời nhìn lại nàng ngược lại là muốn nhìn võ tiểu phú sẽ trả lời thế nào võ tiểu phú lúc này n ở nụ cười ngươi nhìn các ngươi lấy tướng đi sao có thể nói là truy đâu chúng ta cái này gọi song hướng lao tới đương nhiên ta là cái kia nhiều phóng ra mấy bước người ai bảo ta bắc khu hán tử trời sinh một đôi đôi chân dài đâu học trưởng ngươi đ â y chính là sợ phiền phức ha ha ha đúng rồi học trưởng y hiệ lộ họ phơ nghe nói muốn làm đệ nhị kỳ ngươi nói chúng ta có cơ hội không dốt cuộc hỏi lòng của mọi người khảm lên a học đại học mỗi nhóm đều là chăm chú nhìn võ tiểu phú muốn có được một cái khẳng định trả lời chắc chắn vẫn là câu nói kia cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị phong phú chính mình sơ yếu lý lịch mài rỗi chính mình kỹ năng tăng trưởng kiến thức của mình không cần chờ cơ hội giáng lâm ngươi lại đem cầm không được đám người chợt nhớ tới phỏng vấn thiên võ tiểu phú thế nhưng l á tại thi viết cùng phỏng vấn thử bên trong đều biểu hiện xuất sắc trực tiếp đoạt được tên thứ hai a đúng vậy a cho dù là bọn hắn sơ yếu lý lịch được tuyển chọn nếu là không thể đang thi bên trong đứng hàng đầu cũng sẽ không bị tuyển nhập phỏng vấn bên trong càng không có cơ hội tiến vào sau cùng tám người đội ngũ cố gắng mấy tháng này l i ề u mạng đã thứ ba võ tiểu phú đi vào trở lại bắc khu đã bốn ngày đinh linh linh tiểu phú ngươi có phải hay không ở trường học a có thể đến chuyến khoa bên trong sao yêu cầu ngươi cứu c h à n g thôi văn diệu điện thoại đánh tới võ tiểu phú giật mình trong lòng lúc này đánh tới điện thoại nhường hắn cứu c h à n g sợ là tình huống thật rất nguy cấp a không có suy nghĩ nhiều ta lập tức liền đến n h ấ t phụ viện ngay tại trường học bên cạnh hai ba phút đồng hồ lộ trình mà thôi đi vào bệnh viện công nhân viên chức thông đạo thời điểm đã có người đang chờ võ tiểu phú bác sĩ võ ta là chúng ta can đảng b khu thôi lão sư tổ bác sĩ nội chú trung tử thôi lão sư để cho ta tới đón n g ạ i võ tiểu phú nhẹ gật đầu đi theo trung tử cấp tốc hướng về phía trước hiện tại là tình huống như thế nào đài này phẫu thuật cũng không phải là chúng ta thôi lão sư tổ là can đảm a khu lý chủ nhiệm phẫu thuật tuyến tụy ung thư bệnh nhân tra thời điểm là sơ kỳ đầu tụy bộ phận đường kính hai cm vùng nhiễm bệnh người bệnh thân thể điều kiện không được tốt lắm lý chủ nhiệm lựa chọn nội soi ổ b ụ n g làm nhưng là mở ra về sau phát hiện gan coi ổ ung thư đội chỗ lý chủ nhiệm chuẩn bị rời đi chỗ khác buộc làm nhưng là phẫu thuật đều đến bây giờ lớn như thế phẫu thuật mở buộc làm đối với người bệnh thân thể khảo nghiệm quá lớn khoa gây mê thả bác sĩ cảm thấy dạng này phong hiểm quá lớn lúc này lý chủ nhiệm nghĩ đến ngài vừa lúc ở bắc khu liền cho thôi lão sư gọi điện thoại muốn hỏi một chút ngài có thể hay không tới hỗ trợ dù sao ngài là phương diện này chuyên gia đồng loại hình phẫu thuật cũng là làm qua không ít đều rất thành công t u y ế n tụy ung thư gan đ ổ i chỗ xem ra là thời gian k é o à, cái này cũng rất bình thường bắc khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện không giống như là đông hải nhất phụ viện phẫu thuật tiết tấu chặt như vậy góp ung thư đầu tụy sáng sớm đổi chỗ tỷ lệ vẫn còn rất cao hơi kéo dài một chút khả năng liền bắt đầu dị căn lúc trước làm st thời điểm khả năng gan còn không có vấn đề chỉ là tại chỗ ung thư nhưng là lấy ung thư đầu tụy tốc độ tiến triển nếu thật là bắt đầu đổi chỗ có lẽ cũng chính là mấy ngày thời gian chúng chi tựa như là t r u n g tử nói người bệnh thân thể điều kiện không tính là tốt cái này lại càng dễ nhường ổ ung thư xâm nhập cái khác cơ quan nội tạng gan xuất hiện đổi chỗ vậy sẽ phải cắt gan cắt gan liền muốn cân nhắc lá lách cùng đường mật vấn đề tá tụy cắt bỏ phẫu thuật coi như không còn là người bệnh này trừ tận gốc t h u ậ t t h ứ c cắt nhiều đồ như vậy cho dù là nội soi ổ bụng cát người bệnh đều không nhất định c h ị u nổi chúng chi làm ở bụng làm chắc không được muốn cho hắn gọi điện thoại đâu cùng người bệnh người nhà trao đổi sao cũng u t h qua liền n g không so đo lý chủ nhiệm khả năng dùng hắn tới chặn người bệnh người nhà xuống sự tình tiến vào phòng giải phẫu võ tiểu phú cũng không vội vã rửa tay mà là đi vào trước xem xét người bệnh tình huống bác sĩ võ ngày cuối cùng tới mau nhìn xem người bệnh tình huống lần này là thật làm phiền n g ạ i nói chuyện liền là lý chủ nhiệm số tuổi cùng thôi văn diệu không sai biệt lắm võ tiểu phú lúc trước học nhiên thời điểm liền thường xuyên cùng lý chủ nhiệm liên hệ còn đi theo trải qua phẫu thuật đâu lão luyện thành thục kỹ thuật quá cứng tại bác khu mấy cái đỉnh tiêm trong bệnh viện lý chủ nhiệm đều là đỉnh tiêm năm ngoái trả lại khoa ngoại gan m ậ t tụy khoa chủ nhiệm n ư ờ n g thôi văn diệu cho võ tiểu phú gọi điện thoại thôi văn diệu thật đúng là không có cách nào cự tuyệt lý chủ nhiệm võ tiểu phú qua loa trả hỏi chính là tranh thủ thời gian bắt đầu xem bệnh nhân nội soi ổ bụng đã tiến vào nhưng là cũng chính là phân ly tuyến tụy t r u n g quanh tuyến tụy phẫu thuật gan đường mật các loại cho dù là có tiền phẫu kiểm tra thường quy cũng muốn dò xét một chút sợ liền là loại này bảo lôi dù sao hậu phẫu cũng là muốn kiểm tra lại nếu thật là hậu phẫu một tháng t r a ra gan có ổ ung thư đây là trước đó phẫu thuật sai lầm vẫn là nhanh như vậy liền tái phát gì căn a g cho nên có thể viết tại phẫu thuật giáo trình bên trong trình tự mỗi một bước đều là không dám tỉnh nhìn ví dụ cái này chẳng phải xuất hiện người bệnh là sáu mươi hai tuổi nam tính trường kỳ uống rượu bệnh án thể trọng rất lớn khả năng này cũng là tuyến tụy xuất hiện ở ung thư một nguyên nhân quan trọng dù sao cao son cùng cồn đối với tuyến tụy kích thích thật sự là rất lớn nhìn về phía máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn cái này còn chưa bắt đầu cắt đâu huyết áp đã ngã xuống nguy cơ giá trị bên liên giới nhịp tim cũng thấp đây là bơm khí vào bụng ảnh hưởng vẫn là phẫu thuật thời gian ảnh hưởng vẫn chưa biết được hay là người bệnh bản thân cơ quan nội tạng còn có vấn đề khác lẽ ra tiền phẫu có bác sĩ gây mê ước định nếu là cái khác trái tim loại hình còn có vấn đề hẳn là sẽ không làm phẫu thuật đài cụ thể võ tiểu phú hiện tại tinh thần lực mặc dù không tệ còn không thể trực tiếp dò xét toàn thân phải đợ c ù người n g bệnh tiếp xúc mới được chuẩn bị máu a chuẩn bị trước trực tiếp cho hai đơn vị được liếc nhìn phẫu thuật thời gian đã hơn một canh giờ cái này phân ly tốc độ được rồi tình huống nhìn không sai bị lắm cùng trung tử nói tương tự trực tiếp lên đi t a đi rửa tay có quần áo a có bác sĩ võ đều chuẩn bị xong nghe được võ tiểu phú tất cả mọi người là cao hứng trở lại gọi điện thoại chỉ là đem võ tiểu phú kêu đến võ tiểu phú có nguyện ý hay không lên đài vẫn là ẩn số đâu cho nên lúc này lý chủ nhiệm cũng là có chút thất vọng lý chủ nhiệm trước đó nội soi chuyển đến gan thông thường xem xét nhìn xem vùng nhiễm bệnh đáy lòng liền là hơi hồi hộp một chút chức nghiệp tiếp sống nhiều năm như vậy cũng không phải không có đụng phải bạo lôi nhưng là lớn như thế đột nhiên như vậy lôi thật là nhường lý chủ nhiệm có chút đầu váng m ắ t hoa hắn cùng nhà này người còn nhận biết kéo quan hệ nhường hắn làm trước đó lúc ăn cơm hắn còn nói cái này phẫu thuật hắn làm không biết bao nhiêu sơ kỳ phẫu thuật hiệu quả khẳng định không tệ liền nhìn đến tiếp sau khôi phục trên bàn rượu da trâu đều thổi đi ra vậy mà cho tới cái này ra nếu không phải võ tiệu phú vừa lúc ở hắn cũng chỉ có hai lựa chọn đóng bụng cái này tổn thất nhỏ nhất mặc dù đến rơi chút mặt mũi thậm chí câu thông không tốt còn phải làm chút bồi thường nhưng là vô luận là hắn vẫn là người bệnh đều là tổn thất nhỏ nhất kết quả tốt nhất lại có là kiên trì rời đi chỗ khác bụng làm nội soi ổ bụng lớn như thế phẫu thuật lý chủ nhiệm còn có chút nắm chắc không ở mà mở bụng thương tích lấy người bệnh điều kiện rất dễ dàng liền đem người bệnh đặt tại trên bàn giải phẫu vậy coi như thật phiền thoái cái này ca bệnh cho dù là đánh tới tòa án bên trên hắn nơi này cũng đứng không vững theo hầu tốt nhất đương nhiên là phẫu thuật thuận lợi kết thúc vốn là rất khó nhưng có võ tiểu phú lên này cho dù là giải phẫu thất bại lý chủ nhiệm cũng có mà nói đầu mâu chỉ sợ càng nhiều hơn chính là sẽ đối với chuẩn võ tiểu phú võ tiểu phú đều thành công không được phẫu thuật lý chủ nhiệm có thể lưng nhiều ít chỉ trích đến lúc đó nhiều lặm lạ cũng chính là đẩy cái bác sĩ điều trị thẩm tra người bệnh tình huống thân thể cùng kiểm tra không nghiêm trung tâm phong bạo vẫn là võ tiểu phú lý chủ nhiệm cũng không muốn đẩy nhưng là sự tình đã phát sinh vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đối với mình có lợi nhất lựa chọn võ tiểu phú lên đài tình huống nhưng so sánh đóng bụng mạnh hơn nhiều dù sao đóng bụng về sau người bệnh liền thật không có phẫu thuật cơ hội xuất hiện vùng nhiễm bệnh nội chỗ tăng thêm lần này gây tê nội soi ổ bụng thương tích người bệnh có thể gắng bao lâu cũng không biết đâu kiên quan hệ đi tìm tới là rất tốt thiên ân vạn tạ có nhiều lắm nhưng là nếu thật là sẽ ra chuyện lý chủ nhiệm không chút nghi ngờ chính mình đến b ấ t thời gian đi qua tòa án hắn hiện tại là khoa ngoại gan mật tụy đại chủ nhiệm hướng lên thông đạo còn không có đoạn tuyệt loại chuyện này mặc dù hắn cũng cảm thấy cùng mình quan hệ không lớn thuần túy là người bệnh tiến triển quá nhanh nhưng là chỗ bẩn loại chuyện này thật là có thể miễn liền miễn đầu mâu chuyển hướng võ tiểu phú liền tiết kiệm được quá nhiều phiền p h ư c có thôi văn diệu quan hệ lý chủ nhiệm vẫn còn có chút n ắ m chắc có thể để cho võ tiểu phú hỗ trợ thú n g chi người trẻ tuổi đầu n à o nóng đối mặt bệnh nhân nói chút đáng thương lời nói sao có thể c ự tuyệt bất quá võ tiểu phú so với hắn tưởng tượng còn chưa thành thục lý chủ nhiệm chuẩn bị một bụng lời nói còn đến không kịp nói sao võ tiểu phú đáp ứng chỗ này lý chủ nhiệm cũng là nhẹ nhàng thở ra đương nhiên hắn từ nội tâm bên trong là hy vọng võ tiểu phú có thể thuận lợi hoàn thành phẫu thuật bằng không lần này trách cũng là trách ra cũng không thể để thôi văn diệu giúp không bận điệu nghe nói thôi văn diệu muốn làm b khu khoa chủ nhiệm hắn đến lúc đó cũng hỗ trợ trò chuyện Võ tiểu chương n h n g k h hai trăm hai mươi ba người t r ư a c hiền thánh chương hai trăm hai mươi ba người trước hiền thánh võ tiểu phú đối lý chủ nhiệm đúng là có chút không vừa ý trước đó hắn có hay không tính toán cũng không đáng kể chỉ coi hắn là vì bệnh nhân nhưng là lúc này ngươi làm chủ nhiệm kỹ thuật khẳng định là muốn so bên cạnh trợ thủ tốt lúc này lý chủ nhiệm hẳn là chủ động đỡ nội soi cho võ tiểu phú đương trợ thủ mới là dạng này có thể làm cho phẫu thuật hiệu suất cao hơn nhưng cũng không biết là ra ngoài tâm tình gì vậy mà trực tiếp xuống đài sĩ diện không nghĩ cho võ tiểu phú đương trợ thủ vẫn là nói muốn đem chọn đài phẫu thuật thành công hay không đều r a tăng tại võ tiểu phú trên thân phải biết hắn đây là tới hỗ trợ a thật không chính cống lắc đầu còn có cái này ở bụng tình huống tại võ t i ể u phú trước khi đến lý chủ nhiệm hoàn toàn có thể đem người bệnh tuyến tụy chung quanh cơ quan nội tạng đều phân ly hoàn toàn không nói là chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật ngươi cũng m ở bụng vậy cũng có thể tiếp tục dò xét một chút cái khác cơ quan nội tạng đi vạn nhất không chỉ là gan có ổ ung thư nội c h ỗ đâu thật là được rồi cứu người quan trọng võ t i ể u phú đối với mình tình cảm quản lý vẫn là rất hoà n mỹ rất nhanh chính là vứt bỏ tâm tình tiêu cực bắt đầu ở bụng bên trong phân ly công việc ra lệnh một tiếng trợ thủ cũng hiệu tiếp xuống công việc tiết ấu dù sao cũng là bác sĩ phó chủ nhiệm từ bác sĩ nội chú bắt đầu đỡ nội soi cái này đều phải đỡ bảy tám mươi năm sau phẫu thuật không nhất định làm hoàn mỹ đến mức nào nhưng là đỡ nội soi tiêu chuẩn tuyệt đối cũng là biết tròn biết méo t h u ậ t nhìn so bành hạ còn tốt hơn một chút xíu kinh nghiệm là tuyệt đối không kém chỉ bất quá cho dù là kinh nghiệm không kém thực lực không kém lúc này cũng là có chút điểm xuất m ồ hôi chán áp lực quá lớn võ t i ể u phú hiệu suất này quả thực là cùng lý chủ nhiệm không cùng một đẳng cấp ân lý chủ nhiệm là đất võ t i ể u phú là trời lý chủ nhiệm vừa rồi làm phân ly công việc đều làm hơn một giờ liền cái này còn không có phân ly hoàn toàn đâu gan bên trong xuất hiện ổ ung thư về sau lý chủ nhiệm liền bắt đầu không quan tâm phó chủ nhiệm cũng biết nhà mình lý chủ nhiệm theo chức cấp đi lên về sau tâm tư này ít nhiều có chút không tại chuyên nghiệp lên mất viện trưởng tài giỏi mấy năm hắn còn có thể làm mấy năm cho dù là không vớt được chính vệ i dài nói không chừng cũng có thể vớt cái phó viện trưởng làm một chút đâu cái này về hưu trước sau đãi ngộ thế nhưng là hoàn toàn không giống các loại địa vị cái gì càng là ngày đêm khác biệt trước kia lý chủ nhiệm có lẽ là tập trung tinh thần vì bệnh nhân chỉ cần là bệnh nhân tốt ảnh hưởng gì Cái gì đối với gì ì m nhỏ là lợi, là lý lực là loại lợi làm này mà này không không không khác, không thể chừng chủ nhiệm thể nghĩ bệnh nhân, nhưng hiện phát bệnh tình chỗ, nhắc hại, thể chuyện mình ảnh hưởng h nếu năm đoán tận tận đồng dạng cân muốn xuống đến. n sẽ so sao có có trước, có cái cứu có bất bắt bắt bắt mấy đặt tâm tại mặt đột đối đổi mới đối với đều đo, đều đầu đầu đầu đem do ở vậy dự, nhất đương nhiên cái này cũng không sai bác sĩ cũng là người có chút thất tình lục dục rất bình thường liền là khổ người mắc bệnh cũng may mắn là võ t i ể u phú tại phẫu thuật còn có thành công khả năng bằng không đằng sau xui xẹo khả năng liền là hắn cái này trợ thủ dù sao hắn liền là trong tổ trụ cột người bệnh kiểm tra phẫu thuật tan b à i các loại cơ hồ đều là hắn một tay làm nếu thật là xảy ra điều gì chữa bệnh sự cố lên tòa án hắn không chút nghi ngờ lý chủ nhiệm sẽ trực tiếp đem đầy ra tới không may a bất quá hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều võ tiểu phú động tác quá nhanh rất khó tưởng tượng võ tiểu phú cái này làm phẫu thuật đều có thể thao tác nhanh nhẹn mạch suy nghĩ rõ ràng hắn cái này đỡ nội soi ngược lại có chút theo không kịp trước kia hắn tổng đối với thủ hạ người nói không cần vội vã làm chủ đao đỡ nội soi còn không có đỡ minh mạch đâu liền muốn làm phẫu thuật muốn cái gì đâu lúc đầu đây chính là ứng phó phía dưới bác sĩ một câu hiện tại ngược lại tốt thành sự thật nguyên lai、like、hắn cái này giúp đỡ tầm mười năm nội soi trình độ cũng còn không có xuất sư đâu a tinh thần tập trung đại n ã o cấp tốc vận chuyển võ tiểu phú đây là công thành danh toại về sau lần thứ nhất trở về mặc dù trước đó võ tiểu phú học nghiên thời điểm còn chỉ có thể coi là dưới tay hắn một cái tiểu lâu la nhưng là hiện tại không đồng dạ n g đây là trường đại học tăng thêm nếu là hắn liền cái nội soi đều đỡ không do đều theo không kịp đây không phải nhường lúc đầu học sinh xem nhẹ chính mình nha hắn tự nhận trước đó v õ tiểu phú tại phụ viện học nhiên g thời điểm hình tượng của hắn vẫn còn rất cao lớn rất không tệ cái này cũng không thể bởi vì một đài phẫu thuật thủy chính mình quan g huy hình tượng mà lại võ tiểu phú xuất hiện cũng là nhường hắn có một chút ý nghĩ hắn cũng nhanh đến mình bác sĩ chủ nhiệm thời điểm nếu là có thể trước đó đi tốt bệnh viện bồi dưỡng một đoạn thời gian đem kỹ thuật tăng cường một chút như vậy về sau tiền đồ coi như không chỉ là trước mắt dạng này a vo tiểu phú cũng không chính là cái này cơ hội nhà v õ tiểu phú chỗ đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại gan mật t ụ y hiện tại thế nhưng là cả nước số một số hai nếu là có thể t vậy tới đây trợ thủ càng là không dám khinh thường xử suất một trăm hai mươi làm cố gắng cùng chú ý muốn em cái này trợ thủ công việc cho làm tốt dạng này chăm chú phối hợp tình hô giới cũng thật là làm cho võ tiệu phú trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu phẫu thuật cuối cùng không phải một người liền có thể hoàn thành trợ thủ năng lực mạnh hơn một chút đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt tối thiểu nhất hiện tại mới tôi h đô văn nhạc biểu hiện vẫn là để hắn rất hài lòng nhất trực quan biểu hiện l i ề n là chừng mười phút đồng hồ thời gian toàn bộ hổ bụng bên trong tuyến tụy chung quanh cơ quan nội tạng chính là bị võ tiểu phú cho phân ly tới tầm nhìn bao trùm người bệnh toàn bộ thân thể võ tiểu phú cũng rất may mắn người bệnh chỉ là xuất hiện gan ổ ung thư đổi chỗ những bộ vị k h á c còn không có bị xâm nhập ổ ung thư g i ả i tình huống ở trong mắt võ tiểu phú cũng là liếc qua t h ấ n g y chuẩn bị tá tụy cắt bỏ phẫu thuật võ t i ể u phú dặn dò một tiếng đỗ văn nhạc vội vàng đem tầm nhìn điều chỉnh tốt lúc đầu đài này phẫu thuật phẫu thuật phương án liền là tá tụy cắt bỏ phẫu thuật đỗ văn nhạc hay là chuẩn bị rất hoàn toàn lý chủ nhiệm lúc này tâm tình cũng là có chút phức tạp có câu nói rất hay nghe danh không bằng gặp mặt lúc đầu hắn đối võ t i ể u phú phẫu thuật kỹ thuật cũng giới hạn tại truyền thuyết trên mạng mặc dù có võ t i ể u phú phẫu thuật video nhưng cũng không bằng cái này tận mắt nhìn thấy tới rung động、Mười、phút đồng hồ đồng võ tiểu phú đây coi như là n h ặ t nhạnh chỗ tốt nhưng là hiện tại đây đối với tá thụy xử lý liền rất có thể nói rõ trình độ tuyến tụy a quan trọng cỡ nào cơ quan nội tạng rất khó tưởng tượng võ tiểu phú vậy mà liền cùng ăn tết xử lý gà giống nhau khinh suất tại võ tiểu phú thủ h ạ hắn không nhìn thấy một tơ một hào cẩn thận từng ly từng tí nhưng là tuyến tụy xử lý lại là như vậy hoàn mỹ còn không nhìn thấy một chút xíu tuyến tụy tổn thương đây chính là đ ỉ n h tiêm thao tác năng lực cùng hoàn mỹ đại não diễn dịch sao theo võ tiểu phú đem tuyến t ụ cùng tá tràng cắt bỏ lý chủ nhiệm đã là có chút hối hận có lẽ vừa rồi hắn không nên bàn giải phẫu mà là đi theo võ t i ể u phú cùng một chỗ làm phẫu thuật cho hắn đương trợ thủ loại tầng thứ này phẫu thuật như thế hoàn mỹ phẫu thuật trình độ đứng ngoài quan sát cùng tự thân tham dự thu hoạch là hoàn toàn khác biệt nếu là hắn có thể lưu tại trên đài nhất định có thể từ đài này phẫu thuật bên trong học được rất nhiều gì đó đáng tiếc hắn không nghĩ cũng không thể mạo hiểm mà lại phẫu thuật còn chưa kết thúc đâu gan nơi này cũng cần xử lý đâu lúc đầu vậy liền coi là là kết thúc không sai bịt lắm nhưng là bởi vì gan nguyên nhân lá lách đường mật cũng cần cân nhắc muốn hay không cát muốn hay không cân nhắc đằng sau tái phát đội chỗ nhân tố gan vốn là cùng đường mà ậ không thể chia cắt đây đều là yêu cầu cân nhắc vấn đề chỉ bất quá võ tiểu phú thao tác nhường lý chủ nhiệm biết hắn thật là suy nghĩ nhiều võ tiểu phú có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền có lập kế hoạch mà võ tiểu phú thao tác càng làm cho lý chủ nhiệm minh bạch võ tiểu phú phẫu thuật nguyên tắc chỗ nào xuất hiện ổ ung thư liền c ắ t chỗ nào đến mức chung quanh cơ quan nội tạng có thể hay không ảnh hưởng phẫu thuật thao tác võ tiểu phú căn bản sẽ không cân nhắc bởi vì vậy căn bản không phải võ tiểu phú cái này thao tác trình độ yêu cầu lo lắng sự tình mà chung q a n h cơ quan nội tạng vì bảo hiểm muốn hay không cùng một chỗ cắt bỏ cũng căn bản không tại võ tiểu phú cân nhắc phạm vi bên trong người này vì cái gì có thể tự tin như vậy chỉ gặp võ tiểu phú đem gan chung quanh hạch bạch huyết tiến hành bộ phận thanh lý đúng liền là bộ phận thanh lý tựa hồ võ tiểu phú liền chắc chắn loại trừ bộ phận này hạch bạch huyết khả năng bị dính dáng bên ngoài cái khác hạch bạch huyết đều là không có chịu ảnh hưởng hiện tại đông hải làm phẫu thuật đều như vậy sao lý chủ nhiệm có chút không hiểu rõ cái này căn bản liền không chỉ là kỹ thuật phương diện có thể lý giải sự tỉnh cái này cần là cỡ nào kinh nghiệm phong phú mới dám làm như thế phán đoán a nhưng là võ tiểu phú mới làm mấy đài phẫu thuật bất quá có một chút lý chủ nhiệm không thể không thừa nhận cái tiêu chính là vô luận võ t i ể u phú làm phẫu thuật có bao nhiêu liền hiện tại biểu hiện ra phẫu thuật trình độ cũng không phải là hắn có thể so với nhanh chóng xử lý xong gan t r u n g quanh hạch bạch huyết mà lúc này khoa gây mê thả bác sĩ cũng là hợp thời báo một ít thời gian ba giờ ân đã ba giờ cũng không nên tưởng rằng võ t i ể u phú hiện tại đã làm ba giờ phẫu thuật cái này ba giờ bên trong còn đã bao hàm lý chủ nhiệm trước đó phân ly công việc hao phí nửa giờ nói cách khác võ t i ể u phú tại nửa giờ bên trong đã là liên tục lý chủ nhiệm chưa hoàn thành phân ly công việc tá tụy chung quanh hạch bạch huyết thanh lý tá tụy cắt bỏ dạ dày hỗn g tràng nối liền còn hoàn thành gan chúng quanh hoạch bạch huyết thanh lý khá lắm cái này cần là cái gì tốc độ à? nếu là làm thô giắc còn chưa tính cái này đứng ở chỗ này cơ bản đều có thể nhìn ra được võ t i ể u phú làm rất h o à n mỹ một đao kia một nhíp thoạt nhìn đều giống như nghệ thuật nếu không phải thà bác sĩ báo thời gian sợ là bọn hắn đều căn bản không có khái niệm thời gian tối thiểu nhất cũng phải cảm thấy là qua ải mấy giờ ai muốn cái này vậy mà cộng lại mới là ba giờ á dựa theo tiến độ này sợ không phải trong vòng một canh giờ liền có thể phẫu thuật kết thúc phải biết cho dù là dựa theo lý chủ nhiệm trước đó phẫu thuật phương án phẫu thuật dự đoán thời gian cũng tại sáu giờ trở lên a thú chi là còn ra hiện gan nội chỗ đây là cái gì tốc độ a đô văn nhạc lúc này cũng là có chút giật mình c h ắ c không được h ắ n cái này phía sau lưng ứa ra mồ hôi bắp chân thẳng run lên đâu nguyên lai là võ tiểu phú đem sáu giờ việc tập trung ở một giờ liền đều cho làm a cái này không được đem hắn m ệ n h chết a khó chịu nhất liền là lý chủ nhiệm có thể có khoảng cách nhưng cũng không thể tranh lệch lớn như thế đi hắn đây là hoàn toàn bị so không bằng a cũng may mắn võ tiểu phú không phải phụ viện bằng không lý chủ n i ệ m cũng cảm giác mình không nhất định để ép được võ tiểu phú võ tiểu phú nhìn thoáng qua máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho hai đơn vị huyết tương bộ dịch cũng đi theo người bệnh huyết áp cùng nhịp tim cũng có tăng trở lại dựa theo cái tốc độ này trong vòng một canh giờ kết thúc phẫu thuật người bệnh uy hiếp tính mạng hẳn là sẽ không quá lớn nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng liền không lại trì hoãn bắt đầu cắt gan đỗ văn nhạc vội vàng đem nội soi chuyển tới đ ừ n g nói lý chủ nhiệm làm phẫu thuật hắn cho đỡ nội soi tay này đều có thể đỡ chua nhưng là cho võ tiểu phú đỡ nội soi không giống nhau chỉ có mệt mỏi không có chua võ tiểu phú phẫu thuật quá nhanh hắn đến không ngừng đi theo không ngừng xê dịch nội soi căn bản không có chua cơ hội vòng rừng a nhìn xem võ tiểu phú lao đỗ văn nhạc cùng lý chủ nhiệm đều là lông mày n h u lại loại trừ cực độ tự tin bác sĩ không ai sẽ như vậy cắt chúng chi là lâm thời phát hiện ổ ung thư lỗ chỗ căn bản không có ct phụ trợ phán đoán loại tình huống này càng hẳn là dựng t h ẳ n g cắt mới có thể bảo hiểm nhưng là võ tiểu phú y nguyên lựa chọn vòng cắt mà lại là không chút do dự vòng cắt tựa như là đem rơi vào bánh gà tổ thượng cùng một chỗ ngọn nến trực tiếp quét đi giống nhau võ tiểu phú cứ như vậy nhẹ nhàng hết thảy sau đó trực tiếp từ vừa rồi mở rộng ra vết mổ bên trong đem gan khối lấy ra ngoài đưa đi kiểm nghiệm y tá tuần đài vội vàng đi đưa đi kiểm nghiệm mà võ tiểu phú đã là bắt đầu xử lý gan mặt nhìn lý chủ nhiệm càng là r a mặt giật giật bác sĩ võ không chờ bệnh lý kết quả võ tiểu phú đều không để ý đến lý chủ nhiệm cũng không phải cố ý coi nhẹ hắn chẳng qua là tinh thần cao độ tập trung mang tính lựa chọn không có nghe thấy mà thôi đô văn nhạc khẳng định là sẽ không lắm miệng cứ như vậy nhìn xem bệnh lý vẫn chưa về công phu võ tiểu phú đã là đem gan mặt xử lý xong muốn cọ rửa ở bụng đóng bụng bị xem nhẹ lý chủ nhiệm lúc này cũng là có chút sắc mặt khó coi hắn là khoa ngoại gan mật tụy đại chủ nhiệm a dù cho võ tiểu phú không phải phụ viện bác sĩ vậy hắn cũng là võ tiểu phú lao sư đây cũng quá không tôn trọng hắn đi hắn cũng không cho rằng võ tiểu phú là không nghe thấy mới bao nhiêu l ớ n à giống như hắn nghễ ngạo à ngạo đi liền ngạo đi có xảy ra chuyện thời điểm không liền hiện tại cũng khó nói như thế cắt biên giới có thể sạch sẽ mới là lạ có một bước này liền xem như giải phẫu thất bại sự tình cũng đều có thể đẩy tới võ tiểu phú trên thân huyết ký thành công là bác sĩ vinh quang huyết ký thất bại cái k i a chính là bác sĩ vực sâu mà võ tiểu phú đây chính là một bước đã bước vào vực sâu đăng đăng đăng y d tá tuần đài tiếng bước chân vang lên phòng giải phẫu cửa bị mở ra lý chủ nhiệm bọn người là tranh thủ thời gian nhìn sang liền đợi đến y tá tuần đài mở miệng tha bác sĩ đỗ văn nhạc y tá phòng mổ lúc này đều là nghĩ tới nhất định phải d a n h giới rõ ràng tốt tranh thủ thời gian kết thúc phẫu thuật lý chủ nhiệm cũng có chút ý nghĩ không hiểu rất mâu thuẫn d a n h giới rõ ràng cái này sao có thể cái này đều có thể cắt sạch sẽ lý chủ nhiệm đ ố n g nhiên cảm giác chính mình thật là già rồi võ tiểu phú vậy mà thật cứ như vậy hời hợt đem ổ ung thư cho cắt đi bác sĩ võ thành công a đỗ văn nhạc có chút hưng ơ phấn đối võ tiểu phú nói võ tiểu phú khé gật đầu một cái đây không phải chuyện trong dự liệu nhà đô văn nhạc nhìn xem võ tiểu phú đã đem ổ bụng cọ rửa hoàn tất bắt đầu lấy nội soi cùng y tá phụ mổ mới biết được võ tiểu phú nội tâm cỡ nào tự tin cho dù là tuổi của hắn càng dài theo nghề thuốc thời gian càng dài lúc này đối võ tiểu phú cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần k i n h nghệ bác sĩ trung quy là kỹ thuật là vua a t ố t kết thúc võ tiểu phú mang xong cuối cùng hai châm chấm dãi nói hô tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra thành công phẫu thuật thật thuận lợi hoàn thành như thế một đài nhường lý chủ nhiệm cảm thấy khó giải quyết đều chuẩn bị từ bỏ phẫu thuật vậy mà liền như thế hoàn thành. Ba ba ba. tất cả mọi người là vô tay gọi tốt võ lao sư ngươi quá lợi hại võ tiểu phú đem phẫu thuật áo cởi xuống y tá tuần đài cũng là chủ động tới hỗ trợ nhìn về phía lý chủ nhiệm lý lao sư may mắn không làm được bệnh tiếp xuống liền muốn giao cho ngài lý chủ nhiệm biểu hiện trên mặt lúc này còn có c h ú t g ư ơ n g nghe được võ tiểu phú về sau vội vàng lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười lần này thế nhưng là nhờ có n g ư ơ i bác sĩ võ nếu không phải ngươi đài này phẫu thuật chỉ sợ không thể thuận lợi như vậy hoàn thành không hổ là chúng ta bác khu đại học y khoa kiêu ngạo t u t ngươi yên mở ái còn lại giao cho ta liền tốt võ tiểu phú khiêm tốn hai câu liền chuẩn bị trực tiếp rời đi về chuyến bắc khu tham gia hôn lễ lại còn tăng thêm cái ban cũng là đoạn kinh nghiệm có được bất quá cụ dĩnh cùng tâu ngọc còn đang chờ hắn đâu đúng rồi bác sĩ võ ngươi giúp lớn như thế một chuyện một hồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta đến mời khách ân ta lại để thượng lao thôi bọn hắn còn có một số những đồng nghiệp khác ngươi cũng nhận biết vừa vặn cùng một chỗ náo nhiệt một chút võ tiểu phú đang muốn đi ra phòng giải phẫu nghe được lý chủ nhiệm quay đầu đáp lại xin lỗi tiểu dung lý chủ nhiệm không có ý tư à hôm nay hẹn ta cứu cứu bọn hắn cùng nhau ăn cơm cái này đều đã hẹn đều là người trong nhà bọn hắn muốn nhìn một chút bạn gái của ta không t h ú đẩy c h ờ ta lần sau trở về ta mời khách mời ngài cùng mấy vị lao sư ăn cơm kia rất tiếc nuối bất quá vẫn là người nhà trọng yếu ta đây cũng là lâm thời ước là lỗi của ta hẳn là sớm nhường lao thôi cùng ngươi nói mới là cũng là ta quá bận rộn lúc đầu ta hôm qua liền có ý định này không có chuyện ta cái này cũng đều là người trong nhà đằng sau ta khẳng định thường trở về kia lý lao sư trước bận điệu ta đi trước rời đi phòng giải phẫu võ tiểu phú tâm tình cũng là không sai là một cái bác sĩ khoa ngoại cao hứng nhất nhất hưởng thụ thời điểm cũng không phải là chức danh tăng lên thời điểm cũng không phải tiền lương phát hạ tới thời điểm mà là một đài phẫu thuật hoàn thành thời điểm một đầu sinh mệnh đạt được cứu vớt thời điểm đến mức chi tiết cùng tiền căn hậu quả kỳ thật cũng không trọng yếu t hưởng thụ chính là cái này quá trình đến mức lý chủ nhiệm võ tiểu phú không muốn cùng tại rượu trên trận ngươi tới ta đi thư tình giả ý tại phụ viện khoa ngoại gan mật tụy mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại võ tiểu phú chân chính người quen hoặc là nói là thân nhân cũng chính là thôi văn rượu một cái mà thôi đến mức những người khác hắn cũng không tại phụ viện công việc cũng không có tâm tư ứng phó những thứ này bất quá ứng phó lý chủ nhiệm cũng không phải giả hắn hôm nay là thật hẹn cậu di muốn ăn cơm nghe nói võ tiểu phú trở về còn mang theo bạn gái bọn hắn đều là muốn nhìn một chút t ắ t nhật lãng trong nhà đứng hàng lao tam mặt trên còn có một người ca ca một người tỷ tỷ cũng chính là võ tiểu phú đại cứu cùng đại di đại cứu đầy đều kéo cùng đại di ô nhật hắn đều là đại học tốt nghiệp còn đọc nghiên cứu sinh rời đi thảo nguyên sau đó lại tham gia công tác đại cứu tham chính tại một cái khác minh thị bên trong làm sử cấp cán bộ cũng sắp về hưu đại di là lao sư lão lao sư tại bác khu mông trung dạy toàn học võ tiểu phú mỗ mộ ông ngoại đằng sau liền theo đằng sau liền t h o đại cứu đầy đằng khẳng định là muốn đi nhìn xem đã hẹn xế chiều hôm nay cùng đại di một nhà đi nhà cậu vốn đang nói tọa đàm kết thúc đi trước đại di trong nhà ăn cơm trưa kết quả đụng phải một cái phẫu thuật cái này kết thúc đều hơn hai giờ may mắn võ tiểu phú đã sớm cho đại di phát giọng nói bệnh viện bên ngoài võ tiểu phú đầu tiên là cùng thôi văn diệu nói một lần phẫu thuật sự t ì n h sau đó liền cho c ụ dĩnh nói chuyện điện thoại kết quả bọn hắn nói đều tại đại di ô u nhật h á n trong nhà đâu t ắ p nhật lang cũng bay về rồi giữa trưa ngồi đường sắt cao tốc trở về h ắ n không có đi nhưng là những người khác thế nhưng là một cái súng ố c liền cả t â ngọc đều cọ thựa cơm nghe nói như thế võ tiểu phú cũng là có chút kinh hỷ lái xe trực tiếp hướng đại di nhà đổi u ô nhật hát nhà cách phụ viện không xa trước đó học đại học học nghiên cứu sinh thời điểm võ tiểu phú cũng không có ít đi ô nhật hát nhà c k ngươi có thể cuối cùng kết thúc nhanh lạnh tháng mười một thời tiết bắc khu đã bắt đầu chuyển rét lạnh hôm qua còn tốt chút có cái mười mấy độ nhưng là hôm nay là được rồi sợ là đều đến mười độ tả hữu tới tiếp võ tiểu phú chính là đại di con trai lý cảnh duệ so võ tiểu phú còn nhỏ một tuổi đâu là đại di cùng đại di phu không cam tâm chỉ có một đứa con gái thành quả đừng nói già mới có con sụp lợi hại lao sư cũng không nhất định liền có thể dạy dỗ học giỏi hai tử lý cảnh duệ cái này học tập còn phải là may mắn mà có võ tiểu phú lý cảnh duệ không thế nào nghe ô nhật hắn bọn hắn đối với võ tiểu phú lại là kính trọng vô cùng cũng rất nghe hắn hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa quan hệ rất quen cao trung hai người đều là cùng tiến lên lý cảnh duệ học tập cơ bản đều là võ tiểu phú phụ đạo võ tiểu phú lên đại học y diệt khoa lý cảnh duệ lên công lớn hiện tại cũng là công khoa nam học nguồn năng lượng khoa chính quy tốt nghiệp về sau tiến vào công ty điện lực hiện tại lẫn vào cũng rất dễ chịu đâu bất qua u nhật h á n cũng không chỉ một lần lại n h ả y lý cảnh duệ vấn đề cá nhân đứa nhỏ này luôn là nói ba mươi tuổi trước không kết hôn muốn qua mấy năm cuộc sống tự do kết quả ngược lại tốt đây đối với vội v à ôm tôn t ử Âu, Âu nhật h á n tôi nói đơn giản liền là đại nịch bất đạo a sự nghiệp cũng định còn chơi cái g i á m a ra mắt là an bài một lần lại một lần thế nhưng là lý cảnh duệ k h ô người phối hợp、à. Cảnh A, n Duệ, g nhóm này ăn không thể a làm sao nhìn lại mập lý cảnh duệ cũng một m tám vóc dáng nhưng là thể trọng đã qua hai trăm rất lộ ra béo bây giờ nhìn lấy càng mập cái này gọi tráng cái gì béo a đứng ca cái tia tô ngọc là biểu mọi người a võ tiểu phú nhìn xem tiểu t ử này không gặp đ ố i cô bé nào quan tâm như vậy a coi trọng ừng ta ta cảm giác yêu đương ngươi giúp ta một chút chứ sao cái này ta cũng không tốt giúp ngươi nếu là có ý nghĩ cũng chỉ có thể chính mình đuổi chúng ta ngày mai đi xem x o n g cứu cứu cùng mộ mộ ông ngoại ngày kia liền trở về lý cảnh d u ệ lập tức mặt liền chết mất ai cứu duyên vô phận được rồi nàng cũng trướng mắt ta ngươi làm sao sẽ biết trướng mắt ta ta chỉ là không nguyện ý yêu đương không có nghĩa là cái gì cũng đều không hiểu tầm mắt của nàng quá cao ta không phải nàng đồ ăn lời này đem võ tiểu phú đều nghe c ờ i bất quá lý cảnh duệ nói thật đúng là không sai tâu ngọc ánh mắt cũng không là bình thường cao lý cảnh duệ kỳ thật rất cá ước mô ấy hai người giá trị quan không hợp hắn cũng cảm thấy không có hy vọng gì cho nên mới không nguyện ý lẫn vào được rồi mau vào đi thôi ta đều chết đói ừ chết đói ngươi đông hải làm một chút phẫu thuật coi như xong thật vất vả trở về hai ngày còn đem phẫu thuật làm đến b ắ c khu không m ệ t ngươi mệt mỏi a i vậy không phải ta nói a ca cái này phẫu thuật là làm không hết người bệnh càng là cứu không hết ngươi bình thường cũng phải chú ý nghỉ ngơi ngươi nói ngươi số tuổi này liền có thể xông ra lớn như thế thành cựu bình thường còn không biết muốn m ệ n mọi thành cái dạng gì đâu đã đều trở về rời đi bệnh viện nghỉ ngơi liền đem những chuyện kia thả thả đi học một ít t a t hưởng thụ sinh hoạt đ ừ n g tuổi quá trẻ đem chính mình làm cho sụp đổ kéo đi một thanh tiểu tử ngươi hiện tại cũng bắt đầu thuyết g i á o ta t ố t ca biết về sau nghe ngươi chính là đông đông đông còn không đợi gõ lại đâu môn đã mở ra đại di thân ả n h xuất hiện nhìn võ tiểu phú cũng là một trận nhăn nóng đại di ngươi đứa nhỏ này sao có thể bận rộn như vậy đâu mau vào cho ngươi nóng lên cơm chương hai trăm hai mươi bốn cảm xúc giá trị chương hai trăm hai mươi b ố cảm xúc giá trị trong phòng đại di một nhà võ tân bọn hắn lúc n à là Cù phu, phu. ăn cơm võ tiểu phú hỏi tắc nhật lãng mới là biết tắc nhật lãng đây là mắt thấy bọn hắn một nhà tử đều muốn đi nhìn mộ mộ ông ngoại có chút ngồi không yên hai tử cũng lớn nhường võ mạng chính mình mang nàng liền trực tiếp chạy về tới Tắt nhưng t l tính cách liền là l o điều kia n vừa ra là số tuổi này chỉ cần là thẻ cốt có thể động đại não tin hắn tưởng vậy thì đã là vượt qua cả nước chín mươi trở lên người già mỗ mỗ ông ngoại、ai? ngươi đứa nhỏ này chạy quá xa cái này còn chạy đến đông hải đi để chúng ta muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn vậy các ngươi đi với ta đông hải ở một thời gian ngắn đi thôi dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp đại cứu lúc này đem nói gốc giảm nhận lấy đang muốn nói với ngươi đây ngươi ông ngoại vừa mới làm xong kiểm tra sức khỏe ngươi xem một chút ừ m đây là có vấn đề võ tiểu phú đem kiểm tra sức khỏe báo cáo nhận lấy lao da t ử mắc bệnh ở động mạch vành đều hơn hai mươi năm cùng thói quen sinh hoạt cũng có quan hệ cao mới cao so đ ộ n thực còn uống rượu hung huyết áp đã sớm cao đằng sau còn ra hiện bệnh ở động mạch vành một mực đều là tại dùng thuốc nhưng là cái này kiểm tra sức khỏe nhìn có chi mạch bế tắc thật nghiêm trọng a loại tình huống này liền là không phát bệnh làm sao đều tốt nói nhưng là một khi phát bệnh liền rất nguy hiểm thậm chí liền đưa bệnh viện cơ hội đều không có trị liệu cũng đơn giản làm ống đỡ hoặc là bắt cầu là được đến ông ngoại ta cho ngư i dựng cái mạch do xét một chút nhịp tim thế nhưng là yếu rất nhiều trái tim liền là cơ thể bơm cái này bơm hữu lực toàn thân huyết dịch tuần hoàn thông thuận thân thể liền cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề gì nhưng là bơm nếu là không dùng tốt huyết dịch lưu động không khoái bệnh liền theo tới bệnh viện bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật nhưng là u thị tài nghệ của ta có chút không tin được tiểu phú ngươi là làm bác sĩ nhìn xem đến cùng muốn hay không làm làm thế nào là tại bắc khu làm vẫn là chúng ta đi nơi tốt hơn làm đại cứu một mực liền chủ ý đang làm trong nhà lao đại thế hệ này quyết định cơ bản đều là đại cứu cái này hỏi võ tiểu phú ý kiến nói thật võ tiểu phú cũng là hơi xúc động nếu không nói trong nhà vẫn là phải có cái bác sĩ đâu ai nhẹ gật đầu cái này phải làm phẫu thuật cũng không thể kéo thứ năm chúng ta liền trở về vừa vặn nhường mộ mộ ông ngoại cùng ta cùng một chỗ trở về tại đông hải làm làm xong phẫu thuật ta còn có thể c h i ế u cố vừa vặn mang theo mộ mộ ông ngoại ra ngoài du lịch ông ngoại nghe nói như thế theo bản năng liền muốn cự tuyệt chỉ bất quá đầy đều kéo cũng không cho hắn cơ hội này được tiểu phú ngươi là chuyên nghiệp chuyện này liền nghe ngươi ta ý tứ cũng là dạng này chúng ta bắc khu chữa bệnh điều kiện khẳng định là không bằng đông hải ta trước đó cũng là nghĩ lấy muốn làm phẫu thuật liền đi đế đô hay là đông hải bây giờ có ngươi cái này tiện nghi vẫn là đông hải tốt chiếu cố một mình ngươi có thể làm sao nếu không ta để ngươi đại cứu mẹ đi cùng võ tiểu phú nhìn một chút đại cứu mẹ lắc đầu thôi được rồi đại ca hai thai còn phải đại cứu mẹ nhìn đâu sao có thể bỏ đi à mẹ tỷ ta nơi đó còn cần ngươi sao ngươi nếu không lại đi với ta đông hải mấy ngày tắc nhật lãng vội và gật đầu tức tỷ ngươi kia đã sớm trôi chạy húng chi còn có ngươi tỷ phu một nhà đâu ta đi theo ngươi đông hải m ỗ mùa ông ngoại d ù c ó một từ hai nữ nhưng muốn nói thương nhất h a i còn phải là tắt nhật lãng khả năng đây chính là trong nhà nhỏ nhất hải từ đặc quyền đi có vẻ như mỗi cái gia đình cơ bản đều là đau trong nhà nhỏ nhất cái kia võ tiểu phú cũng là dạng này rõ ràng tắt nhật lãng càng đau võ tiểu phú đương nhiên cũng có tắt nhật lãng đại học tốt nghiệp về sau trở về nông trường nguyên nhân một mực chiếu cố mộ mộ ông ngoại đằng sau nông trường mộ mộ ông ngoại cũng quản lý không được nữa muốn hỏi ai muốn tiếp nhận đại cứu trực tiếp c ự tuyệt hắn tham chính đâu nào có thời gian này à đại di cũng không hứng thú cuối cùng liền là giao cho võ tân cùng tắt nhật lãng ba huynh m g ụ y tình cảm rất tốt cũng không ai để ý đây là một bút gia sản bất quá võ tân cũng không có thật liền đều chiếm hàng năm lợi nhuận đều là chia ra làm b a cho đầy đều kéo cùng ô nhật hắn một người một phần tắc nhật lãng cùng nhị lão tình cảm tốt nhất cái này nghe nói ông ngoại n g ã bệnh trong lòng tự nhiên cũng là gấp vô cùng nghe được tắc nhật lãng nói như vậy những người khác liền đều không tranh cái gì nhiều năm như vậy đều là tắc nhật lãng chiếu cố bọn hắn rất tiến tâm võ tiểu phú nhìn một chút ông ngoại lao nhân khả năng đều là dạng này không thích kiểm tra cho dù là khó chịu cũng không muốn kiểm tra không muốn xem bệnh bệnh nhẹ dựa vào k i ê n g có thể vượt qua đến liền được rồi chống đ tôi ông ngoại đi, n p khiêng ta h h bệnh à n n n tại đông hải mua phòng ngươi cùng mộ mỗ vừa vặn đi xem một chút các ngươi cũng còn không có đi qua đông hải đi coi như là du lịch người một nhà cùng một chỗ khuyên không có cách cũng chỉ có thể đồng ý được thôi bất quá chúng ta đi cũng không thể hối thúc làm phẫu thuật à vẫn là xem trước một chút lại định cũng chính là uống thuốc mông cổ hiệu quả không tính rõ ràng bằng không lao ra từ căn bản là liền phẫu thuật bên cạnh đều không nghĩ dính vào lúc ban đêm người một nhà đoàn tụ cù dính tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất cái kia hồng bao thu nương tay tâu ngọc cũng không kém người cả nhà đều không có đem tâu ngọc xem như ngoại nhân hồng bao cũng là một cái tiếp một cái trò nhường tâu ngọc miệng đều cười sai lệnh thứ tư v õ tiểu phú mang theo cù dính cùng t â ngọc đi ô thị mấy cái cảnh điểm chơi、Ai? bên này thời tiết mặc dù lạnh điểm nhưng là đúng là không tệ bầu trời lam không khí cũng tốt thành thị còn không lộ vẻ chen chúc cảm giác thoải mái dễ chịu nhiều nếu là có thể chờ lâu một đoạn thời gian liền tốt đáng tiếc ngày mai liền phải trở về tâu ngọc có chút tiếp lối nói, nói võ tiểu phú vừa cười vừa nói nếu không ngươi lưu lại để ngươi nhị cứu mang theo ngươi lại chơi nhi một đoạn thời gian được rồi các ngươi đều trở về ta chính mình cũng không có cái gì ý tứ bất quá lần sau ngươi trở về còn phải mang ta a thứ năm trở về thời điểm là võ tiểu phú cụ dĩnh cùng t â ngọc ba người lúc trở về lại là trực tiếp nhiều mộ mộ ông ngoại cùng tắc nhật lãng Khi thật có trái thật t có một bệnh bay bay, bay, bọn người, nhất lần nhất càng là phải nhiều chú ý mổ mổ ông ngoại đều là ngồi qua máy bay. Hai năm này, cũng không hắn ngoài ngược quen phải chú thứ phải chú hai theo lịch, h đi đi đi đại lại đều máy máy mổ mổ máy qua ra cứu ý, ý ít t là là là là du u c có mà võ i người, ể u phú như ở bên người, liền xem như có đường ộ Một t phát tình huống, cũng có thể tiến huống, hành cũng có xử lý. đ vô sự thẳng đến đông hải sân bay đón xe về nhà đinh linh linh t r u n g điện thoại di động văng lên l ã o đại n g ư ờ i vẫn chưa trở lại sao khoa cấp cứu có cái bệnh nhân ta thu được phòng bệnh chỉ sợ được ngươi trở về làm là phùng linh linh xem ra là thu cái khó giải quyết bệnh nhân ta trở về ngày mai sẽ đi làm là cái nào bệnh nhân ta đằng sau nhìn một chút đi hiện tại bệnh lịch đều nhập mạng lưới võ tiểu phú từ trên điện thoại di động đổ bộ về sau liền có thể nhìn thấy chính mình khoa bên trong bệnh nhân tin tức không tệ liền là cái này giá phòng quá mắc mua một bộ này đều đủ tại chúng ta bắc khu mua tầm m ộ ư ơ i bộ trên máy bay tác nhật lãng liền cùng ông ngoại nói chuyện phong đúc nhìn trước mắt phòng ở ông ngoại tán thưởng về tán thưởng nhà ránh cũng phải nhà ránh bất quá đây là sự thật bộ phòng này giá tiền nếu là đặt ở bắc khu thật đúng là có thể mua tầm m ư ơ i bộ phùng linh, linh đem bệnh nhân tính danh cùng giường hào đã phát tới võ tiểu phú rút sạch nhìn thoáng qua Ung huống bệnh nhân gan nổi nhìn tình thư túi mật bệnh nhân có gan chỗ, nhìn tình huống có có v ẻ như chưa ũ n g k ô đông n trần trấn hẳn g gì có cái gì đặc biệt. Chần đông hẳn là có biệt, đi, thể là làm làm còn phải không phải hắn đến phải phải đâu. An thời gian. Buổi chiều lúc t đ bốn năm giờ võ tiểu phú liên hệ trịnh tân tuyết võ tiểu phú từ đăng ký liệt biểu bên trong nhìn thoáng qua trịnh tân tuyết hôm nay là khám ngoại chú vừa vặn nhìn nàng một cái mấy điểm có thể xem xong khám ngoại chú bệnh nhân đi qua cho nàng gia tăng điểm lượng công việc nghe được là võ tiểu phú muốn dẫn người nhà sang đây xem chính tân tuyết tự nhiên là rất h o a n n đ n không nói trước đó nàng còn tham gia tiết mục cho võ tiểu phú bọn hắn làm đạo sư hữu tình phân tại cho dù là lấy võ tiểu phú bây giờ tại bệnh viện tiềm lực cùng địa vị cũng phải nể tình á hơn sáu giờ chính tân tuyết nhìn xem phải kết thúc cho võ tiểu phú gọi điện thoại nhường võ tiểu phú đi qua võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lúc này liền là mang theo ông ngoại trực tiếp đi bệnh viện chính lão sư võ tiểu phú bọn hắn cũng không có trước tiên tiến vào phòng dù sao nhìn xem cũng liền một hai cái bệnh nhân chờ một chút xem xong vừa vặn đi vào nhìn thấy võ tiểu phú cùng cụ dĩnh t r ị n h tân tuyết mệnh mọi trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung cù dĩnh cũng quay về rồi à cha cha cha tiểu phú ngươi đây là lại hạnh phúc à đây chính là ngươi ông ngoại à t r ị n h tân tuyết đứng dậy đón lấy lợi đức nhĩ đây là ông ngoại mông tộc danh tự ngài tốt ta là trịnh tân tuyết tiểu phú đồng sự ngài nhanh ngồi đi t r ị n h bác sĩ cho ngài thêm phiền thoái. Không phiền phức i ề n p h đều là người trong nhà có cái gì phiền phức ngài nói cho ta một chút làm sao khó chịu võ tiểu phú g i à n xếp lợi đức nhĩ ngồi xuống cũng không nói thêm gì chỉ là đem lợi đức nhĩ trước đó bệnh lịch cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo đều cho trịnh tân tuyết khoa nội tim mạch người ta là chuyên nghiệp tự có một bộ xem bệnh quá trình cùng kinh nghiệm võ tiểu phú nhúng tay có khả năng không thích hợp trải qua hỏi bệnh cẩn thận kiểm tra một chút lại nhìn mang tới bệnh lịch cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo trịnh tân tuyết chính là trong lòng hiểu rõ chỉ sợ được xuống tới thả hai cái ố n g đỡ chính lao sư liền là tìm ngài làm phẫu thuật nghe ngài an bài liền tốt hiện tại khoa bên trong có giường sao n g ư ơ i muốn giường khẳng định là có thể cho ngươi đưa ra tới ngươi chuẩn bị lúc nào ở bệnh viện chính là như vậy nếu là không có nhận biết người khẳng định là làm từng bước một cái xuất viện một cái nhập viện bệnh viện lớn liền xếp hàng tiểu bệnh viện liền rộng dãi chút nhưng là mình người liền không đồng dạng một cái bệnh khu trọn vẹn năm mươi tấm dưỡng an bài một cái không sai biệt l ắ m có thể xuất viện bệnh nhân sớm xuất viện cũng không phải việc khó gì hậu phẫu bệnh nhân thế nhưng là không có mấy cái muốn tiếp tục nhập viện có thể sớm xuất viện đều cao hứng còn không phải n ữ a nha nghe được trịnh tất tuyết võ tiểu phú do dự một chút vậy thì thứ bảy ở đi ta ngày mai ra khám ngoại chú cũng không có quá nhiều thời gian vừa vặn để cho ta ông ngoại cũng đi dạo thích ứng một chút nơi này được thứ bảy ta để cho người ta cho ngươi lưu cái dưỡng ngươi đến lúc đó trực tiếp mang ông ngoại tới liền tốt tốt đằng sau không thể thiếu làm v i ệ c ngươi ngươi nhanh được rồi còn khách khí với ta đi lên nữ nhi của ta đang ở nhà bên trong chờ ta đâu có thể không để ý tới cùng ngươi ăn cơm rời đi bệnh viện lợi đức nhi cũng coi là bệnh viện khách quen nhìn xem võ tiểu phú vậy mà cùng khoa nội tim mạch chủ nhiệm quen thuộc như vậy liền biết nhà mình ngoại tôn tại nhất phụ viện lẫn vào đúng là không tệ phổ thông bác sĩ nào có mặt mũi lớn như vậy tiểu p h ú a xem ra ngươi đây quả thật là học nổi danh đường a cùng cái k h á c khoa thất chủ nhiệm đều có thể nói chuyện đúng thế ngươi ngoại tôn ta nhiều năm như vậy cũng không thể học hưởng công đi nói ngươi béo ngươi còn thở lên đưa ông ngoại trở về Võ t sáu phú mươi bốn tuổi nam tính ung thư túi mật gan đội chỗ lần này là bởi vì gan nào được đưa đến khoa cấp cứu gan vấn đề không nhỏ gan đội chỗ phạm vi cũng không nhỏ chẩn đoán chính xác ung thư túi mật thời điểm liền đã xuất hiện gan di căn đã hơn một tháng người bệnh cũng không phải là bản địa bản địa biểu thị phâu t h u ậ t độ khó rất lớn đề nghị đến đông hải nhìn người bệnh người nhà chính là mang theo bệnh nhân một đi ngang qua tới hôm qua cũng là vừa tới khả năng bởi vì tàu xe mệt mọi nguyên nhân lại hoặc là chức năng gan chuyển biến xấu vậy mà xuất hiện gân não lúc đầu đã treo võ tiểu phú hào lúc đầu chuẩn bị ngày mai đến khá ngoại trú nhìn cái này trực tiếp tiến vào khoa cấp cứu t r ă m s ô n g đổ về một biển ngược lại là trước tiến vào khoa bên trong đến mức phùng linh, linh nói đến võ tiểu phú trở về làm là bởi vì người bệnh liền là chạy võ tiểu phú tới điểm danh liền muốn võ tiểu phú làm mà lại còn có người quen giới thiệu người quen bác sĩ võ ta cùng khanh nguyện khanh tổng là bằng hữu khanh nguyện võ tiểu phú trong đầu hiện lên một cái nữ bá tổng thân ả n h nguyên lai、like、là khanh nguyện võ tiểu phú trí nhớ rất tốt thú n g chi còn là vị này coi như xinh đẹp nữ bá tổng tự nhiên ký ức cũng muốn khắc sâu một chút bất quá đây cũng là tìm quan hệ cái kia nữ bá tổng từ khi xuất viện về sau võ tiểu phú coi như cùng nàng không có liên hệ hợp lấy đây là khanh nguyện giới thiệu với hắn tới bệnh nhân linh linh linh lạ lâm địa báo nhìn xem điện báo biểu hiện võ tiểu phú đội bệnh nhân cùng g a thuộc nhẹ gật đầu t u t trước ở lại ta để bọn hắn cho ăn bài phẫu thuật các ngơi phối hợp liền tốt hôm nay là ta khám n g i chú thân nhân bệnh nhân nhưng không biết khanh nguyệt cùng võ tiểu phú chỉ là bệnh nhân cùng bác sĩ quan hệ bằng không chỉ sợ sớm đã hoạt động một chút tìm cái khác quan hệ nhà bọn hắn sinh ý mặc dù không tại đông hải nhưng là tại cái khác địa phương cũng không tệ tại đông hải luôn là có thể tìm tới một chút quan hệ trong bệnh viện cũng có có thể dùng đến người chỉ bất quá võ tiểu phú nơi này hiện tại đúng là nóng này khanh nguyệt nói rất trôi chạy thân nhân bệnh nhân cũng liền tin tưởng nếu là thật thành khanh nguyệt nói sinh ý cũng liền nói chuyện tờ đơn cho ai không phải cho ngài tốt bác sĩ võ ta là khanh nguyệt võ tiểu phú đầu g ó c nhất chuyển còn kém không nhiều minh bạch cái gì bất quá hắn nhưng không có cho khanh nguyệt lưu quá điện thoại di động h ả o xem ra là nàng tìm quan hệ cầm tới cũng thế lúc trước thế nhưng là nhường lý nhiễm toàn bộ hành trình mỗi tiếp cũng chính là hắn hiện tại có chút địa vị bằng không cũng không cần phiền t o á i như vậy bất quá võ tiểu phú cảm thấy vẫn là đến trêu chọc nàng cô nương này bá tổng bệnh thời kỳ cuối không tốt câu thông khanh nguyệt vị nào a chó nam nhân h o à n vũ ca o úc trong một phòng làm việc khanh nguyệt nghe được võ t i ể u phú câu nói này không khỏi trong lòng thầm mắng một câu từ trước đến nay đều là nàng quên nam nhân khác lại còn có nam nhân sẽ quên nàng dù cho chỉ là ngắn ngủi bệnh nhân cùng bác sĩ quan hệ nhưng là người bác sĩ này dễ dàng như vậy liền đem người bệnh đem quên đi vậy cũng quá không phụ trách nhiệm đi mà lại bị lực của nàng thật kém như vậy sao dễ dàng như vậy liền đem nàng đem quên đi không khỏi một cơn lửa dặn dâng lên cầm di động tay đều gấp nàng thể cần á i kia c h thật tưởng là khanh n g u y ệ t đâu còn không rõ đây cũng không phải là cái kia trước đó nàng có thể nắm tiểu bác sĩ nội chú y mà lại võ tiểu phú có bạn gái khanh nguyệt tự nhận vẫn là có đạo đức cho nên cũng không có cùng võ tiểu phú liên hệ cái gì lần này cũng là hợp tác đồng bạn phụ thân vừa vặt bệnh hơn nữa còn là phức tạp ung thư túi mật vừa gan nội chỗ muốn tới đông hải trị liệu khanh nguyệt muốn từ trong tay đạt được hợp đồng hợp tác liền nghĩ đến võ tiểu phú cùng lắm thì nhận việc thành về sau cho võ tiểu phú một chút hồi báo n h à h ắ n hẳn là sẽ cho mình một chút mặt mũi đi khanh nguyệt đang đánh điện thoại trước đó còn nghĩ như vậy sau đó liền nghe đến võ tiểu phú câu nói này vốn là thời gian dài không có tìm bạn trai áp lực công việc lại lớn có chút khoa nội tiết mất cân đối khanh nguyện trực tiếp ngay tại bạo tàu danh giới bất quá Lại không đầy cũng không có cách nào ai bảo hiện tại là nàng yêu cầu người đâu ba tháng trước lý khoa trưởng viêm ruột thừa khanh nguyệt bác sĩ lưu m ộ chính ngươi là trợ thủ a có chút ấn tượng là xuất hiện cái gì bệnh biến chứng sao bác sĩ lưu khoa cấp cứu kháng ngoại trú tại hạ thứ ba ngươi trực tiếp đi qua l i ề n tốt h khanh nguyệt có chút kìm nén không được trực tiếp g i ế t tới nhất phụ viện tâm tình bệnh biến chứng ngươi mới bệnh biến chứng đâu mặc dù biết là bình thường tra hỏi nhưng là khanh nguyệt không biết thế nào đã cảm thấy v o tiểu phú trong lời nói có chút cố ý ý tứ nhưng vẫn là nhị được không có bệnh biến chứng trong a một điện thoại may nhâm nhường khanh n g u y ệ t lâm vào một trận mờ mịn bên trong nàng bị tắt điện thoại chuẩn bị xe đi nhất phụ viện võ tiểu phú cúp điện thoại đi vào khám ngoại trú đi phòng bệnh đi vào khoa bệnh nhân ngoại trú thời gian liền so trước đó muốn chế một chút đều nhanh tám giờ rưỡi bất quá bành hạ đã sớm đến đây cùng các bệnh nhân kể một chút nói vo tiểu phú tại phòng bệnh có chuyện muốn muộn vài phút như thế một giải thích các bệnh nhân liền đều có thể tiếp nhận mọi người càng sợ chính là vô duyên vô cơ đ ế n chế, bởi vì này lại để bọn hắn cảm giác chính mình không có được coi trọng bị bệnh về sau lo nghĩ tâm tình là không cho phép bọn hắn có loại này bị động chờ đợi cảm giác này lại để bọn hắn tâm tình tệ hơn mà thỏa mãn điểm ấy cảm xúc giá trị đối với vo tiểu phú tới nói cũng bất quá là chuyện dễ như t r ở bàn tay chỉ cần bành hạ giải thích một chút là được cớ sao mà không làm đâu bác sĩ võ khám ngoại c h ú bệnh nhân bên trong đã cũng có chức phẫu thuật xuất viện tới tái khám bệnh nhân nhìn thấy võ tiểu phú tới về sau đều là nhiệt tình chào hỏi những bệnh nhân khác biết đây chính là võ tiểu phú cũng là nội tâm không khỏi cảm t h á n thật trẻ trung á tuổi trẻ về tuổi trẻ nhưng là cũng không chậm trễ bọn hắn đối võ tiểu phú tín nhiệm dù sao cái số này có bao nhiêu khó treo n h ư ờ n g võ tiểu phú xem bệnh có bao nhiêu khó khăn bọn hắn đều làm ớ i kinh lịch không lâu nếu là không lợi hại cái nào đến mức dạng này a đến có thể tiến bảo máy điểm danh bắt đầu kêu gọi số một bệnh nhân trực tiếp đi tới bác sĩ võ ta là từ tô tình tới một năm trước kiểm tra sức khỏe phát hiện gan bên trên có cái ba cm u máu bác sĩ nhường quy luật kiểm tra lại bất quá ta biết u mạch máu gan là tốt cũng liền không có quá chú ý cũng liền không có ba tháng nửa năm như thế cha chuẩn bị chờ kiểm tra người thời điểm nhìn một chút liền tốt tháng trước bắt đầu kiểm tra sức khỏe ta liền lại để cho nhìn thoáng qua kết quả gan thượng cái kia u máu vậy mà đã sinh trưởng đến mười cm bác sĩ đề nghị ta phải xử lý ta cũng có chút hoảng ta thường xuyên nhìn ngài blog trong khoảng thời gian này vừa v ẫ n có thời gian liền đến tìm lại ân lại là blog con đường tới hiện tại võ tiểu phú đã là theo thói quen đem người bệnh đến xem bệnh con đường chia như thế mấy loại loại thứ nhất cũng là khổng lồ nhất một loại liền là block con đường đây là võ tiểu phú trước mắt bệnh nhân quần thể bên trong chiếm đại đa số trước đó lúc đầu chỉ là muốn mở một cái phổ cập loại hình thức n g ờ i bây giờ lại là cho võ tiểu phú mang đến một cái ổn định mà khổng lồ người bệnh quần thể thậm chí võ tiểu phú đang nghĩ chính mình cho dù là ra ngoài mở chuyên khoa bệnh viện sợ cũng không cần lo lắng bệnh viện không có người bệnh tới loại thứ hai là xã hội con đường liền là loại kia trên xã hội nghe được võ tiểu phú thanh danh mộ danh mạ đến loại thứ ba liền là tự nhiên con đường ngẫu nhiên đăng ký cái nào có hào treo cái nào vừa vặn treo tiến đến bốn mươi tuổi nữ tính gan b ọ t b i ể n trạng u máu cái này bệnh kỳ thật cũng rất có đại biểu tính nữ tính thấy nhiều nhất là thời mãn kinh nữ tính theo làm thầy thuốc thời gian càng ngày càng lâu nhìn thấy bệnh nhân càng ngày càng nhiều võ tiểu phú càng ngày càng coi trọng bố n chữ cảm xúc giá trị tựa như là cái này gan b ọ t b i ể n trạng u máu cũng chính là u mạch máu gan liền cùng cảm xúc giá trị có rất lớn quan hệ tại võ tiểu phú bệnh nhân quần thể bên trong cái này bệnh đại đa số đều là thấy ở ba mươi đến năm mươi tuổi nữ tính thời mãn kinh phụ nữ càng là chiếm hơn p h n nữa Các nàng có một cái rất rõ ràng điểm giống nhau cái kia chính là cảm xúc rất không ổn định phải biết cảm xúc vô luận là đối với trạng thái tinh thần vẫn là huyết dịch lưu động đều có rất lớn ảnh hưởng trạng thái tinh thần chịu ảnh hưởng ăn cơ ngủ đều sẽ trở nên kém dinh dưỡng khó mà đuổi theo cơ thể xuất hiện ngắn ngủi tính biến hóa mà huyết dịch lưu động cũng sẽ đi theo tâm tình chập trần dựa theo trung ý thuyết pháp gan điều khí máu chủ sơ tả nếu là tâm tình chập trần quá lợi hại cái thứ nhất muốn xảy ra lần trước nữa khẳng định là c o n không có một năm không đến thời gian bên trong u máu tăng trưởng đến đường k í n h ba cm ba cm khái niệm gì cái này đã nhỏ chừng đầu ngón tay sau đó lại là không đến thời gian một năm nhanh chóng tăng trưởng đến mười cm mười cm khái niệm liền rất đáng sợ kỳ thật đã là do、so、con j u n còn sinh trưởng cái này cần là con z giai đoạn này đã đến cân nhắc phẫu thuật can thiệp dù sao nếu là u mạch máu gan một cái không tốt bạo liệt có người đưa đến bệnh viện còn tốt nếu là không ai chú ý tới thật là sẽ chết người đấy người bệnh đã làm chụp mạch máu cùng tương quan kiểm tra tốt là khẳng định võ tiểu phú lại nhìn một chút người bệnh xét nghiệm máu chỉ tiêu không ít cũng đều là cao cái này kỳ thật cùng cảm xúc cũng có rất lớn quan hệ gần nhất tâm tình chập chấn rất lợi hại người bệnh nghe vậy khẽ giật mình sau đó vội vàng nói bác sĩ võ n g h y u hạm sao mà biết được bọn hắn đều nói ta tiến vào thời mã kinh luôn là hơi một tí liền sẽ nổi giận kỳ thật có đôi khi ta cũng không mớn nhưng là luôn là k h ô n g chế không nổi ta mười bốn mươi tuổi à trước đó liền có kinh n g u y ệ t không đều mắc bệnh gần nhất trong khoảng thời gian này ta ta cảm giác kinh nguyện cũng không tới tâm tình càng là không tốt vốn đang chuẩn bị trước tiên ở ngài nơi này xem xong đi xem một chút khoa phụ sần đầu Chương Chương phẫu thuật. Chương 225, ông ngoại phẫu thuật. Ông ngoại Ông ngoại xem ra là đường k í n h mười cm u mạch máu gan đã là đến cân nhắc phẫu thuật can thiệp danh giới nhưng là võ tiểu phú cân nhắc càng nhiều u mạch máu gan là sẽ tái phát đến mức tái phát nguyên nhân theo võ tiểu phú loại trừ bệnh lý nhân tố bên ngoài trọng yếu nhất chính là cái này cảm xúc vấn đề lấy người bệnh tình huống trước mắt đến xem cho dù là làm phẫu thuật cắt bỏ sợ là cũng sẽ có cái thứ hai lệ tam u mạch máu gan xuất hiện thay cái góc độ nói nếu là có thể đem cảm xúc ổn định lại có lẽ u mạch máu gan tình huống cũng có thể cải thiện bình thường áp lực rất lớn a ừng hai năm trước lãnh đạo liền nói muốn thăng ta trước để cho ta cố gắng công việc ta thoáng một cái liền có ý tức giận hai năm này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tăng ca ngày qua ngày thân thể này càng ngày càng mỏi mệt khí nhận được càng ngày càng nhiều thăng t r ư ớ c lại là một chút cũng nhìn không thấy ta hoài nghi ta lãnh đạo là cho ta hỏa bánh nướng nhưng là ta lại có chút không cam tâm vạn nhất thật là muốn thăng ta trước đâu võ tiểu phú nghe cũng là không thể nín được cười người lãnh đạo này cũng là nhân tài hỏa bánh nướng chỗ làm việc v u a vậy mà có thể để cho trước mắt người bệnh này d ò n dã cố gắng hai năm đây cũng không phải bình thường lãnh đạo có thể làm được nhiều lắm là cũng chính là có thể lừa gạt hai tháng cái này muốn nhân viên có thể cầm tục ăn bánh làm sao cũng phải thích hợp cho chút ngon ngọt đi lợi hại à đạo hạnh xem xét liền không thấp trước mắt người bệnh này cũng không giống như l à n g ốc cái này đều có chút bên trong ma y tự à, gia đình đâu có hải từ sao có à có một đứa con trai đều lên sơ trùng l ã o công ta cái kia lời à mỗi ngày tan sở trở về liền nằm ở trên giường cái gì đều không làm mỗi lúc trời tối ta trở về về sau còn phải vội vàng nấu cơm chỉnh lý việc nhà phụ đạo hải từ cũng phải là ta lúc đầu ở công ty liền khí không thuận sau khi về nhà cũng không thể an tâm trông thấy lao công nằm ở trên giường không động đậy ta liền tức giận đến mức phụ đạo hải tử làm việc mặc dù là sơ trùng nhưng là ta cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp m i ễ n cương còn có thể phụ đạo nhưng là ta đứa bé kia quá ngu ngốc phụ đạo ta đều hết ráp lên cao cơ hồ ngất a bác sĩ à, ngài là không biết nghe người bệnh phàn nàn võ tiểu phú đã là có thể biết người bệnh sinh hoạt có bao nhiêu không sóng không nhất định là người khác mang tới h n g b é t cũng có thể là là chính mình tạo thành h n g b é t đây là nhìn cái gì cái gì đều không vừa mắt ta nói thật mỗi ngày liền tình này tự sinh sôi một hai cái u mạch máu gan thật la quá bình thường bất quá dạng này cần phải không được không chỉ có là u mạch máu gan một lúc sau các loại hạch cũng phải sinh sôi tới ngài tình huống hiện tại đã đến p h â u thuật danh giới đề nghị của ta là ngài muốn cải biến một chút cuộc sống của mình phương thức đương nhiên đây không phải mục đích căn bản mục đích là cải biến ngài cảm xúc nhưng ngài cảm xúc bình ổn xuống tới nếu như ngài một mực bảo trì cái trạng thái này cho dù là hậu phẫu chỉ sợ cũng phải rất lớn xác suất tiếp tục tái phát thậm chí là sinh sôi cái khác tập bệnh cho nên ngài vẫn là phải suy tính một chút điều chỉnh công việc cùng cách sống thăng chức cố nhiên trọng yếu nhưng là thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng thân thể đều sụp đổ thăng chức lại có thể thế nào sợ nhất là thân thể đều sụp đổ chức cũng không có thăng à ngài nói có đúng hay không còn có trong nhà điều kiện kinh tế cho phép có lẽ có thể cân nhắc thuê cái bảo mẫu mời thầy giáo dạy kèm tạo ra loại hình dạng này cũng có thể giảm bất tâm tình của ngươi gánh vác thừa dịp nghỉ ra ngoài đi một chút thích hợp tham gia một chút hoạt động các cảm xúc ổn định lại về sau ngài u mạch máu gan nói không chừng tình huống sẽ có làm dịu cái này ra giáo bảo mẫu a cái này sợ là đến hoa lão công ta một nửa tiền lương à bất quá ta cái này thật không làm phẫu thuật cũng được điều chỉnh cảm xúc là được một nửa tiền lương thăng hề đúng là chính ta võ tiểu phú không khỏi lắc đầu đông hải ra giáo bảo mẫu đ ắ t cỡ nào à, cộng lại thế nào một tháng không được hai ba vạn à, lúc đầu võ tiểu phú cũng chính là đề nghị đề nghị nhưng là người bệnh này thật là có điều kiện này à điều này nói rõ người bệnh lao công tối thiểu nhất một tháng cũng phải năm sáu vạn thu nhập cái này tại đông hải cũng vô cùng ghê gớm có được hay không võ tiểu phú chiến đấu non nửa năm cũng chính là trình độ này có được hay không liền cái này thu nhập sau khi về nhà năm một năm vẫn là có thể nha đây là đề nghị của ta hai tháng đi trong hai tháng ngài xem trước một chút hiệu quả hai tháng sau lại làm siêu âm độc lơ mầu nếu như bệnh tình còn tại tiến triển như vậy thì tới tìm ta làm phẫu thuật đi ta đem phương thức liên lạc cho ngươi đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại cho ta nghe được có thể lưu phương thức liên lạc người bệnh lập tức liền hài lòng kỳ thật nàng cũng không muốn làm phẫu thuật bây giờ võ tiểu phú cho nàng một cái nghỉ lý do không đau nhức liệu pháp người bệnh kỳ thật cũng rất vui vẻ hai tháng sau liền xem như bệnh tình còn không chiếm được ngăn chặn cũng không ảnh hưởng cái gì không chi phí tâm đăng ký trực tiếp cho võ tiểu phú gọi điện thoại làm phẫu thuật là được hoàn mỹ tạ ơn ngài a bác sĩ võ tạ ơn ngài sau đó một ngày võ tiểu phú rốt cuộc cảm nhận được câu nói kia chạy theo một tuần trở về y nguyên bận rộn đinh linh đinh linh điện thoại tin tức nhắc nhở vang lên võ tiểu phú thừa dịp bệnh nhân chuyển đổi nhìn một chút điện thoại là c ụ dĩnh phát tới hôm nay c ụ dĩnh mang theo mẫu mộ ông ngoại cùng tắt nhật lãng còn có tô ngọc đi ra ngoài chơi nhi đông hải vẫn còn có chút có thể đi dạo địa khu m ộ u mộ ông ngoại lần thứ nhất tới ngày mai lợi đức nhi còn liền phải nhập viện rồi tự nhiên là c ụ dĩnh đại lao năm người thỉnh thoảng chụp ảnh cho võ tiểu phú phát tới nhìn võ tiểu phú đều có chút hâm mộ trách không được mọi người xin nghỉ thế nào đều đ nhìn xem cái này làm sao thù võ tiểu phú đều hận không thể hiện tại liền chạy tới đâu bất quá cũng mau nhìn xong chờ xem xong liền về nhà ăn cơm chiều hôm nay tắt nhật lãng nói là lại muốn hào hào mang lên cả b à n cụ dĩnh tại t r ủ nghệ phương diện còn có chút khiếm k u y ế t buổi chiều mấy người chơi mệnh rồi liền về nhà cụ dĩnh còn nói muốn đi theo tắt nhật lãng học tập t r ủ nghệ cái này nhưng làm tắt nhật lãng cho sướng đến phát rồi rồi t ố t hiện tại nữ hải tử nguyện ý học nấu cơm thế nhưng là không nhiều a hai người này bận rộn như vậy võ tiểu phú mặc dù nấu cơm có thể nhưng bạn nhất võ tiểu phú bận bịu về không được đâu t á c nhật lãng rất lo lắng nhà mình con dâu về sau chỉ có thể ăn thức ăn ngoài cho nên cái này nấu cơm vẫn là phải học một học nữ nhân nấu cơm không nhất định liền là làm cho lão công ăn cũng là vì tự mình một người thời điểm có thể ăn thư thư phục phục không đến mức chỉ có thể điểm thức ăn ngoài hay là đi bên ngoài ăn sáu giờ rưỡi hôm nay võ tiểu phú tốc độ vẫn là không chậm sáu giờ rưỡi cũng đã là thấy được cái cuối cùng phòng bên ngoài k h á n h nguyệt ngồi tại liền hành lang trên ghế chỉ cảm thấy chính mình đau lưng cái nào chỗ nào đều không thoải mái nàng buổi sáng bị võ tiểu phú cúp điện thoại liền thẳng đến bệnh viện tới đầu tiên là đi bệnh khu đi xem người bệnh nhân kia dù sao cũng là tương lai mình hợp tác đồng bạn phụ thân cái này quan hệ vẫn là phải giữ gìn tốt sau đó liền chạy khá m ngoại trú tới kỳ thật khanh n g u y ệ t tự nhận chính mình nhìn người hay là rất chuẩn lấy v õ tiểu phú y đức cho dù là nàng không chào hỏi đoán chừng võ tiểu phú cũng sẽ chăm chú phụ trách nhưng là đây đối với nàng tới nói liền không đồng dạng nàng đến cho võ tiểu phú hảo hảo nói một chút phần này nhi chăm chú phụ trách nếu như là bởi vì nàng tia đối thu hoạch của nàng thế nhưng là không giống nhau chỉ bất quá nàng đến khá ngoại trú mới biết tiểu i được võ tiểu phú h ệ nàng, đi. nàng đều không biết võ tiểu phú ngày này là làm sao chống nổi tới nàng ngay ở chỗ này ngồi chờ hơn một giờ đều mệt không được võ tiểu phú vậy mà liền như thế cho bệnh nhân nhìn một ngày ở giữa đoán chừng tránh không được làm kiểm tra loại hình quả nhiên là không đến xem thật kỹ một lần căn bản không biết bác sĩ vất vả a kẹt k ẹ tạ t ơn ngài bác sĩ võ phòng cửa mở ra người bệnh mang theo tiểu dung vừa nói cảm tạ một bên rời đi khanh nguyệt cũng làm ừ n g d ỡ vội vàng nên đón tiếp lấy nhìn xem võ tiểu phú đang uống nước chính là tại cửa ra vào gõ cửa một cái võ tiểu phú ngẩng đầu nhìn lại đây mới là phát hiện khanh nguyệt khanh tổng、ừ. bác sĩ võ ngươi quả nhiên còn nhớ do ta khanh nguyệt có chút kinh hỉ nàng liền nói đi làm sao có thể có người từng thấy nàng về sau còn có thể đưa nàng quên quả nhiên khẩu thị tâm phi nam nhân à, ha ha khanh tổng lúc trước thế nhưng là lý tỷ quan hệ đi tìm tới ta làm sao có thể quên ngài đây là lý nhiễm khanh nguyệt nhấn mày hợp lấy nhớ kỹ nàng còn phải rẽ một cái bởi vì lý nhiễm mới có thể nhớ tới nàng à, chó nam nhân bất quá chính sự quan trọng hiện tại cũng coi là có việc cầu người lý nhiễm tự nhiên là đến tính tình hơi tốt đi một chút ngươi quên ta buổi sáng cùng ngươi nói người bệnh nhân kia a ngài yên tâm người bệnh nhân kia phẫu thuật ta tự mình làm khẳng định hết sức cái này nam nhân làm sao không lên đạo đâu bác sĩ võ k i a vì cảm tạ ngươi ta buổi chiều phải mời ngươi ăn một bữa cơm ta gọi lý tổng cùng một chỗ hắn cũng nghĩ mời ngươi ăn cơm cái này có thể tuyệt đối là thật tình thành ý ngươi cũng không thể cự tuyệt ta võ tiểu phú đã đổi quần áo đem áo khoác trắng giao cho bành hạ cái này phòng cũng không phải dành riêng cho h ắ n phòng đằng sau cái khác bác sĩ cũng sẽ dùng vật phẩm tư nhân không thể thả tại cái này trong phòng khám nhìn về phía khánh nguyệt khanh tổng vậy ta thật là phải nói xin lỗi ta mộ mộ ông ngoại hôm qua vừa qua khỏi đến bạn gái của ta đêm nay tự mình xuống bếp cho nên hôm nay thật đúng là phải trở về ăn cơm coi như xong ngài yên tâm bệnh nhân nơi đó ta khẳng định sẽ hảo hảo nhìn hẹn gặp lại nói v õ tiểu phú liền trực tiếp rời đi khanh nguyệt nhìn xem bởi vì bạn gái cự tuyệt chính mình võ tiểu phú bỗng nhiên liền có loại nam nhân tốt đều là nhà khác cảm giác phi làm nửa ngày không phải là không có giải quyết nhà ăn cơm đã không được nhưng là nói vẫn là phải nói đến bác sĩ võ là như thế này cái này lý tổng là ta một cái hợp tác đồng bạn cho nên có thể hay không làm phiền ngươi cùng hắn nói lên thời điểm liền nói là bởi vì ta quan hệ ngài mới như thế t ậ n tâm võ tiểu phú dừng một chút bước chân nhìn về phía khanh nguyệt đứa nhỏ này đầu là ngói sập sao đương nhiên không thể lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp rời đi về đến nhà về sau võ tiểu phú còn không có mở cửa đâu liền nghe đến nhà bên trong h o à n thanh tiêu ngữ cũng không biết bọn hắn đang nói chuyện gì đâu vậy mà cao hứng như vậy mô mô ông ngoại mẹ ta trở về mở cửa đi tới liền thấy trên mặt bàn đã bắt đầu bày cụ dĩnh còn nghe đám người không ngừng khen rõ ràng là bị khen miệng đều không khép lại được mặt đều đỏ đến bên thay đây là bị khen có chút hưởng thụ không được sao nhìn thấy võ tiểu phú trở về cù dĩnh vội vàng chạy tới tiểu phú nhìn xem ta làm nhìn xem tranh công giống như cù dĩnh võ tiểu phú cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vợ ta đều lợi hại như vậy đến trưa công phú a ngươi này thiên phú đều gặp phải thần chủ tiểu phúc đ ắ t cù dĩnh cái c ầ m vừa n h ấ t đúng thế mẹ còn khen ta thiên phú tốt đâu ngươi về sau liền vụng trộm vui đi khá lắm đều gọi mẹ nếu như không có nhớ lầm sáng sớm ăn niệm tâm thời điểm vẫn là a di đâu một ngày này tắc nhật lãng lợi hại a cái này nhường cù dĩnh đổi g i n g đổi g i n g phí đều giảm đi đâu tốt ta. các ngươi tốt à nơi này còn có độc thân đâu các ngươi có thể hay không cô kỵ một chút cảm thụ của ta à tâu ngọc nhìn xem liếc mắt đưa tình hai người đầy mắt đều là ai toán võ tiểu phú cũng mặc kệ nàng cô vợ trẻ ngày kia liền đi cái này không được nắm chặt thời gian thân mật trên bàn cơm nếm thử nhìn xem thế nào võ tiểu phú ngồi xuống về sau mới là phát hiện cái này đĩa mặc dù nhiều nhưng là s ắ c hương mùi vị cái này s ắ c cùng mùi vị có vẻ như cũng không có như vậy đúng à đương nhiên rất nhiều người làm cơm không dễ nhìn nhưng là ăn ngon á ếch một ngụm tiến miệng ân còn có thể ăn thế nào cù dĩnh mong đợi nhìn xem võ tiểu phú tô ngọc mấy người cũng là nhìn sang nhất là tô ngọc lúc này đã kìm nén không được nụ cười thức ăn này thoạt nhìn liền không thể ăn a võ tiểu phú lại còn ôm lấy chờ mong vừa rồi cù dĩnh chuẩn bị chính mình nếm thử kết quả là bị tắt nhật lăng c ả lại là tắt nhật lăng nếm liền tô ngọc cái này thông minh tài trí không cần nghĩ đều có thể biết thức ăn này khẳng định là phế đi võ tiểu phú lại là hai mắt tỏa s á n g a ăn ngon a cô vợ trẻ ngươi này tiên phú thật là tuyệt cái này đã có ta ba phần công lực cù dĩnh nghe vậy càng là kinh hỉ bất quá nghe được võ tiểu phú nói là chỉ có hắn ba phần công lực vẫn còn có chút không hài lòng. xem ra sau này phải nỗ lực một búa kẹp đến tô ngọc trong chén mộ mộ ông ngoại không ăn cơm tối tắc nhật lãng nói là cũng không ăn cơm tối vậy cũng chỉ có thể ba người bọn họ ăn cái này tô ngọc nhìn xem trong chén đồ ăn lại nhìn xem võ tiểu phú thật chẳng lẽ chỉ là bề ngoài kém chút kỳ thật vẫn rất ăn ngon ô m thử một chút tâm thái tô ngọc vẫn là gấp lên trong chén đồ ăn bỏ vào miệng bên trong ô tô ngọc chỉ cảm thấy chính mình bị giác nhận lấy khiêu chiến quá mặn à võ tiểu phú ngươi hại ta à thế nào tiểu ngọc đề điểm ý kiến đối mặt cù dính t i ế ánh mắt chân thành tô ngọc sắc ó c ô rất tốt ăn an ta đều muốn rơi lệ ha ha ha võ tiểu phú cũng là nhịn không được bật cười sau buổi c ố tối cụ dính bởi vì nấu cơm thất bại bắt đầu phục hiệu võ tiểu phú thì là đem vải bệnh tương quan nội dung làm kết thúc công việc ngày mai cho ông ngoại làm tốt nhập viện về sau võ tiểu phú liền chuẩn bị đi một chuyến tân nam mỹ dược nhường bên kia bắt đầu làm cái này hẳn là rất nhanh trước mắt võ tiểu phú chuẩn bị ba cái hạng mục vải bệnh cái này rõ ràng là cuối cùng bắt đầu có lẽ sẽ là cái thứ nhất kết thúc phải biết vải bệnh cũng không chỉ là hoa quốc mới có đợi đến thành quả sau khi đi ra tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới Võ thứ i ể u p ú chút lây là này trước tại trên quốc tế mở một chút giả giải, hẳn là không có bất cái quốc có c giả hẳn không dạy, mở vấn đề gì. Thứ bảy buổi sáng chính tân tuyết không ở trong khoa bất quá nàng đã thu xếp tốt trực ban bác sĩ võ tiểu phú bọn hắn mang theo lợi đức nhi tới về sau trực tiếp liền bắt đầu xử lý nhập viện rồi hiện tại võ tiểu phú cho dù là chưa từng g ặ p qua cơ hội nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng có thể một chút nhận ra dù sao hiện tại võ tiểu phú ảnh trụt còn tại quan võng trang đầu treo đâu thúng chi trước mắt trực ban cái này còn cùng võ tiểu phú tương đối quen đâu đây chính là khoa cấp cứu trải qua ban chỗ tốt cơ h ộ mỗi cái khoa bác sĩ đều có thể nhận biết cái bảy tám phần t h ú n g c h ị võ tiểu phú còn làm qua khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trưởng nội ngoại khoa đều sẽ xử lý xuống tới hội trần bác sĩ muốn không biết võ tiểu phú cũng khó khăn bác sĩ võ trình chủ nhiệm đã thu xếp tốt bất quá chuyện này cũng không cần gián xếp chúng ta khẳng định đương chính mình ông ngoại xử lý ngươi cứ yên tâm đi kỳ đông là trịnh tân tuyết trong tổ bác sĩ chính t u ổ i tắc cũng chính là hai mươi chín cùng võ mạng không sai bề lắm lúc này cho lợi đức nhị xử lý nhập viện đều là toàn bộ hành trình cùng một chỗ kêu ông ngoại nhìn võ tiểu phú đều có chút không có ý tứ cái này ca môn nhi có thể chỗ a về sau có chỗ tốt nhất định phải nghĩ tới kỳ đ ô n g điểm ông ngoại nơi này là võ tiểu phú bồi dưỡng hắn có chuyện thời điểm nhường khoa bên trong y tá nhìn nhiều lấy điểm liền tốt cứ như vậy một hồi trực. ban y tá đều đến mấy lội đều là nói chuyện này nhường võ tiểu phú có chuyện liền nói cho các nàng biết các nàng tiện thể tay liền làm chỗ này võ tiểu phú không khỏi nhớ tới lúc trước học nhiên thời điểm khoa chủ nhiệm em vợ đến nhập viện võ tiểu phú cũng là nhận tình như vậy bận trước bận sau bất quá những y tá này không giống nhau khẳng định không phải là bởi vì hắn là phó viện trưởng môn sinh đắc ý khẳng định là bởi vì nhân cách n h ị lực của hắn xế chiều đi tân nam y dược đem vải bệnh đặc hiệu thuốc tư liệu giao cho tổng h i ê n cứu khoa học để bọn hắn bắt đầu tiến hành thí nghiệm nghiên cứu nhìn xem v õ t i ể u phú vậy mà lại cho bọn hắn cứ vậy mà làm cái hạng mục đám người cũng là có chút c h ấ n kinh không biết v õ t i ể u phú cái này đầu góc là thế nào làm được đặc hiệu thuốc tư liệu đầy đủ v õ t i ể u phú liền điểm một cái tổ tới bọn hắn biết cái này đặc hiệu thuốc nếu là nghiên cứu ra được đối với bọn hắn chỗ tốt tự nhiên là không dám lười biếng bắt đầu tăng giờ làm vệch trở lại bệnh viện y tá mang theo lợi đức nhĩ làm mấy cái kiểm tra cũng đều không sai bị ệ lắm còn có hai cái yêu cầu khẩn cấp võ tiểu phú đến tự mình mang theo đi bằng không vào cuối tuần người ta thật đúng là không nhất định để mặt ngươi võ tiểu phú đã cùng trịnh tân tuyết câu thông qua rồi hôm nay kết quả hẳn là có thể trở ra không sai bị ệ lắm ngày mai liền có thể phẫu thuật kỳ thật trong bệnh viện kiểm tra chỉ cần là ngươi có thế để cho kiểm tra bác sĩ hỗ trợ đều có thể bằng nhanh nhất thời gian tới tựa như là võ tiểu phú dạng này húng chi lợi đức nhĩ mang tới rất nhiều kiểm tra cũng không cần lặp lại cha đều có thể dùng làm ống đỡ phẫu thuật tiền p h ẫ u chuẩn bị bên trong trọng yếu nhất một hạng liền là ột dị ứng thí nghiệm bởi vì làm ống đỡ phẫu thuật yêu cầu tại t r ụ mạch máu dưới điều kiện tiến hành mà phương diện lâm sàng thường dùng lỗ đủ thuốc đối quang làm thận túi mật bàng quang phế quản tim mạch mạch máu nào t r ụ mạch máu nằm ột loại thuốc đối quang rót vào trong cơ thể về sau là có khả năng sinh ra dị ứng phản ứng người khác nhau c ò n thể triệu chứng nghiêm trọng trình độ không đồng nhất một chút triệu chứng nặng thậm chí sẽ trí mạng cho nên tại c h ụ mạch máu trước một hai ngày trước hết làm dị ứng xét nghiệm xét nghiệm âm tính người mới có thể làm ột c h ụ mạch máu kiểm tra quan sát thời gian cũng phải đầy đủ Khoa chủ ấ p c nhật tắc nhật gặp lãng cùng mỗ mỗ đều tại bệnh viện đổi tiếp phẫu thuật là chín giờ võ tiểu phú thì là đi đưa củ dĩnh củ dĩnh tám giờ máy bay đưa xong củ dinh trở về cũng không chỉ hoãn nhìn lợi đức nhị phẫu thuật phẫu thuật thời điểm võ tiểu phú đi theo trịnh tân tuyết cùng một chỗ tiến vào phòng giải phẫu võ tiểu phú xuyên thấu qua nội soi quan sát c h ụ mạch máu dưới điều kiện phẫu thuật cơ bản đều có nhất định lượng bức xạ chỉ bất qua ống đỡ động mạch phẫu thuật bức xạ lượng rất nhỏ cơ bản sẽ không đối bác sĩ sinh ra ảnh hưởng nhưng là võ tiểu phú đã không phải phẫu thuật nhân viên liền không cần tiến vào phẫu thuật ở giữa trịnh tân tuyết lựa chọn chọc do điểm là phải động mạch cổ tay cùng can thiệp phẫu thuật giống nhau loại này thuận mạch máu tiến hành thao tác phẫu thuật chọc do điểm lựa chọn bình thường đều là động mạch cổ tay hay là cố động mạch chỉ bất võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất nhìn ống đỡ động mạch phẫu thuật vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú đối với phẫu thuật phải chăng có thể thành công ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng chính tân tuyết làm loại này phẫu thuật liền cung ăn cơm uống nước giống nhau nàng đều nói khẳng định không có vấn đề vậy thì khẳng định không thành vấn đề chính tân tuyết phẫu thuật thời điểm cũng đúng là vô cùng thong rong trước xuyên thấu gai điểm tiến hành khử trùng sau đó dùng chọc giò châm chọc giò động mạch cổ tay bắt đầu đều đâu vào đấy tại thực vật trong vỏ cắm vào dây dẫn đường gối đệ gối giờ sau đó đưa vào mạch máu t r ụ mạch máu ống dẫn ống đỡ động mạch máu ống dẫn ống dẫn ống toàn bộ chụp mạch máu ống dẫn từng tiến vào c h í n h cơ hồ cũng phải cần tại xê cánh tay cơ dẫn đạo tiến hành đây cũng là rất mấu chốt một bước đem mạch máu chụp mạch máu ống dẫn đưa đến động mạch vành mở miệng chỗ tiến hành mạch máu chụp mạch máu xác định động mạch vành tắc nghẽn vị trí cùng trình độ mạch máu chụp mạch máu sau khi thành công hình tượng liền rất trực quan lấy ra mạch máu chụp mạch, mạch máu ống dẫn sau đó xuôi theo dây dẫn đường gửi đệ ủi dở đưa vào ống đỡ dùng ống dẫn đem ống dẫn đưa đến động mạch vành mở miệng chỗ sau đó x hình cánh tay ít quang bị dẫn đạo đến phía dưới dọc theo dây dẫn đường gửi đệ ủi đệ một cái sơ sẩy đem mạch máu xuyên phá cũng là có khả năng cho nên đừng nhìn mọi người bây giờ nói lên ống đỡ động mạch phẫu thuật tựa như là cho tóc mình thượng ăn cái kẹp tóc giống nhau đơn giản nhưng là cái này phẫu thuật thật mức độ nguy hiểm còn không thấp trịnh tân tuyết tiến hành ngược lại là rất thuận lợi nhưng là đó cũng là bởi vì trịnh tân tuyết dùng vô số đài phẫu thuật lịch luyện tới bản lĩnh kinh nghiệm để ở chỗ này khoa nội tim mạch có chút cũ bác sĩ luôn là nói hắn dựa vào cái gì so với ta ta làm ống đỡ phẫu thuật bao lâu thời gian hắn mới bao lâu thời gian ta nhắm mắt lại đều có thể đem ống đỡ đưa qua hắn đâu lợi mặc d giống trịnh tân tuyết đẳng cấp này bác sĩ chỉ sợ trái tim chung quanh mạch máu tình huống đều trong đầu xúc cảm tới vài phút số không chừng liền có thể giải quyết khuyết trương trương cầu túi phóng thích ống đỡ một mạch mà thành xong rồi võ tiểu phú nhìn xem trịnh tân tuyết động tác nói thầm một tiếng phẫu thuật đều là tương thông nhìn trịnh tân tuyết động tác võ tiểu phú liền biết phẫu thuật không sai biệt làm ống đỡ phóng thích sau còn cần làm mạch máu chụp mạch máu nhìn ống đỡ vị trí là có thích hợp hay không cùng ống đỡ mở ra trạng thái chỉ cần ống đỡ phóng thích thỏa đáng ống đỡ ở vào thông suất trạng thái ống đỡ phẫu thuật liền là thành công chụ chụp mạch máu tình huống ánh vào đám người tầm mắt đơn giản hoàn mỹ hô nhìn xem tình huống này võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra thành công chính tân tuyết rút ra ố n g dẫn võ tiểu phú vội vàng tiến vào phẫu thuật ở giữa bởi vì là đang động mạch tiến hành chọc g dò phẫu thuật phẫu thuật kết thúc về sau yêu cầu đối động mạch mở miệng chỗ áp bách nửa giờ tả hữu mới có thể để cho động mạch đình chỉ xuất huyết cái này bình thường đều là giao cho người nhà tới làm bác sĩ võ ta tới đi ngươi cùng chủ nhiệm trò chuyện chương hai trăm hai mươi sáu giường ngủ gia tăng chương hai trăm hai mươi sáu giường ngủ gia tăng kỳ đông cũng không có đem ấn lại lợi đức nhĩ động mạch cổ tay để tay mở đón kỳ đ ô n g tiêu dung võ tiểu phú tại thời khắc này cảm thấy kỳ đông liền là toàn thế giới người đáng yêu nhất võ tiểu phú đều muốn gọi âm thanh ca vậy cảm ơn đông ca tại trong bệnh viện công việc có câu nói nhất định phải nghe cái k i a chính là không muốn cự tuyệt người khác thiện ý đến mức là giả ý vẫn là chân ý công việc hai năm hẳn là đều có thể nhìn ra đi kỳ đông nhìn xem liền rất thật đây không phải ngoại đạo nha ta trước mang bệnh nhân trở về phòng bệnh các ngươi trò chuyện trên đường trịnh tân tuyết cùng võ tiểu phú nói lợi đức nhĩ bệnh tình trái tim vấn đề hiện tại là hoa quốc quần thể vấn đề lớn sinh hoạt trên điều kiện tới ăn cơm đều là nhiều dầu nhiều son ngươi xem một chút những này hàng năm đều kiểm tra người máu trong cổ cái khác có lẽ đều bình thường nhưng là cái này cô lẽ sturzon cam du ba chỉ hoặc thấp mật độ son rổ tê in trình độ cơ bản đều có như thế một hai cái mũi tên lên cao bác sĩ nhìn thấy cái này về sau cơ bản cũng sẽ không nhiều nói cái gì bởi vì hiện đại sinh hoạt tình huống khỏe mạnh tình huống tựa hồ là đối với mấy cái này chỉ tiêu khoan dung hơn đến càng cao bởi vì giảm béo là mỗi cá nhân cơ hồ đều đang tiến hành sự tỉnh vô luận làm ập vẫn là gầy đều nói mình tại giảm béo cái này huyết son cao liền là bất mập một chút liền có thể hạ xuống đồ vật nhưng là chỉ gặp cao không gặp có mấy người cao còn có thể thật hạ xuống từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó à mọi người thường thường nói tăng cao cũng chính là huyết áp cao tăng đường huyết cao mỡ máu nhưng là rõ ràng là đặt song song cao mỡ máu rõ ràng liền bị đặt ở cuối cùng mọi người nghe xong là huyết áp cao tăng đường huyết tranh thủ thời gian liền tiến bệnh viện uống thuốc trích trực tiếp a n bài bên trên mỗi ngày kia là phải nhiều khẩn trương có bao n h i ê u khẩn trương uống thuốc ăn cơm phải nhiều quy luật có bao nhiều quy luật thế nhưng là cao mỡ máu đâu khoa nội tiết nội chú hôm qua sau khi trở về võ tiểu phú liền có ý tưởng hẳn là đem cảm xúc cùng u mạch máu gan đặt chung một chỗ viết một thiên văn trường chỉ bất quá hối thúc kết thúc công việc vải bệnh cái kia chưa kịp hôm nay đến đưa vào danh sách quan trọng liền mỡ máu cùng một chỗ cao mỡ máu nguy hại không có chút nào sánh vai huyết áp cùng tăng đường huyết thấp đại chúng nhất định phải đều gây nên coi trọng ông đỡ hậu phâu nên làm như thế nào người hẳn là cũng biết bất quá ta còn là phải nói một lần đầu tiên là cai thuốc người ông ngoại hút thuốc đi ta về sau sẽ cùng người bệnh nói nhưng là còn phải là các người giám sát khống chế đây chính là bệnh tim trực tiếp nguy hiểm nhân tố nhất định phải giới còn có chú ý huyết áp đường huyết cùng mỡ máu cũng phải khống chế khống chế nguy hiểm nhân tố là bệnh tim thống nhất tiêu chuẩn không là tất cả bệnh thống nhất tiêu chuẩn p h à m là bị bệnh cơ bản người bệnh đều là ở vào một cái nguy hiểm nhân tố vờn quanh tình h ú n giới tựa như là lợi đức nhĩ hút thuốc lá đều mấy thập niên một mực giới một mực rút võ tiểu phú ở thời điểm còn tốt đã rút rất ít đi nhưng là võ tiểu phú đi vào đông hải về sau n g h e đ ạ i cứu nói lại bắt đầu rút mặc dù bị tàu nhỏ rút ít nhưng là một ngày này nửa bao đoán chừng là có mặc dù một ngày nửa bao tại người trẻ tuổi xem ra liền là dưỡng sinh nhưng là người già không giống nhau nhất là có trái tim bệnh người già dưỡng sinh cũng không được không chỉ có là cai thuốc người bị cao huyết áp cần khống chế huyết áp bệnh tiểu đường người bệnh cần khống chế đường huyết c o l e s t e r o n tương đối cao người bệnh cần đem thấp mật độ son rổ tê in c o l e s t e r o n khống chế đạt tiêu trực tức trong máu thấp mật độ son rồ t in cholesterol lên cao sẽ hình thành sơ cứng động mạch tiến tới trầm tích đến tâm bộ nao bộ động mạch trên vách bệnh tắt ruột mạch máu nếu là không thêm chú ý liền sẽ dẫn phát bệnh ở động mạch v ả n h hai biến mạch máu não này một ít tâm mạch máu nao tập bệnh cho nên đối với đặc thù quân thể kiểm tra người thời điểm một khi chỉ tiêu lên cao liền muốn tích cực tiến hành can thiệp còn có cách sống đến cải biến một chút nhất định phải chú ý thấp muối thấp son ẩm thực bắc khu ta cũng đi qua kỳ thật cũng không chỉ có là bắc khu ta cảm giác toàn bộ phương bắc ẩm thực kết cấu đều có vấn đề vị mặn nhi quá nặng đi mà lại làm cái gì cơm đều là váng d ầ hoa Ăn ngon là ăn băng ngon ngon, nhưng là đối thân thể ảnh hưởng quá lớn,、cái、này nhất định nướng nguyên con, nấu gì gì, đào là là thể phải chú thịt, phải Ha! dưa đối đều mối cái cái cái rới. tay quá ý dê dê, không nghĩ tới trịnh tân tuyết thật đúng là đối bắc khu có chút hiểu rõ đừng nói bắc khu vẫn thật là, là loại à l cuộc sống này trạng thái huyết áp cao cao mỡ máu tăng đường huyết một đồng lớn cùng phương nam vừa so sánh liền có thể biết cái tỷ lệ này cao biết bao nhiêu đằng sau ta mở chút thuốc liền là asapidin thì ca dễ lộ hoặc cỡ lọ tí độ dẻo sợ tạ tìm loại thuốc ngươi cũng biết dùng như thế nào đến lúc đó đến đốc xúc ngươi ông ngoại hào hào uống thuốc người già cơ bản đều rất vướng mình muốn vừa ra là vừa ra thuốc cũng không thể tùy tiện ngừng a c h í n h tân tuyết cũng là bị một chút bệnh nhân làm cho sợ nói cho bọn hắn chính là tuân lời dặn của bác sĩ uống thuốc bọn hắn ngược lại tốt căn cứ từ mình phán đoán uống thuốc nhìn xem chính mình không sai bị lắm không có gì không thoải mái cũng cảm giác chính mình hoàn toàn khỏi rồi thuốc trực tiếp liền ngừng không bao lâu liền lại đến khám ngoại trú nàng đều nhức đầu lắm điều kỳ quái nhất chính là mỗi lần đều đáp ứng rất tốt song liền tiếp tục ngừng thuốc cũng không chỉ là khoa nội tim mạch cái khắc khoa cũng kém không nhiều cho nên lao nhân nếu là sinh bệnh còn phải là người nhà bội tiếp không phải thật dễ dàng xả có đôi khi cũng không phải cố ý ngừng cũng có quên aspizin cái này thuốc có thể tránh cho động mạch vành hình thành huyết khối cùng phát sinh sơ cứng động mạch để bảo vệ ống đỡ đương nhiên phục d ụ những g n dược vật này cũng phải định kỳ kiểm tra lại bởi vì dùng lâu dài aspizin c ơ lọ t i đồ d a chờ thuốc khả năng dẫn đến một ít bộ vị xuất huyết xuất hiện khối máu tụ hệ ỷ tri mossis các loại khoa ngoại người bệnh nhập viện chuẩn bị làm phẫu thuật bác sĩ câu đầu tiên hỏi cơ bản đều là có ăn hay không a s p i i n cái này thuốc bởi vì nếu là dùng lâu dài cái này thuốc phẫu thuật xuất huyết phong hiểm quá lớn cuối cùng đem tâm tình điều tiết tốt là được rồi ta nhìn lao ra từ h ẳ n là tâm tình thật không t ta nếu là có ngươi như thế một cái ngoại tôn ta ngủ đều có thể cười tình nói nói chính tân t u y ế t cũng là n ở nụ cười võ tiểu phú cũng là đi theo cười tỉ ngươi đây là muốn chiếm ta tiện nghi à, ngươi còn trẻ như vậy liền muốn ôm ngoại tôn à, nóng lòng à. chính tân t u y ế t cười càng thêm vui vẻ ngươi là thật biết nói chuyện ta cái này ôm ngoại tôn cũng không xa trở lại phòng bệnh về sau t ắ t nhật lãng ngay tại nói với kỳ đông nàng đến nhấn lấy động mạch cổ tay đâu kỳ đông tự nhiên là tại khước tử cái này đều mười mấy phút lại có mười phút đồng hồ đều không k h á mấy sao có thể bưng tay a đông ca hôm nay thật là vất vả ngươi chỗ ngươi còn một đống việc đâu một hồi làm xong tới tìm ta ta ca hai cùng đi ăn cơm chính chủ nhiệm cũng cùng một chỗ kỳ đông nghe vậy cũng là cười vui vẻ tốt vậy ta đi trước bận điệu một hồi đến tìm ngươi có chuyện nhớ ký gọi ta a tắt nhật lãng nhìn xem kỳ đông bóng lưng cũng là cảm khái một tiếng đến cùng là thành phố lớn à, bác sĩ này thái độ thật tốt kia cùng bệnh viện lớn tiểu bệnh viện có quan hệ gì người ta vậy cũng là hướng về phía tiểu phu tới ngươi là sinh ra một đứa con trai tốt chúng ta mới có thể có cái này đãi nộ a ông ngoại mở miệng nói ra ông đỡ phẫu thuật chính là như vậy phẫu thuật xong máu ngừng thân thể hành động cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn đương nhiên thứ t n ấ t trên giường một hai ngày trước, tránh là nằm giường ngày lần nữa hai cái cho huyết, khác bệnh còn có c xuất biến số n n g b ì hai thường đều vấn đề không vấn lớn, đều đề ở cái b năm ngày, cũng l ề n xuất viện. Giữa trưa, võ i Giữa ệ n trưa, v tiểu phú mời t qua, có có đứng tại trên bàn giải phẫu liền cái kêu phụ thân của lý tổng ung thư túi mật gan nội chỗ cái này phâu thuật kỳ thật hiện tại trần trấn đông cũng có thể làm xong trần trấn đông người này chán ghét trình độ vẫn là không thấp cũng liền cùng võ tiểu phú nơi này nói chuyện đáng tin tại điểm lúc khác vẫn là như thế nhiều lắm là liền là thu liễm một chút võ tiểu phú đều không khác mấy cho hắn giải quyết khúc mắc vấn đề nhưng là tiểu tử này tựa hồ tính cách dưỡng thành một hồi không khoác lác đều không được nhường võ tiểu phú đều lắc đầu bất quá kỹ thuật đúng là không tệ không phải loại kia chỉ biết là khoác lác xuất ngoại học tập cũng không có phí công học vẫn là học được tinh túy Kỹ thuật so, trường học văn còn mạnh hơn một chút, tiến bộ cũng nhanh. Đi theo võ tiểu học mạnh hơn nhanh, phú so văn còn cũng võ bộ đi lão à đài m mấy Trấn Đông đ phẫu thuật, Trần Trấn Đông đã đem mật ung nội thư túi s i liền ổ bụng nắm, trường văn phẫu thuật học học liền chậm một chút đại à này i phẫu thuật khó, t độ vẫn õ tiểu phú làm những này, ung thư túi mật đổi chỗ trong đổi ung phú p những chỗ h làm này u thuật, u thể chỉ có thể coi là g Đảng, gan đường trùng kiến, hành. túi mật cắt bỏ, gan cắt bỏ, đường mật kiến, một mạch mạch bỏ, bỏ, là ã o đại, vẫn l nhìn ngươi làm phẫu thuật thoải mái à, trong khoảng thời gian này chúng ta khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm cơ bản đều cũng đem ung thư túi mật nội soi ổ bụng phâu thuật nắm giữ không sai bị lắm nhưng là cùng ngươi sự so sánh này trên lệch liền tới căn bản không có cách nào so a võ tiểu phú trận nhìn trần trấn đông một chút ngươi ít đến a ngươi chính mình thổi là được rồi đừng mang hộ thượng ta đừng cho ta kéo cửu hận ha ha ta cái này nói đều là lời nói thật lời thật lòng ngươi không được để bọn hắn đều đến xem khẳng định đều phải nói với ta giống nhau cái miệng này a võ tiểu phú đột nhiên cảm thấy trần trấn đông cái miệng này không dài cũng được ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh Võ t buổi buổi một ngày một ngày một một như thế thoải mái võ tiểu phú cũng là mặt mày vừa mở bị tạ huy cùng mao kỳ kêu đến võ tiểu phú còn tưởng rằng là có cái gì chuyện xấu chút đấy kết quả ngược lại tốt hai vị này đổi tính vậy mà chủ động cho hắn đưa giường ngủ tình huống gì Văn tả â huy, đừng, đừng huy cùng vu phụ mao kỳ nhìn xem võ tiểu phú cái dạng này cười càng thêm vui vẻ lúc này võ tiểu phú mới là càng giống cái tuổi này người hai mươi lăm tuổi mà thôi võ tiểu phú bình thường lại là biểu hiện trầm ồn đáng sợ nhìn xem căn bản không giống cái tuổi này người khiến cho bọn hắn đều đem võ tiểu phú xem như mấy chục tuổi chủ nhiệm nối lãi bất quá đi qua trong khoảng thời gian này ở chung tả huy cũng là đã nhìn ra chính mình căn bản chính là lo lắng vô ích tiểu tử này mặc dù sẽ nói chuyện sẽ làm sự tình nhưng là dễ thượng vẫn là cái đứng đắn bác sĩ mở họp buổi sáng trừ phi có chuyện yêu cầu lên tiếng có bệnh tình yêu cầu thảo luận lúc khác cơ bản giữ yên lặng bình thường công việc tả huy vi cùng mao kỳ yêu cầu võ tiểu phú làm cái gì võ tiểu phú cũng cơ bản không tự tuyệt có thể làm liền làm gặp phải khoa bên trong xử lý không được bệnh nhân võ tiểu phú cũng không đàm phán điều kiện gì Toàn lực ứng phó. trong công việc rõ ràng xử lý bệnh nhân đều là nặng nhất nhưng là cho tới nay không có cho khoa bên trong dứt lấy cái gì khiếu nại càng không có cho tả huy dẫn tới phiền b h á i gì đây quả thực là tốt nhất nhân viên a võ tiểu phú biểu hiện tốt như vậy nhường tả huy cùng mao kỳ đều là có chút ngượng ngùng tả huy cảm thấy võ tiểu phú sẽ không uy hiếp địa vị của hắn bởi vì võ tiểu phú tựa hồ thật không quan tâm địa vị càng sẽ không ở trong khoa làm thất làm tám dành tựa vị mao kỳ cảm thấy võ tiểu phú không hề giống là chính mình nghĩ như thế tức đạp thực địa cũng không cậy tài khi người thật l à một chút cũng nhường hắn chán ghét không nổi thời gian dần trôi qua cũng không biết lúc nào hai người liền đều tiếp nhận võ tiểu phú mà tại nội tâm tiếp nhận võ tiểu phú về sau bọn hắn đã cảm thấy có chút ngượng ngùng người ta mười cái giường làm ra hai mươi tấm giường lượng công việc còn công việc tích cực chịu mệt nhọc dạng này võ tiểu phú bọn hắn cùng một chỗ nhằm vào võ tiểu phú có phải hay không có chút không tốt bọn hắn rất muốn nói chính mình không có nhằm vào nhưng là đa khoa năm mươi tấm giường liền cho võ tiểu phú mười cái ít nhiều có chút khi dễ người thật người chính là như vậy nội tâm một khi đổi mới tư tưởng sẽ xuất hiện cả biến trước đó là nhìn võ tiểu phú chỗ nào chỗ nào đều không tốt hiện tại là nhìn võ tiểu phú chỗ nào chỗ nào đều thuật mắt t ạ huy ra ngoài họp cảm thụ liền nhất trực quan bởi vì võ tiểu phú quan hệ c ă n đảm dê khu hiện tại đã nhảy lên từ trước đó bởi vì xây khoa trễ nhất thực lực nhất không đủ cho tới bây giờ chạm tay có thể bỏng hắn đều bởi vì võ tiểu phú quan hệ bị tán dương rất nhiều thậm chí t ạ huy còn đang suy nghĩ có thể hay không bởi vì võ tiểu phú quan hệ phía sau hắn cũng có cơ hội làm cái đại chủ nhiệm hay là viện trưởng loại hình đây này nghĩ như vậy võ tiểu phú đơn giản liền là bảo a i cho nên t ạ huy liền nghĩ muốn đối võ tiểu phú tốt đi một chút bù một chút ý nghĩ đầu tiên chính là cho dường nhưng là vấn đề này cũng phải thương lượng với mao kỳ một chút dù sao hắn nơi này cho mao kỳ có cho hay không cũng không thể đem mao kỳ đặt trong ngoài không phải người tình trạng hắn cái này đường khoa chủ nhiệm các phương diện cảm xúc đều phải bận tâm đến a lúc đầu tả huy còn đau đầu khuyên như thế nào phục mao kỳ đâu ai muốn mao kỳ nghe xong lời này trực tiếp điểm đầu căn bản không cần khuyên khá lắm nguyên lai、like、mao kỳ sớm đã bị võ t i ể u phú cho công lược hoàn thành a cho nên mới có ngày hôm nay lưu lại võ t i ể u phú chuẩn bị cho võ t i ể u phú g i ư ờ n g tình cảnh tốt g i ư ờ n g cho ngươi, ngươi nhưng phải lợi dụng nếu là ta nhìn ngươi tỷ lệ lợi dụng không cao ta còn phải thu hồi lại chủ nhiệm đừng nói là sáu tấm ngươi lại cho ta sáu tấm đều không chê nhiều võ tiểu phú bây giờ nhìn tả huy cùng mao kỳ cũng là thấy thế nào làm sao t h o á t mắt trước đó còn giới hạn tại công việc giao lưu đâu hiện tại võ tiểu phú đều muốn trực tiếp gọi thúc chờ võ tiểu phú đem tin tức này nói cho phùng linh linh bọn hắn về sau bọn hắn cũng là cao hứng ghê gớm đều nói hai vị khoa chủ nhiệm lương tâm phát hiện đừng nói cái này nếu là đặt ở cái k h á c tổ có lẽ cũng không phải việc vui gì ngược lại đến đoán t r á c h lượng công việc lại phải tăng lên nhưng là đối với võ tiểu phú cái này tổ tới nói liền không đồng dạng đều là trọng tổ phùng linh, linh cùng vưu na nóng lòng phẫu thuật tăng lên tài nghệ của mình trương học văn cũng muốn càng nhiều phẫu thuật tôi luyện kỹ xảo chứng minh chính mình đến mức trần trần đông cái này không cần cân nhắc hai cái bồi dưỡng sinh cũng là hy vọng học được càng nhiều đồ vật tóm lại đối với võ tiểu phú bọn hắn tới nói sau tấm giường ngủ gia tăng tuyệt đối là chuyện thật tốt về sau giường ngủ cũng sẽ không lộ ra khẩn trương như vậy phải biết trước đó bởi vì điều phối giường ngủ cũng có thể xấu chết bọn hắn Cha xong phòng, võ tiểu phú liền đi khoa nội mạch. phòng, phú khoa Hôm nay lợi đức nhĩ muốn xuất viện, liền phẫu thuật nay song liền nội muốn viện, liền ngày võ tiểu tim xuất đi lợi đức đây đã ấy, c h í n h tân t u y ế t có ý tứ là có thể trở về nhà quan sát dù sao có võ tiểu phú tại nhà cách bệnh viện cũng gần liền xem như đằng sau đụng tới sát xuất nhỏ bệnh biến chứng cũng có thể kịp thời xử lý tại bệnh viện ở trung bi là không có trong nhà thoải mái a nha rốt cuộc xuất viện ngươi đừng nói bệnh viện này ở thật đúng là khó chịu các ngươi là không thấy được bên cạnh lao đầu kia biết ta muốn xuất viện con mắt chừng đến lớn bao nhiêu cũng thế ta cái này có y tá thời thời khắc khắc hỗ trợ bác sĩ cũng thường xuyên tới còn tốt tiếng khỏe nói đều ở khó thụ như vậy những người khác còn không biết như thế nào đây nơi này vĩnh viên đừng đến võ tiểu phú nghe cũng là nợ cười Không muốn tất ớ i ngươi liền phải nghe lời, phải kia muối, liền ngươi biết tại viện ngươi phải ngươi, rồi ngươi phải phải. nghe nhà cũng không ăn cũng không ăn. bệnh nghe nhà nhưng là khác rồi à, ngươi đến dưa cơm lá, là là về về đều về phép cho hút thuốc chú thể cho khác quản vừa phải ta. Vừa à, à, bác Ta ta. t sau ý, sĩ, cả mọi người là nợ đủ cười quản liền là quản lợi đức nhĩ vậy mà nói vừa phải lá ngoan đồng nhi à cái này sinh cái bệnh đối mặt võ tiểu phú bác sĩ này ngoại tôn tựa hồ càng kiên cường hơn không nổi à nhiều nhất ta mỗi ngày liền hút hai điếu thuốc lá liền tốt dưa muối cũng liền ăn một bữa liền tốt kia không ăn dưa muối cơm đều không có mùi vị a lợi đức n h ĩ vậy mà cùng võ tiểu phú có kẻ mặc cả ông ngoại người cái này về sau có còn muốn hay không nhìn người nặng ngoại tôn a muốn liền phải nghe lời khói giới đến mức dưa muối mẹ ta làm cơm có nhiều mùi vị a kháng nghị vô hiệu sau khi về nhà ngược lại là thuốc hút không tới đến mức dưa muối trong nhà vốn là không có vật kia lần trước tiết mục xuống nông thôn thời điểm võ tiểu phú từ đại tỷ trong tay có được một bình đã sớm đã ăn xong đại cứu nơi đó cũng là nhà lầu cho nên ông ngoại tại võ tiểu phú nơi này cũng không có cái gì không thói quen tư xá còn càng lớn chút đi tản bộ còn dễ dàng hơn một chút đâu chủ nhật lưu văn nhân hôn lễ đúng hạn cử hành võ tiểu phú vốn đang nói lưu văn nhân có hay không phải rút một tay kết quả cũng không cần đến hắn liền chờ chủ nhật hơn m ộ ư ơ i một giờ mới trôi qua hiện tại hôn lễ ăn cơm thời gian là càng ngày càng muộn võ tiểu phú nhớ kỹ chính mình khi còn bé đều vẫn là m ộ ư ơ i hai giờ t r i n h khai t i ệ c đâu về sau liền m ộ ư ơ i hai giờ lẻ năm m ộ ư ơ i năm hai mươi lăm cho đến hôm nay vậy mà đã diễn biến thành m ộ ư ơ i hai giờ năm mươi lăm tiểu phú sư m i n h gần nhất khí sắc không tệ a t ẩ u tử ra khỏi nhà đ o ạ n hào nghe vậy đi lên liền làm một ước hắn tình huống này hiện tại người biết cũng không ít nhanh bốn mươi còn không có h ả i t ử đâu trước đó đau lưng thân thể hư đều nói hắn là bị ép khô chỉ bất quá còn không người dám ngay mặt mở hắn cho đồ đâu liền võ tiểu phú thiếu đá hắn là loại kia có thể bị ép khô người sao thiếu nói b ậ y t ẩ u tử ngươi mang thai ra cái gì trên người ta mang thai tránh thoát đoạn hào một cước võ tiểu phú lúc này lại hỉ chúc mừng sư huy n h a đến lúc đó ta nhưng phải cho hải tử làm cha nuôi nghĩ hay thật ta cái này cha ruột cũng còn không thấy h ả i t ử đâu ngươi liền muốn dự định cha nuôi A muốn chính mình sinh đi thôi đi hẹp hỏi ngươi muốn làm cha nuôi cũng được trước hảo hảo định nọn định nọn ta cái này cha ruột a vậy ta còn không bằng hảo hảo cho tẩu tử mua hai bộ đồ trang đ i ể m đâu tiểu t ử ngươi dừng lại để cho ta đá một ước tiến vào khách sạn cái này nam nữ song phương cùng một chỗ làm hai nhà đều là người địa phương thương lượng qua về sau liền dứt khoát cùng một chỗ làm cũng tỉnh n h ư ờ n g khách sạn kiếm hai phần tiền còn có những cái kia chủ trì tiết mục loại hình như bây giờ vẫn là rất lưu hành võ tiểu phú đều gặp rất nhiều đều cùng một chỗ làm hai nhà đều là bác sĩ gia truyền lưu văn nhân cùng lão công vụ mẫu đều là bác sĩ cho nên hôm nay tới tham gia hôn lễ một chút nhìn sang cơ bản phần lớn đều là bác sĩ cái này náo như ta vừa đi vừa nghỉ chuyện trò vui vẻ nắm tay thi lễ tiểu phú đoạn hảo đến nơi này ngồi vu sĩ phụ đối võ tiểu phú cùng đoạn hảo khoác tay hai người cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi đi qua một bàn cơ bản đều là nhất phụ viện vinh tiểu không đến vu sĩ phụ hẳn là viện lãnh đạo đại biểu nói thế nào cũng là nhất phụ viện nội bộ bác sĩ vui kết liền cảnh bệnh viện làm sao đều phải có chút biểu thị ngồi cùng bàn còn có một số trong viện chủ nhiệm ý tứ mặc dù nói lưu văn nhân cơ bản sẽ phạm vi lớn đưa thiếp mời nhưng cũng không phải ai cũng sẽ đến một bộ phận người sẽ bỏ mặc dù sao liền là không đến không quan trọng nhưng là không đưa thiếp mời chính là của ngươi không đúng đương nhiên một số người liền trực tiếp chuyển khoản lệ đến người không đến tại viện ngươi cái này dạy đồ đệ năng lực thật đúng là khó lường à nhìn xem đoàn chủ nhiệm cùng bác sĩ võ một cái so một cái lợi hại xem xét bọn hắn ta là thật cảm thấy mình già rồi hùng hoàng nghiệp võ tiểu phú cũng có đoạn thời gian không gặp hùng hoàng nghiệp trước đó tại khoa cấp cứu còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hùng hoàng nghiệp xuống tới hội t r ậ n đằng sau đến khoa ngoại gan mật tụy liền cơ bản không thấy được hùng hoàng nghiệp cũng là người bận rộn hiện tại là khoa ngoại thần kinh khoa phó chủ nhiệm phẫu thuật tay thiện nghệ cơ bản một làm liền là một ngày phẫu thuật hắn là nhà trai phụ thân bằng h ư u nhìn thấy võ tiểu phú cùng đoạn hào ngồi xuống đúng là trực tiếp nói với vu sĩ phụ ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú càng là trong lòng c à n khái nghiên cứu sinh mặc dù đã tuyển chuyên nghiệp nhưng là chuyên nghiệp là chuyên nghiệp công việc là công việc hắn lúc trước nếu là võ tiểu phú thiên phú tốt như vậy làm sao đều phải đem võ tiểu phú cho lấy tới khoa ngoại thần kinh bác sĩ thiên phú đều tương thông võ tiểu phú có thể tại khoa ngoại tổng quát làm tốt như vậy khoa ngoại thần kinh liền cũng không kém được đáng tiếc đã c h ế rồi hùng chủ nhiệm có phải hay không cũng thấy thèm cũng chính là văn chủ nhiệm ra tay sớm bằng không liền cả khoa tiết niệu đều muốn đem tiểu phú đoạt đi đâu chương hai trăm hai mươi bảy bố tật linh chương hai trăm hai mươi bảy bố tật linh đoạn hào nhìn xem có chút h ữ o á n sư phụ à người ta nói là hai ngươi đệ tử ngươi thế nào liền biết ngươi có cái đóng cửa tiểu đệ từ á ai thất s ủ n g cảm giác thật khó chịu trước kia đi ra ngoài v ũ sĩ phụ n à n tốt vạn tốt đều là đoạn hào tốt hiện tại ngược lại tốt chỉ có người mới cười ai ghi người cũ khóc ca lúc này võ tiểu phú còn đối đoạn hào cười nhường đoạn hào trực tiếp liền là bàn tay chụp trên chân người ta kết hôn ngươi cười cái giá ma võ tiểu phú nhìn xem đoạn hào khuôn mặt lúc này liền làm i n h bạch cái gì cười càng thêm vui vẻ nhỏ giọng nói sư huynh ngươi không phải là g h n chứ đoạn hào cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn đánh sư đệ đến sớm làm a kỳ thật có đôi khi giao tế cũng là một kiện rất m ệ t mọi sự tình bởi vì vu sĩ phụ tại một bàn này tới tham gia hôn lễ người cơ bản đều là muốn đi qua cùng vu sĩ phụ nói mấy câu mà võ tiểu phú cùng đoàn hảo tự nhiên cũng là sẽ không bị bung tha bị khen vu sĩ phụ thu cái đệ tử giỏi là một chuyện bây giờ võ tiểu phú cũng đúng là đủ bắt mắt bị nhiều người như vậy lấy l ò n g vẫn là đều lớn hơn mình người võ tiểu phú trong lòng cũng cảm thấy không tốt không ngừng k i ê m tốn không ngừng cười cuối cùng cảm giác chính mình mặt đều cứng may mắn người chủ trì rốt cuộc nói chuyện cảm tạ mọi người đến tiếp xuống cho mời chúng ta tân lang ra trận giờ k h ắ c này nhân vật chính rốt cuộc xuất hiện võ tiểu phú đều cảm giác hôm nay cái này phối hợp diễn làm thua lỗ cái này may mắn không phải là diễn phim truyền hình cái này nếu là diễn phim truyền hình hắn đây tuyệt đối là tiền kỳ phần diễn nhi chiếm đủ trùng phản diện lưu văn nhân lão công tại khoa nội tim mạch công việc nhất phụ viện khoa nội tim mạch hiểu được đều hiểu nếu ai nói khoa nội so khoa ngoại thanh nhàn tối thiểu nhất không cần hơn nửa đêm tới làm phẫu thuật vậy thì sai nhìn xem khoa nội tim mạch nhìn xem hô hấp khoa nội nhìn xem khoa nội tiêu hóa đây mới là khoa nội đại biểu từng cái phẫu thuật đều không thể so với khoa ngoại thiếu nhất là khoa nội tim mạch hiện tại bệnh tim người bệnh tỷ lệ duy trì lâu dài lên cao khoa nội tim mạch công việc có thể nói là từng bước một tăng lên công việc cường độ có lẽ do、so、khoa ngoại tim mạch còn cao hơn lưu văn nhân lão công bận rộn trình độ thế nhưng là s o lưu văn nhân còn bận tiệu cái này cưới về sau sợ không phải lo cho gia đình còn phải là lưu văn nhân đâu cái này khoa nội tim mạch là thật khắc mệnh nói thật nếu không phải công việc này cường độ đoán chừng cũng chờ không đến lưu văn nhân thật sớm liền thành cưới sao có thể đợi đến hơn ba mươi đâu kết hôn kỳ thật mỗi người đều là một cái hình thức trên đài người mọi mệnh bên trong đầy cói lòng chờ mong người ở dưới đài vui chơi giải trí khó được có thể cùng bình thường không gặp được người tụ thượng tụ lại hiện đại kết hôn nghi thức tự a hồ càng ngày càng có nghi thức cảm giác đúng nghi thức cảm giác trong nháy mắt chính là một tháng thời gian tháng một ư ơ i hai thượng hải nhiệt độ cũng hạ xuống đến m ộ ư ơ i độ trở xuống ý lạnh b ộ t kích mặc dù không cần giống bắc khu giống nhau mang vào áo đông nhưng cũng không phải phổ thông quần áo có thể chịu nổi võ tiểu phú đều đã đem chính mình quần lót đem ra thân nam y dược võ tiểu phú tâm tình lúc này cũng là có chút kích động thành vải bệnh đặc hiệu t h u c thành một tháng thời gian cùng võ tiểu phú dự đoán không sai bị lắm tổ nghiên cứu khoa học cũng không có cô phụ võ tiểu phú kỳ vọng rốt cuộc sắp thành quả làm tới bước kế tiếp liền là lâm sàng thí nghiệm lâm sàng xét nghiệm yêu cầu xét nghiệm đối tượng chuyện này đối với người bình thường kỳ thật cũng rất khó khăn thí nghiệm thuốc a ai nguyện ý bình thường đều là dùng tiền cho trợ cấp mới có thể sử dụng hơn nữa còn đến có người thích hợp cụ thể tựa như là võ tiểu phú cái này thuốc liền cần đầy đủ vài bệnh h o ạ n người làm thí nghiệm tại đông hải chuyện này thật không đơn giản dù sao đông hải vài bệnh n o ạ n người kỳ thật ít đến thương cảm căn bản no căng không dạy nổi vài bệnh đặc hiệu thuốc xét nghiệm bất quá đối với võ tiểu phú tới nói đó cũng không phải việc khó gì dù sao hắn xuất từ bắc khu có là biện pháp tìm tới đầy đủ xét nghiệm người bệnh dù sao tại võ tiểu phú trong trí nhớ cái này thuốc đã là đạt được lâm sàng nghiệm chứng cho nên võ tiểu phú cũng không lo lắng thuốc sẽ đối với những n à y v à i bệnh hoạn người sinh ra ảnh hưởng xấu mà lại tổng nghiên cứu khoa học đã tại chuột bạch trên thân tiến hành bước đầu tiên nghiệm chứng hiệu quả khả quan võ tổng thành chúc mừng ngài chỉ cần là trải qua lâm sàng xét nghiệm ngài nhất định sẽ bởi vậy thành danh thành danh võ tiểu phú nhìn về phía khúc m ạ n châu có lẽ vậy hắn hiện tại danh khí chỉ là tại khoa ngoại gan mật tụy lĩnh vực thôi mà lần này sau khi thành công tuyệt đối sẽ nhất cử nhường hắn tại y dược lĩnh vực danh tiếng vang xa không chỉ có là ở trong nước nước ngoài cũng thế dù sao nước ngoài v à i bệnh nhân quân thể nói đến cũng không so hoa q u ố c thiếu cùng vui cùng vui bố tật linh thành công có thể không thể thiếu cố gắng của các n g ư ờ i ta sẽ cùng cô cô nói cho các ngươi bao đại hồng bao k h ú c m ạ n châu nghe vậy tự nhiên là rất cao hứng ai sẽ ngại hồng bao lớn đâu k h ú c m ạ n châu hiểu rõ vo nam tình lớn như thế thành công bọn hắn lần này tiền thượng sợ là đến đạt tới trình độ kinh người thổ nghiên cứu khoa học cao h ế n nhiên đã tiến lên đón nếu là chú định sẽ lấy được thành công thuốc võ tiểu phú tự nhiên là muốn chiếu cố người trong nhà cao yến nhiên c hưng phấn nói nàng tự nhiên là biết lần này thành công công lao của người nào lớn nhất võ tiểu phú là tổng công chính sư linh hồn cùng thân thể giang h u n g cơ hồ đều là võ tiểu phú cho mà bọn hắn chẳng qua là dựa theo võ tiểu phú dựng giang khung tiến hành đổ lấy thôi cao yến nhiên đối với mình vẫn là có thanh tình nhận biết cũng sẽ không coi là võ tiểu phú đem hạng mục nhường nàng phụ trách hạng mục này công lao chính là nàng nàng rất tin tưởng đây là võ tiểu phú đang giúp nàng có lần này chỗ tốt đầy đủ nàng đằng sau ăn mấy chục năm anh ruột à thời khắc này cao hiến nhiên nhìn võ tiểu phú quả thực là s o anh ruột còn thân hơn cái gì cao duyệt đạn đó là ai nàng hiện tại chỉ có võ tiểu phú một cái anh ruột ngươi cũng rất lợi hại à ta sau đó sẽ liên hệ xét nghiệm tổ sự tình phía sau liền giao cho khúc quản lý phụ trách ngươi tiểu tổ tiếp tục trước đó hạng mục nếu có yêu cầu ngươi phối hợp ngươi lại phối hợp khúc quản lý lên i tốt số liệu ghi chép truyền t h â u các loại những này đều cần một chút những chuyên nghiệp khác nhân sĩ phụ trợ vẫn là khúc mạng châu càng thêm am hiểu một chút dù sao công ty cũng không chỉ là tổ nghiên cứu khoa học hiện tại thuốc nghiên cứu ra được những ngành khác tác dụng mới là bắt đầu thực hiện võ tiểu phú nhìn thành quả nghiên cứu xác định các hạng số liệu cùng hắn trong trí nhớ giống nhau mới là yên tâm mất t h u ố c tiểu phú à ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta là chuẩn bị đến b ắ c khu ta c á i này để cho người ta an bài không sai võ tiểu phú liên hệ liền làm ẫ n xuân mẫn xuân làm bắt khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng bắt khu đại học y khoa phó hiệu trưởng tại bác khu vệ sinh khỏe mạnh thể hệ lực ảnh hưởng không cần nhiều lời tuyệt đối là đi tiêm vài bệnh kiểm tra cùng trị liệu đều là tại trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch võ t i ể u phú tại trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch cũng không có gì quan hệ nhưng là võ t i ể u phú không có mẫn xuân có à chỉ cần mẫn xuân đồng ý giúp đỡ hệ thống y tế nằm ngang a húng chi đây đối với trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch cùng bác khu vệ sinh khỏe mạnh sự nghiệp cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đến mức bố tật linh hiệu quả thế nào đây là phải dùng số liệu nói cụ thể có thể hay không hữu dụng trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch tự nhiên có con mắt chuyên nghiệp khó khăn là sơ kỳ thuyết phục giai đoạn đằng sau ra hiệu quả chỉ sợ trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch sẽ cầu võ tiểu phú thả thuốc đâu mà cái này giai đoạn khởi đầu cũng không có gì vấn đề mẫn xuân mặt mũi cũng không thể không dùng được đi Thúc, ta bất thoại một ta một thuốc, trị thuốc, khu, chuyện khác,、ta、chỗ này có một loại thuốc, là liệu bệnh đặc hiệu đúng, bắc còn có có đặc đi điện ngày lần này này gọi qua quá liệu mấy là loại vải lập vẫn là để mận xuân giật này cả mình vải bệnh tại bắc khu tật bệnh địa vị cũng không thấp làm bắc khu địa khu bệnh đại biểu vải bệnh vẫn luôn là bắc khu chữa bệnh hệ thống y tế n h ấ t đầu bệnh loại nhưng là trị liệu phương diện thật đúng là không có cái gì tính nhắm vào thủ đoạn liên la chất kháng sinh cùng đối chứng trị liệu di chứng lưu lại rất nghiêm trọng bây giờ võ tiểu phú nói cho mận xuân có một loại trị liệu vải bệnh đặc hiệu thuốc mận xuân đều có chút không thể tin được đông hải còn có nghiên cứu vải bệnh chữa bệnh hạng mục làm sao nghe đều không thực tế a đông hải có vải bệnh sao tiểu phú cái này đáng tin cậy sao yên tâm đi thúc khẳng định đáng tin cậy ta chính là bắc khu tới thấy qua vải bệnh không biết bao nhiêu loại thuốc này nhất định hữu dụng nghe võ tiểu phú kia tự tin n g ữ khí mẫn xuân cũng là trong lòng nhất định việc này nếu là thành đối với bắc khu nhân dân tới nói tuyệt đối là thiên đại tin mừng võ tiểu phú tính cách hắn cũng coi là hiểu rõ loại chuyện này võ tiểu phú hẳn là sẽ không đùa dỡn tiểu phú cái này thuốc không phải là ngươi làm ra a mẫn xuân thật sự là không nghĩ ra được loại trừ võ tiểu phú tâm hệ bắc khu đông hải còn có người nào sẽ tiêu tâm tư nghiên cứu vải bệnh đặc hiệu thuốc cười một tiếng liền biết không thể gạt được ngài không sai ta từ nhỏ sinh trưởng tại nơi chăn nuôi vải bệnh gặp không ít sớm đã có tâm tư nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không làm ra vải bệnh đặc hiệu thuốc h i ể u vải bệnh hoạn người khó khăn bây giờ cũng coi là cuối cùng cũng có tạo thành thật sự chính là mẫn xuân nghe vậy giật mình vải bệnh mặc dù không giống như là gần nhất lưu hành cỡ lớn cảm cúng như thế uy hiếp lớn cũng không phải toàn cầu phạm vi chỉ ở thế giới một bộ phận tồn tại nhưng là một thân quần thể cũng không ít nếu là võ tiểu phú lần này thật thành mẫn xuân cũng không dám tưởng tượng võ tiểu phú tại thuốc nghiên lĩnh vực có thể một bước đạt tới trình độ gì tốt vấn đề này giao cho ta chỉ cần là dược hiệu cam đoan trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch bên kia khẳng định không là vấn đề biết là võ tiểu phú làm mẫn xuân trực tiếp liền một lời đáp ứng mặc dù cảm thấy võ tiểu phú tại thuốc nghiên lĩnh vực cũng có như thế thiên phú để cho người ta rất khó tin tưởng nhưng là sự thật bày ở trước mắt hắn cũng không cảm thấy võ tiểu phú là loại kia người hắn nói lung tung đã như vậy về công v ề tư hắn đều phải hỗ trợ mới lạ nghe được mẫn xuân đáp ứng võ tiểu phú cũng là vô cùng vui vẻ tốt vậy ngày mốt ta bay trở về đến lúc đó ngài trò an bài một chút được bao tại trên người ta sự t ì n h nói định võ tiểu phú cũng liền không còn lo lắng cái gì trước đó đáp ứng mẫn xuân muốn cùng bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện đ ạ t thành hợp tác bây giờ đều hơn một tháng đi qua võ tiểu phú tự nhiên là muốn thực hiện cam kết ông ngoại cùng mộ mộ tại võ tiểu phú nơi này ở hơn một tháng ông ngoại hậu phẫu khôi phục rất tốt bây giờ đã không cần lo lắng cái gì lao nhân đều là nhớ thương quê quán cái này tới hơn một tháng cho dù là đông h ả i ngàn tốt và tốt còn có võ tiểu phú cái này tốt ngoại tồn tại lợi đức n h i cũng là có chút trụ không được mặc dù không có nói rõ nhưng là muốn hồi bác khu tâm tình đã là kiềm chế không được võ tiểu phú tự nhiên là nhìn ra được bên ngoài ngàn tốt và tốt cũng không bằng nhà tốt không chỉ có là mộ mộ ông ngoại liền cả t ắ t nhật lãng đều có chút trụ không được bây giờ lợi đức nhị thân thể có thể yên tâm võ tiểu phú nghĩ tới lợi đức nhị muốn hồi vậy thì trở về đi vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đi một chuyến bắc khu tọa c h ấ n phi đ a o vừa vặn đem lợi đức n h ị bọn hắn đưa trở về lại thêm bố tật linh sự tình có thể nói là một công ba việc không chỉ có là võ tiểu phú cùng t ắ t nhật lãng bọn hắn lần này trở về võ tiểu phú sẽ còn mang một cái tân nam ý dược chuyên nghiệp đoàn đội đằng sau trong một đoạn thời gian chi này đoàn đội đều sẽ đợi tại bắc khu kết nối hạng mục còn có liền là mẫn xuân lần này đồng ý giú đỡ võ tiểu phú cũng không thể không võ tiểu phú đem bố tật linh thành quả đưa cho vu sĩ phụ nhìn vu sĩ phụ nhìn xem vật trong tay thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh võ tiểu phú lặng lẽ sờ sờ làm một cái thuốc nghiên cứu hạng mục không nghe nói a làm sao làm ra có tiền sao có ai không t r ố n g rông biến ra a i nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong có chút mê m a n g tiểu phú hôm nay là ngày cá tháng tư sao a võ tiểu phú cũng là s ữ n g s ờ theo sau chính là h i ể u rõ ra l ã o sư đây quả thật là vải bệnh đặc hiệu thuốc ta cho lấy tên gọi bố tật linh ta đều chuẩn bị tiến vào lâm sàng thí nghiệm danh tự thần ác vũ sĩ phụ nhịn không được l ầ m b ầ m một tiếng vẫn còn có chút khó có thể tin ngươi nói cho ta ngươi đây là làm sao làm ra ngươi mỗi ngày đi làm làm phẫu thuật còn có thời gian làm những n à y cũng không nghe ngươi mở hạng một a nhân viên từ chỗ nào đến tài chính từ chỗ nào đến còn có vại bệnh cũng không phải cái gì bệnh nhẹ dù cho ngươi có thuốc nghiên phương diện thiên phú đây cũng không phải là một lát có thể nghiên cứu ra được gì đó à, ngươi đ ừ n g nói cho ta ngươi là từ lên đại học liền bắt đầu sự thật chính là liền xem như từ đại học liền bắt đầu Cái cũng quá này n bất ă không chỉ u mà làm thôi, s a có vu sĩ phụ không biết chỉ sợ nhất phụ viện đều không ai biết cho đến trước mắt cũng liền số ít người biết lao sư ta quên cùng ngài nói tân nam y dược ngài biết không ta là tại cái công ty này duy trì dưới khai thác bố tật linh tân nam y dược vu sĩ phụ đương nhiên biết dù sao tân nam y dược tại đông hải y dược lĩnh vực vẫn là thanh danh không nhỏ lúc này vu sĩ phụ mới là d i n mình hợp lấy là nhà mình đệ tử lặng lẽ sờ sờ chính mình tìm công ty mở hạng mục c a bất quá nghe được chuyện này vu sĩ phụ biểu lộ cũng là dần dần nghiêm túc tiểu phú ở bên ngoài tìm y dược công ty cũng không phải một kiện sự tình đơn giản nếu là không thể hoàn toàn tin tưởng rất dễ dàng liền sẽ bị lừa thành quả nghiên cứu vẫn là chuyện nhỏ nếu là bị bảo hộ ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này coi như xong nghe vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng là trong lòng ấm áp lão sư yên tâm đi tân nam y dược là trong nhà công ty không cần lo lắng những vấn đề này trong nhà vu sĩ phụ nghe vậy giật mình ý gì võ tiểu phú trong nhà mở công ty chuyện này hắn cũng chưa từng nghe qua võ tiểu phú từ trước đến nay không có ở trong bệnh viện nói qua sự t ì n h trong nhà mọi người chỉ biết là võ tiểu phú là từ bắc khu tới theo võ tiểu phú mua phòng cùng xe mọi người cũng chỉ coi là võ tiểu phú trong nhà còn tính là giàu có vốn liếng không cạn mà thôi ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú trực tiếp cho chỉnh ra đến cái công ty gia tộc xí nghiệp võ tiểu phú xuất thân đông hải võ gia c một trận trầm mặc về sau vu sĩ phụ mới là ngầm người đầu tân nam y dược là nhà ngươi kia vo nam tình là ngươi đều họ võ vu sĩ phụ kỳ thật đã mơ hồ có chút suy đoán cho đến ngày nay vu sĩ phụ thân là nhất phụ viện phó viện trưởng lẫn vào cũng không chỉ là bác sĩ vỏng càng là con trưởng dùng võ nhà tại đông hải địa vị là đông hải trên quan trường bất cứ người nào cũng không thể coi nhẹ mà người nhà họ vũ võ vận không cần nhiều lời đã chủ chính một phương nâng lên võ gia đoàn r ồ n g võ nam tỉnh trưởng quản lý võ gia sinh ý đây chính là đông hải lớn nhất tập đoàn a tân nam y dược làm đông hải danh khí không nhỏ y dược công ty vu sĩ phụ làm sao có thể không biết bây giờ liên hệ với nhau tự nhiên là có thể đoán được cái gì chỉ bất quá cái này đoán được đồ vật liền cả vu sĩ phụ đều hai hùng kết vía hợp lấy thu người đệ tử địa vị rất khả năng trực tiếp đỉnh lớn đối với vu sĩ phụ võ tiểu phú tự nhiên là không có cái gì có thể g i u dếm đã lâu như vậy vu sĩ phụ đối với hắn quan tâm võ tiểu phú đều là cảm giác thân thiết thủ lấy tựa như là thân nhân thân nhân không có khả năng hại võ tiểu phú vu sĩ phụ cũng không có khả năng thật xin lỗi a lao sư trước đó một mực không cùng ngài nói không dối gạt ngài nói ta cũng là tại đi vào đông hải về sau mới là cùng bên này liên hệ tới lúc bắt đầu cũng không biết nên nói như thế nào võ nam tình là cô cô ta võ vận là đại bà ta Tốt. suy đoán trở thành sự thật vu sĩ phụ ổn định ba giây nỗi lỏng liền không lại lo lắng cái gì cái này đều r a tộc xí nghiệp vậy thì không có cái gì có thể nói lấy một công ty chi lực vì võ tiểu phú trợ lực thời gian ngắn một chút cũng liền không quan trọng lấy võ gia thực lực trợ giúp võ tiểu phú nghiên cứu ra cái vải bệnh đặc hiệu thuốc vẫn là khả năng đối với vu sĩ phụ cho rằng chuyện này vẫn là võ gia gia lực mạnh võ tiểu phú khả năng chính là cho một cái m ạ c h suy nghĩ dù sao cái này phẫu thuật làm tốt đã vô c ũ n g g h ê g ớ m cũng không thể nghiên cứu khoa học cũng lợi hại như vậy đi chủ yếu nhất là hắn còn không có nhường võ tiểu phú tiến hắn hạng mục đâu võ tiểu phú thuốc nghiên năng lực Vũ võ vậy sĩ phụ phú phiến phước, không thấy đâu cả, đến mức nói, võ tiểu phú có thể hay không còn mực cả mức có trọc đến nói, một tiểu đâu A bởi dù sao võ tiểu t phú r o nhà g biên c ế tân nam y dược lại l trong nhà chính ô n g ty, vũ sĩ p ụ lúc đầu muốn nói, nhưng là lại loại là phú được cho ốc, khác cũng đầu đình, điều muốn tiểu ngấm nói, nhưng sinh này phẳng những người Dùng võ nhà thôi rồi, gia gia thời hòa. h sẽ sẽ ở võ võ võ dù kịp trị mẫn cảm tính võ tiểu phú bây giờ tiền đồ sán l ạ làm sao cũng sẽ không n h ư ờ n g võ tiểu phú phạm sai lầm nhất định có thể xử lý rất tốt thú n g chi bây giờ quốc gia thế nhưng là duy trì bác sĩ làm nghề phụ võ tiểu phú đây cũng là nghề phụ không thành vấn đề đương nhiên đối với đại bộ phận bác sĩ tới nói câu nói này nói cách khác nói mà thôi ngươi nếu là thật làm nghề phụ khả năng liền khoảng cách bị làm không xa nhưng là võ tiểu phú không giống nhau võ tiểu phú có võ gia duy trì chỉ cần hợp pháp làm cái gì nghề phụ đều vấn đề không lớn tiểu phú a ngươi thật đúng là để cho ta có chút c h ứ n kinh bất quá dạng n à y cũng tốt lấy thiên phú của ngươi ngày sau trưởng thành độ cao vô khả hạ lượng ta một người thật đúng là không nhất định có thể dịu ngươi thẳng lên đỉnh núi nhưng là có võ gia duy trì liền không đồng dạng chuyện tốt đây là chuyện tốt cái này bố tật linh xuất hiện rất kịp thời nếu thật là qua lâm sàng xét nghiệm ngươi nhất định có thể nâng cao một bước lúc đầu ta trước đó liền chuẩn bị để ngươi sớm một năm tốt nghiệp tiến sĩ nếu là có bố tật linh tăng thêm trước ngươi thành quả có lẽ có thể to gan hơn một điểm chuyện này cần ta vì ngươi làm cái gì vu sĩ phụ cảm khái một tiếng chính là không còn đem trọng tâm đặt ở võ ra chuyện này vu sĩ phụ cảm thấy mình biết là được rồi đàm luận quá nhiều vô luận là đối võ tiểu phú vẫn là đối với mình đều không tốt bối cảnh cường đại là công việc tốt nhưng cũng không nhất định liền muốn bày ở ngoài sáng liền tốt nhất thời khắc mấu chốt lấy ra mới là lựa chọn chính xác nhất trong tâm đội chỗ khẳng định bố tật linh chân thực tính vu sĩ phụ liền đem trọng điểm đặt ở bố tật linh bên trên võ tiểu phú đã sắp thành quả cầm tới vậy khẳng định là có gì cần hắn hỗ trợ cùng vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng không có gì k h á c h khí lao sư học sinh bọn hắn đã sớm là lợi ích thể cộng đồng võ tiểu phú thành quả cũng là vu sĩ phụ thành quả bố tật linh thành công vô luận là đối với võ tiểu phú vẫn là vu sĩ phụ hay là nhất phụ viện đều là đỉnh tốt sự tình lao sư lâm sàng xét nghiệm yêu cầu đầy đủ vại bệnh mọi người ta mời bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện mẫn viện trường hỗ trợ sơ thông bắc khu kiểm soát bệnh dịch bên kia nhưng là ta cũng không muốn nhường mẫn viện trưởng giúp không bận điệu lần trước trở về mẫn viện trưởng liền có ý để cho ta hỏi một chút trong nội viện có thể hay không để cho bệnh viện chúng ta làm cái xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện ta một mực cũng chưa kịp hỏi hôm nay đây không phải nghĩ tới tới xin chỉ thị xin chỉ thị ngày i nha. Vũ sĩ phụ nghe xong phụ Vũ sĩ d â hiệu, h đây là ẳ nha là, cũng k ô không n nhường mẫn viện trưởng bận g giúp thể thể trả, cái kia chính là việc tốt hiệu, giờ kia bây có cái chúng ta cùng bác khu nhất phụ viện hợp tác cũng rất phù hợp vấn đề này ta cùng vinh viện c h ư ở n g nói hẳn không phải là vấn đề gì vu sĩ phụ nói rất nhẹ lòng vấn đề này thật là không khó hắn kỳ thật liền có thể xử lý dù sao đều phải xác định vị trí giúp đỡ giúp đỡ ai không phải g i ú p có thể cho đệ tử mưu phúc lợi nhất cử lương tiện đơn giản không nên quá tốt chỉ bất quá hắn là chủ quản khoa ngoại làm chủ khẳng định vẫn là đến vinh tiểu xin phép một chút cũng là nên nghe được vu sĩ phụ võ tiểu phú liền biết ổn sau đó xuất phát bác khu chương hai trăm hai mươi tám thích k h a n côn trùng chương hai trăm hai mươi tám thích k h a n côn trùng Ngày võ tiểu phú từ vũ sĩ phụ nơi này tới vội vàng hướng lấy khoa cấp cứu mà đi một đường chào hỏi tiến vào khoa cấp cứu phòng quan sát lúc này vui na bên người đang đứng vương hồ cùng một đôi vợ chồng mang theo hải tử người bệnh hẳn là hải tử lúc này hải tử đang có cấp tại khám và chữa bệnh trên giường run lẩy bẩy bởi vì là chính đối cổng võ t i ể u phú còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên c h á n thẳng hướng hạ lưu phát sốt rét lão đại nhìn thấy võ t i ể u phú tiến đến vưu na vội vàng tiến lên vương hổ cũng là vội vàng chào hỏi hải tử gia trưởng nhìn thấy võ t i ể u phú về sau cũng là sắc mặt trở nên kích động chủ nhiệm n g à i nhanh hỗ trợ nhìn xem hải tử của ta đi kỳ thật đại nhân xuất hiện trước mắt triệu chứng có lẽ cũng sẽ không quá khẩn trương nhưng là hải tử liền không đồng dạng trước mắt hải tử thoạt nhìn cũng chỉ là năm sáu tuổi bộ dáng co cắp tại trên giường bộ dáng thật rất làm lòng người đau liền cả võ tiệu phú đều có chút không đ n lòng húng chi là hải tử gia trưởng chuyện gì xảy ra vũ na nghe vậy vội vàng mở miệng hồi đáp lao đại nam hải nhi sáu tuổi gián đoạn tính bụng trên đau nhức một tuần tới trong lúc đó còn có nôn mửa phát sốt xuất, xuất hiện ngay từ đầu người bệnh phụ mẫu coi là hải tử chỉ là ăn sai đồ vật tự hành phục dụng thuốc tiêu viêm triệu chứng có chỗ làm dịu liền không để ý chỉ bất quá đằng sau người bệnh xuất hiện lần nữa đau bụng còn càng ngày càng lợi hại nhưng lúc ấy người bệnh phụ thân không tại m â u thân còn mang mang thai cũng không tốt đến bệnh viện cứ như vậy tự hành trị liệu một tuần cho tới hôm nay hải tử xuất hiện bệnh vàng da người bệnh mẫu thân vội vàng kêu người bệnh phụ thân trở về dựa theo người bệnh mẫu thân thuyết pháp trong khoảng thời gian này hài tử nhiệt độ đều tại ba mươi tám độ trở lên chỉ bất quá cũng không phải đau thời điểm mới nhiệt độ lên cao nhập viện tra xét nhiệt độ ba mươi tám độ năm nhiệt độ đối với bác sĩ trần bệnh tới nói là một cái rất trực quan số liệu nhiệt độ lên cao nhất là loại này kéo dài không lùi Cơ bạch cầu là chứng viêm cảm ứng tế bào đồng dạng máu trong cổ xuất hiện bạch cầu lên cao cơ bản liền cùng nhiệt độ lên cao đối ứng lên nói rõ người bệnh trong cơ thể đúng là có chứng viêm mà lại thân thể đã bắt đầu làm bản thân điều tiết cùng bảo hộ mà bạch cầu h á i toan e họ xị nộp phiểu là nhân thể bên trong một loại chứa thị tính acid hạt tròn tế bào bắt nguồn từ cốt tủy tạo máu làm tế bào đối vi ớ khuẩn ký sinh trùng có sát thương tác dụng đối với miễn dịch phản ứng cùng dị ứng phản ứng cũng có ý nghĩa trọng yếu cũng là bạch cầu một loại bạch cầu hái toan e họ xì nộp phịu hơi cao có thể là phản ứng dị ứng tính tập bệnh ký sinh trùng bệnh u ác tính hoặc chuyển nhiễm tính tập bệnh huyết dịch bệnh chờ nguyên nhân đưa đến lại nhìn siêu âm đ ọ c lơ màu ống mật có trung độ khuyết t r ư ờ n g thành mạch tăng dày ống mật hai bên thấy rõ hai đầu tiếng vang con mang đường mật ở giữa xuất hiện điều trạng không về âm thanh k u run chui ống mật xem xong siêu âm độc lơ m à về sau võ tiểu phú trong lòng đã có chẩn đoán cái tuổi này cũng coi là run chui ống mật tốt phát đ á g người chỉ bất quá những năm này vệ sinh quan niệm xâm nhập lòng người đi học hải tử cơ bản lao sư khóa thứ nhất liền là trước khi ăn cơm liền sau muốn rửa tay những hải tử này cũng rất nghe lời chú ý vệ sinh về sau run chui ống mật phát bệnh xuất liền rất thấp võ t h i ể u phú cũng là chưa thấy qua nhiều ít chẳng ngờ hôm nay thật sự chính là gặp được bệnh vàng da xuất hiện cũng liền không khó lý giải sợ là lúc này đường mật đã xuất hiện tắc nghẽn hai tử từ, từ gián đoạn tính đau đớn biến thành hiện tại duy trì lâu dài tính đau đớn cũng là viêm đường mật tắc nghẽn gây nên tới dung đũa côn trùng trưởng thành cơ bản đều là ký sinh tại ruột non trung hạ đoạn đương nhân thể toàn thân cùng đường tiêu hóa chức năng h ỗ n loạn như nhiệt độ cao tiêu chảy đói khát dịch vị độ giảm xuống ẩm thực không thiết tẩy run không thích đáng phẫu thuật kích thích các loại đồng đều có thể kích gây trùng thể dị thường hoạt động thượng vọt đường mật kích gây t r i n h liền là như thế tới thêm nữa run lúa có tin mừng kiếm ghét chua có khoan tập tính tại viêm đường mật kết sỏi cùng cơ vòng lòng t r ợ t thì càng dễ gây nên côn trùng trưởng thành chui mật h ú n g hồ người bệnh g i a trường cũng đã nói coi là hải tử là ăn sấu bụng cho dùng trẻ em sẽ phả loạt có dịn cái này kỳ thật đối với run lúa cũng là một loại kích thích xuất hiện run chui ống mật b i l ì z ì ascazi a s i s về sau là có thể dùng chất kháng sinh nhưng cũng là có lựa chọn cơ bản đều là áp dụng amino lì cổ sải uy nổ lớn loại cùng mẹ tổn nỉ đã rỗ lệ hoặc thay tiêu tọa chờ chất kháng sinh sẽ phá loại podin loại không chỉ có đưa đến hiệu quả không lớn còn có thể sẽ khiến kích gây trinh nhưng người bệnh triệu chứng tăng thêm dựa theo lúc bình thường tới nói run chui ống mật b i l ì z ì ascazi a s i s là rất ít xuất hiện bệnh vàng d a triệu chứng bây giờ con ngươi phát vàng khả năng cũng là bởi vì lạm dụng thuốc dẫn lên lắc đầu võ tiểu phú cũng không lại trì hoãn nhìn về phía người bệnh p ụ mẫu hiện tại phổ thông khoa nội thủ đoạn sợ l à không được yêu cầu tiến hành phẫu thuật hai t ử mắt chính là run chui ống mật bị lý gì gì assist, bởi ị ly dì ascazi b vì thời gian kéo dài quá lâu khiến cho run nua khoan tiến vào đường mật xuất hiện nghiêm trọng viêm đường mật t r ứ n g mà mấy ngày trẻ em sẽ p h á lọt bỏ dìn sử dụng cũng khiến cho bộ phận run nua tử vong bây giờ hẳn là bệnh tắc ruột tại đường mật bên trong xuất hiện do tắc nghẽn triệu chứng tình huống như vậy chỉ dựa vào khoa nội thủ đoạn tẩy run khẳng định là không đủ người bệnh triệu chứng nghiêm trọng nếu là trễ tiến hành phẫu thuật trị liệu sợ la đến tiếp s a sẽ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng bệnh biến chứng phẫu thuật hai tử mẫu thân sớm đã là khóc không ra tiếng sáu tuổi hai tử à, cái này muốn tiến hành phẫu thuật để bọn hắn như thế nào tiếp tục được đều là ta không tốt đều là ta không tốt ta hẳn là thật sớm liền mang đồng đồng đến bệnh viện nhìn đồng đồng mụ mụ có lỗi với người à. nhìn xem thút thít mẫu thân võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng hai tử phụ thân hai tử phụ thân ngược lại là cái có chủ ý tranh thủ thời gian gật đầu bác sĩ vô luận là phẫu thuật vẫn là cái gì đều nghe ngài ngài nhất định phải trị tốt đồng a gặp người bệnh phụ thân đồng ý võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu ta nhất định hết sức vư na đi làm tiền phẫu chuẩn bị nói xong lại là nhìn về phía hải tử m â u thân bình thường hải tử chú ý vệ sinh sao bởi vì người bệnh phụ thân thường xuyên chạy ở bên ngoài sinh ý đối với hải tử tình huống sợ là kém xa tít tắp mẹ của đứa bé hiểu cha hỏi cũng là muốn phân đối tượng dưới tình huống như vậy tự nhiên là muốn hỏi người bệnh m â u thân ý kiến làm chủ đồng đ ồ n g rất chú ý vệ sinh trước khi ăn cơm liền sau đều có rửa tay ta bình thường rửa rau rửa hoa quả cũng đều sẽ rửa sạch sẽ mới cho hải tử ăn cũng không biết thế nào hải tử trong cơ thể vậy mà liền sẽ xuất hiện cái này đáng chết dùn u a võ tiểu phú gật đầu biểu thị ra đã hiểu ánh mắt định tại mẹ đứa bé trên thân ta đề nghị ngài cũng đi rút máu làm siêu âm n ọ p l ờ m màu tra cái liền thông thường nhìn xem tình huống không chỉ có là h ả i tử ngài rất khả năng cũng có run đ u ố t ký sinh triệu chứng chỉ là triệu chứng không bằng h ả i tử nặng như vậy mà thôi run chui ố n g mật b i l ì gì à c s g ì à i s i s bắt nguồn từ ruột có run đ u ố t bệnh nhân mà ruột run đ u ố t bệnh là một loại bệnh truyền nhiễm truyền nhiễm nguyên bình thường là run đ u ố t bệnh nhân hoặc mang chủng người lây nhiễm tính chứng chủng thông qua khoang miệng nuốt vào ruột mà trở thành mang chủng người Mà thời i g a nếu mang mẫu xâm mang thai đua thân cũng là dễ dàng nhất nhận Jun nhập, trở thành chung người, đã hài tử bình thường vệ sinh điều kiện cũng không、kể. như trở tử thì hài điều là dễ vậy đã đ vệ kệ, n cân nhắc không người bệnh có phải hay không từ m ẫ thân tới. nơi này tới? Nếu quả như thật là như thế này người bệnh kia mẫu thân cũng muốn thật sớm nhịn dù sao cũng là thời gian mang thai nếu là bởi vì run chui ống mật bi lì gì asca gì asis xuất hiện nghiêm trọng triệu chứng đối với h à i tử cũng không phải một chuyện tốt thúng chi dạng này mang chủng người cũng sẽ ảnh hưởng hậu kỳ h à i tử khôi phục dù sao cái này tẩy run về sau cũng không phải nói liền ghê gớm ngược lại là phẫu thuật về sau sức miễn dịch hạ xuống nếu là lại t r ư ở n g kỳ cùng mang c h u n g người sinh hoạt chung một chỗ chẳng mấy chốc sẽ phục đặt được không nói đối với người bệnh có được hay không hậu kỳ nếu là lại lặp đi lặp lại chỉ sợ người bệnh người nhà cũng sẽ hoài nghi là võ t i ể u phú phâu thật u không có làm đến nơi đ ế n trốn cho nên các mặt đều vẫn là muốn cân nhắc đến cho nên chỉ có đem tốt truyền nhiễm nguyên chặt đứt truyền bá con đường mới có thể triệt để trừ tận gốc ruột run đũa phát sinh cái này mẹ đứa bé nghe vậy giật mình nàng cũng có mẹ đứa bé rất muốn nói nàng cũng không khó chịu làm sao có thể có nhưng là lời này đến bên miệng lại là ngừng người ta là bác sĩ đã nói như vậy tự nhiên là có được đạo lý riêng mà lại nàng lúc này vậy mà cảm giác chính mình cũng có chút khó chịu nghĩ đến có thể là chính mình đem côn trùng truyền cho hai tử hai tử mẫu thân càng thêm khó chịu võ tiểu phú đối người bệnh vụ thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai tử bệnh muốn t r ị mẹ đứa bé bệnh cũng muốn t r ị nhưng là mẹ đứa bé cảm xúc cũng muốn bận tâm đến thời gian mang thai cảm xúc vốn là dễ dàng xuất hiện ba động võ tiểu phú cũng không muốn bởi vì chính mình một câu nhắc nhở nhường sản phụ xuất hiện tình huống như thế nào cha đứa bé cũng là rất nhanh minh nộ vội vàng gật đầu thuyết phục nhà mình lão bà cũng cùng một chỗ làm một chút kiểm tra tả hữ cũng không phải việc khó gì xét nghiệm liền làm siêu âm độc lờ màu mà thôi rất nhanh một bên khác hai tử đã bắt đầu làm tiền phẫu chuẩn bị bị thúc đẩy phòng giải phẫu võ tiểu phú không có trì hoãn trực tiếp tiến phòng giải phẫu phòng giải phẫu thống nhất chuẩn bị đều là duy nhất một lần phẫu thuật áo phẫu thuật đơn mặc dù không giống như là viêm gan b bệnh da mai thì vật như thế bệnh truyền nhiễm nhưng là đối với phòng giải phẫu tôi nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn cho nên đối với loại này r u n chui ống mật bị ly dì ascazy acid phẫu thuật cơ bản cũng đều là dùng duy nhất một lần vật phẩm bác sĩ võ tiến vào phòng giải phẫu về sau phòng giải phẫu chữa bệnh và chăm sóc cùng võ tiểu phú chào hỏi cho đến trước mắt võ tiểu phú đã trở thành phòng giải phẫu được hoan nghênh nhất bác sĩ phẫu thuật s á t x u ấ t thành công trăm phần trăm cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật không tồn tại gánh phong hiểm tình huống phẫu thuật còn làm nhanh có thể làm cho người sớm tan tầm đơn giản không nên quá tốt run chui ống mật b i l l gì a s c a z i asis phẫu thuật phương pháp cùng ống mật kết sỏi không sai bị lắm nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ ống mật giò xét thêm dẫn lưu liền tốt vuna làm trợ thủ phẫu thuật rất nhanh bắt đầu nội soi tiến vào ổ bụng về sau ổ bụng bên trong tình huống liền nhất thanh nghị sở bởi vì chứng viêm nguyên nhân túi mật phía trên thậm chí có thể nhìn thấy một chút bạch tuyến đường mật run đua đưa tới tắc nghẽn mặc dù là không phải hoàn toàn tính nhưng là một lúc sau túi mật xuất hiện sinh mủ tính cải biến cũng cơ hồ là tất nhiên h ư ớ n g chi run đua sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lúc này tẩy run hiệu quả thậm chí là sẽ đem run chui ống mật bị l i d z y askazi asis triệu chứng tăng thêm lắc đầu võ tiểu phú không lại trì hoãn nội soi ổ b ụ n g dưới võ tiểu phú đem ống mật tắt ra run đua rất nhỏ run mắt thường là khó mà nhìn thấy cho dù là tại kính cũng không được muốn chân chính nhìn thấy chỉ có thể dùng tính hiển vi mới có thể nhưng là người khác không được không có nghĩa là võ tiểu phú không được đôi mắt này đã sớm vô địch run đũa tại võ tiểu phú cường đại tinh thần cảm ứng xuống cơ hội không chỗ che thân ống mật rõ xét chính là muốn đem ống mật bên trong run đũa toàn bộ thanh lý tới phương pháp cũng đơn giản vọt thẳng rửa là được rồi bất quá tại cọ rửa quá trình bên trong rất khả năng liền sẽ đem run đũa cọ rửa đến ổ bụng bên trong tình huống như vậy thế nhưng là sẽ đối với hậu kỳ khôi phục bất lợi cũng dễ dàng tái phát biện pháp tốt nhất liền là bộ trong túi cọ rửa chỉ bất quá loại này cọ rửa phương pháp Rất khảo n g h i ệ m n g ư ờ này run đũa có giải có ngắn có còn tại hoạt động có lại là trực tiếp nằm thi có một bộ phận càng là hội tụ vì một đoàn thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy một cái tiểu bạch cầu đem ống mật bệnh tắc ruột tại võ tiểu phú thao tắc dưới đem ống chèn đặt ống mật mở miệng chỗ phía dưới trực tiếp dùng dòng nước tiến hành cỏ rửa nếu là thấy không rõ tình huống cụ thể c ọ r h a bất quá bây giờ võ tiểu phú nhìn thẳng thanh trừ hai lần cọ rửa nhìn thấy sạch sẽ liền trực tiếp đình chỉ run đũa dù sao không phải tảng đá cọ rửa không có khó khăn như vậy chỉ cần là nước mới tiến vào bên trong liền sẽ thuận dòng nước tất cả đều chảy ra chị bất quá ống mật bên trong nhiều như vậy run đũa túi mật bên trong tình huống khẳng định cũng không khá hơn chút nào dù s a o một chút run đũa thi thể khẳng định sẽ t h u ậ n ống mật hướng chạy túi mật bên trong những n à y trùng thi cũng không phải nói chậm rãi liền đều bị tăng ăn ã ngược lại là sẽ tiếp tục sinh sôi lây nhiễm chậm rãi viêm túi mật trứng sẽ còn đ ồ n g phát cho nên nghiêm trọng run chui ống mật bị lizzy a s k a à i ì s i s bình thường đều sẽ đem túi mật cùng một chỗ cắt bỏ võ tiểu phú đem túi mật cắt đi trực tiếp lấy ra đưa tê hình quản về sau đem phẫu thuật trực tiếp giao cho v i l n a võ tiểu phú thì là đem túi mật đặt ở khay bên trong trực tiếp cắt ra kính hiển vi võ tiểu phú tìm đúng run đũa chỗ muốn kính hiển vi sau đó ra hiệu bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc xem xét. đến nhìn xem như thế tê tê dại dại cảm giác như thế ra đầu tê dại hiện trường khó như vậy đến cơ hội võ tiểu phú làm sao cũng không thể chỉ buồn nôn chính mình không để cho người khác cùng một chỗ hưởng thụ a ta hối hận bác sĩ võ ngươi nhất định là cố ý ta ta cảm giác cơm chưa muốn tới nô、no, ta mang thai y tá gây tê sau khi xem xong đều làm ở miệng nói ra nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đầy mắt t h ú hoán bọn hắn cảm giác võ tiểu phú liền là cố ý thứ này thật không nhìn cũng được chỉ bất quá tình huống như vậy ngược lại là đưa tới vươ na bọn hắn h i ệ u kỳ rõ ràng y tá gây tê thể nghiệm xem xét liền rất không tốt nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là khu sử vừa mới hoàn thành kết thúc công việc vu na nhìn lại chỉ bất quá một chút qua đi liền hối hận xong c ơ m tối không cần ăn lão đại người thật là xấu võ tiểu phu trực tiếp thường nàng một cái l ư ỡ i mắt y tá cùng gây tê còn chưa tính là hắn chủ động mời nhìn nói hắn xấu không có vấn đề ngươi cái này lòng hiếu kỳ điều khiển chủ động mang lên nhìn cũng không tính đi ra phòng giải phẫu người bệnh người nhà vội vàng tiến lên đón chủ nhiệm thế nào đồng đồng không có truy hệ ngài chứ quá nhanh bọn hắn đều bóp lấy đồng hồ đâu đây mới là một giờ à vậy mà liền tới đây cũng quá nhanh nhanh để bọn hắn không khỏi có chút bận tâm lắc đầu không có chuyện đã phẫu thuật kết thúc về sau trở về phòng bệnh là được đường mật bên trong run đũa đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng là người bệnh run đũa nơi phát ra tại ruột trở về phòng bệnh về sau còn muốn tiến hành một đoạn thời gian tẩy run trị liệu đến tiếp sau dùng thuốc các ngươi còn phải nhìn chăm chú một chút đúng ngươi kiểm tra sao người bệnh mẫu thân vội và n gật đầu quá cảm tạ ngài bác sĩ võ ta đã điều tra quả nhiên cũng có run đũa ngài nhìn ta cái này nên làm cái gì à ta còn mang mang thai đâu không thể ăn thuốc nhưng là cái này run đũa đáng sợ như vậy đến tiếp sau sẽ không đối ta bảo bảo sinh ra ảnh hưởng đi nói người bệnh mẫu thân đã là mặt mũi tràn đầy lo lắng võ tiểu phú lại là lắc đầu không có chuyện không cần quá lo lắng đại nhân thể chất cùng h à i tử cuối cùng không giống nhau sau đó ngài đi treo cái sản khoa khá m ngoại trú nhìn xem ngài đây cũng không phải là ví dụ sản khoa có thể giúp ngài xử lý thuật nghiệp h ư u chuyên công người bệnh mẫu thân chứng bệnh xử lý võ tiểu phú liền không nhúng bảo n g à y kế tiếp là một ngày khá m ngoại trú ra xong khá m ngoại trú võ tiểu phú chính là trực tiếp tại thứ bảy bay hướng bắc khu ngồi ở trên máy bay lợi đức nhi tâm tình đều là tốt hơn nhiều võ tiểu phú nhìn về phía lợi đức nhĩ vừa cười vừa nói ông ngoại ngài đây là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ta à, ông ngoại cũng không biến mất tiểu dung ngươi thiếu kéo ngươi đây không phải cũng quay về rồi nhà đông hải rất tốt nhưng là ngàn tốt và tốt vậy cũng không bằng trong nhà tốt ta những cái kia l á o hòa kế đ o á n chừng đều nhớ ta không sai quê quán không khí đều là n g ọ n cuối tháng m ộ ư ơ i hai bắc khu nhiệt độ cũng không phải nói một chút mà thôi giữa ba ngày ánh nắng mách liệt liền là âm mười mấy độ nhiệt độ hai ngày trước bắc khu còn hạ tuyết lúc này đường cái hai bên còn có một tầng tuyết đâu nắm thật chặt á o lông nhưng cũng vẫn là không thể ngăn cản hắn phong hướng về ống tay áo cổ áo xâm nhập dùng mình một cái tranh thủ thời gian đi mo hai bước võ tân đã qua tới đón bọn hắn một xe trực tiếp lôi đi chỉ bất quá võ tiểu phú hẹn mẫn xuân liền để võ tân đem đặt ở nhất phụ viện thứ bảy mẫn xuân cũng coi là làm thêm giờ cơm t r ư a là mẫn xuân định tiệm cơm cùng võ tiểu phú gặp mặt về sau chính là cùng một chỗ hướng về tiệm cơm đi đến ta đã hẹn trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch lâm chủ nhiệm sự tình nói không sai b i lắm cơ bản không có vấn đề gì đây đối với chúng ta song phương đều là công việc tốt hắn không có cự tuyệt tất yếu nghe mẫn xuân võ tiểu phú cũng là triệt để yên tâm trên mặt tiếu d u n g lộ ra đối mẫn xuân c ả m tạ mẫn xuân nói đơn giản nhưng là võ tiểu phú biết tình huống cũng sẽ không như mẫn xuân nói đơn giản như vậy có một số việc cũng không phải nói đúng song phương có lợi người ta liền nhất định cấp cho ngươi trong đó có một cái trách nhiệm vấn đề lâm chủ nhiệm nhường võ tiểu phú đem trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch làm thí điểm liền muốn gánh chịu thuốc xảy ra vấn đề phong hiểm thành khẳng định đối với lâm chủ nhiệm tới nói cũng là một cái công lớn nhưng là không thành vậy thì vấn đề có thể lớn có thể nhỏ dưới tình huống bình thường không đáp ứng mới là chính xác mà võ tiểu phú nếu là phổ thông y dược công ty đại biểu muốn thúc đẩy chuyện này khả năng liền phải một chuyến chuyến chạy lâm chủ nhiệm quan hệ mời ăn cơm tặng quà đều là chuyện nhỏ cứ như vậy một tháng có thể đem sự t ì n h hoàn thành liền xem như tốt nhưng là hiện tại liền không đồng d ạ n g đi m ậ n xuân con đường song phương cho chút thể diện liền thành lâm chủ nhiệm không phải tin võ tiểu phú chẳng qua là tin m ậ n xuân có m ậ n xuân đảm bảo hắn rất t h i ê n tâm cho dù là xảy ra vấn đề có m ậ n xuân hỗ trợ lâm chủ nhiệm cũng sẽ không có đại sự gì đây chính là đạo lý đối nhân xử thế tầm quan trọng võ tiểu phú mặc dù cũng không thích một bộ này nhưng là có đôi khi thật sự chính là không thể không đi đem tiệm cơm địa điểm phát cho tùy hành mà đến tân nam m dược phái tới một tiểu tổ đến tiếp sau liền là bọn hắn đi theo lần này ăn cơm cũng là song phương thành lập liên hệ cơ hội thúc ta cùng chúng ta viện trưởng nói nhiều lần trở về trước đó cứng rắn m g à i viện trưởng nhiều lần ngài trước đó nói xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện cũng rốt cuộc thúc đẩy đến tiếp sau ngài trực tiếp để cho người ta cùng chúng ta bệnh viện liên hệ liền tốt nha mẫn xuân nghe vậy lập tức có chút kinh hỉ lần này giút võ tiểu phú Kỳ mà thôi mà thôi. Có có trở thành đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện về sau bác khu đại học y khoa nhất phụ viện đến tiếp sau thanh danh sẽ trực tiếp tăng lên không chỉ một cái tầng cấp đối với hấp dẫn người bệnh đến đây xem bệnh có rất lớn chỗ tốt không chỉ có là như thế trở thành xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện về sau bác khu nhất phụ viện liền có thể mời đông hải nhất phụ viện chuyên gia tới ngồi xem bệnh phẫu thuật có thể làm cho bác khu người bệnh trước cửa nhà đạt được cao đ o a n nhất kỹ thuật trị liệu sau khi cũng có thể nhường bác khu nhất phụ viện bác sĩ học tập trước mắt hoa quốc đỉnh cao nhất kỹ thuật mà lại bác khu nhất phụ viện còn có thể dễ dàng hơn đưa bác sĩ đi đông hải nhất phụ viện bồi dưỡng đủ loại chỗ tốt cộng lại thúc đẩy việc này m ư n xuân đủ để tại công lao sổ ghi chép thượng thêm vào thật dạy một bút ra có lẽ có thể tại về hưu trước đó mưu đồ tiến bộ g i u gì cũng có thể mưu đồ một chút về hư chuyện thật tốt đa tiếu dung càng nhiều kiến thức võ tiểu phú lực ảnh hưởng đồng thời mẫn xuân đối với võ tiểu phú càng là có trọng xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện tuy tốt nhưng là càng quan trọng hơn là võ tiểu phú căn này cầu đ ố i chương hai trăm hai mươi chín đông hải tới đều hung tàn như vậy sao chương hai trăm hai mươi chín đông hải tới đều hung tàn như vậy sao võ tiểu phú xuất thân bắc khu còn nguyện ý trợ giúp bắc khu xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau có võ tiểu phú hỗ trợ có lẽ bắc h u đại học y khoa nhất phụ viện có thể phát triển càng tốt hơn đây mới là trọng yếu nhất người ta đông hải nhất phụ viện nhận biết bắc khu nhất phụ viện là cái nào biết hắn là ai à. mặc dù nói cùng là thính cấp đơn vị nhưng là cái này sành cùng sành cũng là không giống nhau à. t h ú n g chi tại bệnh viện loại sự tình n à y nghiệp trong đơn vị tình huống lại có khác biệt rất lớn cách xa nhau xa như vậy có thể đem bắc khu nhất phụ viện làm thành xác định vị trí giúp đỡ bệnh viện loại trừ nhìn võ tiểu phú mặt mũi còn có thể là cái gì tiểu phú làm phiền ngươi về sau có chuyện gì ngươi nói thẳng ra liền tốt bắc khu nhất phụ viện chính là nhà của ngươi nghe được mân xuân võ tiểu phú càng là cười vui vẻ ta từ nhỏ tại bắc khu lớn lên nơi này càng là ta đi học địa phương tự nhiên là nhà của ta thúc chúng ta người một nhà cũng không cần khách k h í như thế đi đừng để kiểm soát bệnh dịch lâm chủ nhiệm đợi lâu trên bàn cơm kiểm soát bệnh dịch lâm chủ nhiệm cũng không có khinh thường nhường mẫn xuân cùng võ tiểu phú đợi lâu kỳ thật lâm chủ nhiệm hôm nay cũng rất mơ hồ trước đó mẫn xuân cũng không có cùng hắn nói tỉ mỉ nói chỉ là có người nghiên cứu ra vài bệnh đặc hiệu thuốc muốn tiến hành lâm sàng nghiệm chứng yêu cầu kiểm soát bệnh dịch bên này cung cấp bệnh nhân nhường hắn hỗ trợ lâm chủ nhiệm cùng mẫn xuân quan hệ rất tốt loại chuyện này hơi do dự đáp ứng thậm chí mẫn xuân đều không có cùng lâm chủ nhiệm nâng võ tiểu phú gặp lâm chủ nhiệm đáp ứng liền nói là hôm nay ăn cơm mỏng hàn h u y ê n đối với lâm chủ nhiệm tới nói thật không phải chuyện đại sự gì thuốc tiến hành lâm sàng xét nghiệm chỉ là quá trình muốn đi vào lâm sàng còn cần rất nhiều trình tự trong đó trọng yếu nhất liền là y dược bộ môn xét duyệt còn có các đại chuyên gia ký tên tán thành đây cũng là một cái chia sẻ trách nhiệm quá trình mà cái này ký tên còn không phải nhất phụ viện r ắ t đầu to mẫn xuân đều nói chuyện lâm chủ nhiệm thật sự là nghĩ không ra chính mình có cái gì lý do cự tuyệt về sau hắn muốn tiến thêm một bước nói không chừng còn muốn dựa vào mẫn xuân hỗ trợ đâu thôi như vậy ân tình cơ hội sao có thể bông tha c lăng、so so、phi vọt ổ c lần này tiểu tổ tổ trưởng xử lý tương quan nghiệp vụ cũng không phải lần một lần hai không man xuân đề cử nhân tài võ tiểu phú cũng không nhiều nói cái gì ý kiến hôm nay làm tốt dựng tuyến công việc liền tốt thúc, cho nói lâm chủ nhiệm cũng là nhìn về phía đi theo mẫn xuân bên người võ tiểu phú mặc dù võ tiểu phú có chút quá phận tuổi trẻ nhưng là mẫn xuân mặc dù mang đến không ít người chỉ có võ tiểu phú đi theo mẫn xuân bên người những người khác là cùng tại sau lưng cái này rất có thể nhìn ra vài thứ không thể là mẫn xuân hải tự a l ã o lâm đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là bác sĩ võ chúng ta bác khu đại học y khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp bây giờ tại đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy mang tổ chúng ta bác khu tiêu nạo g a tiểu phú đây chính là lâm chủ nhiệm võ tiểu phú nhìn về phía lâm chủ nhiệm hơn bốn mươi tuổi sư cấp đã rất tốt người rất tinh thần vóc dáng cũng cao xem xét liền là bác khu người địa phương vô luận là khí chất trên người vẫn là nói chuyện hương vị đều rất đủ lâm chủ nhiệm ngài tốt không có ý tư a vào cuối tuần váy dày ngài cái này nói gì vậy nếu là mẫn viện trưởng nói sớm là bác sĩ võ cái này bỗng nhiên thế nào đều phải ta đến a nghe mẫn xuân giới thiệu nhìn xem v õ tiểu phú trẻ tuổi khuôn mặt lâm chủ nhiệm đã làm mơ hồ biết người tuổi trẻ trước mắt là ai bác khu kiêu ngạo cũng không phải nói một chút mà thôi bác khu văn lữ đem v õ tiểu phú chế tạo thành một t r ư ơ n g danh thiếp nhờ vào đó nhường bác khu du lịch nghiệp hỏa một thanh vốn là nhường hắn đối vo tiểu phú cái tên này có chỗ ấn tượng húng chi đều là làm chữa bệnh võ tiểu phú thanh danh tại bác khu thế nhưng là chuyện rất rộng trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch bên trong những cái kia thanh niên thế nhưng là không ít lần đều nhắc qua võ tiểu phú mặc dù lâm chủ nhiệm chưa thấy qua nhưng chỉ là nghe nói liền có thể biết võ tiểu phú có bao nhiêu tiền đồ nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp cái này đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy mang tổ tiền đồ vô lượng đều là k h i ế m tốn đây là yêu nghề ta truyền thuyết có rất nhiều nhưng là giống võ tiểu phú loại này thật là gần như không tồn tại có người nói võ tiểu phú là vận khí tốt nhất đương y h i lộ họ phở tiết mục thành tựu là võ tiểu phú bằng không liền hiện tại chữa bệnh chế độ đừng nói võ tiểu phú đi đông hải nhất phụ viện đi làm không nói h t cái khác đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ tiến vào tiết mục cái khác bảy người bây giờ ở nơi nào võ tiểu phú rõ ràng nội tình nhất mọi a bây giờ lại là đứng tối cao nếu không phải là thực lực bản thân đầy đủ võ tiểu phú dựa vào cái gì có thể tăng nhanh nhanh như vậy a có bối cảnh chỉ cần là chữa bệnh n à y nghề người liền đều biết bác sĩ khẳng định là yêu cầu bối cảnh nhưng là bối cảnh chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt trợ lực trung b i n là kỹ thuật quan trọng hơn nhất là có thể đánh vỡ thường quy kỹ thuật tại lâm chủ nhiệm xem ra đứng ở trước mặt hắn hai người hiện tại là mận xuân càng ra châu nhưng là về sau thật đúng là nói không chừng lấy v õ tiểu phú tốc độ tiến bộ nói không chừng không bao lâu liền có thể tại bác sĩ độ cao bên trên vượt qua mận xuân đây cũng là một đầu đùi a i trách không được có thể để cho mận xuân đại động can qua như vậy đâu đ ư n g nói vo tiểu phú mặt mũi đúng là đầy đủ đoán chừng mận xuân cũng là muốn đem vo tiểu phú đường dây này giữ gìn tốt t nghĩ tới những thứ này lâm chủ nhiệm nụ cười trên mặt căn g đầy ba người hàn huyên b à i câu chính là ngồi xuống mẫn xuân đi chủ vị võ tiểu phú cùng lâm chủ nhiệm một trái một phải bồi tiếp võ tiểu phú lại cho lâm chủ nhiệm giới thiệu làng phi vọt bọn hắn lâm chủ nhiệm cơ hồ đều không đợi rượu cục kết thúc chính là hào phóng ứng thừa xuống tới đến tiếp sau lăng phi vọt cần gì phối hợp kiểm soát bệnh dịch bên này đều sẽ hết sức hỗ trợ nhìn thấy lâm chủ nhiệm như thế nệ tỉnh võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu người này có thể chỗ a bữa cơm này võ tiểu phú cũng không có thu bụng trực tiếp uống không ít thật sự là võ tiểu phú hữu tỉnh lâm chủ nhiệm c ủ ý song phương tại trên bàn cơm l i ê n bố tật linh sự tình chỉ nhắc tới một câu còn lại cơ bản cũng là đều đang nói sự tính khác bệnh viện c h u y ệ n lý thú ngành nghề g i dạ văn nam nhân chủ đề các loại dù sao là càng nói càng cao hứng diệu đến nông chỗ cũng bắt đầu xưng ơ huynh gọi đệ m ỗ m m a ông ngoại nơi đó cũng không có vội vã hồi ô thị lúc này đều là tại võ tân nơi đó võ tân ở chỗ này cũng có phòng ở rất dễ dàng võ tiểu phú sau khi trở về nhìn xem một thân tiểu khí chính là võ tiểu phú t ắ t nhật lãng cũng là n h ữ n chặt mày lên dù sao tại đông hải hơn một tháng cơ hồ đều không gặp võ tiểu phú uống qua mấy lần tắc nhật lạng uống rượu cũng rất lợi hại trên thảo nguyên cô nương có thể có rất ít không biết uống rượu mà lại uống cũng đều rất lợi hại chỉ b ấ t quá uống rượu lợi hại hơn nữa cũng không thích hài t ử nhà mình uống rượu chủ yếu là sợ uống rượu tổn thương thân thể làm sao uống nhiều như vậy còn tốt cũng không uống nhiều ít mộ mộ ông ngoại là ngày mai đi ô thị vẫn là qua mấy ngày lại đi qua không v ộ i va đi buổi chiều đại cứu ngươi cùng đại di tới dùng cơm thời điểm ra đi tiếp ngươi mộ mộ ông ngoại đi qua buổi chiều người một nhà lại là vui mừng ăn bữa cơm ngay kế tiếp Võ viện tiểu phú tại tuần này, ngày tại nhất phụ viện tới khám tin tức, phú phụ khám này ngày đã bác ị nhất viện tuyên truyền 2 tuần, phụ hết thể 60 hào, đã sớm treo xong đến mức có phải sớm hay khu người ăn điều chỉnh dầu mỡ túi mật kết sỏi bệnh nhân rất nhiều võ tiểu phú trước đó tại chính mình blockbin trong viết qua một thiên liên quan tới hộ mật lấy sỏi về sau tiến hành quy luật rèn luyện ẩm thực kết cấu điều chỉnh cam đoan đến tiếp sau túi mật kết sỏi không còn tái phát thiết mời đưa tới rộng rãi chú ý rất nhiều người đều là bởi vì này xông về võ tiểu phú kháng ngoại chú nói thật gan này túi nếu có thể không lấy thật đúng là không có bao nhiêu người nguyện ý lấy võ tiểu phú có rất nhiều người nguyện ý t i n tưởng trước đó võ tiểu phú tại đông hải đã làm qua không ít lệ hộ mật lấy sỏi chỉ cần là cảm thấy mình có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh võ tiểu phú b l o c b ê n trong thiết định rèn luyện cùng ẩm thực điều lệ đều có thể làm hộ mật lấy sỏi đương nhiên cũng là có người nói đến làm đến Có n g hôm nay đến h a võ tiểu phú nơi này người bệnh bệnh nặng thế nhưng là rất ít vẫn là lấy túi mật kết sỏi chiếm đa số bác khu người bệnh quân thể nhất là bệnh nặng quân thể kỳ thật cũng không nhiều dù sao nhân số để ở chỗ này toàn bộ bác khu nhân số cộng lại cũng không sánh nổi đông hải một cái khu đâu bất quá hiện tại người bệnh kinh tế trình độ tất cả đứng lên cứ việc võ tiểu phú chuyên gia phí không ít nhưng là rất nhiều người cũng là sẽ không keo kế tiếp cho dù là túi mật kết sỏi cũng miễn ý đăng ký đến xem võ tiểu phú cũng rất bất đắc dĩ hắn có chút hoài nghi những cái kia trường đại học gia t ư ớ n g chính mình đăng ký phí nâng cao như vậy sẽ có hay không có khuyên lui một chút phổ thông người bệnh ý tứ một ngày công phu được cho có ý nghĩa người bệnh cũng chính là bốn cái ung thư gan một cái ung thư túi mật một cái tuyến tụy ung thư người bệnh cái khác cơ bản đều là kết sỏi u máu viêm ruột thừa các loại bệnh nhẹ đương nhiên xem bệnh là không phân lớn nhỏ dù sao bệnh nặng cơ bản cũng đều là bệnh nhẹ phát triển mà đến Dù cho đây là phổ thông võ tiểu phú nhìn cái cuối cùng bệnh nhân một cái trẻ em người bệnh một mươi chín tuổi nhưng là mắc bệnh lại là trong ngày này cơ hội nặng nhất ung thư gan a chín tuổi ung thư gan a cho dù là võ tiểu phú đều có chút trong lòng xúc động kỳ thật theo chữa bệnh số liệu thống kê kiện toàn các chuyên gia đã phát hiện trẻ em gan khối u tại trước khi trên giường cũng không hiếm thấy số liệu cho thấy nguyên phát tính gan khối u phát bệnh xuất đã đạt đến gần với thận mẫu tế bào u cùng thần kinh mẫu tế bào u mà xếp thứ ba vị tình trạng đương nhiên trẻ em gan khối u cũng có đ i ể u lành cùng u ác tính phân chia nhưng là dưới đại đa số tình huống nhìn thấy vẫn là u ác tính mà trẻ em nguyên phát tính ác tính gan khối u bên trong lại lấy gan mẫu tế bào u thường thấy nhất đ i ể u lành bên trong thì là lấy sai cấu u phổ biến gan đội chỗ u lấy thần kinh mẫu tế bào làm chủ thường là nguyên phát u rất nhỏ thậm chí tìm không thấy nhưng đội chỗ u lại rất lớn trước mắt đứa bé này lấy võ tiểu phú phán đoán hẳn là do tế bào gan khối u cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nửa tháng trước hai tử cảm bạo tiến hành kiểm tra vừa mới kiểm tra không sao vậy mà bệnh nhẹ t r a ra bệnh nặng ung thư gan a hai tử một nhà đều là cảm giác như bị xét đánh không may hải tử trần đoán chính xác ung thư gan nhưng là may mắn là lần này cảm bạo nhường hai tử ung thư gan thật sớm bị phát hiện dù sao lấy ung thư gan ẩn nấp triệu chứng nếu không phải lần này cảm bạo nhập viện sợ là muốn thật phát hiện thời điểm liền là thời kỳ cuối bây giờ ổ ung thư tuy có khoảng năm cm nhưng cũng còn tính là may mắn có thể tiến hành trị tận gốc tính phẫu thuật lúc đầu người bệnh phụ mẫu là chuẩn bị mang theo hải tử đi đế đô nhìn nhưng là lúc này nhập viện bệnh khu bác sĩ nói cho bọn hắn võ t i ể u phú muốn tới ngồi xem bệnh cùng phi đao nếu là bọn họ nguyện ý có thể treo cái hảo xem tình huống làm phẫu thuật quyết định biết là võ t i ể u phú về sau người bệnh phụ mẫu cũng là có chút kích động có thể trước cửa nhà nhìn bệnh bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý chạy qua xa đi đế đô nói đơn giản nhưng là chỉ là nghe một chút trên mạng nói liền có thể biết đi thành phố lớn xem bệnh có bao nhiêu khó liền cả bắc khu nhất phụ viện đều chen chúc cùng tốn sức nhi thành dạng này húng chi là đế đô bọn hắn thậm chí chu đều không nhìn thấy có cái gì hào có thể không dưới sớm nhất đều xếp tới một tuần sau đó mà lại bọn hắn còn không biết cái nào bác sĩ càng đáng tin cậy trong lòng quả nhiên là m ở mịt vô cùng đối với võ tiểu phú bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết nhưng là tìm tới về sau liền kích động lên nhất là nhìn thấy võ tiểu phú blog về sau càng là kích động lên vội vàng liền treo võ tiểu phú hào tiểu huyên là sợ đau không tiểu nữ hài nhi gọi tiểu huyên nghe được võ tiểu phú lại là lắc đầu không ta không sợ đau ta sợ ba ba mụ mụ lo lắng đ ấ y lòng đống nhiên khẽ giật mình khoe mắt cũng có chút tức át hài từ phụ mẫu càng là đã khóc không thành tiếng là chúng ta hại tiểu huyên a nghe hải t ử phụ mẫu tiếng khóc võ tiểu phú cũng là lắc đầu vợ chồng trẻ đều tại bắc khu công việc năm trước rời nhà mới bởi vì lúc trước đều là thuê phòng ở thật vất vả trang trí xong phơi hai tháng chính là rời đi vào bọn hắn vẫn luôn cho rằng tiểu huyên bệnh cũng là bởi vì phò mạ đễ hỉ đơn nguyên nhân dù sao người bên cạnh đều nói như vậy bọn hắn cũng thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác dù sao loại trừ khả năng này còn có cái gì có thể có thể sẽ để cho một cái chín tuổi hải tử m ắ t như thế bệnh hiểm nghèo a v õ tiểu phú cũng không biết có phải hay không phọ mã đệ h í đờ nguyên nhân nhưng là vô l u ậ n là trực tiếp vẫn là gián tiếp nguyên nhân chỉ sợ đều có nhìn về phía tiểu huyên tiểu huyên yên tâm đi thúc thúc sẽ rất nhanh làm xong phẫu thuật ngươi ngủ một giấc liền có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ lần này v õ tiểu phú tới là một ngày ngồi xem bệnh một ngày phẫu thuật ngày mai lúc đầu đã an bài sáu đài phẫu thuật bốn đài ung thư gan một đài tuyến tụy ung thư một đài ung thư túi mật trước mắt đứa bé này lại là vo tiểu phú làm chủ thêm nói cách khác võ tiểu phú ngày mai muốn làm thất đài phẫu thuật tám giờ bắt đầu ân rất đội a lúc đầu thôi văn diệu bên này cùng hắn liên hệ ngay từ đầu là định bún đ à i cho dù là bún đ à i bọn hắn đoán chừng đều phải làm đến buổi tối nhưng là đằng sau còn có hai người cùng đài tìm đến thôi văn diệu đầy không ra liền hỏi võ tiểu phú có thể hay không lưu thêm một ngày võ tiểu phú cũng chỉ có thể n h ư ờ n g cũng thêm tại cùng một ngày lưu thêm khẳng định là không được đông hải bên kia cũng đội vàng a ngày kế tiếp bảy giờ năm mươi võ tiểu phú đã thay xong quần áo tiến vào phòng giải phẫu đài thứ nhất phẫu thuật liền là tiểu h u ê n trợ thủ là thôi văn diệu nói đến võ tiểu phú cùng thôi văn diệu cũng không phải lần thứ nhất dự đài nhưng là bây giờ nhân vật này chuyển đổi thật đúng là lần thứ nhất trước đó võ tiểu phú cũng là tại thôi văn diệu chỉ đạo mổ chính quan ruột thừa túi mật nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng võ tiểu phú đây là muốn chỉ đạo thôi văn diệu à cảm giác liền rất kỳ lạ bác sĩ võ võ lao sư không chỉ có là thôi văn diệu cùng theo tiến đến còn có khoa ngoại gan m ậ t tụy bác sĩ còn có một số thực tập sinh cơ hội khó được võ tiểu phú cũng cho phép quan sát rất nhiều người hay là rất muốn đem nắm cơ hội này chuyên gia tới làm phẫu thuật phòng giải phẫu bầu không khí cũng là không bằng trước đó rộng như vậy mới lỏng y tá tuần đại y tá phòng mổ còn có bác sĩ gây mê đều không có nhiều lời như vậy thế nào h ồ n y tá người trước i k phụ một là cái người quen biết cũ trước đó võ tiểu phú tại phụ viện làm ba năm nghiên cứu sinh kỳ thật trong phòng giải phẫu đại bộ phận y tá bác sĩ võ tiểu phú đều rất quen thú chi vì cùng võ tiểu phú dựng đài đây đều là chọn nhất có kinh nghiệm y tá cùng bác sĩ chỉ bất quá võ tiểu phú nhân vật chuyển đổi quá nhanh liền cả những y tá này cũng là có chút thích lưng không đến hồng t ỷ nghe vậy liếc mắt cái kia có thể giống nhau sao trước đó võ tiểu phú là nghiên cứu sinh các nàng hối thúc còn có thể thống khoái thống khoái miệng đâu hiện tại trực tiếp lớn đảo ngược sợ là các nàng phối hợp không tốt ngược lại đến làm cho võ tiểu phú thử các nàng bất quá nghe võ tiểu phú n g ư ớ khí các nàng liền cũng nhẹ nhàng thở ra cái này võ tiểu phú có vẻ như cũng không phải cũng không có đắc chí liền cản dợ à đây không phải ngươi tăng lên quá nhanh đem tỷ đều làm cho khẩn trương nhà lại nói hiện tại ai còn không biết ngươi giao cái như hoa như ngọc bạn gái t h cho ngươi thêm giới thiệu ngươi có thể để ý l i ê n l ạ à c h ắ c không được cho lúc trước ngươi giới thiệu nhiều như vậy ngươi cũng chướng mắt đâu hợp l ấ là ngắm lấy kia tốt nhất t võ tiểu phú một câu phòng giải phẫu bầu không khí lập tức liền không giống nhau không chỉ có là hồng tị các nàng liền cả đến quan sát phẫu thuật đều không có khẩn trương như vậy đây mới là phòng giải phẫu hẳn là có không khí nha tốt bắt đầu bác sĩ gây mê đem tiểu huyên gây tê võ tiểu phú cũng là không lại chỉ hoãn tám giờ đúng bắt đầu khoan bơm khí và o bụng khoan đưa kính trong phòng giải phẫu cũng là lần nữa không có thanh âm bọn hắn đây đều là võ tiểu phú phát đạt về sau lần thứ nhất gặp võ tiểu phú mổ chính cụ thể cái gì trình độ bọn hắn trước đó đều là nghe nói hiện tại đều chỉ có thể là nín thở ngưng âm thanh nhịn rất nhanh bọn hắn liền biết võ t i ể u phú cái này chuyên gia là thế nào tới đây là cái gì thần tiên thao tác trình độ a cái này xác định là nội soi làm không phải cắt ra làm quá thơ l ụ a đi bình thường mọi người phân ly gan tuần dây chẳng tổ chức đều phải một giờ cất bước nào giống võ t i ể u phú dạng này a c ắ t gan quan sát một đám bác sĩ cùng thực tập sinh cảm giác phẫu thuật vừa mới bắt đầu mà thôi một trận này hoa mắt về sau vậy mà liền muốn c ắ t gan có người đột nhiên đi xem thời gian khá lắm tám giờ hai mươi bài trừ trước đó khoan đưa kính thời gian p h â vậy cũng chính mà phút thật đồng đi, loại quả cũng điểm tìm theo không kịp vốn là rất lâu không có đỡ cái gương kết quả trả lại làm như thế một chút kém chút liền mất mặt ta các gan y tá tuần đài vội vàng chuẩn bị hồng tị cũng là bắt đầu chuẩn bị y tá phụ mộ bác sĩ gây mê cũng là bắt đầu chuẩn bị thuốc để phòng tình huống đặc biệt xuất hiện sau đó đám người liền thấy thần hồ kỳ kỹ cắt gan t h ủ pháp không giống như là bọn hắn bình thường nhìn thấy hay là làm cắt gan như thế cẩn thận từng ly từng tí ngược lại là giống bình thường cắt u nang giống nhau không so cắt u nang còn tơ lụa xác định cắt gan là như thế cắt sao n à y làm sao cùng bọn hắn học có chút không giống a thôi văn diệu cũng là có chút sợ h a i thán phục hắn cắt cả đời cũng không dám như thế cắt a đây chính là gan a như thế tùy ý sao bất quá thôi văn diệu cũng không cảm thấy võ tiệu phú là làm loạn dù sao võ tiệu phú phẫu thuật tỷ lệ thành công là trăm phần mà trước mắt võ tiểu phú cắt gạt h ố i thoạt nhìn cũng chỉ là khoảng năm cm so ảnh trụ tượng ổ ung thư lớn hơn không được bao nhiêu cái này cần là bao lớn tự tin à, như thế cắt còn dám cắt mỏng như vậy còn như thế vui mừng nói thật liền xem như có thể một chút đem ổ ung thư nhìn rõ ràng cũng không dám như thế tới đây tuyệt đối là cắt không biết bao nhiêu đ à i luyện thành tới can đảm cùng kỹ thuật cái này đã từng đệ tử có vẻ như thật là có chút ít không được à, n g h e một trăm lần cũng không bằng chính mình chân chính một lần nhìn tới rung động thất đưa đi kiểm nghiệm khuyết chương v i ổ lấy gan một mạch mà thành nhưng là cắt gan thời gian cũng liền vài phút ta đây quả thật là nhân loại hẳn là có tốc độ sao một đám quan sát bác sĩ lúc này đều là hai mặt n h ì nhau n một bộ bị hù dọa bộ dáng các túi mật cũng không dám như thế tới đi đông hải tới đều hung tàn như vậy sao chương hai trăm ba mươi mới ngoại quốc thực tập sinh chương hai trăm ba mươi mới ngoại quốc thực tập sinh chờ chút ngươi không chờ bệnh lý kết quả lại xử lý gan mà sao một đám quan sát bác sĩ tự nhiên là không dám nói gì nhìn xem v õ tiểu phú lại nhìn xem thôi văn nam i ệ u bọn hắn cũng không phải nói lo lắng v õ tiểu phú phẫu thuật xảy ra vấn đề hay là đối người bệnh sinh ra ảnh hưởng gì chỉ là đơn thuần đánh vào thị giác có bội tại bình thường bọn hắn thấy sở học trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận tôi văn diệu đối mặt ánh mắt của mọi người cũng là có chút khó băng khu khu tiểu phú nếu không chờ chờ bệnh lý kết quả võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu t ố t vậy thì chờ một chút chỉ bất quá nhìn xem võ tiểu phú thả ra trong tay y tá phụ m ổ đám người lại là có chút im lặng cái này còn tốt chờ cái gì hay gợi a gan mặt đều xử lý xong a tay thế nào nhanh như vậy đâu nhìn xem võ tiểu phú kia tự tin khuôn mặt giờ khác này tất cả mọi người là thật lính giáo cái gì gọi là đình cấp tự tin đúng vậy à nếu không phải là đối với mình tuyệt đối tự tin ai dám như thế đến à dù sao phẫu thuật một đ a o cắt không thành công hồi báo bệnh lý về sau cắt một đ a o nữa chính là đây cũng không phải là chuyện ghê g ấ m gì liền cả những cái kia đại lao đều thường xuyên d ạ n g này chớ nói chi là phổ thông bác sĩ nhưng là n g ư ơ i cái này không cho mình để đường rút lui sẽ rất khó sập vạn nhất thật cắt không sạch sẽ, sẽ cái này không phải liền là chơi mất m à sao thôi văn diệu cũng là có chút bất đắc dĩ tin tức tốt thiên tài đồ đệ n ể tỉnh tin tức xấu không có cho hết đông đông đông tiếng bước chân văng lên y tá tuần đài thanh em xuất hiện danh giới rõ ràng、Hồ. chơi đập gọi là mất mặt chơi thích hơn cái kia chính là tuyệt kỹ a giờ k h ắ c này đám người cái gì lo lắng cũng không có chỉ có sùng bái ba ba ba tiếng vô tay vang lên võ tiểu phú cũng không dư thừa biểu lộ trực tiếp tiếp tục chuyện trong dự liệu nha y di tá tuần đ à i vị leo t i ề n đến đoạn đường này chạy nàng eo đều muốn chuẩn bất quá vừa rồi nàng nói nói thế nhưng là tận lực ổn lấy báo cáo thời điểm tối kỵ đại xuất khí nếu là dám g ặ p đền thậm chí là cố ý đùa g i ỡ n mọi người vậy ngươi xong không bị đánh chết đều là may mắn được rồi kết thúc tất á tuần đài trở về 10 phút đồng hồ. Võ tiểu phú tuyên bố phẫu thuật kết thúc, 8 giờ phẫu thuật bắt đầu. 8 giờ 45 phẫu thuật kết thúc,、phẫu、thuật toàn bộ hành trình 45 phút t phẫu phẫu đầu, phẫu phẫu đồng hành đồng đài giờ giờ về võ phú hồ, hồ. Hô! bố bộ cả mọi người kinh hãi thở mạnh cái gì tốc độ à, cắt bỏ ung thư gan à, đây không phải cắt túi mật à, cắt túi mật cũng không chỉ bốn mươi lăm phút đồng hồ đi võ tiểu phú lại là đã ra phòng giải phẫu bình thường tốc độ mà thôi lấy hắn trình độ này nếu là thật sự yêu cầu tốc độ hoàn toàn có thể càng nhanh lần trước cái kia thời gian mang thai ung thư gan võ tiểu phú thế nhưng là mười phút đồng hồ liền kết thúc phẫu thuật chỉ bất quá Đài n bác, bác sĩ võ là bác sĩ võ võ tiểu phú thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đang đợi đại sành chờ đợi tiểu huyên phụ mẫu đều là vội vàng chạy tới đài thứ nhất phẫu thuật liền là bọn hắn cho nên khoảng cách nói chuyện phòng gần nhất liền là bọn hắn lo lắng đợi đến quá trình bên trong hai người cũng là một mực hướng nơi này nhìn xem thế nhưng là nhanh như vậy tới không có vấn đề a bác sĩ võ tiểu huyên nàng nhìn xem tiểu huyên phụ mẫu võ tiểu phú cũng là cười cười yên tâm đi phẫu thuật rất thuận lợi một hồi tiểu huyên liền có thể trở về phòng bệnh đến tiếp sau lời dặn của bác sĩ ta cũng sẽ tự mình hạ các ngươi phối hợp bác sĩ liền tốt hôm qua các ngươi cũng tăng thêm ta phương thức liên lạc ta ngày mai hồi đông hải nếu là đến tiếp sau có vấn đề gì các ngươi trực tiếp cho ta phát liền tốt thấy được ta sẽ hồi nghe được võ tiểu phú hai vợ chồng đã là khóc không thành tiếng đã là kinh hỉ cũng là cảm động kinh hỷ tại phẫu thuật thuận lợi bọn hắn hôm qua nghe võ tiểu phú nói phẫu thuật sẽ rất nhanh lúc đầu bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng võ tiểu phú đang an ủi tiểu huyên bây giờ xem ra là thật ra bọn hắn rất may mắn tìm tới võ tiểu phú cho làm phẫu thuật đây chính là chuyên gia năng lực gác cảm động là cảm động tại võ tiểu phú thái độ bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có được cao siêu như vậy phẫu thuật năng lực bác sĩ sẽ đối với bọn hắn thái độ tốt như vậy dù sao trước đó bọn hắn cũng không phải không có tới bệnh viện nhìn qua bệnh trước mắt thê tử liền sản khoa bác sĩ điện thoại đều không có để lại đâu bàn giao tiểu huyên phụ mẫu võ tiểu tiếp theo đài là thất đài trong phẫu thuật tuyến tụy ung thư phẫu thuật người bệnh là cái năm mươi hai tuổi nam tử kiểm tra sức khỏe cha ra tuyến tụy có vấn đề đi qua kiểm tra lại về sau c h ẩ n đoán chính xác ung thư đầu tụy kiểm tra người sự tất yếu một lần nữa hiện ra giai đoạn đầu tuyến tụy ung thư chỉ cần là có thể cắt bỏ sạch sẽ đến tiếp sau tỷ lệ sống sót vẫn còn rất cao lúc đầu người bệnh là muốn đi đế đô tiến hành phẫu thuật dù sao bắc khu khoảng cách gần nhất chữa bệnh cơ cấu liền là đế đô đi cũng thuận tiện nhưng là nghe nói voi tiểu phú muốn trở về người bệnh lúc này liền là lựa chọn lưu lại liền cùng tiểu huyên ý tưởng của cha mẹ giống nhau có thể trước cửa nhà hưởng thụ đỉnh cao nhất trị liệu. làm tìm gì bỏ gần bỏ bỏ Tá tụy cắt xa. p h ẫ ung thuật, theo tiểu bắt phú đầu võ m a thư ổ cái n phẫu thuật vật này vì cái gì bên ngoài nhiều như vậy truyền ôn rất nhiều người đều đang nói phẫu thuật sẽ chỉ ra t ố c bệnh tình phát triển có một loại thuyết pháp chính là lúc đầu không làm phẫu thuật có lẽ còn có thể sống hai năm đâu nhưng là làm xong phẫu thuật không có mấy tháng liền qua đời đây không phải phẫu thuật bản thân có vấn đề chỉ là bởi vì không có cắt sạch sẽ mà thôi trình thể lan tràn tốc độ có đôi khi xác thực không phải là phân tán ra tế bào ung thư có thể so cho nên phẫu thuật rất tốt nhưng muốn cắt sạch sẽ mà tại võ tiểu phú thủ hạ liền chưa từng có cắt không sạch sẽ ung thư tổ chức mọi người thấy võ tiểu phú tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cái này phẫu thuật được công nhận muốn so cắt bỏ ung thư gan khó rất nhiều nhưng là tại võ tiểu phú thủ h ạ bọn hắn căn bản không có cảm giác này liền rất kỳ quái nếu không phải không dám nói chuyện lớn tiếng bọn hắn nhất định phải nói cho võ tiểu phú hẳn là cho tuyến tụy ung thư vốn co tôn trọng làm như thế có chút quá không đem tuyến tụy ung thư coi là gì thuần thục phân ly tuyến tụy chung quanh tổ chức quét sạch bộ phận hạch bạch huyết cắt bỏ tuyến tụy ổ ung thư cắt bỏ tá tràng bộ phận tiến hành dạ dày hỗng tràng nối liền tất cả động tác một mạch mà thành một giờ kết thúc phẫu、thuật. đ ô n g nhiên ở giữa thôi văn diệu cảm thấy mình lúc đầu muốn an bài bốn đài phẫu thuật quá mức bảo thủ liền võ tiểu phú cái này phẫu thuật hiệu suất một ngày mười đài đều rất nhẹ lòng á hai đài phẫu thuật kết thúc mới là mười giờ bởi vì là hai đài phòng giải phẫu vận chuyển phẫu thuật dính liền rất nhanh ở giữa căn bản không cần lo lắng bởi vì phòng giải phẫu công tác chuẩn bị phức tạp mà làm c h ễ n g o i phẫu thuật thời gian võ tiểu phú đi nói chuyện phòng năm phút đồng hồ trở về trước mắt đài này phẫu thuật bệnh nhân cũng đã là tê dạy đổ ung thư túi mật là võ tiểu phú sở trường có thể nói võ tiểu phú cũng là bởi vì hắn đài thứ nhất thế giới phạm vi bên trong nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật mà nổi danh trước mắt đài này phâu thuật cũng là dạng này ung thư túi mật gan đội chỗ 47 tuổi bệnh nhân sỏi mật kèm thêm bộ lì túi mật gắng gượng điều tra ra bốn năm đều không có làm bình thường ăn tiêu viêm lợi mật phiến đau đớn cũng có thể nhịn một nhẫn nhưng là cái này lại kiểm tra lại thời điểm liền không xong túi mật xuất hiện ung thư còn nhanh nhanh chuyển rời đến gan bên trên bệnh nhẹ bệnh nặng tựa hồ liền là trong nháy mắt sự tỉnh nhiều người như vậy sỏi mật không nguyện ý làm phẫu thuật vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn bị này vận rủi bệnh nhân cũng hỏi qua vấn đề này nhưng là không ai có thể cho hắn đáp án bệnh tình chính là như vậy sỏi mật có tiến triển vì ung thư túi mật phong hiểm một phần trăm thậm chí cả một phần ngàn tỷ lệ đụng không lên kia là một phần ngàn đụng phải cái kia chính là trăm phần trăm chúng ta chỉ có thể nhanh chóng trị liệu nhanh chóng can thiệp phòng tại chưa bệnh đài này phẫu thuật muốn chậm một chút làm xong đã một nghìn một trăm ba mươi trực tiếp ăn cơm buổi chiều bốn đài liền đều là cắt bỏ ung thư gan ba đều là giai đoạn đầu hoặc là tiến triển kỳ trong đó hai đài tồn tại hạch bạch huyết đội còn có một đài thì là có dạ dày đổi chỗ mà dạ dày đổi chỗ đài này cũng bị xếp tại phía trước nhất gan cùng dạ dày vẫn là có khoảng cách đương nhiên liền là nhiều đánh một cái lô khoảng cách cũng là gia tăng một cái dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật thêm dạ dày h ô n g tràn nối liền thuật tức độ khó bất quá công nhận dạ dày đại bộ phận cắt bỏ m u ố n so cắt bỏ ung thư gan độ khó nhỏ một chút 12 giờ bắt đầu phẫu thuật 2 giờ kết thúc còn lại ba đài võ tiểu phú tại trong vòng ba canh giờ giải quyết rất khó tưởng tượng năm giờ vậy mà phẫu thuật kết thúc lúc đầu nhất phụ viện tất cả an bài song y tá cùng bác sĩ gây mê thay một bàn cảm thấy làm sao cũng phải chín giờ tối kết th võ tiểu phú đều không nhớ ư a có rõ đây là lần thứ mấy nghe được tiếng vô tay thôi văn diệu ánh mắt phức tạp tiền đồ nhà mình đồ đệ thật là tiền đồ a giờ khác này thôi văn diệu đột nhiên đã cảm thấy chính mình già rồi hắn biết cả đời này nhất định là muốn bị đập vào trên bờ cắt cái kia cơ tối cũng không có đi theo trong bệnh viện cùng một chỗ ăn mà là tại thôi văn diệu trong nhà ăn sư đổ hai người uống v à i chén lính rượu hàn huyên rất nhiều chuyện tiểu phú cảm ơn ngươi thôi văn diệu nhìn xem võ tiểu phú nghiêm túc nói triệu chủ nhiệm muốn lui thôi văn diệu đã bị nói chuyện định lời tiếp theo khoa chủ nhiệm chính là hắn đến tiếp sau liền là đi theo quy trình sự t ì n h đương nhiên cũng bị m ị t mở cáo chi là võ tiểu phú hỗ trợ nguyên nhân Lúc bắt đầu. thôi văn diệu trong lòng còn có chút không có sức lực dù sao cái này dựa vào đệ tử phương pháp thượng vị về sau đối mặt võ tiểu phú há có thể dễ chịu nhưng là đằng sau liền phát hiện thật là suy nghĩ nhiều người một nhà nói cái gì hai nhà nói tới tay khoa chủ nhiệm thế nào còn không làm a thứ ba võ tiểu phú lên đường hồi đông hải cuối tuần liền muốn đón giao thừa võ tiểu phú trở về ngày này chính là phương tây đ ê m giáng sinh võ tiểu phú mặc dù không có qua những ngày phương tây ngày lễ ý nghĩ nhưng là h ắ n biết bên kia bờ đại dương cụ dĩnh lúc này khẳng định còn không có ngủ máy bay hạ cánh võ tiểu phú đi điện thoại cụ dĩnh bên kia rất ồn ào hẳn là trong bệnh viện tổ chức hoạt động tại phương tây cái này cùng ăn tết không có gì khác biệt chỉ b ấ t quá huyên náo thế giới võ tiểu phú cùng cụ dĩnh song phương trong mắt lại là chỉ có lẫn nhau tiểu phú ta thấy được ngươi lập u văn david thường xuyên đến nói với ta chuyện của ngươi ta đều muốn đa hắn ngươi là bạn trai ta à hắn vậy mà so ta trả hết tâm tiểu phú ta cảm thấy ngươi đến cách xa hắn một chút hắn nhất định có vấn đề không chỉ có là cùng cụ dĩnh david hiện tại cùng ai đều muốn nâng võ tiểu phú hai miệng võ tiểu phú hiện tại cơ bản cũng là một tuần phát một thiên lập văn cơ bản đều có thể thượng đỉnh san võ tiểu phú phẫu thuật hiệu suất càng ngày càng cao nguyên nhân không chỉ là bởi vì võ tiểu phú thao tác càng ngày càng thuần thục còn có võ tiểu phú cơ hồ mỗi lần đều tại cải tiến phẫu thuật chương trình nhường phẫu thuật càng phát ra hướng tới đơn giản cùng trực tiếp nếu không david cũng sẽ không hưng phấn như vậy cho nên cái này luận văn từng trang từng trang sách phát đều tại các đại đỉnh san đăng ký cơ bản gửi bản thảo đều là trước tiên thẩm bản thảo sau đó phát biểu vu sĩ phụ còn nói võ tiểu phú dựa vào cái này đều có thể phát tài rất khó tưởng tượng mỗi tháng võ tiểu phú tiền thưởng đúng là luận văn ban thưởng có thể chiếm rất lớn một đầu Châm, david nói qua x o n g thánh đản liền bay qua đến cùng ta đón giao t h ừ a đâu cái gì cù d ĩ n h thanh âm trực tiếp để mấy cái âm lượng một bộ khó có thể tin biểu lộ nàng vậy mà kém chút nhà bị trộm lẽ nào lại như vậy à cũng trách không được cù d ĩ n h lo lắng cái này nước ngoài có dở hơi nhiều lắm võ tiểu phú ưu tú nhường cù d ĩ n h đều cảm thấy đủ để đem david cho vợ con cho nên nhất định phải cảnh giác ai cái này dị điệu đến thật không có, có cảm ó c giác an toàn cù dính thể đã một năm qua về sau nàng nhất định phải chạy vội trở về không được ta cái này xin phép nghỉ chúng ta cùng một chỗ đón giao thừa cù dính nói xong cũng trực tiếp bắt đầu xử lý nhìn xem bị q à i điệu video võ tiểu phú cũng là lắc đầu david r cái này còn phải cảm tạ một chút david đâu lại một tuần thứ năm năm cũ cuối cùng năm mới sắp mở em mở q u ố c bay hoa q u ố c đông hải trên máy bay cù dính một mặt suối quẩy, ân đồng dạng biểu lộ còn có cù dính bên cạnh david người tình huống như thế nào a nếu là ta nhớ được không sai giáo sư đầu đề ngay tại đội tiến độ tết nguyên đán cũng liền chúc mừng một ngày mà thôi song liền phải gấp rút làm thí nghiệm ngươi lại còn có thời gian hướng hoa quốc n ổ i đối mặt david vấn đề cụ dĩnh trực tiếp thưởng thứ nhất cái khinh k h í n h làm sao ta về nước cùng ta bạn trai đón giao thừa ngươi tốt ngươi nơi đó thông thả à, ngươi người đại l a o này xa hướng hoa quốc chạy ừ ta cùng võ đã hẹn muốn tới hoa quốc ta cho ngươi biết ta lần này đến thế nhưng là chuyên môn sớm hẹn võ thời gian chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề chuyên nghiệp nhường hắn mang ta đi dạo hoa q u c ngươi cũng đừng bày dậy chúng ta、ha. Cụ chút được Dĩnh dấu d nghe nhịn không được đem kém mã dấu giày tại giày hắn, hắn a võ i ai trai giày liền biết David Gia cái liền cái hiểm. viện phải giác. d Dĩnh trên mặt thể thả xét tử Trong thế nhất bạn Còn đừng bọn hắn, hắn không nhẹm loạn. Gia hỏa này đừng nhìn là cái nam, nhưng là xem xét liền là cái phần nguy hiểm. Trong bệnh viện thế nhưng là có nam nữ ăn sạch, chuyển ôn, nhất định phải cảnh、giác. Sân đảm làm xem đó đẹp có là là là là là à. à hỏa bay. sạch Cụ quấy v tiểu phú nhìn xem cùng một chỗ xuống phi cơ hai người có chút im lặng hai người các ngươi thế nào còn có thể ngồi tại một chuyến trên máy bay à, nhìn xem còn giống như là đã g ặ t đầu cù dĩnh tiến lên đem võ tiểu phú cánh tay kéo đừng nói nữa cứ như vậy tấp lên phi cơ xem xét lại là trước sau tòa david nhìn về phía hai người có chút im lặng ý gì à, phòng trộm đậu a hắn là nam nam có được hay không võ chúng ta thế nhưng là đã sớm đã hẹn a ngươi không thể trọng sắc khinh hữu a đương nhiên không thể đi ta mời ngươi đi ăn cơm cơm nước xong xuôi ta an bài người dẫn ngươi đi đi dạo chúng ta hoa quốc đón giao thừa thế nhưng là rất nó gây ngày mai ta lại đi tìm ngươi a david mặt mũi tràn đầy ưu hoán nếu như hắn không nghe lầm võ tiểu phú nói chính là muốn tìm người dẫn hắn đi dạo nhìn về phía cù dĩnh càng làm muốn đem nữ nhân này đã hồi em m ở quốc đi liền biết nữ nhân này là điền cùng hắn đoạt võ tiểu phú người khoan đã ý ta lần này nhưng là muốn đợi thời gian rất lâu ta cũng không tin ngươi có thể đợi thật lâu ngươi nhìn xem david bộ dáng này cụ dĩnh cũng n h ị n không được muốn đánh người còn cùng với nàng đòn khiêng lên á hử mặc kệ lưu mấy ngày nàng đều phải xem tốt david không thể để cho có thể thừa dịp cơ hội đây chính là địa bàn của nàng nàng còn có thể không có cách nào liền xem như đi cũng phải sắp xếp người nhìn kỹ không cho cơ hội võ ăn quá ngon cái này nhưng so với ta tại em mờ quốc ăn và hoa bữa ăn ăn ngon nhiều à ngươi không biết võ tiểu c c cù phú khẳng định là dơ hai tay hoan nghênh a david trình độ cùng tiềm lực tại hoa quốc cũng coi là đình tiêm nếu là có thể lưu tại hoa quốc đối vua hoa nước chữa bệnh tuyệt đối là rất lớn trợ lực mà lại lấy david danh khí trực tiếp tiến nhất phụ viện đều không có vấn đề cù dĩnh an vị không ở Gia hỏa đây cũng là, là. Là, là, là võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lần thứ nhất đón giao thừa lúc đầu võ tiểu phú đều làm tốt hai người chỉ có thể ở trong vì đê âu nên đón năm mươi đến không nghĩ cụ dĩnh vẫn là chạy về một ngày này tâm tình của hai người đều là đắm chìm trong vui vẻ bên trong từ khi david bị bành hạ mang đi về sau cụ dĩnh liền trực tiếp nhắm mắt làm ngơ tiểu biết thắng tân hôn đâu thèm đạt được những cái kia a sáng sớm cụ dĩnh nhìn xem võ tiểu phú chuẩn bị bữa sáng đã có chút không nghĩ hồi em ở quốc đáng tiếc làm sự tình không có bỏ dở nửa trường đạo lý làm bạn gái nàng đến duy trì bạn trai sự nghiệp càng phải đang ủng hộ bạn trai sự nghiệp đồng thời không bông bỏ sự nghiệp của mình nàng rất tin tưởng muốn duy trì một đoạn quan hệ mãi mãi cũng không phải đơn phương khoảng cách gần liền có thể tiểu phú ta hôm nay liền phải đi võ tiểu phú hôm qua cũng không có hỏi cù d ĩ n h khi nào thì đi có lẽ cũng là nội tâm không muốn cùng cù d ĩ n h tách ra đi nhưng là nghe được cù d ĩ n h nói vừa trở về liền đi trong lòng càng là không bỏ chỉ b ấ t quá cho dù là dù tiếp đến đâu cũng không thể ép ở lại tốt xấu cũng có một năm mà thôi cái này đều đi qua non nửa năm chịu đ ư ợ c được ta một hồi đưa ngươi được hai người nhịn không được lại vớt vẽ an ủi một phen chật vật đem cù d ĩ n h đưa lên máy bay lòng tràn đầy đều là vắng vẻ bất quá tâm tình còn phải nhặt lên dù sao hôm nay là thứ sáu mặc dù là tết nguyên đán nhưng là võ tiểu phú không có ngừng khám ngoại chú hôm nay còn có số một trăm bệnh nhân trở lấy hắn đâu có câu nói hỏi rất hay bác sĩ ngày nghỉ lễ vì cái gì còn phải sắp xếp lớp học a bởi vì tật bệnh không gặp q u a tiết hôm nay đến võ tiểu phú khoa bệnh nhân ngoại trú bệnh nhân phát hiện võ tiểu phú bên người đúng là có thêm một cái người ngoại quốc thoạt nhìn cũng rất trẻ đoán chừng cũng chính là hơn ba mươi mà thôi mặc áo k h ó á trắng thoạt nhìn cùng võ tiểu phú rất quen bác sĩ võ đây là người mới thực tập sinh sao nước nào a thực tập sinh david có chút một mực hắn thoạt nhìn nhưng so sánh võ tiểu phú lớn hơn một c h ú ta vì cái gì không thể là chủ nhiệm tại giám sát võ tiểu phú cái này hạ cấp bác sĩ đâu đúng là mới thực tập sinh david e m mở q u ố c tới david cũng không nghĩ tới võ tiểu phú vẫn thật l à ứng nhưng là cũng phản bác không được ai bảo t à i nghệ không bằng người đâu bệnh nhân cũng là nợ nụ cười bác sĩ võ thật lợi hại e m mở q u ố c bác sĩ đều tìm đến ngài học tập tới ngài đây chính là vì quốc gia làm vẻ vàng à cháu của ta về sau nếu là cũng có thể trở thành ngài lợi hại như vậy bác sĩ liền tốt bệnh nhân này là đến tai khám trước đó liền là võ tiểu phú cho làm cắt bỏ ung thư gan bởi vì ở qua viện cho nên biết võ tiểu phú tại bệnh viện địa vị đừng nói là hơn ba mươi tuổi bác sĩ hắn còn gặp qua hơn năm mươi tuổi bác sĩ cùng võ t i ể u phú thỉnh giáo vấn đề đâu nhìn xem võ t i ể u phú cùng bệnh nhân kẻ sướng người họa david càng là phiền mượn nhưng lại không thể cãi lại bởi vì bệnh nhân nói đến không sai hắn thật sự chính là đến cùng võ t i ể u phú học tập t a bất quá hắn đối võ t i ể u phú cũng là thật bội phụ một ngày một trăm cái bệnh nhân a đây là hướng chết mệnh tiết t ấ u a hắn tại em mờ quốc không tại cái khác bất kỳ một quốc gia nào đều không có nhìn qua nhìn như vậy b ệ n hắn h tối đa cũng liền là tại khá ngoại chú một ngày nhìn qua mười cái bệnh nhân mà thôi hẳn là đây chính là võ t i ể u phú lợi hại nguyên nhân không đúng có vẻ như không chỉ võ t i ể u phú là như thế này cái khác bác sĩ cũng là dạng này sở dĩ một ngày nhìn nhiều như vậy bất quá là bởi vì hoa quốc chữa bệnh hình thức nguyên nhân mà thôi nếu như hoa quốc cũng có bác sĩ gia đình chế độ giống võ t i ể u phú dạng này đ ỉ n h tiêm bác sĩ sao có thể bận rộn như vậy a nói thật david cảm thấy có chút lãng phí võ t i ể u phú tài hoa có thời gian này võ t i ể u phú cũng không biết có thể đối thế giới vệ sinh sự nghiệp y liệu làm nhiều ít công hiến theo david hoa quốc dạng này hình thức đối với chữa bệnh phân phối quá không hợp sử lại bất quá hắn cũng không dám nói cái gì dù sao hoa quốc dạng này chữa bệnh chế độ đều thi hành thật lâu rồi có thể một mực thi hành xuống tới nhất định có hợp lý địa phương được rồi những này đều không trọng yếu hắn hôm nay là đến học tập chỗ nào đ â u chỗ này không là chỗ này cũng không đúng là chỗ này